chương bảy trăm năm mươi cựu phẩm phía dưới vô địch địa long bị kính không sai sở hà đã quyết nhất định phải đi thai họa một chút thiên kiêu thi đấu tầm nhìn tự nhiên là vì bị kính về phần năm mươi năm mạnh nhất thiên kiêu chi danh sở hà căn bản không quan tâm hắn đã thoát ly thiên kiêu phạm chủ trước mắt hắn chân chính đối thủ chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đại l a o bát phẩm đối sở hà tới nói căn bản không phải vấn đề dựa vào bạo tăng linh hồn lực hắn nhưng b á khi nói một câu cựu phẩm phía dưới ta vô địch coi như cựu phẩm trở lên tại vận dụng áp chủ bài điều kiện tiên quyết cũng có thể va vào cựu phẩm sơ kỳ trùng kỳ sở hà thầm nghĩ nơi đây khoảng cách tán châu cũng không xa một hai ngày lộ trình đủ đã trong khoảng thời gian này khổ tu cũng không có ý nghĩa chẳng bằng đi b í kính nhìn một chút tuyết nữ nói hắn trầm giọng hỏi long sơn mạch bên kia khai phát như thế nào đại nhân lục phong lập tức trả lời long sơn mạch bí kính khai phát thật nhanh trước mắt bên trong tài nguyên đã bị khai thác không sai bị lắm tuyết nữ đưa đến tính quyết định tác dụng nàng một mực tại cố gắng hoàn thành khai thác bí kính nhiệm vụ bất quá gần nhất tuyết nữ bẩm báo ra một chút vấn đề nhỏ tại bí trong kính có một nơi nó cũng không rõ ràng nàng cũng không rõ ràng sở hà hai con ngươi lộ ra một tia hiệu kỳ muốn rõ ràng t u y ế t nữ chính là bí kính chi linh tấn lý t u y ế t bí trong kính thứ gì nàng đều hội nhất thanh nhị sở trừ phi nơi này ban đầu không phải bí kính sản phẩm chẳng qua là một lần tình cờ xuất hiện tại b í kính có chút ý tứ sở hà chậm rãi đứng dậy nói ra ngươi cùng bản tọa trước đi xem một chút cái kia thân vệ quân lục phong trần chờ mà hỏi nơi đây chính là vân châu địa giới sở hà nói ra chứ phô trương ở đây không cần để bọn hắn nhanh chóng hoàn thành ba ngàn vệ trình hợp vâng lục phong gật đầu đáp sau đó Sở hà phong dẫn biến đầu lục mấy thân ảnh đi ngang qua ngọn núi này xem bọn hà lan mặc xem xét chính là tông môn đệ tử cũng đẳng cấp không cao hắn bên trong một nữ tử nhìn về phía sơn phong nói ra sư m u y n h ai ngông cùng như thế dám ở này thiết lập chặn đường thiết bị đây không phải g i ấ u đầu l ó i đôi u bên trong khẳng định có bảo vật không chừng có cái gì chân quý tài nguyên ừ có cầm đầu nam tử gật đầu nói ra bên trong nghe nói có một cái chưa khai hoàng trung đảng bị kính tài nguyên rất nhiều việc này tại toàn bộ vân châu các thế lực lớn ở giữa cơ vốn không phải bí mật rất nhiều người biết được cái gì thiếu nữ sắc mặt kinh hai không tin nói vậy tại sao không có thế lực đến tranh đoạt đây chính là trung đảng bị kính mà lại ta làm sao không nhìn thấy có người nào ở đây trông coi đến cùng là cái gì thế lực thiết lập chặt đường giờ phút này thiếu nữ ánh mắt tràn ngập n g hoặc không hiểu kinh ngạc dù sao trung đẳng bí kính lực trùng kích phi thường lớn đặc biệt là chưa khai hoang bí kính cơ bản nhưng làm cho cả vân châu thế lực khắp nơi điên cuồng thậm chí p h ụ cận cái khác đại châu đoán chừng cũng sẽ có động tác đây chính là có thể thay đổi thế lực phát triển tiền cảnh đồ vật ai thiết kế chặn đường không có thủ vệ trông coi cầm đầu nam tử cười khổ hai lần chỉ chỉ chặn đường trang bị phía trước mười m một người cao bia đá nói ra có khối đá này b ị a có thể chống đỡ ngàn quân x o á t thiếu nữ lập tức đem ánh mắt nhìn chỉ gặp tại năng vừa mới tầm mắt điểm mù công chính dựng đứng một cái bia đá thượng thư tám cái mạ vàng chữ lớn chấn ma cấm địa kẻ tự tiện xông vào phải chết t thiếu nữ hít sâu m ộ t hơi nàng rốt cục rõ ràng vì sao lại không có bất kỳ thế lực nào đến đây tranh đoạt vì cái gì không có thủ vệ trông coi nguyên lai、like、là trấn ma ti đem này bí kính chứng cứ làm vân châu địa giới tông môn đệ tử cho dù nàng chỉ là đệ tử cấp thấp nhưng cũng không trở ngại nàng biết được vân châu trấn ma ti đại danh dù sao có như thế một vị tuyệt thế lóa mắt yêu người tại nghĩ không biết được cũng không có khả năng suốt ngày bị động tiếp thu tin tức cũng rõ ràng trước mắt toàn bộ vân châu trấn ma ti chính là trời sở hà chính là lao thiên ra ai cũng không dám c h ọ hắn đừng nói là bọn hắn những thứ này môn phái nhỏ coi như một chút biên giới đại tông bang phái cũng lễ n h ư ợ n g mấy phần sư minh cái kia i ế t s ở đại nhân đến cùng dáng dấp ra sao thiếu nữ một mặt tò mò hỏi trước mắt toàn bộ vân châu tông môn đã mất người tại d á m sưng c h ấ n ma vệ là cái gì triều đình như quyển dù sao ai cũng sợ chết đương nhiên nội tâm là như thế nào nghĩ ai cũng không rõ ràng nhưng chỉnh thể tới nói vẫn như c ũ không thế nào đối phó chỉ bất quá trở ngại c h ấ n ma ti trước mắt uy thế quá mạnh mà né tránh bí mật vẫn như c ũ là quản trấn ma vệ gọi triều đình như quyển sợ hà càng là ưng quyển đầu m ụ đại ác ma một cái hán dài dài dặn g này phá âm sư huynh vừa cần hồi đáp ánh mắt lại thoáng nhìn sơn phong bên trong đột nhiên xuất hiện hai người lập tức thanh âm đều xuất hiện phá âm rút r ú i y phảng phất bị kinh sợ a thiếu nữ một mặt m ộ g bức nhưng sau một khắc phảng phất cảm ứng được cái gì lập tức đem ánh mắt nhìn về phía dưới ngọn núi cũng trông thấy hai bóng người trong đó phía trước nhất cái k i a đạo b á khí thân ả n h trực tiếp chiếm cứ nàng t ầ m mắt cố khí thế kia cái k i a cố khí phách cái tia cố tự phụ cùng tiêu chí hoa áo bảo nàng lại có thể nào không rõ đối phương chính là đại c à n trước mắt yêu nhiệt nhất thiên tiêu chấn ma tổng ty thập đại ma vệ phong song hầu tồn tại thống linh chín ngàn trấn ma vệ ngoại hiệu sát thần sở hà sở hầu gia trên ngọn núi sở hà ánh mắt nhìn về phía tám cái mạ vàng chữ lớn hài lòng gật đầu không thể không nói trước mắt vân châu c h ấ n ma vệ cơ bản đều nhận sở hà ảnh hưởng có nhất định tự phụ bá đạo ở bên trong nhưng như thế trạng thái hắn cũng tương đối hài lòng dù sao không còn người là chú định không thể có triển v ọ n lớn hiện tại vân châu c h ấ n ma vệ đã là mạnh nhất tồn tại m u ố n tại vân châu địa giới còn cần n h a thấp cái kia còn chơi cái rắm hắn vốn là không quen ẩn tàng người bởi vì cái gọi là áo gấm không về quê như cầm ý dạ hành tội công l a n l ộ t cũng là một loại thái độ nhất định phải bảo trì no đi sở hà trầm giọng nói sau đó dẫn đầu lục phong biến mất ở trong dây núi phương xa mấy cái tông môn đệ tử nhìn xem sở hà biến mất từng cái ngây người thật lâu mới đều yên lặng rời đi đặc biệt là thiếu nữ tại s a u khi trở về liền vụ n trộm mua sắm một phần hội viên bản chứa mười ba video b ị kính tối cao một cái núi tuyết bên trong một cái ba khí nữ vương ngồi ngay nắn g vương tọa phía trên khí thế của nó cường hành phi thường ẩn ẩn có phá cựu phẩm chi thế nàng chính là này bí cảnh chi linh tuyết nữ hắn hướng trên đỉnh đầu một cái băng quả ngay tại vừa đi vừa về phi hành cặp cặp loạn nhao nhao nữ vương nữ vương nhà chúng ta đều sắp bị hủy đi không có Cặp cặp! nữ vương chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ a sống không nổi nữa a giắt ai u đừng đánh ta nha thật lâu ông tuyết nữ đột nhiên mở ra hai con ngươi ánh mắt nhìn về phía bí kính cửa vào kinh h ỉ chờ đợi vẻ lo lắng lấp lóe l ầ m b ầ m nói cảm ơn trời đất ngươi trung quy không vong bản nữ vương toàn dân t ắ đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba no bối cảnh sâu m a t dị giới nên co giảng háng chương bảy trăm năm mươi mốt nữ vương thái độ hủy dị b i ê n đá giờ phút này tuyết nữ nội tâm phi thường phức tạp ban đầu nàng bị sở hà hứa hẹn cho kích hoạt một lòng chỉ muốn thoát ly bí kính t r ư ờ n g khống đơn độc sinh tồn bởi vậy nàng tự mình phụ trợ đại lượng c h ấ n ma vệ điên cuồng khai thác này bí kính trong mấy tháng ngắn ngủi liền đem một phương bí kính móc sạch mà nương theo bí kính bị không tách ra hái thực lực của nàng cũng phi tốc tăng lên trước mắt đã đạt bát phẩm định phong nhưng nàng phi thường rõ ràng đây chỉ là nhất thời vinh quang là bị bí k í n phản bổ năng lượng nếu bí k í n bị khai thác hoàn tất khi đó bí trong kính năng lượng liền sẽ cực tốc trượt mà làm bí kính chi linh nàng cũng khẳng định hội như vậy suy sụp cho nên nàng gần nhất một mực tại xoắn suýt còn muốn hay không phụ trợ chấn ma vệ tiếp tục khai thác cực sở hà có thể hay không đến đây rốt cục tại nàng sắp không chịu đựng nổi nữa lúc sở hà đến bí kính cửa vào đạm sở hà lục phong thân ảnh xuất hiện mấy cái chấn ma thủ vệ trông thấy hai người lập tức thân thể nghiêm không người nói ra gặp qua đại nhân ừ m lục phong tùy ý khoát k h o tay sau đó đi theo sở hà từng bước một hướng trung ương núi tuyết phương hướng mà đi nơi đó chính là tuyết nữ nơi ở phương một đường sở hạ ánh mắt nhìn khắp bốn phía phát hiện chính có mấy trăm c h ấ n ma vệ đang điên cuồng khai thác bí cảnh nội bộ tài nguyên hắn trung đại bộ phận đều là thực tập c h ấ n ma vệ mà chính thức c h ấ n ma vệ bình thường đều là đang chỉ huy công việc một bên lục phong nói ra trước mắt c h ấ n ma vệ cơ bản đều ở bên ngoài rèn luyện tiếp thu nhiệm vụ bởi vậy bí kính khai thác chủ yếu là thực tập c h ấ n ma vệ bọn hắn trước mắt cơ bản ở đây khai thác một tháng sau đó ra ngoài nhận lấy gấp ba tài nguyên dùng cái này đền bù một tháng thời gian ừ n sở hạ gật gật đầu điểm này hắn cũng tương đối tán đồng không phải cái gì ức hiếp loại hình mà lại cũng cho đủ tốt chỗ lại nói bí cảnh khai thác bên trong tồn tại một số bí mật thuê ngoại nhân đến không thích hợp thực tập chấn ma vệ thích hợp nhất về phần bọn hắn hài lòng hay không nhìn từng cái cười làm việc liền có thể nhìn ra thậm chí sở hà còn mơ h ầ nghe thấy một chút trò chuyện ai nha ta cái này thời hạn một tháng lập tức liền muốn tới thật sự là không bỏ được này phương bí k í n h n a cũng không phải ta đều xin lại làm một tháng nhưng phía trên không cho phép nó i chỉ có thể làm một tháng nay địa linh khí dồi dào cũng không phiền hà còn có gấp ba tiền lương thật là khiến người ta không bỏ nói chúng thực tập chấn ma vệ còn một mặt tiếp mới hoàn toàn chính là chỉ cần tiền đúng chỗ pha lê toàn làm nát no không tệ sở hà âm thầm nói ra nhìn cái này khai thác trình độ đoán chừng tối đa cũng liền một tháng liền có thể triệt để khai thác hoàn tất tuyết nữ lại ngay tại lúc này đều không có chủ động đến đây hỏi thăm bản t o ọ n thật đúng là bảo trì bình thản đối với cái này bản thân hắn phi thường hài lòng cho dù tuyết nữ khả năng có đủ loại nguyên do nhưng tôn trọng đã thể hiện ra mà tại sở hà lục phong vừa tới núi tuyết chân mười dặm phạm vi ông tuyết nữ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người một cái băng quạ tại đỉnh đầu vừa đi vừa về bay lượn rốt cuộc đã đến dắt nữ vương gần nhất một mực tại mắng nhắc tới ngươi dắt dắt a chỉ gặp tuyết nữ sắc mặt tối sầm trực tiếp đem băng quả đánh bay ra vài trăm mét sau đó đối sở hà chắp tay nói ra gặp qua đại nhân a sở hà sắc mặt nghi hoặc nhìn xem đối diện tuyết nữ muốn rõ ràng trước mắt hắn cùng tuyết nữ vẫn như cũ ở vào quan hệ hợp tác đối phương không ứng đối mình cùng k í n h như thế đồng thời lấy đối phương c a o ngạo băng lanh tính cách làm như thế cũng căn bản không phù hợp đối phương phong cách có chút ý tứ sở hà âm thầm nói ra xem ra nàng rất rõ ràng trước mắt tình cảnh cho nên tại mơ hồ cho thấy có thể đầu nhập vào bản toạn nhưng một cái bát phẩm đ ỉ n h phong bí kính chi linh lại thêm bí kính vỡ vụn lúc phụ trợ rất có thể sẽ trực tiếp bước vào nửa bước i ể u phẩm mà lại tu luyện công pháp sau rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn bước vào i ể u phẩm không thể không cho nàng một điểm bất bác nếu không xử lý không tốt đối phương tuyết nữ ánh mắt càng thêm phức tạp lúc đầu nàng cũng không có ý định đối sở hạ như thế t ô n k í n h dù sao hai người bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi đồng thời nàng có sự kiêu ngạo của mình nhưng trông thấy sở hà chân nhân về sau nàng vô cùng kinh hãi trực giác nói cho nàng mình khả năng không phải hắn đối thủ thật muốn đánh rất có thể sẽ là đã chết lại thêm nàng gần nhất cũng thông qua khai thác chấn ma vệ giao lưu biết được một chút liên quan tới sở hạ ở bên ngoài sở tác sở vi minh bạch hắn tại ngoại giới cũng là nhân vật phong vân nàng muốn dự định rời đi bí kính hôn ngoại giới cần một cái chỗ dựa tối thiểu cần một cái chính thức thân phận nếu không một nhưng chính mình cái này bí kính c h i linh xuất hiện tại ngoại giới rất có thể sẽ là người người kêu đánh trạng thái đến lúc đó coi như nàng có cựu phẩm tu vi đoán chừng cũng sẽ nửa bước khó đi c h ú nàng g chi, n bây giờ còn có cầu đối phương trợ giúp nàng thoát ly này bí kính dễ chịu bởi vậy mới chủ động biểu lộ tôn cảnh đương nhiên hết thể hết thể cũng chỉ là kế hoa b ì n h nàng quyết định nếu đứng bên ngoài ổn góc chân liền sẽ cân nhắc rời đi sở hạ t hưởng thụ tự do tự tại nhân sinh phương xa băng quả nhìn xem nữ vương hành lễ c ặ c c ặ c gọi bậy c ặ c c ặ c nữ vương đừng túi đầu vương miệng hộ i rơi một bên lục phong nhìn xem nhà mình đại nhân cùng tuyết nữ thầm nghĩ đại nhân tuyết nữ đều không là đơn giản tồn tại c ộ n lại sợ không phải có tám trăm cái tâm nhãn đại nhân sáu trăm nữ vương hai trăm không sai hắn không tin có người có thể so nhà mình đại nhân càng âm thông minh sở hà cũng không có nói thẳng trợ giúp nữ vương thoát ly bí cảnh biện pháp mà là hỏi nói một chút bí cảnh bên trong phát sinh tình huống đặc biệt Ê! nữ vương trần trờ một chút hồi đáp tại núi tuyết đằng sau xuất hiện một cái quỷ dị một nửa bia đá nói hắn dẫn đầu sở hà lục phong thẳng đến núi tuyết đằng sau mà đi núi tuyết hậu phương một cái trong khe núi dựng đứng một khối tàn phá bia đá phía trên viết mấy cái xem không hiệu văn tự giờ phút này ba người một quạ dựng đứng tại trước tấm bia đá không gian tri lực sở hà nhìn xem bia đá lẩm bẩm nói phía trên còn mơ hồ có hư không ba động cái này đã từng c h ẳ n g lẽ lại là một cái chuyện tống thông đạo nhưng một cái chuyện tống thông đạo tại sao lại xuất hiện ở bí trong kính vẫn là một cái chưa khai phát bí kính một bên tuyết nữ tiếp tục nói ra cái này khe núi bia đá trước đó hoàn toàn không tồn tại phản phất bị cái gì ngăn cản coi như ta cũng căn bản không rõ ràng dù là hiện tại cũng xem không hiểu chỉ có thể biết được nó lúc đầu không thuộc về này phương bí kính nhưng bản vương muốn khống chế cầm lấy nó cũng căn bản làm không được nói hắn xác mặt bên trên cũng xuất hiện một tia kinh ngạc không hiểu muốn rõ ràng nàng thế nhưng là bí kính chi linh ấn lý thuyết bí kính bên trong tất cả mọi thứ cũng sẽ ở nàng khống chế bên trong nhưng cái này bia đá lại đánh vỡ thiết luật nàng đã một chút cũng xem không hiểu càng không làm gì được đối phương chỉ biết hiểu hắn là một cái ẩn chứa không gian chi lực bia đá nhưng dùng như thế nào như thế nào dùng lại không rõ không gian bia đá sở hà hai con ngươi sáng lên chẳng lẽ lại đây là một cái cơ duyên bản tọa cũng bắt đầu đi nhân vật chính lộ tuyến chương bảy trăm năm mươi hai ngoại giới t i n t ứ c bản tọa từ không miễn cưỡ người khác đặc sở hà bước ra một bước đi vào trước tấm bia đá v ảnh tại sở hà tầm mắt bên trong tấm bia đá nội bộ mơ hồ hiện ra một bức tranh là một cái kỳ lạ trận pháp hắn dùng linh hồn thăm dò đi thăm dò nhìn một tiếng lập tức hắn thể nội linh hồn lực bị khóa chặt lại mà vừa mới bị tốn đi linh hồn lực cũng phản hồi về đến một đoạn tin pháp tức nói cho đúng là một hình ảnh một bộ có chút mơ hồ nhưng lại để sở hà có chút kinh ngạc hình tượng trên tấm hình chính có một ít yêu ma tại như vậy đại sơn cốc bên trong khổ tu bọn chúng tu vi không kém trong đó có mấy cái cựu phẩm yêu ma s ơ n cốc rất lớn chiếm diện tích nước chừng có một thành trì nhỏ khoảng chừng bên trong sinh tồn mấy ngàn yêu ma thậm chí tại ngắn mũi hình tượng bên trong hắn còn trông thấy một chút bị giam giữ nhân loại ban đầu sở hà coi là đây là thông hướng này phương thế giới một cái nào đó yêu ma trụ sở nhưng lại phát hiện không đúng một là loáng thoáng nhưng nghe thấy những cái kia yêu ma giao lưu mặc dù dùng ý niệm linh hồn nhưng nghe hiểu nhưng rõ ràng không phải này phương quốc tế nữ g nói tối thiểu không phải hắn nghe qua yêu ma ngữ lại có một ít cùng loại nói cho đúng liền cùng loại hoa hạ ngạn ngữ cùng hiện tại nói khác nhau có thể nghe hiểu nhưng cũng có một chút khác biệt hai là hắn linh hồn chi lực phản hồi về đến tin tức bên trong còn có một cô rất quen thuộc linh khí chi lực cuối cùng tại một cái cựu phẩm yêu ma mơ hồ nói ra đại hoang cái gì t h ằ ngươi hình tượng kết thúc nhưng sở hà cũng vang lên đã từng hắn dựa vào một thanh kiếm thần du khác một phương thế giới nhận thức đến một cái đại hoang thực lực đại hoang xem ra tấm bia đá này là cái truyền thống trận pháp đồng thời đối diện cái chỗ kia chính là mình đã từng thần du địa phương chính là không biết thế giới kia cùng cựu cô nương nói tới ngoại giới có phải hay không cùng cái địa khu thậm chí là không phải cùng một cái thế giới sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị trước đó còn đang suy nghĩ như thế nào cùng ngoại giới kết giao cái này không thì có cơ hội nha chính là cái này trận pháp rõ ràng có tổn hại cũng không biết có thể hay không xây xong lại lợi dụng、Soát. Hắn dùng phá vọng chi pháp Chỉ mắt dùng vọng trận gặp đi xem to đổ. chỉ có trong đó một đầu chỗ nối tiếp phản p h ấ t xuất hiện sai lầm dựa theo bình thường huyền huyễn logic cùng người bình thường mạnh suy nghĩ tới nói chữa trị rất đơn giản chỉ cần kết nối là đủ không chút do dự sở hà cũng không nhiều suy nghĩ phản p h ấ t đem một bức họa cuối cùng một bút tăng thêm bên trên đem tuyến đường nối liền quả nhiên bia đá lập tức liền phát ra phản ứng g i a n giác g chỉ gặp lúc đầu tương đối hoàn thành trận pháp đồ tại kết nối vào sau lập tức liền trở nên càng thêm hoắc loạn thậm chí liền liên bia đá đều lại lần nữa hiện hiện mấy đầu với dạng mẹ nó sở hà sắc mặt biến thành đen vô cùng khó coi hắn cử động không những không có chữa trị trận pháp này đồ ngược lại để nó biến đến càng thêm hỏng bét mẹ nó quả nhiên mình cùng nhân vật chính là một điểm bên cạnh đều không dính cái này đều có thể làm hư cũng là kiểu như châu bò sở hà sắc mặt t â m trầm sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hai người một quạ kinh ngạc ánh mắt lập tức khinh miệt nói ra tay gà bia đá liên bản tọa một điểm linh hồn lực cũng không chịu nổi khối đá này bia cũng không có gì đại tác dụng chính là bên trong c ó trận pháp còn có thể nhìn đem vị dương gọi tới để hắn nghiên cứu một chút rõ lục phong lập tức gật đầu đáp sau đó hắn xuất ra lệnh bài bắt đầu cho một cái tín hiệu gì phát ra tin tức trước mắt hắn đã được đề bạt làm thân vệ quân thống lĩnh làm lâu dài muốn đi theo tại sở hà người bên cạnh bởi vậy cũng trở thành cái thứ hai có thể cùng mười hai cầm tinh liên lạc người cái này tuyết nữ nhìn xem càng tàn phá bia đ á như có điều suy nghĩ nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt vấn đề này nàng trước mắt cần có nhất cân nhắc là như thế nào thoát khỏi bí cảnh trước đó nàng còn có thể miễn cổ nén nhưng nhìn sở hà một mực không hướng cái đề tài này bên trên trò chuyện chỉ có thể nói ra đại nhân không biết ta nên như thế nào thoát khỏi này phương bí cảnh là có bí phát gì vẫn là những biện pháp khác nói thứ nhất mặt chờ mong nhìn xem sở hà giờ phút này lục phong truyền song tin tức cũng đem ánh mắt nhìn về phía đại nhân hắn cũng phi thường tò mò đến cùng biện pháp gì có thể phụ trợ bí kính chi linh thoát ly bí kính đây chính là một kiện cơ bản cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự t ì n h tối thiểu tại đại càn lịch sử ngàn năm bên trong không tồn tại vậy phần trước đó lịch sử đến có truyền thuyết nhưng cũng chỉ là truyền thuyết cũng không có sống sót tại thế bí kính chi linh rất đơn giản sở hà sắc mặt bình tĩnh nói ra tuyết nữ đã ngơi hoàn thành lời hứa của ngươi bản tọa đương nhiên sẽ không ngất lời nói hắn vất tay một cái sổ xuất hiện ném tới tuyết nữ trước mặt b à n h tuyết nữ tiếp nhận sổ nhìn lại chỉ gặp địa viết bốn chữ lớn linh tu chi pháp x o á t hắn hai con ngươi sáng lên trực tiếp lật ra sổ nhìn xem bên trong nội dung hai con ngươi cũng càng ngày càng sáng lúc này sở hà lại tại tìm hỏi hệ thống hệ thống tấm địa đá này muốn phá vỡ cần nhiều ít yêu ma điểm túc chủ chỉ cần hai ngàn vạn yêu ma điểm u hh ắ c ắ c ngươi mua không nổi u nhanh lên cố gắng u mẹ nó sở hà im lặng trả lời ngươi có thể hay không bình thường một chút ồ u, -u, u có bệnh a nghe đều buồn、nôn. còn có n g ư ờ i q u ả n g hai vạn liền chỉ cần cái này đánh lén cựu phẩm yêu ma đô đến hai mươi cái đi có hai vạn ta tối thiểu có thể lên tới cựu phẩm làm sao có thể lãng phí ở trong tấm bia đá muốn rõ ràng sở hà đối với yêu ma điểm là rất móc coi như cho tuyết nữ hối đoái linh tu chi pháp cũng mới vẹn vẹn mười vạn điểm liền cái này vẫn là xem ở tuyết nữ làm ra rất lớn hy sinh đồng thời tương lai có tác dụng rất lớn mới cắn răng mua xuống không đúng tuyết nữ lúc đầu càng ngày càng sáng hai con ngươi khi nhìn đến công pháp thời kỳ cuối lúc xuất hiện một tia kinh ngạc thấp giọng nói là cựu phẩm đỉnh tiêm công pháp đồng thời bên trong rất nhiều kỹ năng thật có thể trợ bí kính chi linh thoát khỏi b í kính thậm chí sẽ không để cho bí kính chi linh tu vì rơi xuống sáng tạo công pháp này người tuyệt đối là kỳ tài mà lại công pháp này rõ ràng là một bộ phận đến tiếp sau khẳng định còn có tiến giai công pháp tất cả đều là tốt nhất thừa nhưng nói tuyết nữ đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ phảng phất tại hỏi thăm cái gì không sai sở hạ trực tiếp trầm giọng nói ra công pháp này chẳng những có tiến giai công pháp còn có khắc chế thủ đoạn một khi tu luyện công pháp này bản tọa khắc chế thủ đoạn có thể tùy thời đối tu luyện công pháp này người làm ra chế tài cái gì cho dù đã đoán được đây tuyết nữ vẫn như cũng bị sở hà sạch sẽ trực tiếp bị giật mình phi thường không hiểu coi như thật làm như thế ngươi sau lưng âm thầm làm không liền có thể vì sao muốn quang minh chính đại nói ra tu luyện nàng liền muốn vĩnh viễn bị đối phương cho khắc chế không tu luyện nàng trước đó hết thể cố gắng đều b ổ n g phí thậm chí giờ phút này sở hà âm thanh âm vang lên không sao bản tọa làm việc từ không thích ghép buộc người khác tu không tu tại chính ngươi sau đó hắn ánh mắt nhìn nói với lục phòng truyền lệnh để trấn ma vệ tăng tốc khai thác tốc độ trong vòng ba ngày muốn triệt để đảo giống này phương bí cảnh sau đó quan bế bí cảnh rời đi chương bảy trăm năm mươi ba nữ vương chị vừa yêu ma giao dịch rõ lục phong lập tức đáp sau đó không chút do dự ngay trước tuyết nữ trước mặt liền đối xa phương chính đang chủ trì công việc một cái chấn ma bách hộ quát tăng thêm tốc độ khai thác thực sự không c h ú n g liền bạo kích khai thác cần phải tại trong vòng ba ngày đ ê m này b í kính khai phát hoàn tất đồng thời hắn vất tay xuất ra một cái xa hoa châu ngồi đặt ở sở hà hậu phương b à ảnh sở hà ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi ngón tay nhẹ nhàng đập sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh phản phất vừa mới chẳng hề làm gì nhưng tuyết nữ lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi lúc đầu nàng phi thường do dự thậm chí nghĩ đến có thể hay không dùng một tháng thời gian tìm tới những biện pháp khác hoặc là tìm đến công pháp lỗ thủng bất quá nàng vạn vạn không nghĩ tới sở hạ càng như thế g ọ n càng trực tiếp tuyên bố phải nhanh chóng đ à o rông bí cảnh mà nàng bản thân liền cùng bí kính một thể một khi bí kính thật bị triệt để đ à o rỗng nàng thực lực liền sẽ suy yếu đến lúc đó vô luận khôi phục thực lực vẫn là thoát ly bí cảnh đều lại biến thành một kiện càng thêm gian nan sự tình ô tuyết nữ thầm nghĩ hết thể đều là bệnh mình nhìn như tâm nhãn không ít nhưng cùng đối phương so chính là một cái bé thọ trắng đồng thời đối phương còn không phải phổ thông lao s ó i sám mà là loại kia căn bản không còn che giấu s ó i đói bây giờ đối phương rõ ràng muốn ở đây đóng quân chờ bí cảnh đào giống thực lực mình suy yếu thậm chí vẫn là thật không ngắt đâu chết vẫn là còn sống cũng không nhiều c h ầ n c h ờ nàng vốn cũng không phải là cái gì không quả quyết tính cách đã sự tình đ ã đến đây đương nhiên sẽ không dạy vò khốn khổ hắn trực tiếp đối sở hà nói ra đại nhân không cần lo lắng nhiều bản ta nguyện ý tù công pháp này từ nay về sau duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó theo sát đại nhân bước chân tuy không để đại nhân p h lòng nói cũng không còn nói nhảm mở ra công pháp dựa theo phía trên ghi chép tu hành một cỗ đặc thù khí thế tại hắn trên thân lan tràn đồng thời rõ ràng có thể cảm giác toàn bộ bí cảnh đang phát sinh một chút biến hóa cụ thể biến hóa gì lại cũng chưa biết cùng lúc đó vân châu biên giới một tòa dưới núi hoang phương chỗ bí mật vô số bóng đen dựng thẳng đứng ở trong đó từng cái sắc mặt lạnh lùng thương võ ngươi xác định liền tại bên trong một tiếng thanh âm chầm thấp vang lên sau đó hơn ba trăm ánh mắt nhìn về phía cùng một thanh niên đối phương sắc mặt c ư n g nghị sắc khí lộ ra ngoài chính là thương võ không sai nơi đây tụ tập hơn ba trăm bóng đen tất cả đều là c h ấ n ma vệ thiên hộ đại nhân thương võ chỉ vào núi hoang nói ra thiên chân vạn s á c ta giới trướng điều tra đến gần nhất một mực tại có người bí mật á p giải một nhóm thanh trắng niên có nam có nữ tầm nhìn chính là dạng núi này đồng thời bên trong có một cỗ nhàn nhạt ma khí rất có thể chính là có người ở đây cùng yêu ma làm ăn b à ảnh thiên hộ sắc mặt lạnh lẽo máng mẹ nó bây giờ còn có người dám ở vân châu địa giới cùng yêu ma cấu kết làm ăn hơn nữa còn là liên quan tới nhân khẩu thật sự là tìm được chết nhìn trước khi đến lập quy củ không đủ nhiều Bản xem xem t hai i hơi sau dưới núi hoang có ba năm cái thanh niên võ giả áp lấy trên trăm cái phổ thông nam nữ cẩn thận lên núi đồng thời được rẽ sư minh đây là cuối cùng một nhóm nhân số đủ đi đủ rồi tăng thêm cái này một nhóm vừa vặn tám trăm linh nam linh tám trăm linh nữ đinh hoàn thành yêu cầu chú ý tứ phương lần này chính là giao dịch thời khắc mấu chốt không nên k i n h thường nếu không tất cả mọi người đừng tốt hơn sợ cái gì nơi đây chỗ vắng vẻ chấn ma vệ căn bản cũng không hướng nơi đây đến lại nói tông môn trưởng bối ngay tại trong núi hoang chờ lấy đâu chúng ta đi vào giao dịch xong liền rời đi thần không biết quỷ không hay thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng mấy cái thanh niên áp lấy trên trăm nam nữ biến mất tại dưới núi hoang thấy rõ ràng chưa thiên hộ trực tiếp hỏi nói ừ m một cái chấn ma vệ hồi đáp nhìn vừa mới những người kia phục sức chính là đại sơn tông đệ tử đi vo đạo thể p h á c đ ư ờ n đi duy chỉ có một người phục thị là cựu dương tông đệ tử hai trong tông môn đều có bát phẩm lão tổ toa c h ấ n còn không chỉ một hai tông cửa trụ sở lẽ ra không tính vân châu địa giới mà tại biên giới chỗ đóng quân trước đó một mực tương đối là ít nổi danh chỉ là gần nhất nghe nói tại đại lượng triều thu đệ tử khuyết t r ư ơ n g tăng thực lực tông môn đệ tử thiên hộ chân mày hơi nhữ lại hẳn đối hai tông này cửa cũng tương đối quân hai bất quá bởi vì vân châu c h ấ n ma ti từng có thiết thủ toa c h ấ n hậu kỳ chủ thượng lại nhanh chóng c u ộ khởi tăng thêm hai đại tông môn trụ sở vắng vẻ tương đối là ít nổi danh bởi vậy vân châu cơ bản không thèm để ý hai đại tông môn. hoặc là nói cho rằng đối phương không thuộc về vân châu địa giới cùng loại bực này tông môn đại càn không ít nhưng bọn hắn cơ bản đi đều là chú đóng ở nào đó châu biên giới đến mơ hồ mình trụ sở đã khuyết trương tăng lực ảnh hưởng tỷ như đại sơ tông địa phương khác người liền sẽ xưng là phương bắc đại sơ tông mà không phải vân châu đại sơ tông hai chữ chỉ kém trên l ệ c h chi ngàn dặm không nói những cái khác liền quang chiêu thu đệ tử cái này một hạng còn kém rất nhiều đại nhân làm sao bây giờ thương võ thấp giọng hỏi thăm đến muốn rõ ràng vừa mới nghe được rất rõ ràng đây là người ta đưa tới cuối cùng một nhóm người giao dịch sắp kết thúc đồng thời bên trong còn có tông môn trưởng bối áp t r ợ n bởi vậy hiện tại là động thủ cũng không phải không động thủ cũng không phải cái này thiên hộ ánh mắt liếc nhìn một chút dưới t r ư ớ n g ba trăm vệ trước mắt vân châu trấn ma ti đang tiến hành khuyết trương tăng cải tạo lúc đầu lúc trước hắn chỉ là bác hộ h vừa được để bạt thiên hộ dưới trướng thiên vệ trước mắt chỉ có năm trăm mạ thôi tăng thêm một bộ phận bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lần này vẹn vẹn mang đến ba trăm v ề phần chính hắn tu vi trước mắt là ngũ phẩm đình phong khoảng cách lục phẩm chỉ thiếu chút nữa nhưng dựa vào ba trăm chấn ma vệ phụ trợ coi như thất phẩm sơ trung kỳ hắn cũng có thể liều mạng bát t phẩm. h i ê nói hộ âm thầm âm lầm bầm n n hắn ư b trên mặt lộ ra một tia bà khí tản nhẫn đương nhiên hắn cũng không có nói ngoa dựa vào quân trận phụ trợ cùng trước mắt vân châu chấn ma vệ thực lực tổng hợp hai ngàn chấn ma vệ quả thật có thể mái chết bát phẩm đây là lực lượng vâng một cái chấn ma vệ lập tức bắt đầu gửi đi tín hiệu chúng vệ nghe lệnh thiên hộ trầm giọng ra lệnh kiểm tra trang bị nửa nén hương sau theo bản thiên hộ trực tiếp rết đi vào rõ ba trăm chấn ma vệ tập thể đáp trong lúc nhất thời trận trận sắc khí sắc khí hệ i n lên nhưng đều bị trận p h á p bản trò che giấu được để cho người ta không thể nào phát giác chương bảy trăm năm mươi bốn thu phục thành công sơn động giết chóc bí cảnh bên trong và anh tuyết nữ trên thân khí thế đột nhiên biến đổi hắn thân thể như phim đèn chiếu lấp lóe hai lần cuối cùng lại quy về ổn định cũng rõ ràng có thể cảm giác được nàng cùng này phương bí cảnh phát sinh một tiêu biến hoa ông hắn hai con ngươi mở ra linh quang lấp lõe giờ phút này tuyết nữ có thể rõ ràng cảm giác thực lực mình trượt bộ phận cũng đối bí cảnh trường khống cũng phát sinh một chút sai lầm như đã từng nàng lực độ i trưởng khống là trăm phần trăm như vậy trước mắt cũng liền chỉ còn lại hai mươi ba mươi đồng thời vẫn tại không ngừng trượt xuống tốc độ rất nhanh nhưng nàng lại vô cùng hưng phấn bởi vì cái này chứng minh nàng thật mượn nhờ công pháp thoát ly này phương bí kính trường khống có thể một mình tồn tại đại biểu nàng có thể hoàn thành vô số bí cảnh chi linh ngậm ngủ để cầu sinh hoạt tại ngoại giới sinh tồn được xuất hắn ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi sơ hạ thầm nghĩ vì cái gì ta đột nhiên đối với hắn sinh ra một loại không cách nào hình dung e ngại phản phất mình ở trước mặt hắn là sâu kiến công pháp khắc tinh tổng cộng đến tình trạng như thế còn chưa triệt để hoàn thành đã có như thế hiệu quả hô tuyết nữ phun ra một ngụm trọc khí nàng minh bạch vô luận trước đó có ý nghĩ gì hiện tại đều không trọng yếu nàng về sau cần phải làm là thần phục trước mặt vị nam từ này mặc dù nàng cũng có một chút không cam tâm nhưng việc đã đến nước này nàng cũng không có cái khác lựa chọn và ảnh hắn đối sở hà lại lần nữa hành lễ nói ra tuyết nữ gặp qua chủ thượng lần này nàng thậm chí liên xưng hô đều phát sinh cải biến dùng cái này để diễn tả mình hiện tại đối sở hà tôn k í n h một bên băng quạ vừa muốn làm gì liền bị tuyết nữ vung tay lên hắn miệng đóng băng lại mở không nổi miệng không tệ sở hà sắc mặt mỉm cười gật gật đầu hắn vốn cho rằng tuyết nữ hội suy nghĩ một đoạn thời gian dù sao đây là liên quan đến nàng chưa để sinh tồn đại sự nhưng lại không nghĩ rằng hắn như thế lưu loát ngược lại là tỉnh sở hà cùng với nàng ở đây chậm trễ thời gian thu hoạch tương đối khá sở hà âm thầm nói ra chẳng những thu phục một cái mạnh hữu lực giới trướng còn phát hiện một châu ngoại giới c h u y ề n t ố n g thông đạo mặc dù ở giữa xuất hiện một chút xíu t ì vết nhỏ nhưng chỉnh thể tới nói vẫn tương đối viên mãn nhưng vào lúc này ông lục phong trong ngực lệnh bài rất nhỏ chấn động một cái hắn sát mặt hơi đổi một chút lại thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh chuyện gì sở hà trực tiếp hỏi nói bẩm đại nhân lục phong trực tiếp trả lời là có một bộ trấn ma vệ tại ngoại giới phát hiện có tông môn đệ tử cùng yêu ma giao dịch phát ra liên hợp hành động lệnh biên giới thông môn đệ tử yêu ma giao dịch sở hà hai con ngươi ngưng tụ lẩm bẩm nói trước mắt vân châu một bộ c h ấ n ma vệ một ngàn c h ấ n ma vệ không cách nào một mình giải quyết cần phát động phụ cận liên hợp hành động lệnh đoán chừng là có đầu c á lớn phụ cận liên hợp hành động lập chính là c h ấ n ma t i đặc thủ triệu hoán viện quân kỹ năng nhưng nhanh chóng triệu tập phương viên trăm dặm c h ấ n ma vệ cùng nhau thi hành mệnh lệnh cũng phân mấy cái đẳng cấp trước mắt cái này đã có thể để cho lục phong đẳng cấp này thống linh tiếp thủ lấy chính là nhất cao cấp bậc phóng xạ phạm vi cảng là hai trăm dặm đi thôi sở hà đứng dậy nói ra dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi vừa vặn đi xem một chút đến cùng phương nào yêu ma giám ở vân châu dương ai tuyết nữ ngươi lưu ở nơi đây thể nghiệm công pháp triệt để thoát khỏi bí cảnh lại đi vân châu trụ sở bạc đến sau đó hắn trực tiếp dẫn đầu lục phong biến mất tại bí cảnh bên trong rõ tuyết nữ đối sở hà bóng lưng không người đáp đồng thời hai con ngươi hiện ra vẻ phức tạp mấy tháng trước nàng còn nhìn đối phương là một vị có chút thiên phú tiểu hòa tử bây giờ đối phương đã trưởng thành đến muốn nàng thần phục nói một không hai chủ thượng đại nhân thật sự là thế sự vô thưởng băng quạ giắt đại tràng bao dồn non biên giới núi hoang bên trong trong một cái sơ g ố c một cái tông môn lão giả đang cùng một cái đầu chó yêu giao lưu tông môn lão giả trở về bẩm báo nhà ngươi yêu vương nhân số đã đủ chúng ta đã theo ước định thời gian cho nó kiếm đủ đồ vật những thứ này nhưng đều là mười tám tuổi tráng n i ê n từng cái còn đều có thiên phú tu luyện thân có ngươi nói âm dương mệnh cách cậu yêu yên tâm các ngươi hai đại tông môn dựa theo quy định thời gian giao người chúng ta sẽ không nuốt lời cựu dương tông t h ủ lao đã cho xong đại sơn tông t h ủ lao cũng sẽ không thiếu dù sao chúng ta về sau còn muốn hợp tác nói hắn xuất ra một cái túi càn khôn đưa cho lão giả、Bành. lao giả tiếp nhận túi càn k h ô n thần thức quét qua sắc mặt vui mừng mặc dù vì s i ê u tập tám trăm n a m nữ bọn hắn tông môn phí rất đại lực khí nhưng cùng trong túi càn k h ô n thù lao so sánh nhưng lại không tính là gì đơn giản chính là nhiều đến mấy lần đệ tử tuyển nhận kế hoạch liền có thể để đám người này mình ngoan ngoãn đưa tới cửa sau đó phất tay ra hiệu đệ tử đem một trăm phổ thông nam nữ áp giải đến một cái trong a o mà bên trong đã có hơn một n g h n phổ thông nam nữ tăng thêm cái này một trăm vừa v ặ n góp đủ tám trăm n a m đ i n h tám trăm nữ đ i n h giờ phút này bọn hắn từng cái đều mặt xám như cho hoặc chửi mắng hoặc đội phế hoặc tuyệt vọng chờ một chút tiếng chửi rụ các ngươi buồn là m người tộc v õ giả lại cùng yêu ma hợp tác đem đồng tộc xem như hàng hóa bán cho yêu tộc không phải người tông môn ha ha cái này là đạo mạo ngạn nhiên tông môn còn nói cái gì triều đình không được tối thiểu triều đình còn để chúng ta có thể sinh tồn các ngươi lại nghĩ bắt chúng ta mệnh đổi lấy lợi ích đây là trong miệng các ngươi nhân nghĩa lao giả hậm hẹm ngươi không có quả ngon để ăn c h ấ n ma vệ sớm muộn cũng sẽ phát hiện các ngươi c ầ u thả sự tình ngươi hội chết không yên lành nhưng mà lao giả căn bản không thèm để y chửi mắng đơn giản liền là một bảy kiến hôi trước khi chết không cam lòng gào thét chính là tại bọn hắn nói lên trấn ma vệ lúc để lao giả nhữ mày bởi vì hắn không hiểu nhớ tới một giống á c ma tồn tại lắc đầu lão giả xua tan trong đầu của mình không nhớ quá pháp liền muốn mang đệ tử rời đi vào thời khắc này vây anh bên ngoài sơn động cửa đá bị một c ư ớ c đặt nát sau đó một loạt tiếng bước chân chuyển đến trận trận sắc khí sắc khí cũng từ bên ngoài vào tới hét lớn một tiếng vang lên chấn ma cái gì lão giả cậu yêu sắc mặt toàn đột nhiên biến đổi nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc thiên hộ đã xuất ba trăm chấn ma vệ xông vào sơn động hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng chăm chú vào tông môn lão giả cậu yêu trên thân lẩm bẩm nói hai cái t h ấ t phẩm trung kỳ còn không tính rất tệ sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía đao nước nơi đó chính giam giữ tám trăm n a m đinh tám trăm n ữ đinh vốn đã tuyệt vọng đ á m người trông thấy như thiên binh thần tướng xuất hiện ba trăm chấn ma vệ t o á n sắc mặt của nghỉ hương p h ấ n nói chấn ma vệ tới cứu chúng ta nha ha ha ha không cần chết quả nhiên trời xanh nghe thấy ta cầu nguyện ta tế phẩm có hiệu lực nha nhị ca ngươi dùng cái gì tế phẩm về sau ta cũng sử dụng thật tốt dù hùng. không có gì chính là dùng ngươi nửa đời sau thân cũng tìm không được nữa nàng dâu làm đại giá mà thôi mẹ nó ngươi nhưng thật không phải là người l ậ i tức ba trăm linh chấn ma vệ nhanh chóng bày trận đi theo thiên hộ cùng nhau thẳng hướng cậu yêu tông môn láo giả đáng chết cậu yêu sắc mặt vô cùng khó coi cùng thống nói toàn lực xuất thủ tuyệt đối không thể lưu lại người sống nếu không sự tình bại lộ chẳng những cái này tám trăm linh nam linh tám trăm linh nữ linh mất không Các người tông môn khẳng định cũng hữu tử vô sinh nói hắn mình vọt thẳng hướng c h ấ n ma quân một quyền đánh ra giết tông môn láo giả cũng hét lớn một tiếng hắn cũng rõ ràng chính như cậu yêu nói nếu sự tình bại lộ tông môn coi như thật muốn chó mang dù sao cậu yêu còn có thể bỏ chạy nhưng tông môn trụ sở nhưng không cách nào di chuyển một khi tin tức tiết lộ c h ấ n ma ti chắc chắn sẽ không buông tha tông môn lại nói nơi đây vẫn là vân châu c h ấ n ma ti bởi vậy chỉ có một cái biện pháp chính là chém tận giết tuyệt cực địa báo cát lão giả xuất thủ chính là đại sắc chiêu v anh v anh Kinh thiên đáng địa tiếc n cho m vang dù tông môn láo giả phi thường kích động nhưng vẫn như cũng không cách nào trong thời gian ngắn bãi bình chấn ma quân thậm chí bởi vì tâm thần đại loạn ngược lại để thiên hộ thừa cơ hung hăng cho hắn một cái thi đấu túi mẹ nó lao giả bộ mặt bằng sắc mặt tái xanh hắn là ai đường đường tông môn hộ pháp một t r ò n g vẫn là cái mây trăm tuổi lão nhân gia ai cùng hắn không được cho ba phần chút tình bọn hôm nay lại bị một tên bao đầu tiểu tử cho cái thi đấu túi vẫn là tại trước mắt bao người chuyện này với hắn giản mua tâm linh là lớn cỡ nào tổn thương me no một bên mấy cái tông môn đệ t ử trốn ở nơi hẻo lánh run l y bầy lấy thực lực bọn hắn căn bản là không có tư cách đ h ú n g tay chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế một chút xịu biến hóa sau đó âm thầm cầu nguyện nhất định phải không có việc gì nhất định phải không có việc gì làm sao bây giờ Cái này ma trong đó một thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi nói ra đến lúc đó chứng cứ một khi được chứng thực chúng ta coi như thật muốn thế đừng nói là chúng ta coi như phía sau tông môn cũng chịu không nổi sắc thần cũng không phải ăn chay thế nhưng là cho dù bọn hắn cũng gấp đến dậm chân nhưng tương tự cũng không biện pháp gì chỉ có thể lo lăng xuồng chờ đợi tình huống phát triển tiếp trong ao 800 nữ đinh vô cùng hưng phấn đường rẽ. thật mạnh đám này c h ấ n ma vệ thật thật mạnh bọn hắn hẳn là vân châu bản địa c h ấ n ma vệ đi khẳng định là phương bắc những châu khác c h ấ n ma vệ có thể không như thế tố chất cũng tiếc rằng này c ô n trận dựa theo hiện tại tình huống này bọn hắn hẳn là một bộ c h ấ n ma vệ cầm đầu cái kia là thiên hộ tại vân châu c h ấ n ma ti bên trong cũng coi như một trong đó lãnh đạo cấp cao đáng tiếc hắn hẳn là còn không có góp đủ đầy biên nhân mã nếu không cái này một người một yêu căn bản ngăn không được vũ thảo người sao lại biết như thế rõ ràng Ai áo á bảo s một thanh thở niên dài m mọi người i ra, h n dối gạt g các n sắc mặt giật mình vô cùng muốn rõ ràng áo bảo xám thanh niên trước mắt tu làm nhất phần cảnh nghiên kỷ cũng tại hai mươi lăm trở xuống bực này tu vi thiên phú thả những châu khác làm c h ấ n ma vệ dư x à i coi như vân châu tuyển chọn nghiêm ngặt cũng không trở thành l i ề n cái thực tập c h ấ n ma vệ cũng làm không được cái này mẹ nói nhiều nghiêm a mặc dù bọn hắn rất không muốn tin tưởng sự thật này nhưng hiện thực liền bày ở trước mặt bọn hắn không phải do bọn hắn không tín nhiệm bởi vậy đám người không khỏi cảm khái người biết hắn mạnh nhưng lại không biết hắn so với các ngươi trong tưởng tượng còn mạnh hơn trong chiến trường song phương vẫn tại chiến đấu kịch liệt phía trên hang núi vách tường đã rơi xuống vô số nham thạch bốn phía vách tường cũng xuất hiện vô số cái hố thậm chí trên mặt đất chỉnh thể chìm xuống một mét phải hiểu đây là nham thạch so phổ thông gang đều c ứ n g rắn lại ngạnh xinh xinh bị công kích dư ba cho đánh thành như thế vê anh lại lần nữa vang lên một trận oanh minh siêu siêu cậu yêu t ô n g môn lão giả đều lui lại vài mét giờ phút này hai người bọn họ sắc mặt đều phi thường khó coi bởi vì ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ giao thủ công phu để hai vị rõ ràng đừng nói đem đối phương ba trăm chấn ma vệ toàn diện miệng coi như có thể hay không đánh qua đối phương cũng là vấn đề bọn này chấn ma vệ kinh nghiệm chiến đấu trận pháp phối hợp quá kinh khủng đồng thời có một loại hung hãn không sợ chết khí thế để cho người ta sinh thấy sợ hãi không được tông môn láo giả sông cậu yêu quát ngươi còn có cái gì át chủ bài nhanh dùng ra nếu không hôm nay đều phải chết đối phương viện quân khẳng định lập tức đến khi đó hai ta ai cũng đừng nghĩ sống cam cậu yêu cũng nhìn xảy ra chuyện biến hóa nó rõ ràng không thể lại kéo dài thêm một trưởng đánh về phía không biết phương hướng q u á t sư vương đại nhân có người muốn ngươi xấu đại sự sau đó tại mọi người nhìn chăm chú sơn động một bên trong động quật hiện ra đại lượng ma khí thường đợt thạch cửa mở ra thanh â m vang dội tới đạp đập đập đập lột ngạt tiếng bước chân từ sơn động một bên trong động quật chuyển đến càng ngày càng gần còn đương theo chầm thất k h c lắm điều âm thanh trong trước mắt một cái tóc màu vàng kim láo giả xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn tay trụ một cây quả trượng sắc mặt trắng bệnh run run dày dày nhưng lại cho người không cách nào hình dung ba khí cùng một cỗ bệ nghệ thiên địa khí thế để cho người ta không dám nhìn thẳng Cựu phẩm. kim mao sư vương tông môn láo giả đầu tiên là sắc mặt giật mình sau đó sắc mặt vui mừng thầm nghĩ nó lại trong sân động Nguyên lai.、Like. kim mao sư vương chính là bọn hắn đối tượng hợp tác một cái tại man hoang tương đối nổi danh cựu phẩm yêu ma trước đó một mực là cầu yêu ra mặt hắn còn tưởng rằng kim mao sư vương căn bản không đến vân châu địa giới hiện tại xem ra đối phương vẫn ở trong sơn động tinh dưỡng chẳng qua là t h ụ trạng thái trọng thương cũng không có lộ diện mà thôi về phần giao dịch tám trăm năm đinh tám trăm n ữ đinh xác nhận muốn chữa trị thể nội thương thế man hoàng cũng không tốt hơn a tông môn láo giả lẩm bẩm nói liền liên kim m a o sư vương bực này thành danh đã lâu c ử u phẩm yêu ma cũng sẽ thụ tổn thương đến tận đây dựa vào trốn đông trốn tây để duy trì sinh mệnh bất quá coi như nặng hơn nữa tổn thương cũng không phải chỉ là ba trăm chấn ma vệ có thể ngăn cản hôm nay lan quán xem như giải quyết chương bảy trăm năm mươi sáu sư vương báo nổi sở hà đến đại vương cậu yêu một mặt thấp phẩm nói lúc đầu giao dịch đã hoàn thành nhưng đột nhiên xuất hiện c h ấ n ma vệ ngăn cản đồng thời bọn hắn có viện quân sắp đến tiểu nhân sợ đem sự tình làm lớn mới bất đắc dĩ bảo ngươi lao ra nói kỳ đặc ý chỉ chỉ đối diện ba trăm trấn ma vệ h i ệ n nhiên nó phi thường e ngại kim mao sư vương thậm chí nếu không phải bất đắc dĩ cũng không dám chịu thấy đối phương phế vật kim mao sư vương lạnh lùng nói sau đó hắn ánh mắt liếc nhìn nhìn về phía trong a o tám trăm nam linh tám trăm nữ đinh sắc mặt mới dần dần h ò a hoãn nó trước mắt tình huống thân thể có chút hỏng bét còn có địch nhân đang đuổi giết nó m ớ ai ai ai. Đinh, đinh hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua tông môn láo giả mấy người đệ tử nhìn về phía ba trăm linh chấn ma vệ có chút ý tứ kim bao sư vương âm thầm nói ra cố khí thế này s o bác châu tinh túy nhất chấn ma quân cũng không kém vân châu khi nào có bực này chấn ma quân thật là kỳ quái chẳng lẽ lại là gần nhất hai ba tháng phát triển không sai h ắ n g ầ n nhất một bực ở vào bị đuổi giết trạng thái bởi vậy không chú ý đại càn phong vân biến hóa cùng vân châu tình huống vẹn vẹn chỉ biết hiểu vân châu này xuất hiện một cái thiên tiêu giống như gọi sát thần sợ cái gì dù sao nó không quan tâm một cái nho nhỏ thiên tiêu có thể nào bị bực này cựu phẩm đại lao quá để vào mắt cho dù trọng thương nó cũng chỉ là lo lắng truy sát nó được nhân vân châu ai cũng không sợ giờ phút này ba trăm l h ấ n ma vệ s ắ c mặt bằng lãnh khó coi mẹ nó thật chút xui xẻo thiên hộ âm thầm chửi mắng vốn cho rằng không có gặp bát phẩm là vận khí tốt cái này trực tiếp tới cái cựu phẩm ma vương cho dù trọng thương cũng siêu c ư ờ n g chính mình mới ba trăm l h ấ n ma vệ coi như siêu thần cũng vô dụng chính là không biết viện quân lúc nào đến ngàn vạn muốn bao nhiêu đến một số người nếu không không cách nào toàn thân trở ra nói hắn nắm tay bỏ vào trong lực liền phải đem nơi đây tin tức truyền bá ra ngoài một là có cựu phẩm đại lao ẩn hiện như viện quân số lượng có ít đến không bằng không đến đều là chịu chết hai là như phụ cận có đại lượng chấn ma quân đến cái hai ba ngàn c h ấ n ma vệ đối diện cái này trọng thương cựu phẩm đoán t r ư ờ n g hội bỏ trốn mất dạng ai bảo nó là trạng thái trọng thương h ừ kim lao sư vương lạnh h ừ một tiếng không biết tự lượng sức mình mặc dù nó không quan tâm đối phương việt quân nhưng cũng không có ý định cho hắn cơ hội dù sao không thể lật thuyền trong m ương c h ỉ gặp hắn nâng lên q u ả i trượng nhẹ nhàng điểm một cái ông một c ỗ cường hoành quang mang xuyên thấu hư không thẳng đến ba trăm l i n ma vệ mà đi tịnh phong khóa sơn động không gian không tốt thiên hộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi giống to bậy trận phòng trong chốc lát ba trăm l i n ma vệ nhanh trong bước chân na di A trừng trừng va trận trận ba kim bao n g sư vương một tiếng nhẹ tê chỉ gặp tại khắp động dư ba rất nhỏ tán đi về sau ba trăm chấn ma vệ lại lập tại nguyên chốt không động mảy may cầm đầu thiên hộ sắc mặt tường hồng、Phúc. ít ba trăm 300 chấn ma tại ậ lập p phun thể tươi, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng thân thể t bệnh. Nhưng như cũ chăm chú máu vẫn ra sắc cũ nguyên chỗ, tại thiên hộ dẫn đầu hạ ánh mắt nhìn thẳng đầu chỗ, hộ hạ tại mắt kim mao sư vương h xuất hiện lúc hắn liền rõ ràng hôm nay không có khả năng đào thoát cũng không trốn thoát được đã như vậy sao không còn một lần chấn ma vệ vốn là liếm máu trên l ư ớ i đao sinh hoạt sợ cái bóng không chết vậy mà ngăn trở nha tông môn láo giả cậu yêu đều một mặt kinh ngạc nhìn xem ba trăm chấn ma vệ cùng mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thiên hộ muốn rõ ràng vừa mới một k í c h kia bọn hắn nhưng căn bản không có năm chắc có thể ngăn cản đối phương lại ngăn trở chẳng phải là nói mình rắp r t rưởi muốn chết kim m a o sư vương sắc mặt hơi khó coi cho dù nó vừa mới chỉ là tùy ý một cách nhưng cũng không phải phổ thông tác phẩm có thể, ngăn cản được. Đối phương có thể ngăn cản cũng làm cho hắn thật bất ngờ h ú n g chi một bước không có lui nhưng lại công nhiên chào phú mình cũng không nhìn một chút mình cái gì cất lượng coi là nó kim mao sư vương tốt như vậy nhục nhã nó nếu có thể bị tùy tiện nhục nhã liền sống uổng phí nhiều như vậy năm bởi vì cái gọi là thái giám trước mặt x o á t đại điêu căn bản không có tác dụng gì x o á t và n h kim mao sư vương đem quải t r ư ở n g hung hăng đánh trên mặt đất ông một cỗ mắt trần có thể thấy sóng ánh sáng phá vỡ hết thể lực cản hướng ba trăm chấn ma vệ phóng đi đồng thời đem tông môn láo giả đệ tử cũng bao quát tại phạm vi bên trong tốc độ nhanh vô cùng、Z. thiên hộ lại lần nữa hét lớn một tiếng Z. Z. Z. Z. ba trăm l h ấ n m a vệ ôm thấy chết không sờn tâm tính đồng thời phát động công kích thiên hộ trên thân càng phá vỡ một đạo trở ngại lục phẩm hắn lại như thế mấu chốt lúc lâm trận đột phá đến lục phẩm nhưng bởi vì thương thế quá nặng thực lực tăng lên không rõ ràng một bên tông môn láo giả bản tại xem náo nhiệt lại phát hiện công kích đem mình cũng c u ố n vào sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức giống to cái gì t h ủ long kim thân quyết vây ngầm ẩm va chạm tái khởi lần này dư ba thật lâu mới tiêu tán trong sơn động chỉ có ao nước bị kim m a sư vương bảo vệ không ngại vành thiên hộ một tay chú đao quỳ xuống đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy liền đứng lên khí lực cũng không đằng sau ba trăm vệ cũng tập thể quẳng ngồi dưới đất từng cái không ngừng ho ra máu hai con ngươi trắng bệnh nhưng lại không một v ỡ t lạc một phần trong đó trận pháp công hiệu cũng có một bộ phận thiên hộ lâm trận đột phá công hiệu cẳng có kim mao sư vương không có toàn lực xuất thủ đang đùa bỡn bọn hắn một bên phúc tông môn láo giả miệng phun máu tươi nằm dạp trên mặt đất lẩm bẩm nói vì cái gì vì cái gì về phần những tông môn khác đệ tử cũng không chết cũng tàn thế vì cái gì kim m a o sư vương cười lạnh nói ngươi biết được quá nhiều bản vương tung tích cũng không thể bại lộ cho nên ngươi chỉ có thể chết rồi cậu t h ạ n g đem bọn hắn toàn giết cái kia thiên hộ cuối cùng giết bản vương ngược lại muốn xem xem hắn còn cuồng không cùng, cùng rõ cậu yêu đáp ứng một tiếng cầm đao thẳng đến ba trăm l h ấ n ma vệ xong rồi muốn thế làm sao bây giờ cái này thế nào còn đột nhiên xuất hiện cái ma vương ba trăm l h ấ n ma vệ cũng không sống nổi chúng ta cũng chết chắc nhà trời không sinh ta trâu lớn mật đại càn tiện nói muốn tình mình trong ao vô số kêu trên cảm thán vang lên hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng sắp nên đón mình sẽ là cái gì từng cái mặt xám như cho mà ngay tại c ậ u yêu gần trong găng t ứ c ba trăm chấn ma vệ không có lực phản kháng chút nào lúc một đạo băng lãnh b á đạo âm thanh âm vang lên chỉ là một đầu lão sư tử ai cho ngươi là gan dám giết bản tọa dưới trướng chấn ma vệ chương bảy trăm năm mươi bảy sở hạ tu vi không đủ vậy liền lên một tầng nữa cái gì c ậ u yêu đột nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm phản phất mình càng đi về phía trước một b ư ớ c liền muốn chết không có chỗ trô trôn nó cũng không nóc người tới đã dám nói như thế khẳng định không phải đơn giản tồn tại mà vốn đã muốn kích phát tinh huyết lại liều một lần thiên hộ sắc mặt vui mừng cố nén thể nội thương thế quắt cung nên chủ thượng và ảnh ba trăm trấn ma vệ cũng tập thể hưng phấn giống to cung nên chủ thượng cung nên chủ thượng trước một hơi bọn hắn đã cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ cung ô m đã chết tên điệu tâm thái nhưng bây giờ nghe thấy mặt ngoài truyền đến thanh âm ba trăm trấn ma vệ đều rõ ràng mình không cần lại chết bởi vì nhà mình chủ thượng đến nhưng y ê n ổn cắt cái này là thời gian d à i tích lũy tín niệm nhà mình chủ thượng cử thế vô địch tín niệm dù là có cựu phẩm yêu ma địch nhân cũng không thèm để ý trong lòng bọn họ chỉ cần chủ thượng tại coi như thiên vương lão tử là địch nhân cũng không sợ đạp đập đập một trận nặng nề g h tiếng bước chân vang vọng tại trong thai mọi người đồng thời mỗi một bước rơi xuống đều vô cùng nặng nề g h liền phảng p ấ t dẫm tại mọi người nơi trái tim trung tâm khiến người ta cảm thấy nội tâm siết chặt đặc biệt là cách c h ấ n ma vệ gần nhất cầu yêu càng sát mặt vô cùng đ n g hồng một ngụm lao hết p h ư ơ n ra phốc đồng thời ngăn không được l ù i lại mấy bước ngồi liệt tại sư vương bên cạnh lẩm bẩm nói làm sao có thể đến cùng vương nào tồn tại lại là cái gì bị pháp có thể chỉ dựa vào tiếng bước chân liền trọng thương ta chẳng lẽ lại, lại là cựu phẩm đại lão nhưng ngươi đường đường cựu phẩm đại lao sao còn cần chân đi đường phế vật kim bao sư vương chú chửi một câu sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía sơn động cửa vào hai con ngươi cò r ụ t lại chỉ gặp một đạo thân mang gỉ dao long cầm bào khoác đỏ chót áo choàng eo đeo chấn ma kim đao bá khí thân ảnh đập vào mí mắt trận trận b á khí sắc khí sắc khí từ hắn thân bên trên tán phát đem c h ỉ n h sơn động toàn tràn ngập lấp đầy đến mức phía sau mặt một cái chấn ma vệ giống như người trong suốt sợ hạ sát thần phá âm tiếng thứ nhất chính là cậu yêu chỗ hô nó nhận ra vị này nhân vật phong vân biết đ ư ợ khẳng định là đặc thù bí pháp cậu yêu thầm nghĩ khẳng định là nó tại ba châu chi hành hiện lộ thực lực cũng liền bắt phẩm nhiều một chút hiện tại mới vẹn vẹn qua hai tháng coi như hắn lại kiểu như châu bò cũng không thể tăng lên bao nhiêu có kim mau sư vương tiếng ạ h t thể h đều k ô là là vấn phiền đề, chỉ thứ n ỏ nhỏ phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng, chẳng không h toái biết tại loại nó luôn có một loại dự cảm không tốt. Tiếng một tốt. t sao mà cảm có dự hai chính là tông môn lão giả c h â hô hắn làm vân châu biên giới lớn tông trường lão tự nhiên đối vị này nhân vật phong vân rõ ràng hơn thậm chí hắn đôi hắn tại đế đôi nhất cử nhất động cũng rõ ràng biết được hắn tại đại cản trước mắt là địa vị gì cho dù không rõ ràng hắn trước mắt đến cùng có khả năng bao lớn nhưng một cái kim mao sư vương nhưng không cách nào so sánh đáng chết tông môn lão giả âm thầm chửi mắng nơi đây như thế vắng vẻ vì sao sở hà còn có thể truy ở đây hắn không phải một mực tại vân châu c h ấ n ma trụ sở bế quan tu luyện làm sao bây giờ bị hắn biết được tông môn cùng yêu ma cấu kết chắc chắn sẽ không bông tha tông môn không được nhất định phải nghĩ biện pháp nói hắn ánh mắt nhìn về phía kim lao sư vương sáng lên nói cũng là một chuyện tốt muốn không có sở hà mình đoán chừng cũng phải phế việc cấp bách là nhanh điểm chạy đi sau đó để tông môn di chuyển rời đi vân châu địa giới lấy phòng n g a và nhất n sau đó hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau chú ý tuân v ề phần mang đến mấy người đệ tử căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong đến thời khắc nào chỉ có mình an toàn trọng yếu nhất dù sao mấy cái tia đệ tử tại kim lao sư vương công kích đến không chết cũng tàn p h ế cứu trợ cũng không cần thiết giờ phút này sở h à ánh mắt đảo mắt sơn động bốn phía ánh mắt nhìn về phía ba trăm chấn ma vệ lúc sắc mặt lạnh lùng trực tiếp lướt qua tông môn láo giả đệ tử nhìn về phía hào nước nhìn qua tám trăm n a m đinh tám trăm n ữ đinh hoảng sợ đan sen ánh mắt lập tức rõ ràng đại khái tình huống như thế nào cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía kim lao sư vương hiện hiện một tia nguy cười chật chật t h ư ợ ngươi tiên n cho g q u a nhìn một c á n cửa cho cửa có mực liền ngươi Ngươi không năng không thuận. n sẽ sổ, thêm khả h một mở cái này không mới vừa ở b í kính bia đá ăn thiệt tòi liền ban thưởng mình một cái trọng thương cựu phẩm yêu ma cho dù hắn có thể cảm giác đối phương muốn so đã từng đế đô chém giết cựu phẩm ma ngưu thực lực cường đại một chút nhưng hắn thực lực cũng không phải đã từng đối diện hoàn toàn chính là một cái di động yêu ma điểm bạc hố ngươi là ai kim m a o sư vương ánh mắt băng lãnh hỏi hắn mặc dù từng thỉnh thoảng nghe qua sở hà danh hảo nhưng vẫn cho rằng chính là cái tiểu bối cũng không cùng trước mặt cái này cho nó mang đến uy hiếp tồn tại sinh ra liên hệ cho rằng là đi ngang qua chấn ma đại lão ha ha sở hà cười to hai tiếng ba khi nói lao sư tử ngươi liên bản tọa cũng không nhận ra còn dám tại vân châu hỗn đến cùng ai cho ngươi dũng khí cha ngươi ta sao hiện tại quỳ xuống đất hát chinh phục tê u ba ba bản tọa còn có thể lưu lại toàn t h ờ i nếu không đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc Ngươi! Sư vương bị tức sắc mặt từng hồng. Dù sao, luận vô sỉ nói nhưng bên, ngồi nói vương, hắn chính giải sư dưới Kim đại kém Mao mặt Một sao? xa xa ra, co sắc sỉ sở vô bị tức đất tức quắc cầu hà. Dù lập là yêu rất thụ cản đế coi trọng sở hạ cản đế kim bao sư vương cau mày một cái nó làm uy tín lâu năm yêu ma đại lão là rõ ràng cản đế thực lực cũng không quá nguyện ý t r e o t r ọ c đối phương coi trọng nhân vật nhưng mình cũng có ma vương tôn nghiêm nhìn qua sở hạ lệnh như băng nói sở hạ đúng không bản vương cho cản đế cái mặt mũi ngươi lập tức mang người một nhà rời đi bản vương sự tình ngươi nhúng tay không d ậ y nổi đồng thời hắn vung tay lên ra hiệu để cậu yêu mang trong lao tám trăm nam linh nữ đinh rời đi không muốn ở đây chậm trễ thời gian. Đi. sở hạ lệnh như băng nói đánh bản tọa người còn muốn đi ngươi cho là mình đi quả nhiên là lao ngắt cố thấy không rõ tình thế đã ngươi khăng khăng tìm đường chết cũng đừng trách bản tọa không k h á c h khí để ngươi chết không toàn thây mở toàn sư hiến nói hắn tay cầm hướng bên hông chấn ma kim nao xuống xã kim mao sư vương phản phất nhận vô cùng nhục nhã vừa mới nó v ẻ n vẹn kiên kỵ c a n đế cho đối phương mặt mũi mới thả sở hà một con đường sống đối phương lại không chân quý đồng thời còn dám tiếp tục trào phúng nhục mạ mình đơn giản tự tìm đường chết bạ cạ giang đường no nôn n t nói tốt rất tốt ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản vương sợ càn đế hắn một cái đều không thể rời đi chỗ ngồi người còn có cái rắn mặt mũi bản vương chính là trạng thái trọng thương cũng không phải ngươi chút tu vi ấy có thể khiêu khích không biết tự lượng sức mình thật sao sở hà sắc mặt nguy cười nói đã ngươi nhận vì bản tọa hiện tại tu vi không đủ vậy bản tọa liền cho ngươi lên một t ầ n g nữa chương bảy trăm năm mươi tám thất phẩm đ ỉ n h phong sư vương t ố t chỉ gặp sở hà chân phải chậm rãi nâng lên rơi xuống và n h đồng thời thầm nghĩ hệ thống thêm điểm đinh thêm điểm công pháp võ thành công trước mắt đẳng cấp một cấp bảy đoạn định phong tiêu hao yêu ma điểm hai trăm nghìn lời bình luận luận trang mức quả nhiên vẫn là n g ư ơ i thành thạo nhất liền hỏi ngươi chân phải tê dại không tê dại nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống h á n trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt một kiếp tu vi chính thức đạp vào thất phẩm đình phong giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới Tính Trấn Huyết Trấn Thập Trấn Thủ、Sứ. Tu vi, thất bát thể tăng danh, Vân đình phong. Linh hồn, đình phong. Võ công, võ sơ kỷ, có thể tăng lên, âm dương Hà. Chức Hậu, Hậu, Châu phẩm phẩm Ma Ma Ma Sở Sứ. sơ có vị, Vi, Võ võ âm Y Đại Bệ, kỷ, Binh kim h h í c ấ a lao một tiền. cái đồng sư vương sắc mặt vô cùng mẫu bức phẫn nộ mẫu bức chính là nó căn bản không rõ cái này thế nào hảo hảo địch nhân đã đột phá đâu nếu như vừa mới s ở hà cho nó mang đến áp lực là một vậy bây giờ chính là bà thậm chí nhiều hơn dù sao ai cũng không rõ ràng nó vẫn sẽ hay không tiếp tục d ậ m chân đúng là đập mạnh chân phải phẫn nộ chính là đối phương lại dóng giặc một đ a o liền muốn chém giết nó coi là nó là ai một cái tiểu yêu ma nó thế nhưng là cựu phẩm đại ma còn không phải phổ thông cựu phẩm coi như trọng thương cũng không phải không có vào cựu phẩm võ giả có thể g i ế t lúc này l i ê n liên một mực ra bên ngoài chú ý tuân gia tông môn láo giả cũng đầy mặt mê mang lúc đầu hắn coi là sở hà sẽ vận dụng c à n đế cho triệu hoán lệnh nhãn hiệu lại không nghĩ tới hắn muốn đơn giết mẹ nó tông môn láo giả thầm nghĩ lúc đầu truyền thuyết hắn động một chút lại tránh chân phải đột phá chỉ là truyền ôn hiện tại xem ra là thật chẳng lẽ lại là thượng cổ truyền thừa bí pháp hay là hắn thực sự là yêu quái nghiệt đến có thể tùy ý đột phá không được l ã o phu vẫn là t r ư ớ c chú ý tuân gia đi lại nói trong ao tám trăm n a m đinh nữ đinh dị dạng phấn k h ở i tại ngắn ngủi một nén hương bên trong bọn hắn bị liên tiếp đại hỷ đại bi cho làm được vòng không cách nào bình tĩnh hương phấn nói khẳng định được hắn nhưng là sát thần chúng ta vân châu la dưới trướng hơn vạn chấn ma vệ nghe nói hắn từng liên vương ra đều có thể chém giết thống chi cái bệnh này ở mức lao sư tử các ngươi đều phải cám ơn ta nếu không phải ta vừa dùng minh đệ năm mươi năm tuổi thọ cầu nguyện sở đại nhân không có khả năng xuất hiện ta cũng cầu nguyện dùng chính là ngươi vinh sinh bất lực về phần ba trăm chấn ma vệ phương thiên hộ ra lệnh ghi chép rõ ràng nhất định phải ghi chép rõ ràng cái này là đại nhân kinh điển hình tượng cũng là chứng cứ rõ Với sở hà động thứ nhất tay nắm chặt chấn ma kim đao phía trên phủ văn bắt đầu lấp lóe một cái hư hảo t h â u đen như ẩn như hiện chính là trước đó không lâu chém giết cựu phẩm mang yêu hắn một bộ phận tinh khí thần bị khóa định tại kim đao bên trong ông chấn ma kim đao rung động giờ phút này sở hà cùng chấn ma kim đao hỏa làm có thể một cố đặc thù khí thế tại liên tục tăng lên t h o á n qua liền đến đỉnh điểm chém chói mắt đao quang phá thoái hư không những nơi đi qua không gian mơ hồ chia hai nửa thời gian bị dừng lại nguy kim bao sư vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi một đao kia hoàn toàn vượt qua no đó trước thậm chí nó tại một đao kia bên trên cảm giác được tử vong cùng tuyệt vọng giống kim bao sư vương cùng hống một tiếng lập tức từng đợt mắt trần có thể thấy sóng âm hướng đao quang phong đi nhưng gặp đao quang trong nháy mắt liền vỡ vụn tiêu tán trông thấy công kích không hề có tác dụng kim bao sư vương cũng không để ý thể nội thương thế quăng g a q u ả trượng cưỡng ép vợ công vành hắn trên thân tuân ra một đoàn h u y ế t vụ hiển nhiên hắn cưỡng ép vận công dẫn đến nhưng kim mao sư vương sắc mặt không thay đổi vẫn tại nhanh chóng vận hành bản suy bại khí thế tiếp tục kéo lên đồng dạng thoáng qua đạt đ ỉ n h phong giống hắn lại lần nữa cuồng hống một tiếng đầu lâu triệt để hóa thành to lớn thị viên kim quang trói mắt quắp sư đi thiên hạ đại vận kim thân x o á t hắn toàn thân đều bị kim quan g bao phủ đồng thời một cái kim sắc hư hảo sư tử từ đỉnh đầu hiện hiện phóng tới la quang oanh ẩm, ẩm kinh tiên động địa tiếng va chạm vang vọng trong sân động vô tận dư ba điên cuồng quyết tán toàn bộ sơn phong đang rung động bản rộng chỉ có mười mấy mét sơn động không ngừng mở rộng vô số nham thạch hóa thành cho b ụ i từng đạo ngọn núi khe hở hiện hiện ông và ảnh trong dư âm sở hà tay trái nâng lên một trận kim quan g xuất hiện tại ao nước phía trên bảo vệ bên trong tám trăm n a m linh nữ linh đồng thời tay phải chấn ma kim đao rơi xuống một đạo nhìn không thấy lồng ánh sáng bảo vệ đằng sau ba trăm chấn ma vệ thật lâu dư ba tan hết trong sơn động tình huống mới hiện hiện ra chỉ gặp sở hà vẫn như cũ bá khí vô cùng đứng ở nguyên địa mà đối diện kim mao sư vương thì quỳ một chân trên đất hắn sát mặt trắng bệnh miệ phun màu tươi thậm chí trong máu còn sen lẫn tạm khí mạnh vỡ để hắn ngay cả đứng lập khí lực đều không có không không có khả năng kim bao sư vương mặt mũi tràn đầy không tin nói ra người rõ ràng không có cửu phẩm vì sao lại buộc phát ra thực lực như thế đó căn bản không phù hợp lẽ t h ư ờ n g bản vương không cam tâm quát tháo phong vân hàng ngàn năm lại hội gây tại một cái tiểu lâu lâu trên thân không cam tâm không cam lòng nói hắn ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m s ở hạ một cái tay âm thầm s ở về phía bên hông không sai nó chính là đang chỉ hoãn thời gian là nhất sau chạy trốn làm ra chuẩn bị nhưng sợ hạ nhưng căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào thứ nhất tay nâng lên đ ố i kim mao sư vương hung hăng bộ tới đao sáng l ờ n g lánh、Xoẹt. kim mao sư vương phát ra không cam lòng tiêu thảm a ta không cam lòng mà giờ khắc này bên thai lại chuyển đến thanh âm lạnh như b ă n g chết đi bản tọa sẽ vì ngươi đơn độc khai tiệc không cần tạ ơn ngươi kim mao sư vương một mặt tuyệt vọng phẫn nộ nhìn xem sợ hạ phảng phất muốn ăn người dùng hết cuối cùng khí lực nói ra ngươi đ ư ờ n g đường chấn ma đại lão lại lại không tuân thủ dứt lời nó nghe thấy một trận lạnh lùng hồi phục bản tọa chỉ đáp ứng cho ngươi lưu toàn thầy bộ xương cũng là toàn thầy không đúng sao khắc, khắc. chương u ố i Kim cùng, Mao v ư bảy trăm năm mươi chín yêu ma điểm bảo tàng báo vương giáng lâm đinh chúc mừng túc chủ chém giết cựu phẩm kim bao sư vương vương một đau mất mạng được không tiêu sái ban thưởng yêu ma điểm một năm lời bình luận mệnh thật mẹ nó tốt liên tục để ngươi gặp hai về trọng thương cựu phẩm lần sau gặp không trọng thương nhìn ngươi làm sao xử lý một trăm năm mươi vạn sở hà nhìn xem hệ thống nhắc nhở hài lòng gật gật đầu lẽ ra kim bao sư vương so đã từng đế đô chém giết cựu phẩm mang nhu thương thế còn nghiêm trọng hơn đồng thời lần này hắn hiển nhiên so với lần trước thực lực mạnh mẽ không ít nhưng nó lại so mang nhu nhiều năm mươi vạn điểm b a n thưởng nhìn tới sở hà ngầm tự suy đ o à nói n kim bao sư vương bản thể thực lực so mang nhu cường rất nhiều chỉ bất quá thụ thương thế ảnh hưởng không có phát huy ra thực lực tại bị mình đánh lén cho cam được vòng một trăm năm mươi vạn bán thưởng tăng thêm mình lúc đầu một trăm bảy mươi vạn chính là ba trăm hai mươi vạn nói cách khác mình còn kém ba mươi vạn liền có thể đột phá bát phẩm không khó x o á t hắn ánh mắt túi đầu nhìn về phía trong tay c h ấ n ma kim nao chỉ gặp bên trên phương chính phát ra từng đạo kim quang một cái hư hảo kim mao sư vương như ẩn như hiện sinh động như thật cũng mà còn có một cố năng lượng tuân gia nhập thể nội gia tăng thể chất tăng lên một bộ phận tu vi đương nhiên chỉ là trọng thương cựu phẩm chiết xuất ra một bộ phận rất nhỏ năng lượng hoàn toàn không đủ để trợ sở hà đột phá nhưng thay đổi một cách vô tri vô g i á c giới cũng cơ bản có thể để cho sở hà tiết kiệm mấy chục vạn yêu ma điểm nói không chừng cũng liền mười ngày nửa tháng cho dù sở hà không chém yêu ma dựa vào còn thừa yêu ma điểm đầy đủ đột phá b ắ t phẩm c h i cảnh cái này chính là đánh lén ngoài định mức c h ỗ t ố t trong ao tám trăm n a m đinh nữ đinh tập thể sửng sốt giờ phút này bọn hắn ánh mắt nhìn q u ỷ xuống đất không khí tức kim m a o sư vương lại nhìn xem phía trước bá khí vô cùng sở hà cho dù đám người nghĩ tới sở hà khả năng rất mạnh thậm chí có một bộ phận người cho là hắn có thể đánh chạy kim lao sư vương nhưng mọi người đều không có cho rằng sở hà có thể chạm kim m a o sư vương vẫn là một đao m i ệ u sát liền mẹ nó không hợp thói thường vũ thảo ta không phải là hoa mắt đi kim m a o sư vương ở ra rắm ngỏm củ tỏi nha sở đại nhân t i ể u như châu bò c h ắ c không được được người xưng là đại cản thứ nhất yêu nghiệt thật mẹ nó lợi hại liên c ử u phẩm đều có thể m i ệ u sát ta nhìn sở đại nhân tu luyện ứng đột phá c ử u phẩm trở thành đại cản định phong tồn tại nói không ít người nhìn về phía sở hà ánh mắt vô cùng sùng kính lúc đầu sở hà tại người bình thường bên trong thanh danh cũng không tệ lại thêm trước mắt là bọn hắn â n nhân cứu mạng hai tầm càng để trong lòng bọn họ đối hắn vô cùng tôn kính cảm kích hận không thể lập tức dập đầu đến càng tạ nhưng cũng có một bộ phận kẻ thông minh không cho rằng sở hà đã đột phá c ử u phẩm bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra kim m a o sư tử là trạng thái trọng thương bất quá cũng không trở ngại bọn hắn đối sở hà cảm kích có thể nói tám trăm nam đinh từ nay về sau triệt để trở thành sở hà m ớ i đệ nếu ai dám nói sở hà nói xấu liền dám trở mặt tại chỗ loại kia về phần tám trăm nữ đinh cái kia càng là từng cái hóa thân mê muội hận không thể tại chỗ muốn cho sở hà biểu diễn sinh hầu tử đối diện thiên hộ cùng ba trăm chấn ma vệ đồng dạng sùng bái nhìn xem nhà mình đại nhân đ ố i đại nhân sùng bái trình độ lại lần nữa tăng lên nếu như vừa mới vẹn vẹn là trước kia tích lũy sùng bái mù quáng cái kia trước mắt chính là đ ố i đại nhân hiện thực chứng kiến sùng bái thu xuống tới sau thiên hộ lại lần nữa rõ hỏi đại nhân yên tâm một cái chấn ma vệ lập tức hồi phục thu c ặ c c ặ c rõ ràng tuyệt đối có thể hiện lộ rõ ràng chủ thượng bà khí hình tượng này muốn truyền bá ra ngoài không biết được phải có bao nhiêu ít đại cô nương tiểu tức phụ như vậy luân hãm giờ phút này thiên hộ ngẩm đầu nhìn nhà mình chủ thượng không thể không nói nếu không phải cùng giới h nhưng đều hết nhà đại nhân sinh h đại ra u y t lần này tới lần khác loại tính cách này càng gia tăng đại nhân ba phần mị lực để nó trở thành đơn hướng mỹ nữ máy thu hoạch dù sao không chiếm được mới là tốt nhất sơn động nơi hẻo lánh đầy trời cho bụi phía dưới tông môn lão giả máu me khắp người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hai con ngươi trắng bệnh hiện nhiên tại trong dư âm bị thương nặng cũng may vị trí hắn cũng không phải là trung tâm chiến trường nếu không đã hắn tố chất thân thể căn bản là ngăn không được dư ba không có khả năng tông môn láo giả mặt mũi tràn đầy không tin nói hắn sao có thể có thể mạnh như thế so đế đô chuyển về tin tức còn mạnh hơn chẳng lẽ lại tháng gần nhất lại có tiến bộ cái này mẹ nó cũng quá biến thái hắn liền không có bình định sao d ậ m chân một cái liền có thể tùy tiện đột phá nhất phẩm nói hắn là lao thiên gia con riêng đoán chừng đều có người tin muốn rõ ràng cho dù đại căn đã từng uy danhiện hách vô địch hầu q như sau đó hắn lại bắt đầu chú ý tuân gia đại pháp chú ý tuân gia đại thể chính là giỏi tiến lên phương thức phía đông bắc nói hướng bên ngoài sơn động chú ý dâng lên đến âm thầm cầu nguyện nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta đương nhiên hắn hết thệ đều thuộc về bị thai mà đi t r ô n g t r ô n g không nói trước đến sở hạ bực này tu vi phương viên mười g i ả m phạm vi không tồn tại bí mật dùng thần thức quét qua liền rõ ràng liền nói lúc này sơn động cửa vào bị ba trăm chấn ma vệ ngăn trở trừ phi tông môn láo giả có thể tại bọn hắn đung quần dưới đáy chui ra đi còn phải không bị phát hiện khả năng là không nhưng ngay tại thiên hộ rút đao muốn đối tông môn láo giả xuất thủ lúc xuất. sở h à lại đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía phía trên hang núi phản phất vượt qua tầng tầng nham thạch trông thấy tình huống ngoại giới sau một khắc một cỗ khí thế mạnh mẽ giáng lâm tại ngọn núi bên trên đồng thời một đạo c u ầ n bá thanh â m vang vọng s ơ n phong ha ha lão sư tử lúc này nhìn ngươi còn trốn nơi nào bản vương hôm nay liền diện ngươi tiễn ngươi về tây thiên âm thanh rơi vê anh sơn phong bắt đầu rung động kịch liệt chỉ gặp sơn động ngay phía trên đột nhiên trong suốt một cái rộng ba mét cửa hàng bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ngạnh sinh phá vỡ sau đó tại mọi người nhìn chăm chú cả người mặc trang phục màu đen lánh khốc nam tử xuất hiện tại phía trên hang núi đứng chắp tay một cỗ sắc khí sắc khí ma khí từ hắn thân bên trên t á n phát hiện nhiên là một cái sát phạt rất nhiều ma vương đồng thời thông qua vừa mới hắn nói tới mà nói chứng minh nó chính đang đổi g i ế t kim mao sư vương thậm chí kim mao sư vương thương thế trên người chính là nó gây nên nhưng trong sơn động vô luận là c h ấ n ma vệ nam đinh nữ đinh đều là sắc mặt khó coi lo lắng lo nghĩ dù sao vô luận đối phương cùng kim mao sư vương có t h ủ không có t h ủ nhưng nó chính là yêu ma là khẳng định mà trấn ma vệ cùng yêu ma từ thù như vậy sự t ì n h liền có chút phức tạp thật sự là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k ba chương bảy trăm sáu mươi một lời nguy hiểm dọa chạy báo vương giờ phút này duy nhất bảo trì bình tĩnh chính là sở hà đương nhiên đây là sở hà một loại chứa ngụy trang quen thuộc vô luận đối mặt nhiều khốn cảnh sự tình hắn đều mặt không đổi sắc một là cho mình người để khí để dưới trướng không cần kinh hoàng hai là muốn cho đối thủ một loại thần bí trạng thái đinh phát hiện cựu phẩm trung kỳ yêu ma hắc b á vương hắn am hiểu chấm giết hội quần hóa là yêu cẩn thận lời bình luận chỉ là bá vương tính là cái gì chứ túc chủ đi lên cho nó cái thi đấu túi bùn hệ thống ban thưởng mười vạn yêu ma điểm mẹ nó nhìn xem hệ thống nhắc nhở giao diện sở hà thầm nghĩ quả nhiên mình căn bản cũng không phải là nhân vật chính mệnh vừa mới để hắn gặp cái trọng thương cựu phẩm yêu ma chém giết còn tưởng rằng cũng đi cái gì nhân vật chính vận khí cướp chó nhưng cao hứng vẫn chưa tới mấy chục hơi thở liền đưa tới cho hắn một cái cựu phẩm trung kỳ bá vương v ề phần hệ thống nói tới đi lên cho nó so sánh túi sở hà căn bản là không có để ý tới cái kia hoàn toàn là tìm đường chết hành vi lấy hắn thực lực bây giờ đối mặt đẳng cấp này yêu ma có thể đ à o mệnh coi như lý tưởng trạng thái s ở hà hệ thống n g ư ơ i mẹ hắn có phải hay không dự định đổi tốc chủ hệ thống thật sợ ngươi cũng liền đánh lén cái kia hai lần ngươi hôm nay muốn cùng báo vương c ứ n g rắn bùn hệ thống về sau gọi ngươi l ạ i ca s ở hà t i ê u ta đại ca nhiều người ngươi tính là cái gì hệ thống nói cái gì dũng khí để ngươi đem như thế sợ nói như thế kiên cường thật mẹ hắn nhân tài lúc này s ở hà đại não cực tốc vận chuyển bắt đầu suy nghĩ cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở trang trên mặt một đoạn văn là yêu cẩn thận là yêu cẩn thận nhìn tới chỉ có thể đánh cược một lần sở h à âm thầm quyết định mẹ nó không được liền lại kích phát linh hồn để báo vương nhìn một chút bản tọa chân chính tốc độ a báo vương vừa giáng lâm sơn động liền sửng sốt đặc biệt là nhìn thấy mình dưới chân cái kia đã dần dần hóa thành bản thể kim mao sư t ử càng khe di một tiếng chết rồi báo vương nữ quản lý liếc nhìn sơn động trông thấy trong a o tám trăm năm linh tám trăm nữ linh lúc lẩm bẩm nói xem ra lão sư t ử định dùng nhân tộc tinh huyết khôi phục nhanh trong thực lực nhưng lại vô dụng bên trên cuối cùng hắn ánh mắt lướt qua trên mặt đất chú ý tuân gia tông môn láo giả nhìn về phía ba trăm chấn ma vệ âm thầm gật đầu xem ra là lấy ra động tinh q u ả lớn đem chấn ma vệ kinh động mới bởi vậy chết thảm bất quá nó là cẩn thận tồn tại nơi đây càng là vân châu địa giới ứng không có đại nhân vật gì à nó mặc dù cũng là hôn biên giới địa khu nhưng nối đại càn hiểu rõ hơn một chút cũng rõ ràng đại càn cấu tạo minh bạch vân châu là so góc vắng vẻ đại châu thậm chí đã từng liên t h ấ t phẩm võ giả đều h i ế m thấy coi như chấn thủ sứ thiết thủ cũng liền chuyện như vậy hiện tại lại có có thể chém giết kim m a sư vương tồn tại một phần ngàn hơi thở sau b á vương đưa ánh mắt khóa chặt tại sở hà cùng hắn trong tay chấn ma kim đao bên trong hai con ngươi có dục lại Chính c hắn h là, là é dù sao kim bao sư vương liền m thương thế tương đối nặng tám trăm năm linh nữ linh rõ ràng vừa thu thập hoạt đất không dùng chết thì chết đi báo vương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh chết cũng sẽ không cần bản vương lãng phí thời gian nữa truy sát nhưng chỉ là nhân tộc thiên kiêu c h ấ n ma vệ liền dám chém giết yêu tộc yêu vương tự tìm đường chết trong m h á y mắt hắn trên thân hiện ra một cỗ sắc ý tràn ngập chỉnh c á i trong sân động mục tiêu thẳng đến sở hà nhân tộc tiểu tử báo vương lạnh như băng nói mặc dù sư vương là bản vương địch nhân nhưng cùng vì yêu tộc cũng không phải nguyên nên chém giết hôm nay gặp bản vương tính ngươi không may xuống địa ngục sau đừng quên báo bản vương tính danh báo ba roi nói hắn đưa tay muốn đối sở hà phát động công kích nhưng mà sở hà lại sắc mặt bình tĩnh không những không có sợ hãi ngược lại thêm gần một bước mặt mũi tràn đầy bà khí nói có thể giết bản tọa người còn chưa ra đời đâu ngươi lại mẹ nó tính là cái gì cựu phẩm lại như thế nào bản tọa hôm nay vừa vặn chém giết một cái sư tử mới chỉ nghiện bắt ngươi luyện thêm một chút tay xuống địa ngục nhớ kỹ báo bản tọa danh hảo s á t thần s ở h ạ nói thứ nhất tay nâng lên h ư ớ n g trong ngực s ở s o ạ n xuống xã báo vương sắc mặt băng lánh gầm thét lên chỉ là một cái cựu phẩm không vào nhân tộc cũng dám uy hiếp b ả n chờ một chút ngươi tên gì sợ hà lập tức vừa mới còn một mặt cồn vọng báo vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó cùng sư vương khác biệt nó thuộc về kẻ đuổi g i ế t bởi vậy vẫn luôn không gãy cùng ngoại giới liên lạc tự nhiên rõ ràng trước mắt đại càn phát sinh đại sự trong đó rất trọng yếu một bút chính là mới quật khởi nhân tộc yêu nghiệt ngoại hiệu s á t thần tên sở hà đồng thời hạ tại yêu ma giới còn có một cái danh hiệu sở ma vương nghe nói hạ tại đại càn đế đôn áo ra rất động tinh lớn cũng chém g i ế t cựu phẩm trọng thương yêu ma đồ sắt rất nhiều gia tộc bởi vì hắn càn đế tự mình xuất thủ hủy diệt bốn cái cựu phẩm đại lão nhưng những thứ này đều không là để báo vương sợ hãi nó sợ hãi chính là theo nói đối p ư ơ n g đạt được càn đế mấy cái triệu hoán lệnh nhãn h cho dù càng đế đã dần dần ra đi không cách nào rời ghế ngồi cho dù triệu hoán lệnh nhãn hiệu chỉ có thể phát huy một bộ phận thực lực nhưng càng đế là ai đại càng mạnh nhất tồn tại dù là vẹn vẹn một phần m ư ờ i thực lực cũng không phải nó chỉ là báo vương có thể so sánh cam báo vương âm thầm chửi mắng hôm nay làm sao vận khí như thế không tốt có thể gặp vị này chủ truyền thuyết hắn đối mặt yêu ma cho tới bây giờ đều là đổi tận giết tuyệt từ không nương tay tàn nhẫn đến cực điểm lúc này sở hà tây đã từ trong ngực móc ra một nửa lệnh bài không tốt b á vương gặp một màn này không còn dám c h ầ chờ bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng giống xoay người rời đi tiếp lấy cầu no hừ báo vương lạnh hừ một tiếng nói sở hà núi xanh còn đó nước biết chảy dài hay lợi đ ấ y nói bế hắn thân ảnh trực tiếp biến mất trong sân động chạy hô sở hà phun ra một ngụm c h ọ c khí đem t ú m ra nửa cái giả lệnh b à i lại nhét trở về thầm nghĩ may mắn cái này báo vương cẩn thận đồng thời nghe qua bản tọa truyền thuyết nếu không hôm nay khả năng thật muốn biểu diễn một chút chạy trốn nghệ thuận ra cái này cũng quá tiểu như trâu bỏ đi trong ao tám trăm năm mươi nữ linh càng thêm mộng so sùng bái trông thấy sở hạ dù sao đối phương thế nhưng là một câu liền đem cựu phẩm yêu ma dọa chạy tồn tại hậu phương ba trăm chấn ma vệ sắc mặt thì bình tĩnh rất nhiều dù sao bọn hắn cho rằng cái này rất bình thường cơ thao c h ờ sáu một bên chính đang điên cùng ra bên ngoài chú ý tuân gia tông môn lão giả thì mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói thảo báo vương ngươi cái phế vật ngươi liền không thể cùng hắn cam một cam lão phu lúc này sắp muốn chú ý t u n gia sân động nhưng mà còn chưa chờ hắn lại hướng phía trước trộm đạo chú ý t u n cũng cảm giác trước mặt tối đen ngẩng đầu nhìn lên một cái đại thủ hướng hắn che đậy tới phệ hồn a tông môn láo giả phát ra từng tiếng kêu thảm bị hù trên mặt đất thật nhiều con kiến điên c ù n g chạy trốn một chén t r à sau và ảnh sở hà chậm rãi thu tay lại một bên cầm r a lụa chậm rãi xoa tay một bên nguy cởi nói đại sơ tông cựu dương tông đã các ngươi tìm đ ư n g chết cũng đừng trách bản tọa đại khai sát giới tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k ba chương bảy trăm sáu mươi một sở hà hạ lệnh binh phát hai tông vừa mới hạ tại tông môn láo giả trong trí nhớ thu hoạch được trọng yếu tình huống đầu tiên biết được hắn chính là đại sơn tông hộ pháp trưởng l a o tại hơn một tháng trước đại sơn tông tông chủ cùng cựu dương tông tông chủ gặp nhau thảo luận một chút giao dịch tình huống mà giao dịch đối tượng chính là kim mao sư vương đối phương muốn tám trăm năm đinh tám trăm nữ đinh cũng muốn loại kia mười tám tuổi đến hai mươi tuổi có thiên phú tu luyện thanh t r ắ n g n i ê n vì dựa vào bọn họ tinh huyết tới chữa trị thương thế đồng thời cũng hứa hẹn đại lượng tài nguyên bảo vật đối với cái này hai đại tông môn vô cùng h ứ n g phấn muốn rõ ràng hiện tại thế nhưng là đại cản gió nổi mây phút lúc ai không muốn nhanh lên tăng thực lực lên mà hai đại tông môn đều có mấy vị bắt phẩm lao tổ nhưng cựu phẩm một vị cũng không có cuối cùng không tính là gì mà lần này kim mao sư vương hứa hẹn hai cái bảo vật liền có tỷ lệ nhất định có thể giúp bát phẩm đột phá cửu phẩm mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng đối vô cùng cần thiết tăng lên hai đại tông môn tới nói không thể thiếu lại nói còn có cái khác không ít chân quý tài nguyên nhưng bắt một n g h n sáu trăm năm nữ vẫn là có thiên phú tu luyện tồn tại đó cũng không phải thấy một lần chuyện dễ dàng rất dễ dàng gây nên ngoại giới hoài nghi nhưng cùng yêu ma cấu kết thế lực không ít nhưng mua bán đồng tộc có thể khiến người khinh thường cuối cùng cựu dương tông tông chủ nói ra không bằng chúng ta cho ngoại giới thả ra tín hiệu liền nói tông môn muốn khuyết trương c h i ê u đệ tử dạng này liền khả năng hấp dẫn đại lượng có thiên phú đệ tử chủ động đến đây một n g à n sáu mấy lần liền có thể gom góp không tệ đại sơn tông tông chủ gật đầu nói nhưng phải chú ý phân tấp một chút có bối cảnh đệ tử không muốn đưa miễn cho phức tạp về phần đệ tử khác tùy tiện biên điểm hoang môn liền nói ở bên ngoài lịch luyện lúc bị giết liền có thể sau đó hai đại tông môn đạt thành c h u n g nhận thức bắt đầu kế hoạch cuối cùng chính là sở hạ hiện tại nhìn thấy cái này phó tình huống hai đại tông môn dẫn đầu một n g h n sáu nam nữ đinh đến đây giao dịch chỉ bất quá bị trấn ma vệ phát hiện đánh gây giao dịch thậm chí kim m a o sư vương cũng bởi vậy chết thảm tìm đường chết sở hà thầm nghĩ cầm đồng tộc giao dịch sẽ không thật sự cho rằng tông môn trụ sở tại vân châu biên giới bản tọa liền không còn được lục phong đến ngay đây lục phong lập tức đáp truyền lệnh tập hợp tam quân tất cả chưa ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ c h ấ n ma vệ chia binh hai đường binh phát đại sơ tông cựu dương tông tuân mệnh lục phong lập tức đáp sau đó hắn nhanh chóng móc ra lệnh bài cho trấn ma trụ sở truyền lệnh một bên thiên hộ chỉ huy trấn ma vệ đi trong ao cứu trợ hơn ngàn nam đinh nữ đinh đi vào sở hà trước mặt v ảnh hắn chắp tay hành lễ hổ thẹn nói ra chủ thượng thuộc hạ cho ngươi mất mặt quá mức lô mãng lại kém chút đem một bộ trấn ma vệ toàn g â y ở chỗ này không sao sở hà vô vô thiên hộ bả vai nói ngươi rất không tệ có thể tại tử vong uy hiếp nhìn xuống trận đột phá bản tọa coi trọng ngươi h ả o h ả o cố gắng chúng ta tương lai đường còn rất xa rõ thiên hộ kích động sắc mặt đỏ lên dù sao ai bị mình sùng bái đối tượng tự mình khích lệ có thể không kích động lại nói người này vẫn là hắn cấp trên cấp trên cấp trên là một câu liền có thể quyết định mệnh vận hắn người giờ phút này nếu không phải hoàn cảnh không cho phép hắn h ậ n không thể nguyên nhảy dựng lên giống to dùng cái này đến thả phóng nhất hạng nhưng là hắn nhận là chủ thượng khích lệ khả năng chỉ là một loại cổ vũ cũng không phải là thật cho là mình rất đi ai bảo trước mắt vân châu c h ấ n ma vệ hiện ra rất nhiều nhân vật lợi hại để hắn căn bản không dám tự đ ạ i khi thật điểm này sở hà s á c thực không có nói láo có thể trong chiến đấu lâm trận đột phá đều không đơn giản đừng xem bản thân hắn dễ dàng nhưng người trong nhà nhận biết chuyện nhà mình hắn hoàn toàn dựa vào thêm điểm hoàn thành về phần chân chính lâm trận đột phá một lần cũng không trong ao vành vành ảnh từng cái xiềng xích để c h ấ n ma vệ cưỡng ép mở ra được giải phóng tám trăm n a m đinh tám trăm n ữ đinh sắc mặt phấn khởi thậm chí có một bộ phận sớm tại vừa mới đã ngất hiện tại mới bị động tĩnh làm tỉnh lại vô cùng sợ hãi hô to a đ ừ n g g i ớ i ta ta sai rồi ta từ xuất sinh liền không có tắm rửa qua vừa mới kéo túi quần con tất cả đều là vị nhưng làm nhìn đối mặt c h ấ n ma vệ lúc mới phát hiện có điểm gì là lạ cuối cùng mới biết được ngất thời gian bên trong kim m a o sư vương đã bị chém giết một cái khác cựu phẩm yêu ma bị dọa chạy nhóm người mình đã bị giải cứu không cần lại trở thành yêu ma trong miệng bữa ăn c h i t để sống s ó t sau tai nạn hô một thanh niên tiến lên một bước vành hán quỳ trên mặt đất hô đa tạ đại nhân ân cứu mạng này ân ta trường tam vĩnh nhớ tại tâm vành ít một nghìn năm trăm chín mươi chín từng đạo thanh niên vang vọng sân động đa tạ đại nhân ân cứu mạng này ân lý tứ vĩnh nhớ tại tâm này ân vương nhị xẻo mụn vĩnh nhớ tại tâm ta nhỏ tinh lịch đối với cái này ba trăm chấn ma vệ phi thường cảm khái súng v à ánh mắt nhìn về phía hăng hái cầm đao mà đứng sở hạ âm thầm thể nhất định phải cuộc h ờ i ta súng vo mặc dù không thể đạt tới đại nhân tình trạng như thế nhưng cũng muốn để đại nhân nhìn thấy mình như thế mới có thể vì đại nhân bài y ê u g i ả i nạn như thế hắn mới có thể chân chính chúa tể cuộc đời mình chuyện hôm nay kiện để súng vo khát sâu minh bạch mình tam phẩm tu vi cho mấy cái không phải cũng l i ề n tại vân châu miễn cưỡng có thể nhìn phóng nhãn toàn bộ phương bắc kiểu châu đại càn hắn vẫn như cũng là một cái tùy thời có thể bị nghiền chết sâu kiến đi thôi sở hà cũng không để ý đám người cảm ơn một là hắn xuất sinh không quan trọng đến từ lam tinh đánh trong lòng đối với người bình thường có rất nhiều hào cảm nhưng nhìn thẳng hai là loại này sự tình đã tập mãi thành thói quen tại ba châu trở về chi hành trên đường nhưng có trăm vạn bình dân quỳ xuống đất tiến hắn nói đơn giản chết lặng rõ lục phong đáp ứng một tiếng đối thiên hộ ra lệnh các ngươi phụ trách đưa người ở đây an toàn về thành sau đó về trụ sở dưỡng thương lần này các ngươi làm k h á lắm ta sẽ đích thân cùng trương thống l ĩ n h cho các ngươi thành công nói hắn thân ảnh cũng đi theo sở hà biến mất trong sân động vâng thiên hộ không người đáp hắn cũng không nói mình muốn đi theo đi che diện tôm môn đã mắt tốt ba trăm chấn ma vệ tình huống từng cái đứng thẳng lên đều tốn sức chớ nói chi là ra đi đánh trận nhất định phải lập tức chữa thương nếu không thật muốn lưu lại di chứng liền không dễ giải quyết mà ngay tại ba trăm chấn ma vệ dẫn đầu hơn một n g h n nam đinh nữ đinh rời đi sơn động sau thời gian uống cạn nửa c h é n trả à n oanh ẩm ẩm sơn động chỗ sơn phong kịch liệt đung đưa cuối cùng tại mọi người nhìn hạ ẩm van g sụp đổ hóa thành đá vụn dòng dã ngàn mét cao phong đổ sụp trang diện vô cùng hùng vĩ để cho người ta nhìn trận mắt h ố t mồm vô cùng kinh hãi cái này thiên hộ lẩm bẩm nói đoán chừng là chủ thượng cùng hai vị cựu phẩm yêu ma khí thế quá mạnh đồng thời chém giết kim lao sư vương một kích đem sơn phong nội bộ hoàn toàn phá hư đã hiện lên cường c u n g chi nỏ trước đó có lớn người khí thế ủng hộ sơn phong còn có thể miễn cưỡng duy trì đại nhân vừa đi hắn đã đạt đến cực h ạ n là cực rất đúng cái khác chấn ma vệ thanh niên thiếu nữ đều gật đầu tán đồng cũng đối cao phẩm thực lực võ giả càng thêm hướng tới dù sao ai không muốn quyền phá núi sông trưởng đoạn tinh hải đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông c h ù n trọng sinh về triều đại nhà lý bình đình nội loạn mang gươm đi mở cõi khai c ơ quyết thủ viết nên kỳ tích huy hoằng của dân tộc con rồng cháo tiên mời xem chương bảy trăm sáu mươi hai tuyết nữ xuất quan đại hát nói duyên trước ậ p hợp. Hai q u â n mắt toàn bộ vân châu đi qua hơn một tháng khuyết trương t h i ê u chấn ma vệ số lượng đã cơ bản tăng lên tới một vạn sáu bảy trong đó có một bộ phận bên ngoài chấp hành nhiệm vụ còn lại chấn ma vệ giờ phút này đều tập hợp trên quảng trường phía trước một thân ảnh đứng lơ lửng trên không sắc mặt nghiêm trọng chính là triệu nguyên chư quân nghe lệnh mỗi quân lưu một h ấ n ma vệ khẩn cấp phòng ngừa có đột phát tình huống cái khác chư quân chia binh hai đường thứ nhất quân thân vệ quân một đường mục tiêu cựu dương tông chủ thượng hội ở nơi đó c h ờ các người thứ hai quân thứ ba quân một đường mục tiêu lớn núi tông từ ngô thống lĩnh tuân lệnh tuân lệnh các quân thống xoáy lập tức đáp sau đó nhanh chóng phân phối nhiệm vụ đem một tấn ma vệ lưu thủ trụ sở còn lại trấn ma vệ chia hai đội đồng thời từng cái chấn ma vệ trên mặt đều sát khí c h ẳ n trẻ bọn hắn cơ bản đoán được muốn phát sinh cái gì dù sao vừa mới đại thống lĩnh nói muốn đi hai đại tôn g môn mà c h ấ n ma vệ đi tôn g môn có thể làm cái gì không cần nói cũng biết tự nhiên là hữu hảo yêu mến chiếu cố một chút đôi này c h ấ n ma vệ tới nói rất phổ biến lại nói lần này chính là chủ thượng tự mình hạ lệnh cũng tham dự vào trong đó thứ nhất quân nhất phấn khởi bọn hắn rõ ràng lần này rất có thể có cơ hội cùng chủ thượng kể vai chiến đấu đơn giản không m u ố n quá thoải mái đối với cái này cái khác hai quân cũng tương đối hâm mộ nhưng cũng biết thứ nhất quân ra đời ban đầu chính là chủ thượng thành viên tổ chức về phần thân vệ quân t h ì không thèm quan tâm vốn là một mực đi theo sở hà nam trinh bắc chiến cũng không quan tâm nhiều một trận chiến đấu ít một trận chiến đấu xuất phát triệu nguyên hét lớn một tiếng g i ế t g i ế t Giết. hơn bảy ngàn trấn ma vệ chia binh hai đường sông ra trấn ma trụ sở hướng hai đại tông môn phương vị nhanh chóng hướng về đi một màn này đem vân châu thành vô số thế lực dọa quá sức đường rẽ tình huống như thế nào trấn ma trụ sở sao lại có đại động tác bảy ngàn trấn ma vệ tập thể xuất động đây con mẹ nó muốn làm gì không rõ ràng quá quỷ dị từ khi sở đại nhân trở về trấn ma ti liền tấp nập không ngừng đại động tác trước tăng cường quân bị sau tranh địa bàn bất luận lần này muốn làm gì đều không phải là chúng ta có thể tham dự lời này vừa nói ra vô số đại lao ngăn không được thở dài x ấ u bi hiện tại bọn hắn cũng liền dám ở sau lưng nói chút lời nói cũng đúng như vừa mới đại lao nói vô luận sở hà muốn làm gì chỉ có nhìn phần tham dự chính là đang chủ động tìm đ ư ờ n g chết lao phu cho rằng một cái lao giả ung dung nói ra duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy trấn ma vệ khẳng định có lớn chuyện phát sinh đoán chừng có thế lực phải ngã nấm mốc liền không biết là yêu ma thế lực còn là nhân tộc thế lực mẹ nó cái khác đại lao trợn mắt một cái thật sự là nghe vua nói một buổi thắng đọc một lời nói no mặc dù chúng thế lực không dám tham dự trấn ma vệ sự kiện nhưng không có nghĩa là bọn hắn không hiếu kỳ nguyên do bởi vậy từng cái cũng đều phái ra mật thám đi thăm dò nhìn tình huống bí trong kính tuyết nữ ngồi ngay ngắn ở núi tuyết vương tọa bên trên đỉnh đầu băng quạ tại xoay quanh trận tuyết r ậ n t lông ngỗng nhẹ nhàng rất xuống tuyết vẫn rơi thiên địa thương mang nữ vương như điêu ánh mắt đờ đẫn thời gian không gian đều tại thời khắc này đình trệ băng quạ cũng không có phát ra cái gì tiếng tê ự không biết là một hơi một năm vẫn là một cái trước mắt một khác tuyết lông nông đình trệ tuyết nữ mở mắt ông một đạo quang mang chiếu dọi toàn bộ bị kính thoáng qua liền mất hô tuyết nữ phun ra một ngụm trọc khí hắn trên mặt lạnh lùng như cũ nhưng trên thân thêm ra một loại đặc thù khí thế đưa tay ở giữa một cỗ khổng lồ băng tuyết chi lực hiện lên để b í kính không gian phát sinh ba động nhưng nàng lại không cái gì cảm thụ rốt cục thoát khỏi nha tuyết nữ ngầm đầu lẩm bẩm nói nhân sinh mới khởi đầu mới bạn vương nếu lại sống một thế một lần nữa xuất phát nói bế hắn bước ra một bước hướng bị kính bên ngoài mà đi g ắ t nữ vương chờ một chút ta Băng quả đuổi lập tức đuổi theo. vân châu biên giới một cái phật tông hậu sơn cấm địa phật tháp trước đang có một vị lao tăng cùng một người một thú rằng co hai vị thí chủ nếu là thắp hương b á i phật mời đi tiền điện nơi đây phật môn cấm địa ngoại nhân không được đi vào lao tăng sắc mặt kiên định nói đồng thời hắn vô cùng cẩn thận nhìn xem đối diện một người một thú hai ngày trước hắn đột nhiên lòng có cảm giác lập tức chạy tới cấm địa phật tháp quả nhiên đang có một người một thú lén lén lút lút tại phật tháp bên trong hành tẩu trong đó cái kia vô xỉ tiểu bạch thú thậm chí xuất ra một cái tiền đồng để dưới đất lầm bầm vài câu ngươi không nói coi như ngươi đồng ý loại hình lời nói sau đó liền muốn lấy xá lợi tử cũng may hắn kịp thời ngăn cản này chuyện phát sinh nhưng mấy ngày kế tiếp liền thẳng rồi cái này một người một thú thỉnh thoảng t r ộ n hướng phật tháp phương vị để hắn khó lòng phòng bị không có cách nào cuối cùng chỉ có thể tự mình đứng tại phật tháp nhìn đằng trước thủ phòng ngừa bí bảo xá lợi tử bị người đánh cắp Mua mua đều lửa của ra đi. đúng. Lời ngươi liền ngươi Con chọc. chính lão này không bình thường mua bán. Nhà ngươi tổ đều không là Hát tổ một người một thú chính là lý kiện đại hắc người lao tăng bị tức song mi đứng đấy v ở môi run r ậ y mẹ nó nhà ngươi đối người chết hỏi có đồng ý hay không ai có thể nói không đồng ý đơn giản đem vô sỉ phát huy đến c ự c hạ hai vị thí chủ đừng tưởng rằng phía sau có người làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm người thú tại làm trời đang nhìn hết thể đều có nhân quả bảo ứng lao tăng chắp tay trước ngực nói nhân quả tuần hoàn hai vị thí chủ không muốn ngộ nhập lật lối rơi nhập ma đạo nói hắn ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận bất đắc dĩ hắn sở dĩ bất động lý kiện đại hắc tự nhiên không phải lòng dạ từ bi mà là biết được thân phận không muốn bởi vậy đắc tội sở hạ dù sao vị kia sát thần thật khởi x ư n g l ử a hắn cái này nho nhỏ phật tông ngăn không được con l ử a chọc đừng kéo vô dụng đại hắc một mặt khinh thường nói nhân quả báo ứng ngươi cho là mình liền sạch sẽ làm qua cái gì việc trái với lương tâm tự mình biết hiểu c ò n dám nói báo ứng h á g i a rất bất mãn liền cùng ngươi đòn khiêng bên trên h á g i a không tin ngươi có thể một mực tại này trông coi đúng lý kiện cũng nói ra toàn bộ chùa miếu cũng liền cái này lão lựa chọc có thể nhìn hắn vừa đi hai tà tùy tiện đoạn mua Các người. Vô sỉ. Run run, một một A lao tăng nói ra, muốn bao nhiêu tiền tiếng. nói người mới ra, triệt thể hai có để đi. rời không Tăng Đại khoát À. Lao tăng sắc mặt một ngộng thầm nghĩ chẳng lẽ lại bản tăng h i ể u lầm hai người bọn họ hai người bọn họ cũng h i ể u phật môn nhân quả sau đó vô ý thức hỏi cái gì duyên đại một một h chương chương sơn, sơn, tông. Tông sơn, sơn tông dựng đứng ở chỗ này cùng trong tông môn có mấy cái bát phẩm lao tổ tọa chấn bởi vậy đại sơn tông tự xưng vương bắc đỉnh tiêm đại tông một trong đồng thời đối với vân châu căn bản cũng không quan tâm không để ý tới cho dù là đã từng thiết thủ tại lúc cũng liền ôm không đáng tội l i ê n đây là nhìn thiết thủ phía sau còn có cái khác tam đại thiên tiêu nếu không cũng cùng không phải đem thiết thủ để vào mắt đương nhiên đây cũng là một loại thâm hậu lực lượng có thể nói trừ phương bắc mấy cái ẩn thế tô n g môn ba phái thế ra cùng bắc châu trấn ma ti có hạn mấy phe thế lực đại sơn tông tại phương bắc cựu châu là thuộc cao cấp nhất tồn tại đối với cản hướng tối vân châu như thế nào lại quan tâm thậm chí bình thường chiêu thu đệ tử đều rất ít tại vân châu chiêu mộ giờ phút này ngọn núi lớn bên trong đang có đại lượng đệ tử tại tu luyện từng cái đều sắc mặt nạo khí cho người ta một loại thiên chi tiêu tử trạng thái đường rẽ gần nhất cũng không biết làm sao tông môn vì sao muốn điên cuồng mở rộng tuyển nhận quy mô để một chút a miêu á cầu tiến đến đám tiêu cay gà cũng xứng cùng chúng ta đồng môn tương xứng cũng không biết phía trên cao tầng đến cùng là nghĩ như thế nào bất quá một người đệ tử trần trờ nói các ngươi phát không có phát hiện gần nhất chiêu thu đệ tử có chín thành đều không nhìn thấy phía trên nói là ra ngoài lịch luyện nhưng ta luôn cảm giác không đúng nào có mới nhập môn liền lịch luyện xác thực một cái khác đệ tử phụ hòa nói tông môn gần nhất có chút cổ quái nhưng tài nguyên cung cấp đến nhiều không ít y miệng một thanh niên đột nhiên xuất hiện đang nghị luận trung ương tam sư minh Chúng đệ tử lập tức đối với hắn hành lệ Vân An. lúc này một người đệ tử vội vàng hướng lên phía trên chạy đi ngang qua tam sư huynh lúc bị hắn ngăn lại hỏi vì sao như thế kinh hoàng xảy ra chuyện gì tam sư huynh Đệ tử vội v à nhữ g trả lời, v mày hắn rõ ràng trước mắt tông môn đang làm cái gì cũng lập tức liên tưởng đến một chút nhưng hắn lại cho rằng rất không có khả năng chấn ma vệ không nên phát hiện bọn hắn giao dịch tình huống mà lại coi như phát hiện cũng không nên phái ba n g h n năm trăm tấn ma vệ đến đại sơn tông coi bọn họ là cái gì sở hạ nhưng từng lộ diện tam sư huynh trực tiếp hỏi không có tin tức đệ tử lập tức hồi phục cũng không nhìn thấy hắn tung tích tối thiểu tới trong đội ngũ căn bản không nhìn thấy hô tam sư huynh buông lỏng một hơi nói ra không có việc gì nếu thật là n h ầ m vào chúng ta tông môn khẳng định sở hạ sẽ đích thân xuất động đã hắn không đến chỉ là ba n g h n năm trăm tấn ma vệ xuất động đ o á n chừng là có sự t ì n h khác giải quyết nói tam sư huynh khoác khoác tay tiếp tục nói ngươi đi xuống đi việc này ta đi cùng tông môn đám người báo cáo rõ đệ tử đáp ứng một tiếng quay người rời đi tông chủ đại điện phía trên ngồi ngay ngắn một cái lao giả hắn hai bên ngồi sáu bảy vị tồn tại kém cỏi nhất tu vi cũng có t h ấ t phẩm hậu kỳ những thứ này chính là đại sơn tông chân chính cao t ầ n g đại lão giờ phút này chính tại cãi vã kịch liệt lấy chúng ta phải lập tức khởi động b ư ớ c kế tiếp chiêu thu đệ tử lão phu cho rằng kim mao sư vương khẳng định còn có nhu cầu thả n g u y ê nương n cho dám thúi như thế thương thiên hại lý sự tình ngươi còn muốn làm n ồ i hai liền không sợ người lạ hải tử không ra h ế n ngươi mang ai ai không phải người ta mang ai loại sự tình này liền không thể làm các ngươi không phải giấu giếm lao phu đi làm thật mẹ hắn tăng lương tâm những đệ tử kia tới tham gia thi đấu là nhìn cái gì là nhìn chúng chúng ta tông môn danh tiếng một cái lao giả d â u ria đều bay lên giận dữ h ế t ngươi lại bắt bọn hắn đi đổi tài nguyên còn cùng yêu ma đổi việc này muốn lan truyền ra ngoài chúng ta đại sơn tông liền đợi đến bị ước vạn người t h o á n mạn để tiếng xấu muôn đời đi ngươi bị chửi lao giả phản bác có có thể nhịn đổi lại tài nguyên ngươi đừng có dùng ngươi dùng lao phu liền xem thường ngươi cái này các loại tư nguyên lao phu chính là chết cũng không cần ngươi mẹ hắn phía trên thủ vị lao giả khoác khoắt tay chặt lại nói lập tức trong đại điện an tính lại ánh mắt đều nhìn hướng lên phía trên láo giả là chính là đại sơn tông tông chủ lệ vũ cũng là toàn bộ đại sơn tông chức mắt mạnh nhất tồn tại một thân tu vi đã đạt tới bát phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh lúc này lão giả chậm rãi nói ra lão tam nói có đạo lý việc này quá thương thiên hại lý khả nhất bất khả nhị đổi về tài nguyên chúng ta liền chặt đứt cùng kim m a o sư vương phương thức liên lạc việc này như vậy coi như thôi đừng nhắc lại rõ các vị cấp cao lập tức đáp mặc dù có mấy cái vẫn như c ũ không cam tâm bực này bạo lợi sinh ý không làm nhưng cũng không dám trước mặt mọi người bắt tông chủ mặt núi sau đó đại điện bên trong lại bắt đầu kịch liệt tranh luận phân chia như thế nào đội thu hồi lại lợi ích trang diện lại lần nữa hôn luận lên mà đại điện nơi hẻo lánh đã tiến đến gần nửa canh giờ tam sư minh chỉ có thể một mặt xấu hổ đứng tại chỗ giả bộ nhỏ trong suốt hắn cũng không có vội va báo cáo tình huống mà là tại nghe lén lợi ích phân phối tình huống âm thầm tính toán sau một nén hương lợi ích rốt cuộc phân phối không sai biệt lắm đại điện lại dần dần an tính lại một c á i lao giả ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh nói ra t i ế u tam chuyện gì tông chủ chư vị trưởng lão tam sư minh lập tức hành lễ nói ra vừa mới vân thành bên kia gử thư nói có bên ngoài chuyền n tình đem h ố đến một trận gấp rút tiếng bước chân một người đệ tử vội vàng chạy vào sắc mặt trắng bệnh vì nói ra tông chủ việc lớn không tốt ngựa hộ pháp bệnh nhãn hiệu nát nha cái gì vành vành vành không ít trưởng lão tại chỗ liền đứng lên từng cái sắc mặt kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm quỳ xuống đất đệ tử p h ả n phất không thể tin được vừa mới nghe thấy lời nói muốn rõ ràng n g ự hộ pháp chính là đi cùng kim mao sư vương giao dịch hộ pháp hiện tại đối phương vẫn lạc bên trong khẳng định xảy ra vấn đề lớn nha lúc nào nát một trưởng lão gấp rút hỏi một canh giờ trước quỳ xuống đất đệ tử vô cùng thấp thỏm nói cam trưởng lão v ô chỗ ngồi cùng thống nói một canh giờ trước liền chết rồi con mẹ nó ngươi hiện tại mới đến báo cáo ngươi thế nào không trực tiếp kéo dài đến cùng bày đâu tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k c h ư ba chương bảy trăm sáu mươi bốn trấn ma vệ phong sơn tuyết nữ đến ta quỳ xuống đất đệ t ử sắc mặt càng trắng b ệ p hơn vội v a n g trả lời trưởng lão ta là đi thay ca lúc mới phát hiện mệnh nhãn hiệu vỡ vụn phía trước trông coi căn bản không có ở ta là thông qua mệnh nhãn hiệu rơi xuống vết tích dự đoán vỡ vụn thời gian tại một canh giờ trước mời trưởng lão minh xét muốn nói việc này thật đúng là không có quan hệ gì với hắn hắn là đi đổi cương vị lúc phát hiện đời trước trông coi sai lầm còn tiên nhiệm trông coi đoán chừng trước mắt còn không biết đi nơi nào tiêu sái phế vật trưởng lao tức giận nói ra người tới đem mệnh nhãn hiệu điện đời trước trông coi bắt lại giải vào thủy lao rõ bên ngoài một cái thủ vệ đệ tử đáp thiếu điều tùy xuống đất đệ tử lao lao mồ hôi lạnh thầm nghĩ lao tử cũng coi như phúc lớn mạng lớn nếu không hôm nay chính là ta vào đệ lao nguyên lai、like. mệnh nhãn hiệu chế tác phi thường khó khăn cho nên chỉnh đại sơn tông cũng chỉ có hộ pháp trở lên cấp bậc phương có thể chế tác nói cách khác toàn bộ mệnh nhãn hiệu điện liền mười cái mệnh nhãn hiệu lại thêm gần nhất những đại nhân vật này đều tại trong tông bởi vậy mấy cái trông coi đệ tử liền thừa cơ lừa biếng thậm chí đều không đi phiên trực hắn cũng là muốn đi một chuyến p ụ cận liền tra nhìn một chút phát hiện vấn đề nếu không mệnh nhãn hiệu vỡ vụn tình huống rất có thể hai ba ngày đều không người biết được đến lúc đó mấy cái c h ồ n g coi đều phải chết mẹ nó kim bao sư vương đang làm cái gì chẳng lẽ lại đen ăn đen đem láo ngự cắm chết muốn lấy không chúng ta đồ vật rất có thể dù sao giao dịch cán bội rất có thể hắn ăn chắc chúng ta không dám làm lớn chuyện không nên à ba phần tư tài nguyên đã cho còn kém một điểm cuối cùng số dư không đến mức như thế hung hát đi trong lúc nhất thời đại điện bên trong lại lần nữa vang lên tiếng ồn ào âm phía trên lệ vũ sắc mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía tam đệ tử hắn nhớ tới vừa mới đối phương nói tới ba h ấ n ma quân tại kết hợp ngữ hộ pháp hàng hiệu vỡ vụn có loại không tốt trực giác thầm nghĩ chẳng lẽ lại thật chạy đại sơn tông tới sẽ không phải giao dịch tiết lộ bị phát hiện không được không thể khinh thường nhất định phải làm ra chuẩn bị nếu không thật muốn chạy mục đích muốn chuyện xấu sau đó hắn lập tức đứng dậy ra lệnh nhanh phái người đi thời khắc chú ý chấn ma quân đi mẹ nó không tốt chỉ gặp tông chủ lời còn chưa dứt liền đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài đồng thời các trưởng lao khắc cũng hai con ngưng ngưng tụ nhìn về phía đại điện bên ngoài nói cho đúng là nhìn sơn phong bên ngoài một người đệ tử vội vàng chạy vào nói ra tông chủ việc lớn không tốt có ba ngàn tấn ma vệ đem chúng ta tông môn vây quanh từng cái đằng đằng sắc khí kẻ đến không thiện bên ngoài ngọn núi lớn dưới ba ngàn tấn ma vệ đem sơn phong giao lộ toàn bộ phong kín cầm đầu ba người chính là triệu nguyên tuyết tỉnh trương uy phương xa đông đảo mật thám cùng một chút theo tới muốn xem náo nhiệt tồn đang nhìn ngọn núi lớn bắt đầu giao lưu vũ thảo nguyên lai、like、mục tiêu lần này là đại sơ tông đây chính là phương bắc định tiêm tông môn một trong có mấy vị bát phẩm tòa trấn đến cùng nguyên nhân gì để hơn ba ngàn tấn ma vệ tới đây vây quanh đại sơ tông sẽ không phải muốn đại khai sát giới không thể a đại sơn tông nội t ì n h thâm hậu ba năm trăm l h ấ n ma vệ chưa hẳn có thể ăn n à y tông coi như có thể ăn cũng sẽ tổn thất nặng nề lấy vân châu chấn ma ti tắc phong làm việc không đánh ngược do chiến nói không ít người trên mặt tràn ngập vẻ nghĩ hoặc trong đó mật thám cũng nhanh chóng đem nơi đ â y tình huống hình tượng truyền bá cho vân châu mà vân châu lại đem hình tượng truyền bá ngoại giới có thể nói ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa c h é n t r à toàn bộ đại càn rất nhiều thế lực đều biết hiểu nơi lây đại khái tình huống ra người nha một cái mật thám cao giọng nói lập tức cái khác quần chúng vây xem cùng mật thám tập thể đem ánh mắt nhìn về phía ngọn núi lớn chỉ gặp trên ngọn núi mấy cái lao giả xuất một đám đệ tử ngay tại vội vã đi xuống dưới một người cầm đầu chính là lệ vũ mà tại lệ vũ xuất mấy vị trưởng lão vô số đệ tử vừa xuống núi đã nhìn thấy hơn ba n g h n đằng đắng sát khí chấn ma vệ ông lệ vũ hai con người ngưng tụ thầm nghĩ lại tất cả nhị phẩm trở lên tam phẩm còn chiếm theo hơn phân nửa vân châu chấn ma vệ phát triển nhanh như vậy nghe nói trước mắt vân châu còn tại tăng cường quân bị mục tiêu ba vạn số lượng may mắn còn chưa tăng cường quân bị hoàn thành ba n g à n năm trăm c h ấ n ma vệ cũng may chia binh hai đường mặt khác một đường xác nhận đi cựu dương tông cuối cùng hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng phát hiện cũng không s ở hả thân ảnh cầm đầu chỉ là thất phẩm sơ kỳ triệu nguyên hô lệ vũ buông lỏng một hơi lẩm bẩm nói liền trước mắt thực lực thế này đại sơn tông có thể gánh vác một bên một trưởng lao nói ra triệu nguyên ngươi đột nhiên nuôi lớn lượng c h ấ n ma vệ đến ta đại sơn tông làm cái gì chẳng lẽ lại muốn vô duyên vô cớ b ư ớ c lên tông môn trấn ma vệ mâu thuẫn vẫn là lấy vì thiên hạ tông môn đều dễ khi dễ ai đu triệu nguyên một mặt nghiền ngẫm nhìn xem chất vấn trưởng lão có chút ý tứ lại cùng bọn hắn chấn ma vệ chơi chụp mũ một bộ này thật đúng là không biết lượng sức đại sơ n tông triệu nguyên ánh mắt nhìn thẳng lệ vũ lệnh như băng nói cấu kết yêu ma kim mao sư vương mua bán đồng tộc hơn nghìn người tội chết không xá cái gì c ò n chúng vây xem cùng mật thám phải sợ hãi giật mình vô cùng bọn hắn căn bản không ngoài ý muốn đại sơn tông cấu kết yêu ma cái này tại trước mắt đại cản tới nói quá bình thường coi như chấn ma ti bên trong cũng có nhưng mua bán đồng tộc tội danh nhưng lớn lắm huống chi trọn vẹn hơn nghìn người đơn giản chọc thùng trời trên ngọn núi lệ vũ đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù, bọn hắn trước đó liền đoán được khả năng sự tình bại lộ nhưng chính thai nghe thấy vẫn như c ũ không thể nào tiếp thu được đánh giám lệ vũ cuối cùng dãy rủa nói triệu nguyên ngươi ngậm máu p h u n người thật sự cho rằng ta đại sơn tông dễ làm lục không thành h ừ triệu nguyên l ờ i n h ắ c cùng hắn nói nhảm k h o á t tay lập tức một cái chấn ma vệ tiến lên xuất ra ảnh lưu niệm lệ bài hình tượng hiện hiện ở trước mặt mọi người chính là lúc trước trong sơn động tình huống cùng trong a o tám trăm nam đinh tám trăm nữ đinh đều có thể thấy rõ ràng c ò n bao gồm cậu yêu cùng nữ hộ pháp cùng một chỗ chiến đấu giao lưu một màn này đổ đần cũng có thể nhìn mình trạc thái cam thật mẹ hắn không phải người đại sơn tông lại mua bán đồng tộc lao giả kia ta biết là đại sơn tông cao tầng đâu chỉ các ngươi không có phát hiện trong a o nam nữ gì thường bọn hắn rõ ràng là trước đó không lâu đại sơn tông chiêu thu đệ tử giờ phút này có một cái lao giả nhận ra trong a o nam nữ thân phận lập tức q u ầ n chúng vây xem tập thể vỡ tổ nhìn đại sơn tông ánh mắt tràn ngập băng lãnh cấu kết yêu ma mua bán đồng tộc còn lấy chiêu thu đệ tử danh nghĩa tướng ăn khó coi đến cực hạn những chứng cớ này tiết lộ coi như trấn ma vệ hôm nay vông tha đại sơn tông đại sơn tông cũng phế nhà đáng chết lệ vũ nhìn xem hình tượng triệt để tuyệt、vọng. hắn hiểu h được. ô phế phế, một ngựa đi, đi đầu phóng tới triệu nguyên lệnh như băng nói triệu nguyên đã ngươi tìm được chết cũng đừng trách lao phu tâm văn không tốt v ậ y xem mọi người sắc mặt giật mình lo lắng nói triệu nguyên mới t h ấ t phẩm sơ kỳ cho dù có ba ngàn chấn ma vệ phụ trợ cũng không thể là đại sơn tông mấy vị bát phẩm đối thủ s ở đại nhân vì sao không đến văng vào triệu nguyên một người căn bản không được ngược lại dễ dàng gây ở đây nhưng mà mọi người ở đây đều là triệu nguyên lo lắng lúc triệu nguyên lại sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh nói tuyết n ữ ra đi đem bát phẩm trở lên toàn giết đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông c h ù n trọng sinh về triều đại nhà lý bình đình nội loạn mang gươm đi mở cõi khai cương quyết thổ viết nên kỳ tích huy hoằng của dân tộc con rồng cháo tiên mời xem chương bảy trăm sáu mươi lăm tuyết nữ xuất thủ lệ vũ nhằm vào triệu nguyên cái gì tuyết nữ còn chúng vây xem sướng sở thấp giọng trò chuyện nói tuyết nữ là ai ta sao chưa từng nghe qua vân châu trấn ma ti có cái này một hào nhân vật ngoại hiệu vẫn là tên thật không rõ ràng nhưng nghe nói sở hà d ư ớ i t r ư ớ n g có một ít thần bí tồn tại rất lợi hại từng t r ả m qua nửa b ư ớ c t i ể u phẩm thật hay giả ta cũng chỉ là nghe nói cụ thể không rõ ràng giờ phút này ngay tại dẫn đầu công kích lệ vũ cũng đẩy mặt một bước sau đó hán phảng phất cảm ứng được cái gì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía c h ấ n ma quân hậu phương trời chỗ trống nơi đó đột nhiên xuất hiện một người mặc áo bào màu trắng đầu đội vương miệng thanh lanh nữ tử trên bờ vai còn ngồi sổn một con băng quạ đồng thời tại hắn xuất hiện trong n y mắt toàn bộ thiên địa nhiệt độ phảng phất rơi xuống mười mấy độ để cho người ta phát ra từ nội tâm lạnh thật mạnh lệ vũ biến sắc thầm nghĩ này nương môn khí thế thật là mạnh giống như tu luyện băng thuộc tính công pháp lại có thể thay đổi xung quanh thiên địa khí ấm không phải cựu phẩm nhưng xem ra cách cựu phẩm ứng chỉ thiếu chút nữa lại là một nửa bước cựu phẩm lập tức lệ vũ nội tâm lo lắng mặc dù hắn thường xuyên tự xưng nửa b ư ớ c cựu phẩm nhưng lại rõ ràng chỉ là tự xưng mà thôi cách nửa b ư ớ c cựu phẩm còn có nửa b ư ớ c mà liền cái này nửa b ư ớ c cũng không tốt vượt qua đối diện cái kia tuyết nữ cho dù không có xuất thủ cũng mang đến cho hắn áp lực rất lớn người là ai lệ vũ lập tức dò hỏi lão phu chính là đại sơn tông tông chủ lệ vũ đồng thời cũng là trời n g u y ệ t trân nhân cháu trai hiện tại là lão phu cùng trấn ma ti một điểm ma sát mong rằng các hạ xem ở trời n g u y ệ t trân nhân mặt m u i chớ có nhung tay chơi nguyện trân nhân vậy xem đám người giật mình lập tức được rẽ không nghĩ tới cái này lệ vũ còn có như thế bối cảnh trời nguyệt chân nhân thế nhưng là tại hơn ba trăm năm trước liền phá c ử u phẩm trước mắt vẫn là phương bắc kình thiên tông phó tông chủ tại phương bắc c ử u châu cũng là số một số hai nhân vật các người đoán vị này tuyết nữ có thể hay không cho trời nguyệt chân nhân mặt mũi dù sao trời nguyệt chân nhân không dễ trọc không rõ ràng lập tức ánh mắt mọi người tập thể rơi vào tuyết nữ trên thân muốn nhìn nàng đến cùng sẽ là phản ứng gì lúc này tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tuyết nữ bước ra một bước đứng ở triệu nguyên phía trước đứng lơ lửng trên không hai con ngươi băng lãnh nói ra sắt thần sở hà tọa hạ tuyết nữ phụ mệnh đến đây hủy diện đại sơ tông nói bế nàng cũng không có lại nói nhảm trực tiếp chính là một trường phát ra vây anh một cố cường hoành hàn băng năng lượng từ thiên địa ở giữa hội tụ mã thành hóa thành to lớn hàn băng cự t r ư ờ n g hướng lệ vũ đánh ra nguy lệ vũ ra đầu đều nổ hán vạn vạn không nghĩ tới tuyết nữ mạnh mẽ như thế nhân vật đúng là sở hà dưới trướng đơn giản không phù hợp l o g ì mẹ nó sở hạ như thế biến thái người nhà của hắn biết không đồng thời hắn rõ ràng nói đều nói đến mức này nói thêm gì nữa không bất cứ ý nghĩa gì chỉ có thể mở cam hắn không chút do dự giống to bát phẩm lấy thượng vũ giả lập tức đến chợ lao phu ninh địch giết ra ngoài cam nàng hôm nay không phải hắn chết chính là lao phu sống lập tức ba cái bát phẩm võ giả xông lên cùng lệ vũ đứng chung một chỗ đối tuyết nữ liền phát động đại chiêu thái sơn áp đ ỉ n h dãy núi núi non t r ù n g điệp q u ả mận bắc cây chi luyến vô số công kích giống như thủy chiều hướng tuyết nữ tràn vào không gian dung chuyển hư không run g dậy quang mang bắn ra bột phía nhưng mà chiều trong nước tuyết nữ sắc mặt bình tĩnh lại không ảnh lẩm bẩm nói nguyên lai ngoại giới người như vậy các loại sức chiến đấu xem ra chủ thượng bực này yêu nghiệt không thấy nhiều như thế liền tốt như thế liền tốt lúc đầu nàng lo lắng bên ngoài có rất nhiều cùng loại sở h à dạng này yêu nhiệt g tồn tại cái kia nàng tiền đồ liền không biết nhưng hôm nay trông thấy một phương như vậy đại tông môn liền cái này vài đầu tỏi nát lập tức rõ ràng này phương thiên địa yêu nhiệt g không nhiều tối thiểu cùng loại sở bực này yêu nhiệt g vô cùng ít ỏi me no hừ tuyết nữ lạnh h ừ một tiếng lại lần nữa giơ bàn tay lên vung lên ông một đạo mấy chục mét tường băng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn trước mặt đem công kích toàn ngăn cản lại tới đồng thời một bên triệu nguyên hét lớn một tiếng chủ thượng kiến đối đại sơn tông đổ tông diệt môn giết không tha giết Giết. Giết. Giết. chấn một a đao Lao ra. khan, ma vệ bắt đầu chém dết, chiến đấu khai hỏa. vệ vệ đệ rút tới. Tông tử từng bắt giết, Chật chật. đánh Đại đầu Phong gào hướng chấn chém chiến Sơn Sơn cũng cùng cái đấu m cái mật thám c ả m t h ắ n nói thật là mạnh cái k i a tuyết nữ một người đánh bốn cái bát phẩm lại không có áp lực chút nào thậm chí cho người ta loại thành thạo điêu luyện xem ra thứ nhất người liền có thể bãi bình đại sơn tông tứ đại cao tầng đ ầ u chỉ cái khác mật thám nói ra ngươi không thấy ngọn núi lớn bên trên chiến đấu càng khốc liệt hơn những tông môn này đệ tử tu vi mặc dù không kém nhưng sức chiến đấu cùng chấn ma vệ dễ bàn không cùng đẳng cấp ngang nhau tu làm căn bản bị c h ấ n ma vệ miễu sát trên lệch một tầng tu vi đều rất khó đánh thắng vừa đối mặt liền chết vài trăm người chiến đấu này không có gì bất ngờ xảy ra đã không chút h u y ề n niệm nhất hơn nửa canh giờ liền có thể phân ra thắng bại đại sơn tông phế đi hiển nhiên đám người đã nhìn ra đại sơn tông kết cục không phải nói đại sơn tông không mạnh mà là c h ấ n ma vệ quá mạnh quá ác từng cái đánh nhau không muốn sống ngược lại tông môn đệ tử xem xét tử thương thảm trọng chiến đấu ý niệm liền không có mạnh như vậy thậm chí có tan tác tình huống trên chiến trường、bành. lệ vũ tại bị một kích băng trưởng đánh bay mấy chục mét một ngụm lao hết u y trực tiếp phun ra sắc mặt t r ắ n g bệnh x o á t hắn ánh mắt nhìn lại tại chỗ muốn rách cả m í mắt chỉ gặp trên ngọn núi mấy ngàn đại sơn tông đệ tử đã vẫn lạc một phần ba lúc này mới vẹn vẹn giao thủ nửa nén hương mà thôi trái lại chấn ma vệ thương vong ít càng thêm ít thậm chí nhưng không đáng kể trên lệnh cách xa không được lệ vũ âm thầm nói ra lại cứ tiếp như thế không ra nửa nén hương đại sơn tông đệ tử liền phải tàn tác khi đó binh bại như núi đổ đại sơn tông đệ tử có thể còn sống sót ít càng thêm ít、Soát. cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía triệu nguyên đối phương chính cầm trong tay chiến ao một người đọc chiến ba cái t h ấ t phẩm hộ pháp trong đó còn có một cái t h ấ t phẩm trung kỳ liền ngươi nha lệ vũ quyết định ra đến cùng thống nói lao tam ngươi lập tức đi lấy hạ cái k i a triệu nguyên nói hắn đối với mình quanh thân mấy chỗ đại huyệt bắt đầu cùng điểm ông đỉnh đầu một cỗ khói trắng xuất hiện t r ì n h thể khí thế lại lần nữa tăng cường gấp đôi đối tuyết nữ giết đi qua đem hắn bên trong một cái bát phẩm võ giả thay thế đến để hắn nhanh lên tiến đến cầm xuống triệu nguyên không sai lệ vũ sợ triệt để sợ hắn rõ ràng tiếp tục đánh xuống mình khẳng định hội phế tuyết nữ s cho n tưởng tượng bên t n g t dù cái này âm hiểm phi thường bẩn thiệu nhưng bởi vì cái gọi là binh bất tiêm trá hắn vậy cũng là bình thường lại nói cấu kết yêu ma mua bán đồng tộc đều đã ngồi vững hiện tại cũng không kém nhiều một chút dạng cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quân long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngưu kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem t ạ i chương bảy trăm sáu mươi sáu đại sơ tông diệt trấn ma vệ phong cách làm việc、tốt. lao tam lập ngựa đáp hắn cũng minh bạch lệ vũ ý tứ chỉ cần có thể cầm xuống triệu nguyên chuyện hôm nay tỉnh còn có chậm nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ siêu hắn thân ảnh phóng tới triệu nguyên một tay đối hắn trộm tới không tốt đại thống lĩnh mau tránh ra mẹ nó lại dám đánh lén đại thống lĩnh các ngươi bọn này tạp á i trong lúc nhất thời vô số trấn ma vệ của hống một bên lên tiếng nhắc nhở triệu nguyên một bên muốn hướng phương hướng này x ô n g nhưng đại sơn tông đệ tử cũng nhìn ra tình huống biết được đây là cuối cùng có thể còn sống sót cơ hội từng cái điên cùng ngăn cản trấn ma vệ đồng thời kêu gào nói để các ngươi cuồng cuồng cái q u ọ p lông trấn ma vệ không tầm thường a tin hay không một hồi để ngươi quỳ xuống đất hát c h í n h phục chờ lấy đi ha ha phương xa vây xem đám người cũng có chút kinh ngạc khá lắm lệ vũ không hổ đại sơn tông tông chủ thời khắc mấu chốt càng như thế quả quyết đủ hung ác đúng triệu nguyên tại trấn ma ti địa vị đặc thù chỉ cần hắn bị bắt hôm nay đại sơn tông liền có thể lập bàn hiển nhiên bọn hắn đối lệ vũ quyết sách phi thường tán đồng đồng thời nhìn về phía đang điên cuồng thổ hết u y nhưng như cũng l i ề u mạng ngăn cản tuyết nữ lệ vũ không khỏi gật gật đầu mặc dù hắn làm ra rất nhiều người người oán trách sự tình nhưng không thể không nói hắn cũng coi như xứng chức tông chủ dù sao lấy hắn năng lực là có một mình đào thoát khả năng nhưng hắn lại lựa chọn giữ lại đến liều chết vì đại sơn tông tranh thủ một chút hy vọng sống đ á n g tiếc hắn ngàn vạn lần không nên mua bán đồng tộc cái này tội danh quá lớn để tiếng xấu mua đời đại sơn tông cho dù có thể gắng gượng qua cái này liên quan từ nay về sau cũng không thể tại đã danh hào này tồn sống sót hội trưởng thành người kêu đánh tồn tại tại chiêu thu đệ tử cũng không có khả năng tự làm tự chịu đi nguy triệu nguyên biến sắc ngầm đầu nhìn về phía bàn tay trốn không được căn bản chạy không thoát chỉ có thể liều mạng triệu nguyên sắc mặt tàn nhẫn nắm chấn ma đao thủ càng chặt ba phần một ngụm máu tươi phun tại chấn ma trên đ ao cuốn hống một tiếng chấn ma chém lập tức trói mắt đao quang vạch phá thương không xuất hiện trong hư không thẳng đến trộm tới bàn tay thẳng tiến không nổi đang sắt thép va chạm tiếng vang triệt sân phong、Siêu. triệu nguyên thân ảnh nhanh lùi lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nằm chấn ma đao thủ đều đang r u n r ơ dậy nứt gan bàn tay không có khả năng lao tam nhìn xem mình bị chém ra một vết thương tay phải sắc mặt vô cùng kinh ngạc không cách nào tin muốn rõ ràng hắn đường đường bát phẩm trung kỳ tồn tại mà triệu nguyên mới thất phẩm sơ kỳ trên lệnh cái đại giai tầng đ ầ u cho dù hắn bị tuyết nữ đánh bên trong bụng rung động không cách nào phát huy quá nhiều thực lực cũng không nên bị thất phẩm võ giả tổn thương một đao kia cho hắn loại đặc thù bộ dáng phản phất đối phương tinh khí thần tập trung ở cùng một chỗ không sai triệu nguyên một đao kia chính là bắt trước sở h mặc dù không có thần võ một đao như vậy bá đạo nhưng cũng coi như đỉnh tiêm bí thuật bởi vậy mới có thể ngăn cản lão tam một k í c h nhưng cũng chỉ là một k í c hắn h bản thân thực lực chỉ có thất phẩm sơ kỳ chiến l ự c cho ăn bể bụng có thể phát huy ra thất phẩm đ ỉ n h phong liền đây cũng là nhất thời chiến l ự c dù sao không phải ai đều nghĩ sở hà có thể tùy ý bất hắc bắt hắn lao tam hét lớn một tiếng mà vừa mới chính cùng triệu nguyên chiến đấu ba cái thất phẩm vó giả không chút do dự hướng triệu nguyên hơi đi tới giắt băng phong chỉ gặp một con băng quạ xuất hiện tại triệu nguyên hướng trên đỉnh đầu Mà nhưng ư ơ n g t e o tiếng xuất thất trên tay hiện, cái giả cánh hàn băng n gặp g kêu đều chỉ phẩm võ bị trong à n Nắc. lớn tiếng, Phá. phẩm thất hét cái Mở. giả t võ à lực chuyển c vận n ô pháp phục chấn khôi hành Nhưng đem động băng lực. vỡ, thời r o n g t gian này đã chậm trễ một hơi thời gian mà vào lúc này ở giữa triệu nguyên không có lựa chọn rút lui phản mà lập tức phản kích lôi đình ba đao chém triệu nguyên đối ba cái thất phẩm võ giả không chút do dự xuất đao tại không cam lòng bên trong thân thể rơi xuống khi tức chậm dài biến mất cái khác hai vị thất phẩm võ giả theo sát phía sau một màn này phát sinh quá mức cấp tốc có thể nói từ lệ vũ quyết định lao tam xuất thủ tam đ ạ i thất phẩm vẫn lạc mới vẹn vẹn ba hơi còn chưa chờ đám người phản ứng chỉ thấy ba cái thất phẩm võ giả từ không trung rơi xuống triệt để ở ra r á m phương xa vây xem đám người càng ngốc như gà gỗ không tin nói t khu khu mấy lần lạnh nói nhảm gặp phải chuyện gì ngươi cũng tt thế nào ngươi muốn vì toàn cầu biến hóa ấm làm công nhân a đừng nói nhảm chiến trường này biến hóa quá nhanh cẩn thận một chút quan sát bằng không dễ dàng bỏ lỡ đặc sắc kịch bản về phần chúng mật thám sớm đem ảnh lưu niệm lệnh bài c h ố n g lên tới thậm chí rất nhiều hình tượng đã bị thời gian thực truyền bá về rất nhiều thế lực hôm nay sau triệu nguyên danh h à o đoán chừng cũng sẽ tại đại càn bộc lộ tài năng cũng không tiếp tục chỉ là ai ai ai tiểu đệ hắn cũng có mình danh h à o lôi đình ao triệu nguyên khu khu cảm ơn triệu nguyên hướng đỉnh đầu băng quả nói lời c à n t ạ n ắ t làm liền xong rồi băng quả hưng phần nói trước đó tại bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh đều biết nó thân phận bởi vậy căn bản không có sinh linh dám ra tay với nó cho nên cũng làm cho nó kiềm chế thật lâu hiện tại rốt cục ra đến tự nhiên muốn làm sao này làm sao tới muốn chết lao tam khí sắc mặt xanh xám liền muốn lại ra tay giờ phút này tuyết nữ nhìn xem vẫn tại l i ề u mạng ngăn mình lệ vũ sắc mặt lạnh hơn hắn chậm rãi nâng lên tay trái ông đỉnh đầu vương miệng thả ra có chút c a n mang lạnh như băng nói đóng băng ba thước một hơi chi lạnh thoại âm rơi xuống chỉ gặp một cỗ mắt trần có thể thấy hàn lưu hướng lệ vũ đám người p h ó n g đi tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi mau tránh lệ vũ phát hiện nguy hiểm liền muốn chạy trốn nhưng mà lại đã chậm lồi mánh lồi trong c h ố p mắt hàn lưu đem lệ vũ cùng với các hai vị bát phẩm trưởng lão bao phủ c ũ n g hướng lao tam phóng đi vũ thảo lao tam đột nhiên vừa quay đầu lại sắc mặt c ũ n g biến nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng hàn lưu liền đem hắn bao phủ thật lâu hàn lưu biến mất không trung hiện ra bốn cái khối băng bên trong chính là lệ vũ cùng ba vị trưởng lao khác và n h khối băng vỡ vụn bóng người tiêu không một hơi đại sơn tông tứ đại cao tầng t ố t phía dưới đại sơn tông đệ tử mắt thấy trước mắt một m à n tập thể sửng s t trong đó vừa mới đối diện chấn ma vệ têu gào hùng nhất đệ từ sắc m ảnh hắn trực tiếp quỵ xuống đất hát lên cứ như vậy bị ngươi chinh phục c h i t để trở thành tù binh của ngươi xin tha tha thứ tha thứ đáng tiếc nên đón hắn là c h ấ n ma vệ vô tình một đao trong lúc nhất thời đại sơn trong tông lại lần nữa vang lên đệ tử kêu thảm tiếng cầu xin tha t h ứ âm vô số đệ tử không còn chống cự bắt đầu điên cuồng chạy trốn tất cả mọi người đều minh bạch tại lệ vũ bốn người vẫn là lúc đại sơn tông hôm nay kết cục đã chú định đa tạng triệu nguyên đi vào tuyết nữ bên cạnh nói không sao tuyết nữ khoác khoắt tay nói ra chúng ta bên này đơn giản dù sao chứng cứ m ư ờ i phần nhưng cựu dương tông bên kia không có gì thực chất chứng cứ chủ thượng muốn khó làm rất nhiều dễ dàng bị ngăn trở ha ha triệu nguyên cười to hai tiếng nói ra tuyết nữ n g ư ơ i khả năng không rõ làm chấn ma vệ phong cách làm việc tuyết nữ phong cách nào triệu nguyên có chứng cứ trực tiếp g i ế t không có chứng cứ chế tạo chứng cứ lại trực tiếp g i ế t cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n ư u kê t r ù n g t r ù n g ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương bảy trăm sáu mươi bảy cựu dương tông lo lắng chúng não vân châu Phương trên â đây y vậy biên bên, giới núi nơi đại nói đồng dạng dựng đứng một phương như vậy ngọn núi lớn, nơi đây muốn、so、đại sơn tông càng sang bên, nói cho đúng, cũng không một t cho so ả lời giới. tính t vân châu địa r ngọn núi có vô số đệ tử đang tu luyện từng cái đều sắc mặt nặng nề vênh váo hung hăng hơn người một bậc đây là làm bắt châu đ ỉ n h tiêm đại tông đệ tử kiêu ngạo cho dù ra ngoài cũng là d i ê u võ dương oai đương nhiên bọn hắn cũng là có nhất định tư bản thiên phú đều không sai trong đó có một bộ phận đệ tử đ ư ờ n g rẽ cũng không biết gần nhất tông môn nghĩ như thế nào lại đem tuyển nhận điều kiện thả như thế rộng để chút lớp người quê mùa tiến đến những cái kêu muốn bối cảnh không có bối cảnh muốn thiên phú không có gì lớn thiên phú tồn tại dựa vào cái gì cùng chúng ta làm đồng môn đây là thượng tầng phân phó chúng ta hảo hảo tu luyện là được dù sao gần nhất tài nguyên lại không ít ngược lại nhiều nói một người đệ tử tiếp tục tu luyện kiếm pháp mà đệ tử khác nghe thấy lời này sắc mặt hòa hoãn không ít gần nhất tông môn khuyết trương chiêu hành vi gây nên rất nhiều đệ tử bất mãn cũng may khuyết trương thu đệ tử sau không những không có giảm bất tài nguyên ngược lại so trước đó nhiều một ít mới lắng lại việc này nhưng vẫn như cũ sinh ra rất bất cần gặp khác nhau Cũng、chính ũ n g c là mới chiêu thu đệ tử một mực không có ở tông môn lộ diện nếu không khẳng định lên xung đột đối với cái này rất nhiều cựu dương tông đệ tử còn tưởng rằng là tông môn tại bảo vệ đám tia mới nhập môn đệ tử nhưng mà lại không biết gia tăng tài nguyên đúng là bọn họ dùng miệng bên trong rác rời đổi lấy bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý trên ngọn núi cựu dương điện nội bộ bầu không khí phi thường kiềm chế phía trên ngồi ngay ngắn một cái lao giả mặt đỏ hai bên ngồi tám vị lao giả đều là bát phẩm tu vi phương bắc cựu châu đại lão giờ phút này đều từng cái t r o m à mặt sắc mặt ngưng trọng một trưởng lao nói ra ta nhìn không cần thiết khẩn trương như vậy chấn ma quân chưa chắc là x ô n g chúng ta tới cùng kim m a o sư vương chuyện giao dịch phi thường ẩn nấp vân châu c h ấ n ma vệ không nên phát hiện mánh khỏe nói hắn cố giả bộ bình tĩnh uống một miệng nước trà dù sao hắn cho rằng vân châu c h ấ n ma vệ một mực tại những châu khác phụ cận cán quét đối vân châu địa giới có loại dưới đĩa đèn thì tối trạng thái lại nói coi như vân châu c h ấ n ma vệ biết được tình huống cũng chưa chắc liền thực có c a n đảm động cựu dương tông bởi vì cái gọi là thực lực chính là một loại lực lượng nói nhảm khắc một trưởng lao phản bác tin tức báo chấn ma quân thẳng không lăng trèo lên hướng chúng ta phương vị sông trước mắt khoảng cách không đủ một nén hương lộ trình phụ cận cũng căn bản không thế lực khác yêu ma trụ sở không phải chạy chúng ta chạy a i chẳng lẽ lại đi ra tàn bộ nói hắn ánh mắt nhìn về phía đại điện nơi hẻo lánh đệ tử chất vấn vân nhi bên kia như thế nào liên lạc với sao không có đệ tử lắc đầu trả lời chẳng những vân nhi liên lạc không được liền liên đại sơn tông hộ pháp cũng liên lạc không được ta cho đại sơn trong tông những người khác truyền tin trước mắt cũng không có về không rõ ràng phát sinh cái gì vân nhi chính là trong sơn động bị kim lao sư vương tiện tay giết chết cựu dương tông đệ tử tam phẩm tu vi mà thôi lấy thân phận của hắn tu vi tự nhiên không thể có mệnh nhãn hiệu tồn tại bởi vậy cựu dương tông cũng không biết hắn tử vong tình huống mẹ nó trưởng lão khí vỗ bàn một cái giận dữ hét đại sơn tông tình huống như thế nào vì sao không trở về tin tức ta mẹ hắn tự mình cho lao tiết đại sơn tông một vị trưởng lão phát tin tức đột nhiên một tiếng tiếng bước chân rồn rập từ bên ngoài truyền đến chỉ gặp một người đệ tử vội vàng chạy vào hô lớn không sự tình không xong t ô ngoài điện p đệ tử phung ra một ngụm lao huyết sắc mặt trắng bệnh hắn cũng rõ ràng chính mình vừa mới nói nhầm lập tức lộn nhào tiến vào đại điện nói ra tông chủ mấy vị trưởng lão đại sơn tông chuyển đến tin tức là chúng ta thân cận thế lực vừa c h u y ể n về ba n g h n năm trăm chấn ma vệ giáng lâm đại sơn tông lấy cấu kết yêu ma mua bán đồng tộc tội danh đem nó đổ tông diệt môn nói hắn lập tức từ trong ngực móc ra ảnh lưu niệm lệnh bài cái gì vành vành vành tốt mấy vị trưởng lão kích động đứng lên từng cái sát mặt kinh hãi không tin lo lắng nhìn xem hình tượng trên tấm hình chấn ma quân g i á n g lâm cầm ra chứng cứ tuyết nữ xuất hiện toàn bộ đại sơn tông hủy diệt đi qua vân vân thẳng đến đại sơn tông bốn vị đại lão bị tuyết nữ băng p ò n g diên sát một vị trưởng lao nói ra vừa mới trong tấm hình cũng xuất hiện chúng ta chiêu mộ tám trăm linh đệ tử bại lộ không cần đón đo chấn ma quân chính là chạy chúng ta tới khẳng định cũng muốn hủy diệt cựu dương tông đậu chỉ một bên trưởng lão phụ hòa nói vừa mới trong tấm hình xuất hiện nữ tử không bình thường nàng thực lực quá mạnh lúc nào sở hà dưới trướng có bực này tồn tại trước đó sao một chút tin tức cũng không có thu hoạch không đúng một t r ư ờ n g lão đột nhiên đứng lên chấn ma quân lần này rõ ràng chia binh hai đường thẳng đến hai chúng ta nhà mà tới hiện tại đại sơn tông là nữ tử kia xuất hiện chúng ta bên này chẳng phải là mặc dù hắn lời còn chưa dứt nhưng mọi người đều biết hắn trong lời nói hàm nghĩa đã sở hà không c ó ở đại sơn tông xuất hiện khẳng định là đến cựu dương tông mà đối sở hà người này cho dù trong đại điện mấy vị tâm cao khí ngạo đại lao cũng có chút e ngại dù sao vị gia này gần nhất hơn nửa năm quật khởi tốc độ quá nhanh đồng thời người ta là sông ra tới hắn là giết ra tới mỗi tiến lên trước một bước đều là núi thây biển máu vô số thế gia h à môn quan phe thế lực bị hắn diệt môn thậm chí cũng ẩn ẩn có sở diệt môn ngoại hiệu cái này vừa mới nói đệ tử không hổ trọng lên tiếng hừ lạnh tóc trắng trưởng lão nghe thấy các trưởng l ã o khác phân tích sắc mặt trắng bệnh hắn đã sống an nhàn sung sướng mấy trăm năm đột nhiên nghe thấy có khả năng đối mặt sát thần có nguy hiểm tính mạng lập tức liền luôn uống nếu không phải trường hợp không đúng khẳng định liền muốn chạy trốn x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía phía trên đặc khải lo lắm nói tông chủ muốn thế tông chủ phải chết tông chủ ngươi ngược lại là nhanh lên cầm cái chủ ý a đệ tử lồi mánh lồi người cái này nói đều là ta tự a thật không biết xấu hổ đi đông danh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân lạ là... hố sâu mời nhảy chương bảy trăm sáu mươi tám cựu dương tông kế sách đại hắc lý kiện chế tạo chứng cứ ngâm miệng đặng h ả i sắc mặt tái xanh quát lớn một câu sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đều vô cùng kinh hãi tám vị trưởng lão nói ra v ộ i cái gì trời còn không có sợ một điểm nhỏ ngăn trở liền để các ngươi chật vật như thế về sau còn như thế nào tại phương bắc cựu châu hốn、Soát. tám vị trưởng lao ánh mắt nhìn về phía đặng khải phát hiện hắn sắc mặt lạnh lùng nhưng lại chưa bối rối sợ hãi lập tức cũng đều b u ô n g lòng một hơi tóc trắng trưởng lão lại lần nữa nói ra tông chủ là chúng ta ngu muội không biết tông chủ có kế hoạch gì chúng ta hiện tại không c h i ế m lý mua bán đồng tộc đừng nói sở hạ s u ấ t quân đến đây chấn áp coi như không đến vậy đủ uống một mình rất có thể sẽ trưởng thành người kêu đánh tồn tại đúng vậy a tông chủ đó là cái bế tắc cái rắm đặng khải băng lanh nói ra ai nói chúng ta mua bán đồng tộc có chứng cứ sao chỉ bằng cái tia thu hình lại rõ ràng là chúng ta mới tuyển nhận tám trăm đệ tử tại lịch luyện lúc bị người cưỡng ép bắt đi kiểu dương tông đã báo quan về phần bị ai bắt đi sơ bộ hoài nghi đại sơn tông chính là bọn hắn muốn cử hành liên hợp lịch luyện cũng tuyển định địa điểm vụ thảo m á anh tám đại trưởng lão tông chủ kiểu như châu bò dù sao bọn hắn từng cái cũng là sống mấy trăm năm lão c ộ n đồng vừa mới chỉ là bị liên tiếp sự tình vụ sợ hiện tại kinh các chủ nhắc nhở mới nhớ tới kiểu dương tông cùng đại sơn tông khác biệt đại sơn tông là nhân tăng cũng lấy được mà cựu dương tông hiện trường chỉ có cái không quan trọng gì đệ tử đại sơn tông bị diệt môn bọn hắn chỉ cần hết thệ đều hướng trên người đối phương đẩy liền có thể dù sao người chết sẽ không giải thích tông chủ anh minh tông chủ gương quy không bao giờ c ù n mấy cái trưởng lão lập tức hoa thức vớt mông ngựa đối với cái này đặng khải lại bình tĩnh k h o á t khoác tay tiếp tục nói ra sự tinh khẩn cấp sở hà khẳng định là chạy chúng ta mà tới bà tông cái này đã thông quan phủ thế lực để bọn hắn treo hơn nửa tháng trước liền mất tích cán lệ sau đó các loại chấn ma đến các ngươi liền đầy bốn năm sáu nói cái gì cũng không rõ ràng nhớ kỹ đem trong tông môn một chút chứng cứ tiêu hủy để phòng chấn ma vệ lục rõ mấy cái trưởng lão lập tức đáp còn có đặng khải lại lần nữa nói ra vừa mới bắt đầu lao phu không thể lộ diện tốt nhất các loại chấn ma lục xoát núi hoàn tất lao phu lại ra mặt dạng này có thể cho chấn ma vệ mang đến áp lực lại dùng đại thế để ép cái này liên quan mới có thể vượt qua tông chủ anh minh lập tức m ô n g ngựa âm thanh lại lần nữa bên thai không dứt sau đó tám đại trưởng lão ra ngoài thi hành mệnh lệnh đem trong tông môn hết thệ cùng kim mao sư vương giao dịch chứng cứ toàn xóa đi thậm chí đem một vài giao dịch tới tài nguyên cũng thu lại phòng ngừa bị phát hiện mạnh khỏe giờ phút này phàm là thế gia h à môn Quan phe thế lực ở đây, đều mau da ra nhắc nhở, chạy mau đi, vị da này không cơ bản đều là thế gia, hà môn, quan phe thế hội chạy theo lực lộ ở đây, đi, vị sáo bởi à i tiếc. đáng đến, Hơn năm nay một s hà g a quan hà phe thế nhưng cũng không có mâu thuẫn. môn, môn mâu tông cũng lực, có đối Bởi vậy những thứ này đại tông môn mặc dù đối với hắn có nhất định sợ hãi nhưng đối hắn tác phong làm việc còn có nhất định sai lầm dự đoán phía sau núi đặng khải đứng tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh một bên một nữ tử mang theo cái kiệt ngạo thanh niên vội vàng mà đến hắn trong ngực rất trống mấy cái túi càn k h ô n đều lộ ra một nửa nói ra chủ nhà cần thiết hay không ta nghe nói ngươi tại trong đại điện không phải cùng những người khác nói không có chuyện gì sao lại nói ta tự mình đem hai cái nhà kho bảo vật xuất ra muốn bị phát hiện hội sẽ không ảnh hưởng không tốt ngươi không hiểu đặng khải lắc đầu nói ra chuyện gì đều hội ngoài ý muốn nổi lên húng chi sống còn đại sự chúng ta đi ra ngoài t r ư ớ c tránh một chút nếu là tình huống ổn định liền lập lập tức chạy về đến ngươi đem tài nguyên thả lại thần không biết quỷ không hay m u ố n thật xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy chúng ta a nữ tử xương sở chân dung dễ xảy ra chuyện vậy tại sao không đem cái khác mấy cái bảo khố tài nguyên toàn xuất ra đừng lòng tham đặng khải nói ra, mấy vị trưởng lao k h á c cũng không đốc thật muốn đem bảo khố cầm không khẳng định hội bị phát hiện trước mắt này hai cái bảo khố trông giữ đều là người của ta mới khiến cho ngươi yên tâm toàn xuất ra ta không đi ta còn muốn đi cùng tiểu tiến h hẹn họ đâu tiền ngạo thanh niên hất ra mẫu thân đại thủ liền muốn rời khỏi đánh giám đặng khải g i ậ n mắng một tiếng nói ra ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu có tin ta hay không ta cho ngươi cái thi đầu túi nhanh đi nói dẫn đầu vợ con từ sau núi mật đạo rời đi biến mất không thấy gì nữa cựu dương giới đỉnh một người một thú dựng đứng chính là lý kiện đại hắc Khác Kiện Kiện không chính hôm chính phi phụ. hắc. hỏi, phải có hắn chiêu thu mặc có biệt triêu trấn ta nay ngư là Lý là Lao Lý mà đại ệ tử tin tức. Cái này cũng chưa tính chứng cứ, trực tiếp giết Cái đi vào liền xong rồi. này cũng chứng xong cứ, chưa vào đ hắc người hiểu cái sáu lao đại nói đám lao da này đặc biệt giảo hoạt bằng vào hình tượng điểm này tin tức căn bản sẽ không nhận nợ chúng ta nhất định phải cho hắn thêm chút lựa để hủy diệt này tông môn nhìn thuận lý thành t r ư ơ n g một chút lý kiện được thôi vậy liền theo kế hoạch tiến hành nói hắn sải bước hướng c ự dương phong mà đi phương xa đang có đại lượng mật h á m vây xem nhân mã tụ tập bọn hắn nhìn lý kiện đại hắc tình huống một mặt kinh ngạc tình huống như thế nào trấn ma quân đại bộ đội còn chưa tới hắn một cái trấn ma vệ sao liền đi cựu dương phong lớn mật như thế không rõ ràng nhưng không có đại sự gì trấn ma quân nhiều nhất còn có một chén trà liền có thể đến hiện tại coi như cho cựu dương tông mười cái lá gan cũng không dám đối trấn ma vệ làm cái gì lao phu đ o á n c h ừ n g lần này cựu dương tông khẳng định hội g i à o biện dù sao cũng chưa bắt được chứng cớ xác thực trên ngọn núi mấy cái trưởng lao xuất đại lượng đệ tử đứng tại sơn môn chỗ dựng đứng chuẩn bị cùng trấn ma quân đến trận thần thương khẩu chiến bọn hắn cũng trông thấy lý kiện đại h á c thân ảnh một cái hộ pháp lập tức tiến lên chính nghĩa nghiêm trang quát người đến người nào vân châu trấn ma vệ lý kiện lý kiện từng bước một tiến về phía trước nói ra hiện hoài nghi cựu dương tông dính l u cấu kết yêu ma mua bán đồng tộc phụng đại nhân kiến m u ố n đồi núi này tiến hành điều tra lập tức tránh hứng ra phía trên mấy cái trưởng lao lấp nhau âm thầm gật đầu bọn hắn đối lý kiện một mình sớm đến cũng không kinh ngạc cho rằng khẳng định là sở hà sợ cựu dương tông tiêu hủy chứng cứ sớm phái người xem xét đang tiết hiện tại chứng cứ đều bị tiêu hủy trấn ma vệ đã tới mượn căn bản không cần lại sợ、ừ. tóc trắng trưởng lao nói ra nói bậy nói bạn trần trụi nói xấu chúng ta cựu dương tông làm được chính ngồi thẳng hôm nay ngươi muốn cha liền cho ngươi cha nhưng muốn cha không ra cái nguyên cớ đ ừ n g trách lao phu không k h á c h khí để ngươi nói hắn khoát tay chặn lại ra hiệu hộ pháp đ ư ờ n g đường mà ngay tại hộ pháp muốn để đ ư ờ n g lúc lý kiện đã đến hắn trước mặt một m é t cùng đại hắc đối cái ánh mắt âm thầm bóp nát trong ngực hạt trâu màu trắng và n h một cỗ xương trắng tại lý kiện phương viên năm m xuất hiện phương xa chúng mất h á m còn chúng vây xem xương sở vũ thảo làm sao đột nhiên nổi sương mù thấy không rõ bên trong tình huống Thuốc mơ h ồ a mà tại sương mù vừa mới dâng lên một khắc đại hát động hắn thân ảnh tựa như tia chốc xuất hiện tại hộ pháp trước mặt một c h ả o u ô i r a rút ra trong tay đối phương trường kiếm tranh b à n h hộ pháp vô ý thức lui lại một bước muốn ngăn cản nhưng đại hát nhưng căn bản không để ý hắn mà là đối lý kiện c h é m tới như thiểm điện kiếm pháp đem đối phương chạm áo q u ầ n rách nát chật vật không chịu nổi đương nhiên l ý kiện cũng hoàn toàn không có tránh cuối cùng càng đối lý kiện phần bụng đâm tới phúc thử trường kiếm nhập thể huyết hoa bắn ra bôi phía lý kiện co cắp ngồi dưới đất sương mù vào lúc này tiêu tán đồng thời bên ngoài quần chúng ngây xem mật thám cũng thấy rõ bên trong tình huống chỉ gặp hộ pháp một mặt phẫn nộ mặt mũi tràn đầy sắc ý đối diện c h ấ n ma vệ lý kiện thì co quắp ngồi dưới đất phần bụng c ắ m một thanh trường kiếm khí tức yếu ớt thoi thót khỏe miệng n ô n thiên máu nhìn t r ư ờ n g kiếm kiểu dáng lại nhìn hộ pháp kiếm trong tay vỏ đều hai con ngươi tràn ngập c h ấ n kinh phẫn nộ a đại hắc năm lấy lý kiện hết lớn lão kiện ngươi cũng không thể chết à, a cựu dương tông các ngươi lại vì kéo dài thời gian tiêu hủy chứng cư không tiếp chém giết trước mặt mọi người trấn ma vệ các ngươi đây là tại xem thường hoàng quyền xem thường trấn ma vệ xem thường. đi đông danh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân lạ hố sâu mời nhảy c h ư n bảy trăm sáu mươi chín chấn ma quân giết tới đại quân nhập tông chỉ gặp đại hắc điên cùng dắt lấy lý kiện liền hướng bên ngoài lôi kéo đồng thời đối cựu dương tông liền điên cùng mở phun dẫn mắng lên đem cựu dương tông mắng gọi là là cái bị quất được vòng thậm chí nói ra bọn hắn muốn tạo phản t r ở một chút phương xa quần chúng vây xem mật thám đường rẽ mẹ nó cái này cựu dương tông hộ pháp có phải điên rồi hay không dám đại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đối chấn ma vệ hạ sát thủ cũng không phải liên tùy tiện dùng một điểm chướng nhãn pháp che lấp đơn giản vô pháp vô thiên chờ chấn ma đại quân vừa đến cựu dương tông khẳng định p h ế bất quá cũng có thể là chính như cái k i a màu trắng thú nhỏ nói tới trong tông môn còn có rất nhiều c h ứ n g c ứ không có tiêu hủy muốn kéo dài thời gian trong lúc nhất thời tiếng nghị luận không ngừng vang lên trong đó có không ít người vẫn như cũ phi thường nghi hoặc bởi vì cựu dương tông hộ pháp như thế hành vi phi thường ngũ xuẩn không lý trí dạng n à y một làm coi như không có chưng cư trấn ma vệ đại quân cũng sẽ đối cựu dương tông áp dụng trả thù còn không lưu tiếng người trôi chẳng lẽ là một cái bẫy hay sao trong n g a y mắt không ít người đem ánh mắt nhìn về phía lý kiện nhìn qua đối phương sắc mặt tái nhợt phân bụng trúng kiếm toàn thân quần áo cũng bị t r ư ờ n g kiếm vạch phá bộ dáng lại cơ bản bài trừ ý nghĩ này dù sao có không ít người biết được lý kiện thân phận minh bạch hắn là sở hà tiểu đệ tại sở hà dưới trướng địa vị rất cao bản thân cũng là lục phẩm đ ỉ n h phong tồn tại coi như thật sự là bấy giờ gì đ o á n chừng cũng sẽ không lựa chọn hắn tới làm dễ dàng gặp nguy hiểm lại nói lý kiện cái tia cực kỳ suy yếu bộ dáng cũng không giống làm bộ trên ngọn núi mấy cái trưởng lão nhìn xem phát sinh một màn xưng sở tại nguyên chỗ vừa mới bởi vì khoảng cách tương đối gần lại thêm mê vụ cũng không đặc biệt n ồ n g đậm bởi vậy đại h á c đại khái động tác bọn hắn mộng thấy rõ nhưng hết t hệ tới quá đột ngột để mấy vị trưởng lão còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì đại h á c chất vấn đã vang lên trong đó nhất mộng so chính là hộ pháp giờ phút này hắn túi đầu nhìn trong tay mình giông tuyết vỏ kiếm lẩm bẩm nói đây là cái gì mượn kiếm giết người ta vừa mới rõ ràng chẳng hề làm gì sao liền rơi trong hố cái này màu trắng thú nhỏ cũng quá mấy cái hú hát lại h ã n hại lao phu hiện tại lao phu là bùn đất ba rơi luôn quần không phải phân cũng là phân đáng chết một t r ư ở n g lão lập tức nói ra mau đưa cái k i a m ộ t người một thú bắt trở lại nhất định phải để bọn hắn tự mình giải thích nhanh nếu không khẳng định hội kích thích mâu thuẫn chúng ta cựu dương tông chi chuẩn bị trước liền không có chút ý nghĩa nào hiển nhiên mấy cái t r ư ở n g lão cấp nhãn bọn hắn rõ ràng sự tình muốn dựa theo cái này kịch bản phát triển tiếp nhóm người mình chi chuẩn bị trước chính là chuyện tiêu lâm cái gì tiêu hủy chứng cứ cái gì s á c hiện h báo cáo chuẩn bị cơ bản không tác dụng bằng vào chém giết trước mặt mọi người chấn ma vệ một hạng vẫn là tại n h ạ cảm như vậy thời kỳ liền đầy đủ để cựu dương tông xuống địa ngục rõ có mấy cái hộ pháp liền muốn xông ra sơn phong đáng lại thì đã trễ lúc này sớm tại sơn phong bên ngoài mai phục chuẩn bị chấn ma quân lập tức liền từ phương xa xông ra thẳng đến nơi đây cầm đầu hai người chính là thân vệ quân thống lĩnh lục phong thứ nhất quân thống lĩnh thái sơn đằng sau c h ọ n vẹn bốn h ấ n ma vệ xuống xã lục phong hét lớn một tiếng các ngươi tông m ô n chẳng những cấu kết yêu ma mua bán đồng tộc lại còn muốn chém giết trước mặt mọi người c h ấ n ma vệ như thế tội ác không xá phụng đại nhân chi lệnh đôi cựu dương tông tiến hành toàn diễm bắt người phản kháng giết giết bốn tấn ma vệ sát khí ngốt trời thẳng đến cựu dương phong trong đó rất lớn một bộ phận c h ấ n ma vệ chẳng những sát khí ngút trời còn vô cùng hưng phấn dù sao đây chính là hủy diệt cựu dương tông mà cựu dương tông thì là toàn bộ b ắ c châu phi thường nổi danh đại tông môn chỉ cần hủy diệt này tông vân châu c h ấ n ma vệ uy thế liền có thể lại lần nữa bạo tăng mấy lần lại nói bọn hắn cũng hiểu biết cựu dương tông làm xuống cái gì người người oán trách sự tình v u ô n bán đồng tộc cái này vô luận là tại chủng tộc gì đều là tử tội đồng thời phải gặp vạn người phỉ n ộ i loại kia không xá cam một vị trưởng lão nhìn thấy tình huống như vậy ngầm chửi một câu lập tức giải thích lục phong thái sơn hai ngươi không nên vọng hết thệ đều là hiểu lầm thật chúng ta cũng không có tổn thương hắn vừa mới hết thệ đều có thể giải thích là cái kia tiểu bạch thú đang khích bác ly gián kẻ cầm đầu chính là chạm lục phong hét lớn một tiếng lập tức phía sau mặt ba trăm thân vệ quân lập tức bày trận đem năng lượng chuyển tống đến lục phong trên thân đ ố i lên tiếng trưởng lao chính là một đao x o á t đào quang vạch phá thiên cung hàn quang bắn ra b ố n phía vũ thảo lên tiếng trưởng lao sắc mặt biến đổi không chút do dự một trường đánh ra kim sắc hư hảo cự trưởng hiện hiện thẳng đến đao quang o a n nối o a n tiếng vang triệt ở trong thiên đ i ệ trận trận dư ba quyết tán cũng may phụ cận không có gì tầng dưới võ giả cũng bởi vậy không có quá lớn thương vong vành vành lên tiếng trưởng lão lui lại hai bước nhưng mà còn chưa chờ hắn muốn làm ra phản ứng gì cũng cảm giác trước mặt bạch quang loay lên má phải tê dần ba một cái thi đ ấ u túi trực tiếp hô hắn hắn trên mặt rõ ràng âm thanh âm vang lên hiểu lầm mẹ n g ư ơ i dám cho hát ra chủ mũ tin hay không hát ra đảo n g ư ơ i mộ tổ vừa mới thật sự là cho n g ư ơ i mặt mũi hôm nay liền để ngươi xem một chút hát ra thủ đoạn điên cùng thi đầu túi ba ba ba ba ba ba ba chỉ gặp đại hát tả hữu khai cung trong chốc lát liền cho ra âm thanh trưởng lão đánh ra mười cái thi đấu túi vậy liền một cái hung á c a lão p h ù muốn giết người lên tiếng trưởng lão bị đánh m ắ t nổi đom đóm không chút do dự chính là một trưởng đánh ra muốn tiêu d i ệ t đại hắc nhưng đại hắc là cái gì đây chính là đường đường thần thú sâu tại trưởng lão đánh trả đồng thời đã trốn lui ra phía sau mấy trăm mét đây hết thảy thực đang phát sinh quá nhanh nhanh lên tất cả mọi người đều có điểm không có kịp phản ứng bốn ngàn chấn ma vệ đã g i ế t tới trên núi hơn nữa là trực tiếp vượt qua tám đại trưởng lão đôi cựu dương tông đệ từ bắt đầu tiến hành diện bắt đương nhiên cho đến trước mắt không có gặp phải từ bỏ chống lại đệ tử mà thôi mẹ nó một t r ư ở n g lao giận mắng chấn ma vệ rõ ràng chính là ông giết chết chúng ta tới cam liền xong rồi trực tiếp giết ra ngoài lại nghiên cứu đem việc này giải thích tình huống dầu gì cũng có thể đi nơi khác một lần nữa thành lập t ô n g môn lời này vừa nói ra các trưởng lao khác dai không tương đối đồng ý chính như lão giả nói tới chuyện bây giờ căn bản giải thích không rõ ràng chấn ma quân càng phải đối bọn hắn hạ tử thủ nếu lại không phản kháng chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết cuối cùng cũng sẽ không có người vì bọn họ ra mặt như vậy chỉ có một cái biện pháp giết ra ngoài no chỉ cần giết ra ngoài liền còn có hy vọng có thể đem việc này giải thích trải qua thực sự không được nhiều nhất một lần nữa xây tô n g môn không phản kháng hẳn phải chết phản kháng còn có cơ hội bọn hắn bọn này sống mấy trăm năm l á o ra hỏa đương nhiên sẽ không quá như do dự dù sao không quả đoán tồn tại sớm tại trong dòng sông lịch sử hóa thành cho cốt Dết. doanh, tiếng, kiếm Tám đại trưởng láo tập thể hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ. Tây tiền Việt. láo Bác muốn mà. đại Nhưng này... Đi đông doanh, đi Đại đánh liền Nhưng Nhưng Dương lớn này. anh. lúc vào về xây Vợ sở hà miễu s á t tám cái trưởng lão đ ệ tử vong đang bay một hồi chỉ gặp phương xa có một cố khí phách cùng vọng khí thế đột nhiên hiện lên đạp đập đập một trận trầm ổn thiết huyết tiếng bước chân vang vọng tại trong thai mọi người đặc biệt là tám đại trưởng lão càng sắc mặt hoàn toàn thay đổi giờ phút này bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía trước nơi đó đang có thân mang g ỉ dao long cầm bảo khoác đỏ c h o t áo choàng lạnh lùng nam từ từng bước một đi tới hắn bước chân cũng không nhanh nhưng mỗi một bước rơi xuống đều vượt qua mấy trăm mét như phim đèn chiếu tiến lên đồng thời mỗi một bước rơi xuống giữa thiên địa sát khí liền tăng thêm một phần trong chốc lát đỉnh đầu liền tụ tập xuất hiện một mảnh huyết vân cũng trở nên càng lúc càng lớn che khuất bầu trời thần thông một trường lão không tin nói đây là thần thông không đúng nửa bước thần thông là dựa vào giết chóc mới tụ tập này c h ẳ n g cảnh loại loại cái này cần giết chóc nhiều ít sinh linh mới có thể có sát khí này đồng thời đều bị hắn tụ tập lại chưa tới cựu phẩm lúc liền ngưng luyện ra cùng loại thần thông bộ dáng đơn giản không thể tưởng tượng nổi nói hắn trên mặt tràn ngập kinh hoàng sợ hãi muốn rõ ràng cùng loại loại này chống g i n g ngưng tụ huyết vân tình huống chính là cựu phẩm võ giả thủ vì thần thông khả năng để bản thân võ giả vượt xa bình thường phát huy sức chiến đấu bạo tăng thậm chí nếu làm mảnh máu này mây thụ không chế hạ xuống tới đoán chừng có thể làm trận đem toàn bộ cựu dương phong đập thành mảnh vỡ cho dù trước mắt sở hà chưa bước vào cựu phẩm c h i cảnh nhưng có huyết vân phụ trợ hắn khẳng định cũng có nửa bước cựu phẩm c h i chiến bát phẩm võ giả đối mặt hắn tuyệt đối phế sở hà là sát thần lao nhân gia hắn quả nhiên tới sở diễn môn quả nhiên ngoại hiệu liền không có khởi thác h ắ n cái này rõ ràng lại muốn bắt đầu diện tông kế hoạch có sở sát thần toả t ấ n cựu dương tông vận mệnh đã chú định hôm nay qua đi lại không nhưng Còn hôm n g vây nay g mật t h đổi lại cái khắc chấn ma vệ đến chấp hành nhiệm vụ đại khái xuất hội không công mà lui không giải quyết được gì như vậy cái này mua bán đồng tộc tông môn vẫn như cũ có thể nên ngang còn sống ở thế vi trấn phương bắc bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị ác nhân đầu lĩnh vì sở hạ khi ạ khi ạ khi ạ đạp sở hạ thân ảnh xuất hiện tại tám đại trưởng lao phía trước trăm mét hắn ánh mắt liếc nhìn tám người thầm nghĩ hai cái bát phẩm hậu kỳ bốn cái bát phẩm trung kỳ hai cái bát phẩm sơ kỳ kiểu dương tông thực lực thật đúng là có thể mặc dù tính không đến đỉnh tiêm tông môn nhưng cũng đủ mạnh ả n nếu có người phá cửu phẩm liền có thể lại đạt một tầng xem ra đây cũng là không tiếp buộc lên như thế phong hiểm cũng muốn làm buồn bán đồng tộc sinh ý nguyên nhân nhưng đó cũng không phải lý do hay gà không có tính khiêu chiến sở hà sắc mặt bình thản đến cực điểm hiện tại với hắn mà nói những thứ này bát phẩm võ giả xác thực không bất kỳ khiêu chiến nào đừng nói bát phẩm trung hậu kỳ coi như bát phẩm đỉnh phong cũng căn bản không bị hắn để vào mắt i ể u phẩm phía dưới đều sâu k i ế n chết đi sở hà lười nhác nói nhảm trực tiếp một trường đánh ra vê anh một cái trăm trượng c ự trưởng từ trên trời giáng xuống hướng tám đại trưởng lão đẻ xuống cũng khóa chặt tám người phụ cận không gian để hắn không cách nào tránh né nguy tám đại trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi không tốt nhanh liệt bắt phương trận một trường lao hét lớn một tiếng cái khác bảy vị trường lão lập tức bày t r ậ n ông một cái bắt giác tinh trận đồ xuất hiện tại tám người đỉnh đầu đồng thời từng đạo hoa lệ công kích về phía cự trưởng nhưng vô luận cái gì công kích tại khoảng cách cự trưởng một mét phạm vi đều hóa thành hư vô ngược lại cự trưởng lông tóc không tồn hao gì a ngăn trở cho lão phu dừng lại tông chủ cứu mạng a ngừng ngừng không muốn giờ phút này tám đại trưởng lao muốn rách cả mi mắt điên cuồng gào thét nhưng cự trưởng vẫn như c ũ không nhanh không chậm rơi xuống để bọn hắn chỉ có thể trơ mắt từ giận mắng cầu viện cầu khẩn đến tuyệt vọng n g oanh ầ m ẩm kinh thiên hám địa tiếng va chạm vang vọng ở trong thiên địa vô tận dư ba đ i ê n c u â n hướng bốn phía khuyết t á n để chính tại chiến đấu c h ấ n ma vệ cựu dương tông đệ tử đều lập tức ngăn cản c h ấ n ma vệ còn tốt nhìn nhà mình chủ thượng xuất thủ sớm chuẩn bị sẵn sàng trái lại cựu dương tông đệ tử thì không may không ít đệ tử bị dư ba đánh bay từng cái miệng phun mau tươi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không c a m lòng thật lâu giữa thiên địa mới khôi phục lại bình tĩnh đám người nhìn về phía cự trưởng rơi xuống đất phương lập tức tại chỗ xứng sờ tại nguyên chỗ c ù n nuất nước miếng chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện một cái trăm triệu thủ ấn h b á t đại lao giả thân thể tư thế khác nhau nằm trên mặt đất không ít đều trừng trong mắt chết không nhắm mắt một ít tám đại trưởng lão t ố t ai ra sở sát thần hiện tại như thế m n h sao đây coi là cái gì nghe nói sở đại nhân cựu phẩm yêu mado có thể chém giết thú chi chỉ là mấy cái bát phẩm b á giả hôm nay qua đi sở đại nhân sẽ triệt để đi vào đỉnh tiêm đại lao hàng ngũ trở thành một phương tiêu hùng trong lúc nhất thời không ít quần chúng vây xem cho ra đúng trọng tâm đánh giá cựu dương phong cánh bác ngoài mười dặm một cái lao giả nghe thấy cựu dương tông bên kia chuyển đến tiếng kêu thảm thiết sắc mặt tái n h u ậ lòng còn sợ hãi lập tức nói ra đi mau đi mau nói không chút do dự lôi kéo vợ con liền hướng phương xa chạy trốn cũng thỉnh thoảng l a o l a o mồ hôi lạnh trên c h á n trên ngọn núi sở hạ chậm rãi thu về bàn tay sắc mặt bình tĩnh đối với một trường đánh chết tám cái bát phẩm võ giả không cái gì hưng phấn thầm nghĩ loại này từ công pháp võ bên trong phồn sinh ra thủ đoạn công kích rất không tệ một trường gia thiên địa định về sau liền gọi là kình thiên đi hắn vừa dứt lời lập tức hệ thống thuộc tính giao diện công pháp kỹ năng một cột bên trong liền thêm ra kình thiên hai chữ nhấp ngáy tỏa ánh sáng zết trên ngọn núi chấn ma vệ lại lần nữa bắt đầu giết chóc m a kiểu dương tông đệ tử thì mặt sám như cho chạy trốn từ phía vũ thảo một cái mật thám đột nhiên chỉ vào chấn ma vệ phía trước nhất mặt mũi tràn đầy kinh hai nói đây con mẹ nó tình huống như thế nào xuất đám người nhìn lại lập mặt lọn ở c h ỉ gặp xông lên phía trước nhất rõ ràng là lý kiện giờ phút này hắn phần bụng còn cắm một thanh trường kiếm nhưng sắc mặt không còn trắng bệnh mà là vô cùng hưng phấn ngao ngao hướng trung ương đại điện x ô n g cái này liên mẹ nó không hợp t h o i thưởng mạnh mà vừa xông vào trung ương đại điện lý kiện liền đem phần bụng trường kiếm rút ra Cũng móc phần bụng từ trí móc ra khối sư tử thiệp, khối vị ra sư đại ố i đ hắc nổi giận mắng. lập tức nói ra nhanh lên đi đến điện sống hắc ra đều nghe được bảo vật hương vị lên lên lên bên ngoài lục phong đi vào sở hà trước mặt thấp giọng nói ra đại nhân cựu dương tông tông chủ không có ở xác nhận sớm chạy trốn đồng thời có hai cái bảo khố là chống không đoan chừng cũng bị hắn lấy đi tìm chố khoan dung mà độ lượng sở hà sắc mặt nguy cười nói ra liền để hắn tại sống lâu mấy nén hương để tử vong đang bay một hồi đi đâu danh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bác đánh minh nam bình định chiêm thành t â y thu phục a i lao chân lạ là... hố sâu mời nhảy chương bảy trăm bảy mươi một dân hồ chặt đường âm nhạc sư cựu dương phong bên ngoài đặng khải chính mang theo vợ con tại trên đường phi nước đại thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía bù phía trà ngập cẩn thận đồng thời hắn căn bản không dám phi hành bởi vì như vậy quá rõ ràng dễ dàng bị phát hiện gì thường dù sao nơi đây khoảng cách cựu dương tông cũng không phải là rất xa cha kiệt ngạo nhi tử nói ra chúng ta về phần chạy vội vàng như thế sao dừng lại đợi một h ồ i ta quá mệt mỏi vừa vặn ta cũng cho bạn gái phát cái tin tức nàng còn đang chờ ta đây hai ta đều hẹn xong đêm nay cùng một chỗ chiến đấu muốn rõ ràng hắn mới vẹn vẹn một ư ơ i chín tuổi cũng chỉ mới vừa đạp vào tu hành lại thêm phi thường hoàn khố căn bản không thích tu luyện bởi vậy trước mắt tu vi chỉ có tam phẩm tự nhiên p ư ơ n g diện tốc độ không đi cho dù một đường bị đặc khải lôi kéo cũng phi thường mệt mỏi b đặng khải trực tiếp một cái thi đầu túi lạnh như b ă n g nói gần nhất có phải hay không có chút quá n u ô n g c h i ề u người hiện tại còn muốn lấy cho người khác truyền tin vạn nhất tiết lộ hành tung làm sao bây giờ không chừng c h ấ n ma vệ đã bắt đầu điều tra chúng ta vị trí một khi tiết lộ hậu quả khó mà lường được mẹ tiền ngạo thanh niên mặt mũi tràn đầy b ủ khuất chi sắc ai nha thê tử lập tức tiến lên ă n u ổ i cũng nói với đặng khải người đánh hắn làm cái gì hắn vẫn còn con ít lại, cái gì cũng đều không hiểu. lại nói ngươi đi nhanh như vậy hắn mới tu vi gì có thể cùng bên trên ả hừ đặng h ả i khí hất lên ống tay á o mẹ triều con hư đây đều là ngươi quan l h â n gia lúc nào còn quan tâm hắn cảm thụ sớm tối bị ngươi q u o n chết nói hắn quay đầu nhìn về phía cựu dương phong phát hiện mình khoảng cách cựu dương phong đã có đem gần trăm dặm chỉ cần không quá lộ diện hẳn là không cái gì vấn đề lớn lại thêm thê tử một mực tại bên cạnh đoán trách cùng nhi t ử khóc khóc chít chít bộ dáng cũng mềm lòng xuống tới Tốt. đặng h ả i nói ra vậy liền nghỉ ngơi một chút đi sau đó ba người ngồi xếp bằng xuống trong đó kiệt ngạo thanh niên vụ n trộm xuất ra truyền tin lệnh bài đặng khải khoe miệng có q u ắ p động cũng không để ý nửa nén hương sau đặng khải luôn cảm giác gặp nguy hiểm giáng lâm đứng dậy lập tức nói ra đi không thể lại trễ này nữa mẹ kiệt ngạo thanh niên lại lần nữa kêu một tiếng mẹ nhưng nữ tử nhìn đặng khải sắc mặt không đúng cũng không nói thêm cái gì tiếp tục chấn an thanh niên vài câu thanh niên mới không tình nguyện đem truyền tin lệnh bài thu hồi kết thúc cùng cái kia thần bí bạn gái giao lưu nhưng mà ngay tại đặng khải ba người muốn tiếp tục đi được lúc cắt, cắt, cắt. phía trước nói trên đường cắt đá bay loạn một cái mơ hồ khôi ngô thân ảnh như ẩn như hiện hắn ngồi ngay ngắn ở một cái trên tảng đá cái này đặng khải biến sắc sau đó c á c đá rơi xuống ba người cũng thấy rõ phía trước tình huống chỉ gặp một cái áo bào đen nam tử khôi ngô ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá hắn trước mặt còn đặt vào một cái đàn tranh một cỗ nhàn nhạt, nhạt sát khí bao phủ tại phương viên vài dặm bên trong các hạ người nào đặng khải vô ý thức hỏi tại sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta l o phu chính là thiên nguyện tông t r ư ở n g lão ha ha khôi ngô thanh niên cười to hai tiếng nói ra đặng khải không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tham sống sợ chết hạng người cũng mà còn có cái như thế ngu xuẩn nhi tử nếu không muốn phát hiện của ngươi chỉ thật đúng là cần chút thời gian không sai người tới chính là d ầ n hổ chính là mười hai cầm tinh bên trong trừ tí thử bên ngoài người mạnh nhất đã một t r ồ n g từng một mực đóng tại đế đô phương vị không tốt nghe d ầ n hổ lời nói đặng khải lập tức rõ ràng là chạy mình tới đồng thời chính là nhi tử bại lộ hành tung mẹ nó quả nhiên chuyện xấu đều là một chút chi tiết nhỏ o o soát hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện d ầ n hổ hai con người ngưng tụ thầm nghĩ thấy không do tu vi nhưng cảm giác có chút nguy hiểm sở hà lúc nào có như thế thuộc h ạ m tông tông đặng khải lại lần nữa nói ra không biết cùng sở hà quan hệ thế nào hắn cho ngươi bao nhiêu tiền lao phu cho gấp đôi chỉ cần ngươi làm như không nhìn thấy lao phu là được dù sao kể bên này cũng không có ngoại nhân thần không biết quỷ không hay nói thứ nhất mặt vẻ trinh trọng tiếp tục nói thật muốn đánh ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra mấy câu hắn đem lợi và hại nói ra cũng không quanh coi lòng vòng hắn sợ hai sở hà chính xuất đại lượng c h ấ n ma vệ mà đến thật muốn bị hắn ngăn chặn liền triệt để không có đường sống cho nên hắn mới nếm thử thu mua cái này khôi ngô đại hán nhìn có thể hay không để cho đối phương đưa tay thả hắn một lần ha ha dân hổ cười lạnh hai tiếng không nói chủ thượng muốn ngươi hôm nay chết ai dám lưu ngươi ngày mai sinh t ừ tới nói hắn hai tay đặt ở đàn tranh phía trên nhẹ nhàng bắn ra ông hai đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng đặng khải ba người phóng đi những nơi đi qua hư không rung động không gian n ứ t gãy lùi đặng khải hét lớn một tiếng lập tức thê tử lôi kéo mặt mũi tràn đầy mộng bức nhi t ử liền hướng phía sau tối h lui đặng khải cũng không chút do dự một trường đối sóng âm đánh tới oanh ầm ầm kinh tiên động địa tiếng va chạm vang vọng tại trong rừng cây vô số thương thiên đại thụ xinh xinh n ứ t gãy bụi mù nổi lên một phía vành vành đặng khải liền lùi lại hai bước sắc mặt từng hồng hàn ánh mắt nhìn về phía xếp bằng ở đá xanh dần hồ sắc mặt khó coi thực lực đối phương c ó chút vượt qua đỏ trước âm hắn không tin nói hiện tại đại c à n còn có tu luyện đạo này người thật sự là lao phu cô lậu quả văn không sai vừa mới vừa đụng chạm hắn liền nhìn ra đối phương sóng âm khác biệt căn bản không phải tùy ý sóng âm mà là có tiết tấu một đợt càng so một đợt mạnh cũng có rất nhiều ám k ì n h ở bên trong cái này chính là âm ba công rõ ràng đặc thù đồng thời trong truyền thuyết ở tiền triều có một loại tu sĩ tự xưng âm nhạc sư bọn hắn chủ yếu tu các loại âm nhạc chi đạo trong lúc chiến đấu chính là đánh ra vô số hình thù kỳ quái sóng âm cái này tu sĩ phi thường thích hợp cuộc chiến nhưng tại đại c à n thành lập sau cái này tu sĩ liền mai danh nhận tích gần mấy trăm năm liền chưa nghe nói qua có loại này tu sĩ xuất hiện cơ bản đều coi là hắn biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này gặp một vị còn là sinh tử địch nhân cái này trở nên phi thường không dễ làm đối diện dân hồ nhìn xem cơ bản không bị tổn thương đặc hại thầm nghĩ có chút thực lực v ừ i v ạ n hôm nay liền lấy ngươi đến luyện một chút t â m công cũng làm cho âm nhạc sư lại lần nữa nhập thế nhân phát mắt để thế nhân đều biết âm nhạc sư uy lực cũng làm cho thế nhân đều biết mười hai cầm tinh dần hồ chi danh hảo mười hai cầm tinh mỗi một vị đều có mình đặc biệt con đường mà hắn dần hổ tu chính là đã biến mất trong lịch sử âm nhạc nói đồng thời đã tại này nói bên trong đi ra một cái con đường của mình chỉ gặp d ầ n hồ hai tay buông xuống đàn tranh bên trên ánh mắt nhìn về phía đặc hải lạnh như băng nói ta có một khúc tên là thập diện mai p h ụ mời con nghe quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống chương bảy trăm bảy mươi hai thập diện mai p h ụ vừa hô diệt địch không sai chính là thập diện mai p h ụ n à y khúc là sở hà ban thưởng cho hắn nhưng bởi vì thời gian quá ngắn dân hồ cũng không có lĩnh nộ khắc sâu bởi vậy dự định cầm đặng khải luyện tay một chút dù sao gặp một cái thế lực ngang nhau đối thủ không dễ dàng tranh bốn tranh bốn tranh bốn tranh bốn tranh bốn tranh bốn. dân hồ hai tay bắt đầu đàn tấu ông từng đạo sóng âm đi thành ở giữa không trung liền biến thành vô số hư hào háo giáp binh sĩ từ bốn phương tám hướng hướng đặng khải phóng đi trận trận tiếng la g i ế t trung tiên sắc khí sắc khí đem toàn bộ rừng cây tràn ngập thậm chí ở trên không đi thành huyết vân vu thảo đặng khải hai con ngươi t r ư n g lớn bất khả t ư nghị nói sóng âm hóa hình đây không phải cựu phẩm âm nhạc sư mới có thể đạt tới làm sao có thể hắn lại bắt phẩm liền có thể làm được cho dù hóa hình r a đến áo giáp binh sĩ tương đối hư hảo nhưng y nguyên để hắn vô cùng kinh hãi thậm chí chấn trụ cái này có thể so với biến hóa về chất đối một người sinh ra sức chiến đấu tăng lên đơn giản không cách nào tưởng tượng chẳng lẽ lại đàn tranh là tuyệt thế bí bảo hay sao lập tức đặng khải đem ánh mắt nhìn về phía đàn tranh nhìn hướng lên phía trên n ở rộ trận trận quan mang càng xác định mình suy đoán đồng thời cũng lập tức làm ra phản kháng hét lớn một tiếng cựu dương thần long trưởng lập tức Từng đạo hư hảo hư kim long bị hắn đ áo n đến, hướng bốn phương hướng h ra tám á giáp binh sĩ xông giết ra ngoài. Nguyên giết ngầm Long, Kim giáp ra áo ẩm. bắt i n h sĩ b đầu va chạm chém giết mỗi một hơi thở đều có vô số áo giáp binh sĩ bị kim long xé nát cũng thỉnh thoảng có kim long bị áo giáp binh sĩ đánh nổ tình hình chiến đấu phi thường cháy bỏng đằng sau thê tử dẫn đầu nhi tử nhìn về phía trước tình huống chiến đấu đều bị hụ không dám nói lời nào run lẩy bẩy đặc biệt là kiệt ngạo thanh niên giờ phút này nơi nào còn có kiệt ngạo có chỉ là sợ hãi lo lắng đương nhiên h ắ n lo lắng là một khi cha hắn chết rồi hắn làm sao bây giờ còn có thể hay không tùy tâm sử d ụ n tàn gái c ò nữ có thể hay không tùy ý sách cha, còn có thể hay không tay quá chán, dọc cha có cảm giác vách thể tùy thể tay thấp ta sát thiên tông thúc tệ, ta tìm tự hay không hay không Hắn hỏi, phải hay không không không cha ai. ra ra sau nguyện vung dưng muốn Ngâm miệng, vương nếu chúng ta tìm nơi nương hắn n giám? giám ý quá vọ rìu đi. mẹ, mẹ, ở ở tử trực tiếp cho kiệt ngạo thanh niên một vả nhưng hai con ngươi lại hiện ra đặc t h ù thần thái v â n h đặng khải lại lần nữa đánh ra kim long sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh muốn rõ ràng bực này quyết đấu đỉnh cao đối với năng lượng tiêu hao phi thường lớn thậm chí đánh xuống hắn đều có thể bị mái chết dù sao mỗi một kích đều muốn toàn lực ứng phó nếu không vô cùng vô tận áo giáp binh sĩ liền muốn nào h lên đáng chết đặng khải ánh mắt liếc nhìn một phía phát hiện áo giáp binh sĩ vẫn như c ũ vô cùng vô tận từ từng đạo sóng âm bên trong hóa hình mà ra, giết không dứt. hắn lại nhìn dần hổ phát hiện đối phương sắc mặt bình tĩnh phản phất căn bản không có quá lớn tiêu hao không được đặng khải thầm nghĩ hắn loại công kích này đối t ự thân tiêu hao không lớn nhưng ta muốn toàn lực ứng phó lại tiếp tục khẳng định đến bị đối phương mà chết nhất định phải đánh nát đàn tranh mới được và n h thứ nhất quyền nắm chặt xông về trước phong cựu dương diệt thiên quyền ông c h ó i mắt quyền quang phá diệt hết thể hướng về phía trước phóng đi đánh nát áo g i á c binh sĩ thẳng đến dần hổ phóng đi thậm chí đôi đằng sau vọt tới áo g i á c binh sĩ không quan tâm cho dù đau thương côn đ ổ n g đánh vào hắn hộ thể c ư ơ n g khí bên trên và n h bang đang và n h đặng khải sắc mặt càng ngày càng khó coi nhưng tốc độ không giảm thẳng đến dần hổ phóng đi một quyền thẳng đến mặt chết đi một quyền này đặng khải dùng hết toàn lực thể nội năng lượng điên cuồng điều động x o á t d ầ n hổ không chút do dự lui lại một bước dù sao tại trong lúc vội vã nhất định phải cứng rắn tiếp một chút phi thường không lý trí rất dễ dàng thủ t h ư ơ n g tránh né mới là vương đạo mà đặng khải trông thấy dần hổ lui lại một b ư ớ c tránh né trên mặt lộ ra một k i a giàn kế đạt được thể nội năng lượng cưỡng ép thay đổi sau đó đánh về phía dần hổ một quyền c h ố n g rông thay đổi phương hướng thẳng đến đàn tranh nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự làm cuối cùng kết quả để hắn phi thường hài lòng bí bảo đàn tranh bị đánh thành cho bùi hoàn thành kế hoạch chính là đặng khải trần c h ờ một chút không biết đàn tranh đến cùng là cái gì bí bảo vì sao như thế không khẳng đ á n h một quyền trực tiếp đánh thành cho bùi l i ề n một điểm xương vụn đều không thừa đối diện dân h ồ nhìn xem hóa thành cho bùi đàn tranh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thầm nghĩ cái này đặng khải có phải hay không có chút y i ê u tốn sức ba lực thậm chí không tiếp cưỡng ép lịch truyền công pháp tổn thương bên trong bụng liền vì đánh nát đàn tranh thật mẹ hắn có bệnh muốn rõ ràng đàn tranh chỉ là hắn đi ngang qua thành trì mua hàng vỉa hè hàng vẹn vẹn giá trị mấy cái tiền đồng mà thôi không đúng hắn sẽ không coi là dân hồ hai con ngươi sáng lên phảng phất đoán được cái gì khoe miệng hiện hiện một tia cười xấu xa lẩm bẩm nói quả nhiên là cái xuân t à i lại không nhìn ra vừa mới sóng âm vi lực hoàn toàn dựa vào từ khúc đ ặ t tới đương nhiên cái này cũng trách không được đ ặ n g k h ả i thật sự là trước mắt âm nhạc sư đã t u y ệ t tích ngoại nhân đối cái nghề này phi thường lạ lẫm tự nhiên cũng không hiểu thủ đoạn bởi vậy tại nhìn thấy dân hồ có thể sóng âm hóa hình vô ý thức cho rằng là bí bảo tại quậy phá、ừ. đặng khải lạnh lùng nhìn xem dân hổ nói ra các hạ bí bảo vỡ vụn ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lão phu không phát huy ngươi lấy ta làm bị vùi d ậ p giữa chợ à, hôm nay lão phu liền để ngươi biết được người nào không thể chọc nói hắn phải tiếp tục đối dân hổ phát động công kích dù sao tại hắn nhận biết bên trong âm nhạc sư một khi mất đi tiện tay âm nhạc thiết bị thực lực hội trên phạm vi lớn giảm xuống mình cùng hắn cận chiến nhất định có thể cầm xuống cái này âm nhạc sư thậm chí tại chỗ đánh chết ha ha dân hổ cười to hai tiếng nói ra thật thú vị ngươi là thật hài hước nhưng đánh nát ta đàn tranh nhất định phải bồi thường lúc trước ta tốn hao năm cái tiền đồng mua hôm nay ngươi nhất định phải b ồ i mười cái tiền đồng nếu không chết không toàn thây ha ha bồi thường không đúng năm cái tiền đồng đặng khải thân thể trì trệ trên mặt trở nên phức tạp được vòng cùng hoài nghi nhân sinh rát rưởi dân hộ lạnh như băng nói vốn định bắt ngươi luyện tay một chút nhưng đã ngươi tìm đường chết lao t ử sớm tiễn ngươi lên đường nói hắn hai tay vừa nhấc một cái hư hảo kim t r u n g trống r i ô n g xuất hiện trên đó mới có cái hình tròn lỗ hổng cái b ậ đối diện đặng khải sau đó dân hộ không có cái gì l o ạ loẹt trực tiếp ha to mồm đối lỗ hổng chính là một tiếng hổ gầm giống trận trận mắt trần có thể thấy sóng âm điên quần hướng đặng khải vào tới mặc dù không có hóa hình nhưng uy lực lại lớn mấy lần cái này hoàn toàn là dùng sức mạnh nhất lực hàng thập hội me no a cản không ở đặng khải sắc mặt v à bừng điên quần vận hành công pháp ngăn cản nhưng chỉ ngăn trở ba tầng sóng âm liền tiết lực không phải hắn không có thực lực mà là vốn là thương thế không nhẹ lại bị một trận cường công có thể nào ngăn cản lao phu không cam lòng đặng khải phát ra cuối cùng kêu thảm thân thể hướng về sau cầm đi và n h nhất đại b ắ t phẩm đỉnh phong tông chủ tốt nguyên nhân cái chết thông minh quá sẽ bị thông minh hại kỳ thật phàm là hắn không l i ề u mạng vỡ vụ đàn tranh tối thiểu có thể lại cùng d ầ n hộ va vào đáng tiếc một bước sai từng bước sai phế vật d ầ n hộ nhìn xem đặng khải thi thể dê ước nói liền cái này còn một tông c h i chủ liên lão tử vừa hô cũng đỡ không nổi x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía phương sa dun lẩy bẩy hai người ở ngực kiệt ngạo thanh niên đối dân hộ trực tiếp quỳ xuống nói ra cái kia ngươi thiếu thật lớn mà không m ạ n cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương bảy trăm bảy mươi ba dân hồ hy danh biểu lộ thân phận cựu dương phong chiến đấu kết thúc thật nhanh vừa mới chiến đấu nửa nén hương đã đến giai đoạn kết thúc tại vơ vét bảo vật nên không không nói cựu dương tông muốn so đại sơn tông giàu có rất nhiều điểm này bằng vào mượn hắn trong tông môn cường giả số lượng liền có thể nhìn ra một hai đồng thời hắn truyền thừa lịch sử muốn du lâu một chút nhưng hôm nay hết thể đều hóa thành hư không toàn bộ để c h ấ n ma vệ vơ vét ra đầy khắp núi đổi tiếng oanh minh vô số án đạo mật thất bị bạo lực oanh mở trấn ma vệ cũng mặc kệ cái gì bảo vệ không bảo vệ đối bọn hắn tới nói tự nhiên làm sao nhanh lên vơ vét hoàn tất tài nguyên làm sao tới Nửa nén hương sở a u lục phong đi vào đi s hà bên nguyên người, nói ra, đại nhân, dương tông đã diệt, tài nguyên toàn vơ vét hoàn đại diệt, ra, đã hà cựu vơ tài vét tất. Ừm. Sở ánh mắt nhìn về phía cựu dương phong chỉ gặp trên đó đã mất mô máu tanh mùi vị tràn ngập bốn ngàn chấn ma vệ chính đại bao nhỏ k h ó a xuống núi trong đó lý kiện đại hắc k hoa chứng nhất đằng sau lôi kéo bảo vật dài đến mấy chục mét đại hắc còn thỉnh thoảng hướng trong ngực chứa Xoát. ánh mắt trời, Hắn nhìn hướng về bầu trời, lạnh như đang băng nói về bầu bằng không bọn hắn từng cái không phân rõ ai là lớn tiểu vương cũng không phân rõ ai không thể gây chuyện gì không thể làm đi thôi hắn thân ảnh loay lên lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở linh mã vương bên trên tìm lại cương ngựa hướng c h ấ n ma trụ sở mà đi đằng sau lục phong suất bốn ngàn c h ấ n ma vệ theo thật sát từng cái vẫn như c ũ đằng đằng sắc khí uy phong bát diện phương xa ngay tại mật thám nhìn tình cảnh này c ả m thán không hổ là đại c à n thứ nhất yêu nghiệt s á t thần sở d i ệ t môn d i ệ t môn tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp cũng không phải từ hắn giáng lâm đến kết thúc cũng không quá hai cửa hương nhiều một chút một cái như vậy đại tông môn như vậy hủy diệt đã không biết có bao nhiêu năm không có đại tông môn bị diệt đại càn thật muốn loạn nói bọn hắn không khỏi cảm khái một chút thời đại cũng rõ ràng chỉ cần cảm đế vừa chết này phương thế giới liền sẽ triệt để lộn xộn đến lúc đó đoán trường hội quần hùng cùng nổi lên tiêu hùng săn sát ai cũng không rõ ràng ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng đại càn còn có thể hay không tiếp tục truyền thừa tiếp thậm chí sẽ có hay không có tân triều muốn thành lập hết thể đều là không biết a một cái mật thám đột nhiên khẽ di một tiếng nói ra không đúng làm sao không nhìn thấy c ử u dương tông tông chủ đặng khải làm c ử u dương tông tông chủ hắn vì cái gì không có xuất hiện chẳng lẽ lại không tại bên trong tông môn sao lời này vừa nói ra cái khác mật thám cũng lộ ra vẻ n g h i hoặc vừa mới bởi vì chiến đấu quá kịch liệt đám người trong lúc nhất thời đều không có hướng việc n à y trường nhưng trải qua một nhắc nhở lập tức nổi lên nghi ngờ từ lâu đến cuối tại d i ệ t môn nguy cơ bên trên c ử u dương tông tông chủ đều không có lộ diện phản phất nhân gian biến mất cái này không ít mật thám cơ vốn đã có một chút suy đoán xem ra là sớm có chuẩn bị một cái lao giả giải thích nói trong truyền thuyết đặng tông chủ làm người phi thường cẩn thận đoán chừng là sớm phát hiện không đúng rút lui còn có cái kia kiệt ngạo bất tuần nhi tử cũng không có xuất hiện từ một điểm này liền có thể biết được hắn khẳng định đã chạy trốn lần này vân châu trấn ma ti đoán chừng phải có phiền p h ứ c ca dù sao có cái bất phẩm định phong địch nhân ở bên ngoài rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đối bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trấn ma vệ đánh lén không tệ là cái này lý cái khác mật thám cũng đồng ý ý tưởng này trước đó cựu dương tông ở ngoài sáng đặng h ả i cho dù bất phẩm định phong cũng không phải rất đáng sợ nhưng bây giờ người ta tông môn hủy diện bốc hơi khỏi nhân gian như vậy hắn là thuộc về từ một nơi bí mật gần đó thật muốn gây bất lợi cho c h ấ n ma vệ đ o á n chừng coi như sở h à cũng sẽ đau đầu nhưng mà ngay tại chúng mật thám dự định rời đi thời điểm vê anh phương xa đột nhiên truyền đến một trận phi thường khủng bố khí thế bá đạo thiết huyết chấn áp giết chóc các loại không đồng nhất cho dù không thấy rõ bóng người nhưng c h ú n g mật thám cũng minh bạch người tới khẳng định không phải cái gì đơn giản tồn tại tối thiểu bát phẩm võ giả trở lên no siêu một đạo tiếng s é gió chuyển đến chỉ gặp một bóng người từ phương xa cực tốc bay ngược mà đến hắn trên ngực còn cắm một cái gậy gỗ phần bụng máu tươi chạy x u ô i bởi vì bóng người tốc độ quá nhanh còn chưa chờ chúng mật thám thấy rõ tình huống hắn thân thể đã nhập vào đỉnh núi bưng b à ảnh gậy gỗ vào núi ba phần bóng người bị cắm ở đỉnh núi đầu lâu thấp k h í tức hoàn toàn không có hiển nhiên đã tử vong nhưng hắn tái n h ậ n tuyệt vọng khuôn mặt lại làm cho vô số mật thám hít sâu một hơi vụ thảo là đặng tông chủ hắn lại chết rồi cái này mẹ nó nói đùa cái gì không phải nói hắn đã chạy ra cựu dương tông như thế nào chết ở chỗ này còn bị người trực tiếp cắm ở đỉnh núi bưng cũng quá bất khả tư nghị không đúng sở đại nhân rõ ràng vừa rời đi mà đặng tông chủ khẳng định sớm chạy trốn không nên bị hắn ngăn chặn hắn không phải sở đại nhân giết kia rốt cuộc là ai có thể chém giết hắn lập tức vô số mật thám ánh mắt trở nên phức tạp tò mò muốn rõ ràng đặng khải làm cựu dương tông tông chủ kỳ danh hào tại toàn bộ phương bắc cửu châu van g rội vô cùng danh sưng nửa bước cửu phẩm cho dù bên trong có một ít khoa trương thành phần nhưng khẳng định cũng không phải phổ thông bắt phẩm đ ỉ n h phong có thể so sánh nhưng hiện tại lên lại không hiểu thấu chết ở đây tại kết hợp hiện tại cái này điểm mấu chốt hiện nhiên là sở hà phương diện này người chém giết hắn còn không phải sở hà bản nhân điểm này đủ đã để chúng mật thám kinh ngạc vô cùng bọn hắn đã đạt được một chút liên quan tới đại sơn tông tin t ứ c minh bạch ở bên kia đột nhiên xuất hiện một cái cặp cặp lợi hại tuyên nữ chẳng lẽ lại nơi này lại tới một cái cường giả bí ẩn tồn tại nháy mắt no sau một khắc bọn hắn ánh mắt tập thể nhìn hướng lên bầu trời nào đó một chỗ nơi đó có một cái khôi ngô thân ảnh đứng trên không trùng thân mang áo bào đen trận, trận sắt khí ba khí từ hắn trên thân hiện ra đến chính là dân hổ hắn k h á c tay một cái kim sắc truy xuất hiện trong tay đối sơn phong liền lầm từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng sơn phong phóng đi hoa nhầm ẩm, ẩm trên ngọn núi đá vụn bắn bay ngọn núi run rẩy không ngừng bị hù một chút hoa điệu ngư thu không dám lên tiếng mấy hơi sau dân h ồ dừng lại động tác thu hồi kim nện ánh mắt liếc nhìn bốn phía vô số sinh linh lạnh như băng nói sở đại nhân tọa hạ dân h ồ phục mệnh chu sát yêu ma dư nghiệt đ ặ n g h ả i lần này không giống ngày xưa trước đó sở hà căn cơ quá nhỏ bé có cái gì mưu đồ không biết tình huống rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi nhưng bây giờ sở hà căn cơ đã định bên trên có c à n đế liều chết dưới có m ộ ư ơ i hai cầm tinh phụ trợ đã không sợ uy hiếp coi như người khác biết nó mục đích không thuần biết được hắn sớm bồi dưỡng thành viên tổ chức lại như thế nào bởi vì cái gọi là sinh tử coi nhẹ không phục liền làm sau đó dân hồ thân ảnh trực tiếp biểu hiện ở trên vòm trời phương v â anh nương theo hắn rời đi đỉnh núi đặt tại đặng khải thân thể bên cạnh núi đá tập thể vỡ vụn điên cổng rơi xuống đồng thời hai hàng rõ ràng kiểu chữ nổi lên đại nhân để ngươi hôm nay chết ai dám lưu ngươi ngày mai sinh dân hồ mạnh c ầ vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương bảy trăm bảy mươi bốn sở hà trở về đại hắc xá sợ từ ngực trận trận nuốt nước miếng tiếng vang lên vô số mật thám nhìn xem cựu dương trên đỉnh đặng khải bên cạnh thi thể hai hàng kiểu chữ tại kết hợp đặng khải vẫn lạc tràng cành không h i ể u trái tim băng giá thậm chí có một cố góp chân b ư ớ c lên khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu cảm giác để bọn hắn ra đầu đều run lên mẹ nó một cái mật thám nói ra sắt thần ẩ n tàng sâu như thế trước đó không ai có thể biết được hắn còn có lợi hại như thế thủ h ạ một cái tuyết nữ một cái dân hộ mặc dù nhìn qua đều không có vào cựu phẩm nhưng cũng tuyệt đối là bát phẩm bên trong người nổi bật đồng thời nhìn t u ổ i tắc cái này dần hổ đoán chừng không đến ba mươi cũng là yêu nghiệt một cái tin tức này nếu là truyền bá ra đoán chừng sở đại nhân lại sẽ trở thành đại cản đ ỉ n h phong nhất nhân vật phong vân h i ệ n nhiên hắn bị vừa mới hình tượng cho sung kích quá sức thậm chí có chút kinh hãi kỳ thật không chỉ là hắn cái khác mật thám cũng đều không khác mấy thậm chí đều không biết nên nói cái gì cho phải bởi vậy từng cái chỉ có thể đối sơn phong hình tượng không ngừng thu đem hắn nhanh chóng truyền bá ra ngoài mà nơi đây cũng trong tương lai trở thành một chỗ thưởng thức thánh địa vô số người trước tới nơi đây l i ề n v ì lấp kín nhìn một chút cái này sắt thần sở đại nhân tại không quan trọng thời điểm dẫn đội tự mình hủy diệt cái thứ nhất đại tông môn vân thành trên tường thành vô số thế gia hào môn đại lao ánh mắt nhìn về nơi xa nhìn xem vương xa phảng phất tại chờ mong cái gì đồng thời từng cái ánh mắt phức tạp bọn hắn tại vừa mới đều thu được đến mật thám t r u y ề n về tin tức bởi vậy cũng bị loại loại tình huống cho rung động đến sở hà có thực lực hủy diệt hai đại tông môn bọn hắn tin nhưng t u y ế t nữ dân hồ xuất hiện để bọn hắn không thể nào hiểu được làm lao gia nhân bọn hắn biết sở hà quật khởi tại không quan trọng rõ ràng phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực trèo trống nhưng hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai cái mạnh mẽ như thế thuộc hạng cho dù trước đó cũng thỉnh thoảng nghe nói qua một chút nhưng này chút đều là bốn ngũ phẩm tồn tại đã từng thị xả vị dương các loại căn bản không bị cao tầng để vào mắt nhưng lần trở lại này lập tức liền đụng tới hai lớn cường giả tuyệt thế đặc biệt là d ầ n hổ còn trẻ tuổi như vậy hắn bước vào cựu phẩm sát xuất vô cùng lớn cái này không phải do người không coi trọng đến rồi một cái đại lao đột nhiên chỉ vào phương xa nói chỉ gặp xa phương chính có bốn ngàn tấn ma vệ tại cực t ố c mẹ xe đét mà đến sắc khí cách hơn mười dặm liền đập vào mặt có thể so với mười vạn đại quân phía trước nhất vẫn như cũng là cái k i a quen thuộc vừa xa lạ tồn tại hắn phía sau đỏ chót áo choàng tung bay lạnh lùng khuôn mặt để cho người ta không dám nhìn thẳng vành một cái đại lao chắp tay quát c u n g nên đại nhân khải hoàn mà về vành vành vành cái khác đại lao cũng nhao nhao có có học dạng c u n g nên đại nhân khải hoàn mà về giống như trên đối với cái này vân thành bách tính cũng không có mảy may kinh ngạc dù s a o một màn này bọn hắn trước đó không lâu có từng thấy đồng thời cũng biết đoán chừng tương lai cũng sẽ trải qua thường gặp được tự nhiên cũng liền dưới thói quen tới âm ẩm sở hà xuất bốn ngàn c h ấ n ma vệ vào thành ngựa đạp đường cái thẳng đến c h ấ n ma trụ sở đơn giản đẹp trai đến cực hạ c h ấ n ma trụ sở bảo tàng trên địa phương hai cái lao giả đứng trên không trùng hắn bên trong một cái lao giả vui lợi đều đi ra hắn chính là bảo tàng điện điện chủ dư nam cũng là vân châu c h ấ n ma vệ lão nhân một trong mặc dù không bằng phương chính g i đời nhưng cũng trên lệ không nhiều lắm trước mắt cũng là lục phẩm đỉnh phong tu vi trên lệch một bước thất phẩm một bên lão giả chính là g i ấ u công các các chủ phương chính hắn nhìn xem dư nam nói ra có thể hay không có chút tiền đồ không phải liền là chút vốn nguyên sao cũng lập tức liền muốn bước vào cao đ ẳ n g võ giả người ổn nặng một chút bình tĩnh một điểm ha ha dư nam cười to hai tiếng nói ra lão phương ngươi là không biết ta gần nhất có bao nhiêu s ầ u lúc đầu tài nguyên liền tiêu hao không sai biệt lắm chủ thượng lại đột nhiên muốn tăng cường quân bị ba vạn để cho ta cảm giác đều ngủ không được lúc đầu trước đó không lâu liền có thể đột phá thất phẩm nhưng bởi vì những thứ này phiền lòng sự tỉnh không ngừng phân phối còn thừa tài nguyên để cho ta hữu tâm vô lực hiện tại tốt Chủ h t ư ợ người đ nhà g i một phương chính nói ra ta nhận được tin tức ngươi chỉ cần có thể đột phá thất phẩm bảo tàng điện cũng sẽ tăng lên đến quân cấp đến lúc đó ngươi liền có thể cùng lao phu một cái cấp bậc cầm càng nhiều tài nguyên tu luyện đã từng sư phụ ta nói qua võ giả muốn nhất phi chủ tiên liền cần một trận cải biến nhân sinh cơ duyên hiện tại hai người chúng ta cơ duyên chính là chủ thượng một trận vô thượng tạo hóa tạo hóa tri ân có thể so với tái sinh phụ mẫu hai người chúng ta cái này hai đám sư giả cũng không thể cậy giả lên mặt nhất định phải vì đại nhân trông coi ở cái này một phần cơ nghiệp không được có mảy may qua loa minh bạch ai không đúng phương chính đột nhiên hai con ngươi chừng một cái cả giận nói đây không phải ta hai ngày trước nói cho người sao thật sao dư nam nhanh nhanh rời đi nói ra cái gì ngươi ta cái đồ chơi này ai nói tiếng ai mấy hơi sau sở hà xuất bốn ngàn c h ấ n ma vệ trở về hắn bản thân trở lại trung ương đại điện bốn ngàn c h ấ n ma vệ cũng nhanh chóng đem vơ vét tài nguyên theo tỷ lệ giao tiếp đem vừa mới muốn chống rông bảo khố lại lần nữa lấp đầy sau đó toàn bộ chấn ma trụ sở lại lần nữa bắt đầu đâu vào đấy vận hành nửa nén hương sau triệu nguyên tuyết nữ mấy người cũng xuất quân trở về đồng dạng trình tự lại đến một lần không bao lâu hết t h ả y lại bình tĩnh lại phản phất cái gì cũng không có phát sinh nhưng ngắn ngủi n ử a này g hai đại đỉnh tiêm tông môn đã từ trên đời biến mất một căn phòng đại h á c chính dắt lấy buồn ngủ lý kiện muốn cùng một chỗ kéo hội con bê nhưng lý kiện lại mặt ủ m y cháu nói ra lao h á c ta có chút m ệ t mỏi muốn ngủ một hồi ngươi lời đầu tiên mình chơi trước nói lý kiện liền trực tiếp rời phòng đầu óc hắn chẳng biết tại sao rất khốn kỳ thật chính là thể đến bản thể lý kiện tại thôi diễn một chút mấu chốt ngăn cản đối tinh thần tiêu hao rất lớn bởi vậy hắn mới sẽ phi thường khốn muốn ngủ hắn mới vừa ra tới đã nhìn thấy một cái băng quạ chính đầy chấn ma trụ sở bay loạn một mặt vẻ tò mò hh ắ c ắ c lý kiện khỏe miệng cười một tiếng đ ố i băng quạ vây tay nói ra con quạ đến mau tới g i ắ c thế nào băng quạ đi vào lý kiện bên cạnh hỏi dạng này lý kiện chỉ vào gian phòng nói ra đại hắc ngươi biết t chính là ta đại ca sở hà x u n g thú chính nó không có ý gì người đi vào cùng nó tâm sự vừa vặn cung câu thông một chút tình cảm dù sao về sau chúng ta đều là người một nhà sớm làm quen một chút mới được d ắ c không có vấn đề b a n g quạ gật gật đầu nó cũng đang có ý này vừa muốn bay vào giữa phòng lúc lại lần nữa hỏi d ắ c nó tính cách gì xa sợ lý kiện không chút do dự hồi đáp d ắ c giao cho ta đi một ngày liền có thể thay đổi nó xa sợ câu thông chơi đùa cái này một khối con quạ không có phục q u ai a b a n g quạ một vỗ ngực bay tiến gian phòng sau đó gian phòng bên trong liền không ngừng chuyển ra c ạ c c ạ c gọi bậy thanh âm thanh âm bên trong có rõ ràng im lặng thế thảm giận mắng một tiếng mà lý kiện cũng nằm tại trên ghế xích đu an ổn đi ngủ một canh giờ sau bộ dáng thế thảm cái đuôi lông đều nhanh chọc b ă n g quả mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem lý kiện chỉ vào cầm lông vũ xỉa giang đại hát chất vấn người mẹ nói quản cái này gọi xa sợ đúng a lý kiện một mặt trịnh trọng trả lời xa giao kinh k n g chứng quá chán với thế giới tổ tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống chương bảy trăm bảy mươi lăm sở hà át chủ bài đại hoàng tử d ầ m chân trung ương đại điện sở hà ngồi ngay ngắn phía trên chỗ ngồi hắn trên thân sát khí sát khí vẫn như c ũ tràn ngập toàn bộ đại điện hắn cũng không có ẩn tàng khí tức bởi vì một thế này hắn đi là sát đạo chỉ có thẳng tiến không lùi rết chóc mới có thể để cho hắn càng nhanh đột phá tu vi ẩn tàng sẽ chỉ rơi xuống chuyến này thu hoạch tương đối khá sở hà cảm thụ thể nội năng lượng âm thầm gật đầu Lần này, hắn xuất quân ra ngoài thu hoạch tràn đầy chẳng những tu vi đột phá thất phẩm đ ỉ n h phòng thậm chí dựa vào hấp thu kim l a sư vương năng lượng phản b ộ chính hướng bát phẩm bắn vọt lấy hiện tại tốc độ đột phá ngắn thì hơn nửa tháng lâu là một tháng không cần thêm điểm cũng có thể phá bát phẩm một năm sở hà lẩm bẩm nói từ bước vào c h ấ n ma vệ đã qua thời gian một năm tu vi cũng từ không tới có đột phá bát phẩm tốc độ này ở phương thế giới này trong dòng sông lịch sử cũng căn bản không tồn tại mình cũng coi như đánh vỡ thông thường đáng tiếc vẫn như c ũ không đủ không sai hắn cũng không phải là rất hài lòng dù sao h sở hà hai con người kim quang lấp lóe kiên định nói trước mắt có công pháp võ ưu thế có thể sửa đổi không ngừng chế tạo đã thân vô thượng căn cơ nhưng cũng chỉ là một mặt hồn đây mới là mình mạnh nhất ưu thế một trong muốn rõ ràng sở hà trong đầu vô cùng vô tận lực lượng linh hồn mới là hắn chân chính át chủ bày cũng là chiến lược mạnh nhất bình thường không phải trọng yếu tình huống hắn cũng sẽ không bại lộ mình linh hồn đặc t h ù điểm này vì cái gì chính là ẩn t à n g một bộ phận thực lực át chủ bài chỉ có dạng này tại đối mặt một chút không cách nào vượt qua nguy cơ lúc mới có thể sử dụng hắn an ổn vượt qua bất quá s ở hãi trần trờ một chút lẩm bẩm nói vẫn là cần khuyết trương lớn hơn một chút linh hồn năng lực nghiên cứu chút linh hồn bị kỹ nếu không đặt vào mạnh nhất linh hồn không lợi dụng chẳng phải là một cái rất lãng phí phương thức hành động hiện tại khoảng cách t i ê n tiêu thi đấu còn có một đoạn thời gian ngắn Hán, cũng đúng lúc mượn cơ hội này vớt một vớt hồn nhìn có thể hay không nghiên cứu ra một chút chiến đấu bí pháp dạng này hắn có thể sẽ tại cái kia chưa khai hoang bí trong k í n h phát huy chút tác dụng trọng yếu đây là trực giác của hắn đương nhiên vô luận võ vẫn là hồn đều chỉ là sở hà mạnh nhất át chủ bài một trong mà hắn đỉnh phong nhất át chủ bài chỉ có thể là hệ thống mặc dù hệ thống tương đối đ ơ n nhất không có thương thành rút thưởng các loại công năng nhưng chỉ bằng thêm điểm một hạng đã người tiên cái này có thể để cho sở hà hoàn toàn không cái gì bình cảnh chỉ muốn giết chóc đủ nhiều yêu ma liền có thể đập mạnh chân phải đột phá、Soát. sở hà ánh mắt nhìn về phía thiên、khung. l ầ m bẩm nói đại càn khoảng cách bản tọa triệt để chinh phục này phương thế giới không xa a sau đó hắn hai con ngươi khép lại bắt đầu nghiên cứu linh hồn bi pháp mà tại sở hà bế quan trong khoảng thời gian này cùng c h ấ n ma vệ chính đang điên cồn u g vơ vét cơ duyên làm từng bước lúc tu luyện liên quan tới vân châu địa giới kim m a o sư vương sự tỉnh đại sơ tông cựu dương tông hủy diệt sự tỉnh cũng triệt để truyền ra để vốn cũng không bình tĩnh đại càn càng kinh đảo hải lãng vô số thế lực lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vân châu phước vị Một cái, vơ vơ biến mất tại tầm mắt không đủ một tháng sát thần giống như này trực tiếp cường thế lại lần nữa ánh vào chúng đại lao tầm mắt đế đô đại hoàng tử p h ụ đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở phía trên trong m à y hắn ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước thị vệ trong tay bốn khối ảnh lưu niệm lệch bài bên trên phương chính phát ra bốn cái hình tượng thứ nhất sở hà lại lần nữa đập mạnh chân phải đột phá chém giết kim mao sư vương thứ hai sở hà miễu sát cựu dương tông tám đại trưởng lão thứ ba tuyết nữ bao nổi đóng băng ba thước thứ tư dân hồ xuất hiện sơn phong lưu trữ và ảnh đại hoàng tử vỗ t r ố ngồi lẩm bẩm nói Hán quật khởi tốc độ thật nhanh, lúc này mới vẹn vẹn hơn một tháng thực lực không ngờ có chất biến, chẳng này vẹn vẹn ngờ biến, liền quật tốc một mới lúc lực có độ đột lẽ sở ẽ không gặp phải bình đỉnh hồ Còn có cái kia tuyết nữ, dân gặp cái kia ai? sao? s có tuyết là hà đến cùng là lúc nào chiêu mộ được cùng nào này tồn lúc chiêu bực là Phía tại. mộ dưới hai bên chúng bên nhưu cũng sĩ là m ộ trướng mặt mộng bức đường、rẽ. Sở hà d i t r ư ớ có một nhóm người chúng ta trước đó cũng hiểu biết t h như từng tại bắc châu xuất hiện cái cầm thiết truy đại hán cùng bảo hộ sở nam nhập đế đô vị tia thì lòng còn có tại hoa nguyên hiện thân thí thử cùng với khác mấy cái tiểu nhân vật không đúng mấy người này cũng liền tí thử thực lực rất mạnh mấy vị khác nhiều nhất bát phẩm mà thôi về phần mấy cái k i a dùng đ ầ u trận pháp cũng không có quá mạnh cái này dân hổ tuyết nữ là mới xuất hiện nhân vật trước đó cũng không có bất cứ tin tức gì truyền thuyết nói mấy cái mưu sĩ càng k i n h hại hơn nghi hoặc bọn hắn không chỉ là giật mình tuyết nữ dân hổ thực lực càng giật mình dạng này tồn tại đến cùng có bao nhiêu trước mắt chỉ riêng hắn nhóm biết có thể đạt tới bát phẩm trở lên liền có năm sáu vị đồng thời niên kỷ cũng không lớn thiên phú có thể nghĩ khả năng không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành cự đại uy hiếp cái này để bọn hắn không thể khâm phỏng phía trên đại hoàng tử l ê ra ra, hạ, hạ nghe t i ế n ỏ i các n g ư ơ thấy lời này hai con ngươi lạnh lẽo bởi vì đi qua này đoạn thời gian thăm dò và chạm hắn đã cơ bản suy đoán ra đối phương rất có thể là lao tất trèo lên đang ủng hộ đại hoàng tử lệnh hư một tiếng hắn cho là có lao tất trèo lên bảo bọc liền có thể có tư cách tham dự đoạt đích không thành chỉ là mấy tháng nội tình đây tính toán là cái gì lao trèo lên đã không kiên trì được bao lâu thời gian lao bắt cũng căn bản không có quá nhiều thời gian phát dụng mẫu thân hắn sớm đã tử vong mẫu tộc một điểm thế lực cũng không có hắn lấy cái gì cùng bản điện hạ tranh điện hạ nói cực phải điện hạ bà khí mấy cái mưu sĩ thích hợp đánh ra một trận mông ngựa điện hạ một cái lao mưu sĩ hỏi kế tiếp là không làm tương b ước vẫn là đem kế hoạch sách một đoạn thời gian trước sớm đại hoàng tử kiên định nói lớn một chút làm sớm một chút tán ngày mai bản điện hạ liền đi diện thánh thỉnh cầu chấn áp hải vực về phần sở hà bên kia liền để hắn lại giày vò giày vò dù sao nhiều nhất nửa năm đại cục liền có thể ổn định bản điện hạ cũng không tin hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm cải thiên hoán điện Do, mấy cái mưu sĩ gật đầu quay người rời đi đại điện bên trong chỉ còn lại đại hoàng tử một người hắn nhìn khắp bốn phía xác định người đều đã rời đi trực tiếp quan bế trong điện sau đó đại điện bên trong vang lên từng đợt tiếng rậm chân âm chuyện hay của tháng sành văn hài hước thấy hợp gu có thể ghé đọc chương bảy trăm bảy mươi sáu các phương tính toán cản đế đánh cờ nhị hoàng tử p h ụ nhị hoàng tử trong tay loay hoay bốn cái ảnh lưu niệm l ệ n h bài cao mày nhìn về phía đế cung lầm bầm nói con cờ này ngươi rốt cuộc muốn dùng ở nơi nào coi như hắn phát triển cấp tốc nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng cũng không có thể cải thiên hoán điện ngươi đến cùng đang lưu đồ cái gì l ã o bắt mặc dù gần nhất làm phảng phất là chuyện như vậy nhưng phía sau trừ ngươi cũng không quá thế lực lớn thật muốn làm hắn không thể nào là ba chúng ta đối thủ giờ khắc này to lớn não vẫn là cấp tốc v ậ t chuyển suy nghĩ tiền căn hậu quả nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào vẫn như c ũ không có nghĩ rõ ràng muốn rõ ràng đừng nhìn bắt hoàng tử gần nhất gây hung nhưng chân chính hắn có thể cùng ba đại hoàng tử c h ố n g lại là c à n đế tại trèo trống và không hắn nhiều nhất bảo chỉ không ngã coi như tốt dù sao bọn hắn ba vị phía sau đều có rất nhiều cựu phẩm đại lao trèo trống mà c à n đế chi chống đỡ không được bao lâu thứ nhất nhưng vẫn l à lao bắt căn bản là không có cách tại đế đô đặt chân có thể ở bên ngoài hôn cái chiếm cứ một hai châu c h i địa chư hầu coi như kết quả tốt nhất bất quá muốn là như thế này hắn liền càng không thể lý giải cản đế tại sao phải trèo chống lao bắt thượng vị đồng thời hắn mơ hồ suy đoán ra sở hà là cản đế trọng yếu nhất quân cờ hắn cùng nhau đi tới vì phụ trợ lao bắt thượng vị coi như hắn có thể tại trong vòng mấy tháng đột phá cự phẩm cũng căn bản không thể đối đại cản cách cục có quá nhiều cải biến nhị hoàng tử t h ầ n g h nhưng lấy lao ra hỏa lòng dạng hắn không có khả năng không có càng thâm h ư u h u n hoạch đến cùng vì cái gì đây? Điện hạ. một cái đại thần đi vào đại điện đối nhị hoàng tử không mình hành lễ nói ra hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng ừ n nhị hoàng tử gật gật đầu nói ra ngày mai bản điện hạ gặp mặt thánh thỉnh cầu tuần tra nam phương c i u châu thể nghiệm và quan sát dân tỉnh đồng thời các ngươi cũng muốn chờ lệnh để chúng ta mấy cái quân đội thay quân đi nam phương c i u châu khởi động nam châu châu mục rõ đại thần lập tức đáp quay người rời đi hắn biết nhị hoàng tử đã quyết định đi một bước cuối cùng đây là nhị hoàng tử phe phái muốn đoạt đích đề báo ngũ hoàng tử phủ ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn xem bốn cái hình tượng lạnh như băng nói thật mẹ nó càng rỡ một cái h lao mưu sĩ mới đứng ra nói ra điện hạ đại hoàng tử nhị hoàng tử điều động không ngoài sở liệu một cái muốn đi phương tây trấn hải vực bên kia quân đội đoán c ư ừ n g đã cùng hắn đặt thành hiệp nghị nhị hoàng tử là đi nam phương cựu châu tuần tra nơi đó đại bộ phận quan viên đều là hắn phe phái nhân mã đặc o á n chừng băng hạ tại trước thành bệ hà phương một cái khác lão mưu sĩ đứng ra nói ra điện hạ chúng ta là không phải cũng phải tìm lấy cớ đi phía đông không sai đại càn ba mươi sáu châu cùng chia đông kiểu châu tây kiểu châu nam kiểu châu bắc kiểu châu trong đó bắc kiểu châu yếu nhất bởi vậy cái khác tam phương liền thành đoạt đích hoàng tử lôi kéo tồn tại những năm này cơ bản đã lớn gây nên cố định đại hoàng tử lôi kéo tây k i u châu cùng trong quan hệ tốt, rất có thể tốt, đồng đồng có đó đánh n h t à cũng không phải đối nhiều viên cựu châu rất quan là ô không có âm thầm mưu đồ đang vì mình dự định thì như an nhạc vương chờ một chút cùng một chút bị yêu ma thế lực hoặc thế lực khác âm thầm ủng hộ tiểu hoàng con tiểu vương gia nhưng mạnh nhất ba cỗ thế lực không thể nghi ngờ là ba vị đoạt đích hoàng tử có chút loạn ngũ hoàng tử xoa xoa h u y ệ t thái dương nói ra hiện tại các phương thế cục phức tạp âm thầm không biết tận tàng nhiều ít thế lực bên ngoài ba chúng ta vị mạnh nhất nhưng vụ n t r ộ n cũng có một chút cường thế thế lực không có thò đầu ra tương lai chúng ta đ ã sinh đ ã từ lúc đoán chừng sẽ có thế lực ngồi thu ngư ông thủ lợi cho nên tốt nhất giải quyết dứt khoát một lần giải quyết dù sao cái tia lao tất trèo lên không có ý tốt nói hắn ánh mắt nhìn về phía đế cung lộ ra một tia tàn nhẫn ra lệnh chúng ta phái này hệ lập tức hướng đông châu chuyển di nhưng âm thầm kế hoạch đừng có ngừng chỉ cần thời cơ chín ngồi b ả n điện hạ liền đánh cược một lần thắng vạn sự đều yên thua liền nhận rõ mấy cái mưu sĩ ứng thanh rời đi bắt hoàng tử phủ bắt hoàng tử nhìn xem trên lệnh bài hình tượng hưng phấn gật gật đầu mặc dù sở hạ không có đáp ứng cùng hắn kết minh nhưng ngoại giới đều cho rằng hai người là cùng một phe phái dù sao hai người phía sau đều là cản đế đang ủng hộ hiện tại sở hạ càng mạnh bắt hoàng tử địa vị cũng càng vững chắc người tới tại đi chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đi vân châu liền nói bạn điện hạ khâm phục sở hầu ra ra sức vì nước cố ý tặng cho、rõ. thị vệ gật đầu rời đi đại điện bên trong b á n hoàng tử ánh mắt nhìn về phía thiên cung lẩm bẩm nói mặc dù có một chút ẩ n tàng thủ đoạn cuối cùng khả năng cũng không rất dễ dàng rất có thể muốn đánh đánh lâu dài chính là không biết đại cản có thể không có khả năng ủng hộ đánh lâu dài tác động đến còn có lưỡng giới chiến trường tình huống cũng không rõ ràng phụ vương đột nhiên ủng hộ ta khả năng liền cùng này có quan hệ lắc đầu hắn không có lại nghĩ quá nhiều hiện tại việc cấp bách nhất nên cân nhắc là như thế nào tăng lên đã phe thế lực nếu không tại cuối cùng quyết chiến tiến đến trước hắn rất có thể không cách nào kiên trì thời gian quá dài liền sẽ bị loại cho dù hắn biết càn đế tại phụ trợ hắn khả năng biện pháp dự phòng nhưng hắn tính cách chính là không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác đế cung kim l o â n điện trên lòng n g càn đế ba khí mà ngồi mắt trần có thể thấy long khí không ngừng tràn vào hắn thể nội t r e o chống hắn rách nát thân thể một bên đại nội tổng quản k h ô người n g mà đứng nói ra sở hầu ra chiến lược đã đạt nửa b ư ớ c cựu phẩm hắn dưới t r ư ớ n g mới xuất hiện hai nhân vật một cái gọi d ầ n hổ thường tại đế đôi lộ m ặ t qua thực lực cũng có nửa b ư ớ c cựu phẩm là cái nhạc sĩ cái tiêu tuyết nữ thân phận không rõ tựa như chống dông xuất hiện tại đại c à n địa giới chưa từng xuất hiện qua tu chính là băng công theo tin tức đáng tin sở hầu gia có thể muốn đi tham gia lần này thiên tiêu thi đấu ngay hôm đó xuất phát Ừm. c à n đế sắc mặt bình tĩnh một chút gật đầu tức liền nghe sở hà hai cái mới xuất hiện dưới trướng cũng không bất cứ ba động gì với hắn mà nói cựu phẩm đều là sâu kiến húng chi mấy nửa b ư ớ c cựu phẩm căn bản không lọt pháp nhãn thiên cơ thần cung cái kia vừa bắt đầu chuẩn bị đi c à n đế bình tĩnh nói ra vạn sự sẵn sàng chỉ kém một bước cuối cùng cây đao này cũng l à nên chém hạ một kích cuối cùng thiên tiêu thi đấu sau hắn muốn không có cựu phẩm chiến lực ngươi liền lại đi cho hắn đưa chút cơ duyên cựu phẩm h ẳ n là là đủ rồi dù sao chỉ là một cái đầy tớ quân cờ m à t h ô i tuân chỉ đại nội tổng quản gật đầu biến mất tại kim loan điện giờ phút này càn đế ánh mắt đảo mắt đại càn địa giới lẩm bẩm nói sở hạ đừng cho chấm thất vọng này phương thế giới ước vạn sinh linh cần một chút hy vọng sống vì thế ngươi liền đánh đổi một số thứ đi chuyện hay của tháng s ả n h văn hài hước thấy hợp gu có thể lẽ đọc một tòa trang viên bên trong vệ trang đứng tại hồ nước bên cạnh hắn ánh mắt nhìn phía dưới cá chép du động sắc mặt không có chút rung động nào hai con ngươi lại tinh quang lấp lóe Phía sau mặt t r ê nhưng bàn c h bày bốn ra cái hôm lưu n i nay hình tượng truyền bá trở về xung kích với hắn mà nói quá lớn đã từng cái kêu bốn năm phẩm dần hồ trước mắt đã đạt bất phẩm cũng sức chiến đấu càng ngoài dự liệu có nửa bức tự phẩm không đến thời gian một năm liền từ bốn ngũ phẩm đột phá tới đây đến cùng là bực nào yêu nghiệt cỡ nào không thể tưởng tượng nổi dân hổ thì long tí thử vệ trang ánh mắt nhìn về phía phương bắc lẩm bẩm nói ngươi đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít không muốn người biết bí mật rõ ràng quật khởi tại không quan trọng những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt nhân tài ngươi lại là từ đâu mời chào mà tới nói h ạ n lông mày thật sâu nhăn lại trong tay bắt cá ăn cũng bông ra rơi xuống đến phía dưới trong hồ nước gây nên vô số cá chép tranh đoạt lao ra một cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại vệ sau trang mặt không người nói ra đại hoàng tử nhị hoàng tử mũ hoàng phân động tử tác, đều có b i ệ trang hướng phương thế Đông, tây, Nam lồng động Tây, tác ba cái lực, vị về ấ t n h h rất ấ rất p Đế đô cũng không ít thế không cũng ít lật ự c chuyển chút tại trong tầm, trong đó bao quát một chút đã từng trung di bao đó đã l p h ế lực. Ừm. Vệ t r a n gật g gật đầu nói ra b ệ hạ không chịu đựng nổi bao lâu thời gian ngắn t h ì hai ba tháng lâu là nửa năm liền sẽ băng hạ đoạt đích đại chiến đã chính thức đưa vào danh sách quan trọng ba vị đoạt đích hoàng tử đại bản doanh đều tại tam đại địa phương đoán chừng gần nhất liền muốn kiếm cớ rời đi về phần trung lập phái cũng chỉ là ẩn tàng bề ngoài là trung lập phái tất cả mọi người minh bạch ai là ai vậy hắn i cũng rõ ràng chính như nhà mình lão giả nói bắt hoàng tử nhìn như cùng cái khác ba vị hoàng tử thế lực ngăn nhau nhưng chỉ là xây dựng ở càn đế chưa vẫn gia lạc rất nhiều đại lao không dám bên ngoài đứng ra nếu cả đế băng hà các phương đỉnh tiêm thế lực đại lao đ ă n g t r ẳ n g cùng phụ tông nhân cùng phụng đường tham gia khi đó bát hoàng tử hội ở vào tuyệt đối thế yếu hắn duy nhất át chủ bài chính là cả đế như thế ủng hộ hắn rất có thể sẽ để lại cho hắn đầy đủ cải thiên hoán địa chuẩn bị ở sau chuyên lệnh để người của chúng ta chuẩn bị chấp hành hai kế hoạch vệ trang túi đầu nhìn xem trong hồ nước cá nói ra cả đế chân chính ý nghĩ dù ai cũng không cách nào đ o á n được chúng ta không thể đem thân ra tính mệnh ép ở trên người hắn phải làm cho tốt tùy thời thay đổi tuyến đường chuẩn bị coi như không làm cái chấp nắm quyền thiên hạ thần c ũ n g phải làm c á i đại tọa một chấn phương là ã o tuyệt đối không thể trở t đối không h n quân tiên h hạ ai lâm phường á hồi, phút hắn hai Giờ bàn này, trong con n đạp. g i kim a d á một nhìn thẳng.、Rõ. Quản gia lại lần nữa ứng gia Rõ. lại m t i ế n gian thân ảnh b ế n mất tại t r g phường. gian viên. Cực lạc Một gian xa hoa trong rạp cựu cô nương ánh mắt nhìn bên trong phương bắc vân châu lẩm bẩm nói ngươi quả nhiên vô luận là ở đâu cũng sẽ không yên tĩnh lúc này mới vẹn vẹn trở về một tháng lại đem toàn bộ đại cản ánh mắt hấp dẫn thật là yêu nghiệt một bên lão bà bà nói ra cựu cô nương vân châu cực lạc phường nói vừa đưa qua tài nguyên đã đều bị c h ấ n ma vệ sử dụng hết những c h ấ n ma vệ đó mỗi lần tiêu phí toàn cho nợ cuối cùng đến nguyệt cái kia màu trắng thú nhỏ liền sẽ bắt ngươi lệnh bài tính tiền nói hắn hai con ngươi lộ ra một k i a tức giận bất đắc dĩ dù sao như thế không muốn mặt điên cuồng hao lông dê thật sự là nghe thấy cũng là người ta khí huyết dâng lên không cách nào bình tĩnh nếu không phải cựu cô nương một mực nói không tính là gì nàng đã sớm mệnh lệnh vân châu bên kia không tại cho phép cho nợ không sao cựu cô nương quay đầu nói ra hắn gần nhất chính đang nhanh chóng vững chắc đại bản doanh chính là thiếu khuyết tài nguyên thời điểm Đã đã đạt thành chiến lược đồng vạn lạc thành tự tự chiến minh, nhiên muốn hộ hắn, chỉ là mấy vạn chấn ma vệ, là phường Chuyên lệnh, là muốn ủng còn nuôi lên. lược cho mấy ma vệ, v ây n bên n Châu u kia tài g ê n lão ạ i bội, tiếp lần lần, l nữa không đúng, thêm gấp 5 lần, trực tiếp phát đưa qua. gấp gấp phát thêm trực bà bà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không rõ ràng cựu cô nương vì gì như thế hào phóng lập tức chính là gấp năm lần tăng thêm muốn rõ ràng cho dù hiện tại phát cho vân châu tài nguyên đã rất nhiều nếu là lại thêm gấp năm lần vậy thì có điểm siêu cương cái này so nâng đỡ thế lực khác cho tài nguyên nhiều quá nhiều đồng thời như thế cho cũng chưa chắc có thể được cái gì hồi báo dù sao cái này cơ bản thì tương đương với tặng cho cùng trao đổi hích lợi căn bản khác biệt c h í n cô lão bà bà vừa muốn lại nói cái gì liền bị cựu cô nương trực tiếp phất tay ngăn lại nói ra chấp hành đi rõ lão bà bà gật đầu rời đi trước mắt toàn bộ cực lạc phường cơ bản đã bị cựu cô nương t r ừ n g khống nàng nói cái gì chỉ cần không quá mức phận không người d á m phản bác kỳ thật lão bà bà căn bản cũng không rõ ràng cựu cô nương tâm căn bản không tại cực lạc phường tự nhiên đối với cực lạc phường tài nguyên lợi ích cũng sẽ không chân quý nếu không phải sợ mấy cái lao nữ tử tức giận đoán chừng sẽ cho vân châu phát càng nhiều lợi ích từ đó thu hoạch được sở h à hữu nghị mà tại lão bà bà rời đi sau cựu cô nương ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vân châu phương vị nói ra nhìn chung này phương thế giới lịch sử ngươi quật khởi tốc độ cũng coi như h à n g cổ đệ nhất nhân hy vọng ngươi thật có thể triệt để đánh vỡ giam cầm giúp ta thoát ly giới này sau đó hắn từng bước một đi hướng giá sách từ bên trên g ỡ xuống làm bằng gỗ hộp xuất ra bên trong một cái k h u n hình tương k h u n lý là một thấy không rõ khuôn mặt nữ tử cho người ta một loại đoan trang trang nhã đại khí cảm giác mẫu thân cựu cô nương lẩm bẩm nói chờ lấy ta ta nhất định sẽ đi ngoại giới tìm tới ngươi ta nhớ ngươi lắm không sai mẫu thân của nàng cũng là ngoại giới người điểm này tại toàn bộ cực lạc phường cũng chỉ có một người biết được tin tức này nàng thậm chí không có nói cho sợ h ạ nàng s ợ dĩ điên cuồng muốn thoát ly giới này chính là vì tìm kiếm mẫu thân cái này trải qua thường xuất hiện tại nàng trong mẫu nữ nhân cho nàng lưu lại một cái hư hảo mơ hồ hình dạng nữ nhân cựu tỉ tỉ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng la lên đồng thời một trận mấy bước tiếng bước chân truyền đến để cựu cô nương sắc mặt bất đắc dĩ nhanh chóng thu hồi khung hình đem hộp trả về mấy hơi sau một cái mỹ mạo nữ tử xông tới chính là minh nhi công chúa hắn hưng ơ phấn nói ra cựu tỷ tỷ ngươi nghe không nghe nói nam nhân ta tại vân châu bên kia lại đại khai sát giới uy c h ấ n đại cản cựu cô nương ai cho ngươi dũng khí như thế nói lớn không ngượng chuyện hay của tháng sành văn hài hước thấy hợp gu có thể l ẻ đọc giờ phút này đế đô chấn ma tổng bộ giấu công các đỉnh mấy cái thân ảnh giản u a ngồi ngay ngắn mỗi cái trên thân đều hiện lộ ra khí thế mạnh mẽ rõ ràng là cựu phẩm trở lên mấy người bọn hắn chính là không nhà đại lão bởi vậy có thể thấy được không nhà tại c h ấ n ma ti đến cùng lớn bao nhiêu quyền hành t h ấ p giọng giao lưu tiếng vang lên gần nhất sự tình thật sự là hơi nhiều sở hà kẻ này thật đúng là có thể dày v ò bốn phía giết chóc đã từng lao phu còn có thể ở trên người hắn trông thấy vô địch hầu cái bóng hiện tại hắn chính là hắn sát thần sở hà chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tương lai bất khả hà lượng nói mấy cái lao giả sắc mặt đều trở nên phức tạp muốn rõ ràng đối với yêu nhiệt tới nói thiếu nhất chính là thời gian mà sở hà vừa vặn gặp phải lớn vô cùng làm thế hắn m ư ợ n cơ hội này thuận gió mà lên tại hào không bối cảnh tình huống phía dưới bảo trì bá đạo nhân vật đến nay hết thảy đều là thời cơ bồi dưỡng nhưng bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà trước mắt sở hà kẻ này có càn đế c h è o trống ai cũng không dám đối với hắn như thế nào nhưng càn đế chỉ có thể chống đỡ không đủ nửa năm mà thời gian nửa năm căn bản không đủ để để sở hà quân lâm thiên hạ trừ phi xuất hiện cải thiên hoán địa biến hóa ai một cái lao giả thở dài một tiếng nói ra mỗi người đều có mỗi người vận mệnh nhìn cá nhân tạo hóa nghe nói hắn chuẩn bị trước đi tham gia thiên kêu thi đấu không thông báo sẽ không đánh loạn vô tình bọn hắn kế hoạch không rõ ràng một cái lao giả trả lời không bằng ta tự mình đi một chuyến lấy bảo đảm vạn vô nhất thất tỉnh vô tình nguy hiểm không thể có lao giả phản đối nói chúng ta mấy cái khé động tất nhiên sẽ gây nên một bộ phận chú ý sẽ chỉ làm bọn hắn mưu đồ bại lộ đường là chính bọn hắn lựa chọn kết quả gì cũng đều đến thụ lấy về phần sở hà tiến đến sẽ có hay không có ảnh hưởng nhìn tạo hóa đi sau đó không gian lại an tính lại thật lâu y mắng có thể nói n ư ơ n theo sở hà giết chóc sự tích chuyển khắp đại cản để vô số thế gia hà môn tông môn tập thể c h ấ n kinh đồng thời đối hủy diệt cựu dương tông càng c ả n h càng là im lặng đại h ác lý kiện diễn kỹ tuy tốt nhưng lại rất giả dối muốn nói không phải hãm hại đoán chừng đều sẽ không có người tin nhưng vân châu bên kia cho ra rất nhiều chứng cứ một là vơ vét ra giao dịch tài nguyên hai là tám trăm n a m nữ đệ tử cũng là tông môn chiêu thu đệ tử có khẩu cung ba là hắn trước mặt mọi người muốn c h é m giết chấn ma vệ đệ tử chuẩn bị diệt khẩu có thể nói chứng cứ vô cùng xác thực tội chết không xá cái này như cựu dương tông không có bị diện trước đó không chừng còn có thể phản cung cũng không chừng sẽ có thế lực ủng hộ nhưng trước mắt đều hết thể đều kết thúc ai lại hội vì một cái che diện tông môn giải thích từ đó đắc tội sở hà bởi vậy tại không có chứng cứ giới sở nói hắn có tội hắn liền có tội nháy mắt no cái này chính là sở hầu ra trước mắt uy thế để cho người ta không thể không sợ vân châu trấn ma đại điện sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới hai bên triệu nguyên lục phòng trương y đám người săn sát từng cái sắc mặt phấn khởi đ ạ p triệu nguyên bước ra một bước nói ra chủ thượng trước mắt tam quân khuyết trường tăng cơ bản hoàn thành cũng dựa vào kim mao sư vương vương huyết n ụ c tấn bánh bứt phá trước mắt chính gấp rút huấn luyện nói đến đây hết thệ phải quy công cho sở hà làm cho cả vân châu trấn ma ti địa vị lại lần nữa tăng vọt bởi vậy rất nhiều thế g i a hào môn đệ tử nhao n h a u không xa vạn dặm trước tới nơi đây nhận lời mời trấn ma vệ dù sao vân châu trấn ma vệ tài nguyên nhiều xa gần nghe tiếng thậm chí trương h uy đều nghĩ nên hay không nhiều tăng cường quân bị một bộ phận Ừm. sở hà gật gật đầu nói ra binh tại tinh không tại nhiều ba vạn trấn ma quân nhất định phải toàn bước vào t r u n g tầng võ giả mới t i n h c ó thể nhìn tăng quân thống linh thiết lập đầy đủ huấn luyện chẳng những để thực lực bọn hắn tăng lên còn có sát tính muốn đủ rõ trương uy sở hà hài lòng gật gật đầu mặc dù hắn đoán được cựu cô nương hội ủng hộ hắn nhưng có thể như thế không để lối thoát vẫn như cũ ngoài dự liệu xem ra nàng thật rất chờ mong rời đi giới này sở hà ánh mắt nhìn về phía đế đô lẩm bẩm nói nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì để nàng có như thế chí hướng khẳng định có cái gì giấu giếm tình huống m dư, dư, dư nam mặt mũi tràn đầy hưng phấn hành lễ mặc dù hắn đã có chờ mong tu vi cũng đột phá thất phẩm nhưng nghe gặp tin tức này vẫn như cũ kích động muốn rõ ràng trước mắt vân châu t r ấ n ma ti yêu nghiệt rất nhiều trước mắt hắn tu vi còn có thể nhìn nhưng không dùng được bao lâu liền không tính là gì bởi vậy có thể lên một cấp chính là đại hạnh tuyết nữ tại vậy mà vì vân châu t r ấ n ma ti cung phụng đường đường chủ cung phụng đường chỉ cần vì b ả n tọa một người phụ trách rõ tuyết nữ gật gật đầu nàng đối với cái này an bài tương đối hài lòng dù sao không cần làm nhiệm vụ gì chỉ cần nghe sở h ạ khiến là được bản tọa tức sắp rời đi một đoạn thời gian vào lúc này ở giữa toàn bộ chấn ma ti từ triệu nguyên chấp trưởng trương uy thái sơn tuyết tình phụ trợ cần phải toàn lực tăng lên chiến l ư c sở hà uy nghiêm thanh em vang vọng đại điện tuân mệnh triệu nguyên bọn bốn người lập tức đáp bọn hắn minh bạch sở hà muốn đi tham gia thiên kiêu thi đấu đoán chừng lại hội làm ra rất động tinh lớn lục phong tại triệu tập thân vệ quân theo bản tỏa xuất phát rõ lục phong đáp ứng một tiếng thân ảnh biến mất tại đại điện sau đó đại điện bên ngoài liền chuyển đến lục phong tiếng h é t lớn thân vệ quân tập hợp Thắt. Thắt. Thắt. đinh hay nhức ó p tiếng bước chân vang vọng tại t h ấ n ma trụ sở từng cái tinh nhuệ trấn ma vệ phong tới trấn ma quảng trường một c h ấ ngóc ngách bên trong đại hắc lý kiện băng quạ đang lúc ăn thì tướng từng cái biểu lộ phi thường hèn mọn chỉ bất quá băng quạ trên cánh lông vũ theo cũ có chút trọc hiện nhiên là đại hát di chứng ba đại hát một bàn tay đập vào băng quạ trên thân thể thổi nói con quạ hát da không phải cùng ngươi thổi chỉ cần cùng hát da ăn ngon uống say tài nguyên thật to thật băng quạ hai con ngươi tỏa ánh sáng lý kiện xong rồi lại tới một lớn đồ đẩn lúc này lục phong tiếng hét lớn chuyển đến đại hát hai con ngươi sáng lên nói ra đi liền xong rồi lúc này để ngươi thể nghiệm thể nghiệm cũng tốt để ngươi biết được cái gì gọi là bá đạo s ù sinh nửa nén hương sau sở hà xuất ba ngàn thân vệ quân sông ra c h ấ n ma trụ sở trung thiên sắc khí sắc khí tràn ngập thiên cung đằng sau đại h ác lý kiện băng quạ đuổi theo đặc biệt băng quạ cảng hai con ngươi tỏa ánh sáng đại nhân lục phong đối trước phương sở sông nói ra chúng ta như thế nên ngang tông môn người không nhất định cho chúng ta mặt m ũ i dù sao cũng là toàn bộ đại cản tông môn b ă n g phái t h ị n h thế vạn nhất bọn hắn muốn vì hai đại tông môn ra mặt mặc dù hắn lời còn chưa dứt nhưng ý tứ rõ ràng cái này tiên kiều thi đấu chính là tông môn bang phái chủ trì mà sở hà vừa mới hủy diệt hai đại tông môn sắc thần tiến đến chưa hẳn có thể có sắc mặt tốt Thậm chí, hội có một ít đại lao trả thù vậy cũng không dễ làm mà sở hà vô ý thức sở sở trong ngực giả triệu hoán lệnh nhãn hiệu trên mặt lộ r a k i ề n đạo b à khi nói phóng nhãn toàn bộ đ ạ i càn ai mẹ nó dám đụng đến ta sở hà đạo hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơ m ả o cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương bảy trăm bảy mươi chín sở nam xuất phát tàn trâu lại nổi sóng gió vân thành vô số thế gia hào môn đại lao nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía chính suất ba ngàn thân vệ quân rời đi sở hà được rẽ vị gia này mới yên tĩnh mấy ngày đây cũng là đi đâu chẳng lẽ lại lại muốn mở ra giết chóc ngươi không biết nghe nói muốn đi tham gia thiên kiêu thi đấu cái gì hắn đi tham gia thiên kiêu thi đấu đây không phải kéo con bê sao đừng nói hắn là quan phe thế lực liền nói hắn thực lực cũng bày ở cái kia đi không phải liền là lấy lớn hiếp nhỏ sao sau đó không ít đại lão cũng đi theo gật đầu hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng sở hà đã đăng lâm đại cản cao cấp nhất tồn tại bậc này thiên kiêu thi đấu là tiểu đối ở giữa tranh đoạn cái kia sở hà trước đi tham gia liền có chút lấy lớn hết nhỏ lấy mạnh hết yếu hàng duy đ ã kích d u tứ nhưng nghĩ lại sở hà mới vẹn vẹn hai mươi tuổi đoán chừng so c h í thành chín tham gia thi đấu thiên kiêu đều tuổi trẻ thật dựa theo niên kỳ tới nói hắn thậm chí thuộc về thanh niên phái thậm chí có thể là trẻ tuổi nhất thi đấu tuyển thủ lao phu cho rằng một cái đại lao sở sở dâu riêng nói ra đã sở đại nhân đi tham gia vậy khẳng định có tham gia đạo lý chờ lấy đi đoán chừng lần này thiên k i ê u thi đấu khẳng định cùng thường ngày không giống mà lại có b ậ hạ triệu h o n lệnh nhãn hiệu tại trước mắt toàn bộ đại cản cũng không ai dám đối với hắn x u n g x nói lao giả trực tiếp quay người trở lại mình trụ sở đồng thời cái khác đại lao cũng lắc đầu rời đi làm vân châu đại lao đối với sở hà đủ loại hành vi đã cơ bản tập mãi thành thói quen thậm chí chính là ngày mai chuyển về sở hà đem tất cả tham gia thiên kiêu thi đấu toàn c h é m giết đoan chừng cũng sẽ không có người kinh ngạc cái này chính là chết lặng nam châu hà hoa đ ỉ n h trong viện một cái hất lên bạch lang cầu gió thư sinh chính ngồi ngay nắn g trên băng ghế đá hắn phía bên phải cánh tay trống trơn chỉ dùng tay trái cầm sách ngay tại tập trung tinh thần quan sát một bên ngồi một cái mỹ nữ chính là sở nam thanh tuyết của chúa trong khoảng thời gian này sở nam thanh t u y ế t quận chúa căn bản là như hình với bóng cùng một chỗ kinh lịch hai ba trận cơ duyên giữa hai người tình cảm cũng làm sâu sắc không ít chỉ còn lại tầng cuối cùng giấy không có xuyên phá mà thôi trong đó có sở nam cố ý không đi nói rõ ràng nguyên nhân ông trương hổ trong ngực lệnh bài run dậy to lớn bước đi vào sở nam phía trước nói ra nhị ra gia chủ đã trước đi tham gia thiên i ê u thi đấu thiên tiêu thi đấu sở nam thả ra trong tay sách ánh mắt nhìn về phía vân châu phương vị lại quay đầu nhìn về phía tán châu phương vị nói ra vừa vặn cùng ta chu du phương vị trùng hợp năm mươi năm một lần tiền tiêu thi đấu cũng coi như cái tình h thế chúng ta cũng đi xem một chút đi rõ trương hổ đáp ứng một tiếng quay người rời đi chuẩn bị hành lễ ta đi theo ngươi thanh tuyết quận chúa kéo kéo sở nam hắn trong tay q u a n g nhãn hiệu bên trên hiện ra vài cái chữ to nhưng sở nam lại không đồng ý nói ra thanh tuyết phụ thân ngươi đối ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian có sắp xếp c h ờ ta chu du xong thế giới sẽ đi nam châu nhìn ngươi một bên nha hoàn cũng nói ra quận chúa ngươi không thể đi sau ba ngày ngươi liền muốn trừ hòa ao tu luyện không thể chậm trễ vương gia nói đây là liên quan đến người tương lai vận mệnh một bước vương gia cũng vì này c h ủ bị vài chục năm sẽ không để cho n g ư ờ i rời đi cái này thanh t u y ế t quận chúa trên mặt lộ ra một chút do dự nhưng nàng cũng không phải là đặc biệt dính người chủ chỉ là trong lúc nhất thời không muốn cùng sở nam tách ra hiện khi nghe thấy hai người thuyết phục cũng liền không nói gì thêm nữa mà là gật đầu ngầm thừa nhận không đi bất quá hắn trực tiếp dắt lấy sở nam ống tay áo chỉ, chỉ bên ngoài phồn hoa đường cái ra hiệu đối phương theo nàng đi dạo một vòng mặt trời chiều ngã về tây một nam một nữ tại trên đường chính vui vẻ đi dạo nữ tử khuôn mặt tái nhuận thỉnh thoảng lộ ra sán lạn tiếu dung đằng sau đi theo trương hổ nha hoàn đều đi theo cởi lên khả năng đây là một đoạn thuần khiết tình yêu ngươi cũng không biết từ lúc nào thích đối phương cũng không rõ ràng mình rốt cuộc thích đối phương có một chút dù sao chính là không hiểu thích no nam châu bên ngoài trên quan đạo một chiếc xe ngựa sang trọng chính tại tới trước trong xe sở nam chính đoan ngồi xem sách phía trước trương hổ đang đổi xe hai bên trùng trùng điệp điệp trên t r ă m tùy tùng đi theo những thứ này đại bộ phận đều là tháng gần nhất được nhận nhị ra trương hổ thấp giọng hỏi ngươi vì cái gì không nói hắn dùng ngón tay chỉ nam phương quân doanh p h ư ơ n g vị lại là một cái tình yêu thụ thế rõ ràng đang hỏi vì cái gì không trực tiếp đem hai người quan hệ xác định người không hiểu sở nam k h o á t k h o á t tay nói ra ta bây giờ còn chưa tư cách thảo luận những việc này cũng không đủ tư cách hiện tại đại càn thế cục phi thường vi diệu đại ca nhìn như phong quang vô hạn địa vị cao thượng nhưng lại ở vào nơi đầu sóng n gió hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước rất nhiều nguy hiểm mà ta nhất định phải vì hắn gánh chịu một bộ phận nguy hiểm tương lai nửa năm đến cùng sẽ phát sinh cái gì cho dù là ta cũng không có năm chắc có thể toàn thân trở ra hết thảy các loại hoàn toàn ổn định lại lại nói t r ư ơ n g hổ miệng động động không có lại nói cái gì dù sao hắn cũng rõ ràng trước mắt đại c à n cục diện phi thường loạn hết thể toàn bộ nhờ c à n đế tại chống đỡ hắn vẫn lạc sau chính là thiên băng địa hãm đến lúc đó đoán chừng rét chóc nổi lên m ộ n phía sở h à lại là c à n đế một mạch đoán chừng sẽ trở thành mục tiêu công kích cuối cùng hội có cái gì kết cục dù ai cũng không cách nào cam đoan nhị ra đoán chừng chính là sợ có cái gì không kết quả tốt bởi vậy không dám thừa nhận cùng thanh tuyết quận chúa quan hệ ngươi có chút quá cẩn thận rồi mạnh lao thanh em vang vọng tại sở nam thể nội không sở nam nhìn hướng lên bầu trời Lầm bẩm nói ta luôn có một loại không tốt trực giác lần trước loại trực giác này vẫn là tại hồi nhỏ than châu nay châu chính là đại càn dù sao dựa vào trung ương một châu ấn vị trí địa lý là thuộc về phương đông cựu châu một trong đồng thời nơi đây tông môn san sát bang phái đông đảo có thể nói đại càn có một phần ba giang hồ thế lực chú đóng ở đây cho nên cũng làm cho triều đình thế lực ở đây tương đối yếu kém thậm chí trấn ma thi châu mục phủ đều trở thành bài trí trả b y ê u trừ ma t i ê n ổn một phương đều là tông môn bang phái đệ tử tại thi hành bởi vậy cơ bản mỗi một lần thiên kiêu thi đấu đều tại đây tổ chức đương nhiên cũng có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân chính là cơ bản mỗi một lần cỡ lớn bí cảnh cũng đều là tại tán châu phát hiện nghe nói ba châu là trừ trung châu bên ngoài bí cảnh nhiều nhất một cái châu đây cũng là để vô số đại tông môn chú đóng ở này nguyên nhân gần nhất vốn là náo nhiệt vô cùng tán châu càng náo nhiệt lên còn lại ba mươi lăm châu phạm là có danh tiếng tông môn ba phái cơ bản đều điều động đệ tử đến đây có là vì tranh đoạt ba mươi sáu cái danh ngạch một trong có thì hoàn toàn chính là đến xem náo nhiệt càng nhiều là đến câu thông tình cảm củng cố một chút giang hồ địa vị giờ phút này nếu như nhìn xuống toàn bộ tán châu biên giới thì có thể rõ ràng trông thấy đang có lít nha lít nhít đội ngũ bước vào tán châu đồng thời m ô i tri đội ngũ dẫn đội người cơ đều tại thất phẩm trở lên thất phẩm trở xuống liên quan sát tư cách đều không có thể nói bát phẩm đi lấy đất thất phẩm không bằng chó thậm chí cựu phẩm đại lao cũng có thể ngẫu nhiên nhìn một cái h i ệ n nhiên một trận tiên tiêu thịnh thế sắp ở đây triệt để kéo ra màn tre chỉ bất quá lần này nhiều cái thần cấp gậy quáy phân heo hết thể trở nên thần bí khó lường không thể đoán được nhậm nhiệm huynh là cầm vẫn là ngư nhà đ ồ n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng hưng tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương bảy trăm tám mươi tàng thư lão tổ quyết định sở hà d i ế t lên t á n châu biên giới một chi tăng nhân đội ngũ chính tại tới trước cầm đầu chính là cái lao tăng hắn lông mày trắng bệnh khuôn mặt dàn mua nhưng khí thế vô cùng cường hành hắn cầm trong tay kim sắc mỗi một bước rơi xuống đều để hư không vì đó run lên hiển nhiên hắn chính là cựu phẩm đại lão sư thúc tổ khác một vị lao tăng nhẹ giọng nói ra lần này ngoại long chùa tham gia thi đấu không biết muốn lấy được cái gì thứ tự ba mươi sáu tịch cần chiếm cứ một chỗ cắm rủi lao tăng mà không biểu tình nói ra c hắn ỉ có Chùa có thể chấn Lan Châu, đó, như Ngoạ Long trấn Lan nửa năm sau đại biến làm nền. thế, thể h làm sau Sau mới đại uy vì ánh mắt nhìn một chút hậu phương thanh niên đứng nơi đó một thanh niên tăng trúng hắn hăng hái sắc mặt tuấn mỹ tu vi cũng có thất phẩm hậu kỳ lấy không đến ba mươi tuổi tuổi tác bực này tu vi vô luận đặt ở chỗ nào đều có thể coi là yêu n g h i ệ t nhân họa đắc phúc a di đà phật lao tăng một tay so cái phật hiệu hắn chính là ngọa long chùa tàng thư láo giả từng cùng chủ trì bị sở hà một cước đạp hạ ao nham tương lao tăng lúc trước hắn bỏ ra tới chậm bị không ít nham tương bị thiếu đốt sau khi ra ngoài một mực bị nóng độc xâm nhiễm bởi vậy hắn không thể không mạo hiểm đi dò xét một lần ao nham n tương mặc dù không tìm được biện pháp thu hoạch được l o n g huyết nhưng lại ngoại ý muốn phát hiện một viên trái cây màu đỏ từ đó nhất cử đột phá cựu phẩm c h i cảnh đồng thời hắn còn đem quả còn lại một ngụm cho mình phi thường nhìn chúng đệ tử bụi giúp đỡ đột phá thất phẩm cho nên hắn mới nói là nhân họa đắc phúc một bên chủ trì lao tăng sắc mặt phức tạp hắn ánh mắt nhìn phía trước tảng thư lao tăng âm thầm lắc đầu thật là khiến người ta đau đầu thời vận không đủ a ai có thể nghĩ tới nguy hiểm như vậy ao nham tương hạ lại có như thế bảo vật sớm biết lúc trước liền không bỏ nhanh như vậy không chừng chính là bạn chủ cấm phát từ đó đột phá cửu phẩm nói hắn trên mặt lộ ra một tia hối hận vẻ bất đắc dĩ mặc dù tàng thư lao tăng đột phá cửu phẩm sau cũng không có tranh đoạt chủ trì chi vị vẫn như cũ để hắn chủ trì ngoại long chùa nhưng bên trên có cửu phẩm lao tăng ngoại long chùa hắn nói chuyện đã không dùng được các đường thủ tọa có việc đều sẽ đi thỉnh giáo lao tăng hậu phương b ù i chính cùng mấy cái sư minh đệ giao lưu bụi sư đệ ngươi cơ bản không có xuống núi không biết bên ngoài đến cùng tốt bao nhiêu tán châu nhưng có rất nhiều nơi phồn hoa ngoại vật phồn hoa sao nhập bản tâm bụi sư đệ ngươi là không rõ ràng đến cùng tốt bao、nhiêu. không nói những cái khác quan g tán trong thành có một cái phi thường nổi danh hoa lâu bên trong cô nương cứ gọi là một cái xinh đẹp người nào đi người đó nói tốt tốt bao nhiêu có thể dùng hai chữ hình dung rất h u ậ n thật bùi hai con ngươi sáng lên thấp giọng nói ra xem ra ta có thể mượn này tu luyện định lực khiêu chiến ta uy hiếp lúc này một cái tăng chúng đột nhiên từ phương xa chạy tới đối t ả n g thư lão tăng nói ra l ã o tổ có lớn tin tức vân châu sở hà chính xuất ba ngàn chấn ma quân tiến về tàng châu nghe nói cũng muốn tham gia lần này thiên tiêu thi đấu cái gì tàng thư lao tăng chủ trị đều sắc mặt x ư n g sở cơ hội tốt chủ trì lập tức nói ra tiểu tử này đã từng trộm chúng ta long huyết kém chút hại chết sư thúc tổ thu này một mực không có báo hiện tại sư thúc tổ đột phá cửu phẩm hắn lại chủ động đưa tới cửa không bằng đem hắn trực tiếp xử lý chỉ gặp chủ trì so một cái răng rắc thủ thế không thể tàng thư lão tổ k h o á t khoác tay nói ra sở hà kẻ này không cách nào động trên người hắn có cản đế cho triệu hắn lệnh nhắn hiệu một khi thật đem hắn t r ọ c g i ậ n đừng nói một cái cựu phẩm coi như mười cái cựu phẩm đoán chừng cũng không tốt dùng hắn càn dỡ một đoạn thời gian chỉ cần càn đế vất lạc hắn liền rốt cuộc không có chỗ dựa chính là tử k Chỉ chỉ c đúng à rồi tăng chúng lại lần nữa nói ra còn có một tin tức chính là tân khoa trạng nguyên sở nam cũng ngay tại tàn châu phụ cận không biết phải chăng là muốn tới tham gia thiên kiêu thi đấu vẫn là đến đây xem náo nhiệt cũng mang lên trong tùy tùng không hổ là huynh đệ chủ trì bữu môi nói ra cả đám đều yêu trang bức tùy tiện ra cửa đều phải mang mấy ngàn người làm phô trương sở nam lao tăng hai con ngươi lộ ra một tia kim u a n g nói ra sở hà có cản đế bà bọc trước mắt không có cách nào động đến hắn nhưng đệ đệ của hắn không tính là gì một cái không có trưởng thành tân khoa trạng nguyên còn không phải tùy ý nào h nặn không tốt ta một cái thủ tọa lao tăng chen miệng nói hắn dù sao cũng là nho ra học phủ đệ tử thiên phú cũng không gì sánh kịp nho ra bên kia rất xem trọng hắn thật muốn gây bất lợi cho hắn có thể sẽ có đại phiền t á i không sao tàng thư lão tăng nói ra hắn còn chưa hoàn thành chu du đặc vận trên lý luận vẫn như c ũ không tính nho ra học phủ đệ tử lại nói phật tu nho tu vốn cũng không đối phó mấy cái này t r i ề u đại nho tu một nhà động đại sớm t r e o đến những phái hệ khác bất mãn chèn ép một chút sở nam nho tu cũng sẽ không có quá kích phản ứng lời này vừa nói ra liền không tăng chúng nói thêm gì nữa dù sao lao tăng nói hết sức rõ ràng chỉ cần nhờ vào đó chèn ép một chút sở nam thuận tiện trả thù một chút sở h ạ cũng không muốn giết chết sở nam kế hoạch cứ như vậy vô luận nho ra vẫn là sở h ạ đều phải nhận đi lao tăng nhanh chân hướng sở nam phương vị mà đi giờ phút này Tán t châu r bởi vậy cho đ dù gặp một chút cựu phẩm dẫn đội tô n g môn bang phái đại lão cũng không có nói thêm cái gì phía trước lục phong đột nhiên đi vào sở hà một bên nói ra đại nhân n ghi Long c a nhân mã chính hướng nhị ra phương mã mà vị ra đ chép á i kia tàng t ư láo tổ đã đ ộ ngoại long chùa đoạn thời gian gần nhất biến hóa tình huống hắn t r u n g đại bộ phận là liên quan tới tàng thư lao tổ cái gì đột phá c ử u phẩm tu vi cái gì đón đánh một vị c ử u phẩm lao nữ yêu cái gì sách tích trượng không nhận yêu chờ một chút cựu phẩm sở hà lẩm bẩm nói một cái cùng mình có t h ù cũng còn tại cựu phẩm cảnh có chút địa vị lao tăng vốn đang không biết cầm ai khai đao hôm nay vừa v ặ n dùng ngươi đến c h ấ n một c h ấ n thiên hạ tông môn giờ phút này hắn hai con ngươi lộ ra trận trận sát ý không sai cho dù trên người hắn có càn đế ra hổ thật là muốn đem thiên hạ tông môn c h ấ n trụ nhất định phải lại thêm gai lương kích t h như tại vạn chúng nhìn trường trường hạ nhẹ nghiền ép cái cựu phẩm đại lao sở hà lục phong nó đến đâu rồi lục phong đã đến phụ cận tùy thời có thể tới rất tốt sở hà ghìm lại cương ngựa ba khí nói hôm nay trăng bức liền từ diệt cái phật tông bắt đầu nhiệm nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n g tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương bảy trăm tám mươi mốt ngoại long chùa cản đường sở nam phản ứng trên q u a n đạo một khung xe ngựa sang trọng chính tại tới trước trên trăm dưới trướng đi theo từng cái khí thế đều rất mạnh mẽ kém gọi nhất người cũng có tứ phẩm tu vi ngũ phẩm chỗ nào cũng có đồng thời thuần một sắc phi thường trẻ tuổi nay đội chính là sở nam chỗ tại tới trước đội ngũ trên đường một chút tô môn giúp phái nhân mãi nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía xe ngựa sang trọng trao đổi lẫn nhau nói đây là ai dì tông dì phái đệ tử những thứ này huy từ khi dì không nhận ra cái nào cũng chưa từng n g h e qua đoán chừng không phải đại m ô n phái không thấy dẫn đội lao giả cũng mới mới vừa vào bát phẩm tu vi trong xe ngựa có cố rất đậm hạo nhiên chính khí chẳng lẽ lại là nho gia đệ tử nho gia cũng muốn tham gia thiên tiêu thi đấu lời này vừa nói ra không ít người nhìn về phía xe ngựa ánh mắt trở nên c ổ quái kỳ thật nói đúng ra nho gia cũng không phải là quan phe thế lực nhưng bởi vì đại bộ phận nho gia đệ tử đều có h o ả lộ bởi vậy nho già cũng bị đánh lên triều đình nhãn hiệu đồng thời trăm ngàn năm qua chưa có đệ tử tham gia thi đấu cho nên bọn hắn phát giác trong xe ngựa hạo nhiên chính khí mới có thể nghi hoặc đương nhiên cũng có một bộ phận vẫn như c ũ bảo trì thái độ hoài nghi dù sao cũng có một chút kiếm tông đệ tử tu hạo nhiên chính khí dùng cái này đến cam đoan mình kiếm pháp h ú t bụi nói trắng ra là chính là mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể phi thường trang bức đi thôi chúng ta nhanh lên đi đường ngày mai chính là thi đấu lúc kể bên này tất cả thế lực lớn nhỏ có nhiều có chút cổ quái thế lực rất bình thường không chừng là tán tu đại lao b ồ dưỡng đúng đúng nói không ít đội ngũ nao nhau, nhau tăng tốc tiến về tán châu vị trí trung ương đột nhiên một tiếng giả mua hét lớn vang vọng quan đạo mười dặm người đến dừng bước vê anh thanh âm cực lớn thậm chí sinh ra trận trận d ư ba đem hai bên cây cối rung động điên cuồng ba động đại địa nước ra rất nhiều võ giả đều có thể nghe ra một tiếng này cũng không có dùng cái gì kỹ xảo hoàn toàn bằng thực lực như vậy người đến thực lực hết sức rõ ràng cựu phẩm đương đương đương một trận ngân hoàn đi loạn âm thanh âm vang lên chỉ gặp một cái giả mua tăng người chống chín hoàn tích trượng nhanh chân m ạ tới phía sau mặt đi theo trên trăm tăng chúng phật khí xông lên trời bay thẳng đối phương xe ngựa sang trọng hạo nhiên chính khí tại chỗ liền có người nhận ra lão tăng tân h phận n g ọ a long chùa tàng thư lao tăng nghe nói trước đó không lâu hắn dựa vào cơ duyên đột phá cửu phẩm cũng tùy tiện đánh bại cửu phẩm nữ yêu ma từ đó tại lan châu dương danh nhưng hắn chặn đường này xe ngựa làm cái gì chẳng lẽ lại xe ngựa đội ngũ cũng là lan châu thế lực cùng n g ọ a long chùa có thủ hoa lập tức hai bên đông đảo thế lực đại lão nhau nhau hai con ngươi sáng lên loại này xung đột tại mỗi lần t i ê n tiêu thi đấu trước đều sẽ phát sinh dù sao là duy nhất một lần đem toàn bộ đại càn đại bộ phận giang hồ thế lực tụ tập cùng một chỗ bên trong khẳng định có một phần là có ân đoán người cho dù thiên tiêu thi đấu trước ngầm thừa nhận quy định là không thể xung đột muốn từ bỏ ân đoán nhưng trong hiện thực xung đột phi thường bình thường thậm chí thường xuyên c ó sự kiện đẫm máu phát sinh đối với cái này tổ chức thi đấu mấy đại đỉnh tiêm thế lực cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận chỉ cần không ảnh hưởng đại cục liền có thể t r ư ớ c xe ngựa t r ư ơ n g h ổ ánh mắt nhìn cản đường tăng trúng sắc mặt lạnh lẽo lập tức đối trong xe ngựa nói ra nhị ra ngoạ long chùa tăng nhân cản đường cầm đầu là một cái cựu phẩm lao tăng hắn sức chiến đấu hẳn là so phổ thông cựu phẩm mạnh hơn một chút hào tàng thư lao tổ đoán chừng là biết được nhị ra thân phận cô ý đến đây tìm p h i ệ n thoái x o á t màn xe xốc lên một cái khí chất xuất chúng nam tử chậm rãi đi tới hắn khoác trên người bạch lang cầu gió cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác tăng thêm toàn thân trên giới tràn ngập hạo nhiên chính khí càng bằng thêm một phần mỹ lực thậm chí cụt một tay bộ dáng không những không có ảnh hưởng ngược lại càng đột xuất một c ố đặc biệt xuất khí có thể nói sở hà trên thân là nhân vật phản diện bá đạo tà mị chi soái trái lại sở nam trên thân thì là chính phái tao nhã nho nhã chi soái nam nhân này dài có ít đồ rõ ràng chỉ có một cái cánh tay lại vẫn như cũ như thế có mị lực cột một tay hạo nhiên chính khí trung tiên h bạch lang cầu gió hắn là sở nam kim khoa trạng nguyên sở hà thân đệ đệ lập tức có người nhận ra sở nam thân phận dù sao hắn chính là tân khoa trạng nguyên vẫn là siêu việt đã từng quan trạng nguyên tồn tại nếu không phải gần nhất đại cản r ấ t loạn thế lực khắp nơi tấp nập đăng t r ẳ n g tăng thêm sở hà làm cho động tĩnh quá lớn cái kia sở nam khẳng định là gần nhất một năm nổi danh nhất nhân vật đáng tiếc hắn sinh không gặp thời trên l ệ một trong ước nhưng kỳ danh hào cũng không nhỏi bởi vậy lập tức có người nhận ra thân phận của hắn đồng thời tại đem ánh mắt nhìn về phía ngoại long chùa tăng trúng mơ hồ đoán được cái gì đã từng sở hà dùng tên giả giao khâm tiến đến ngoại long chùa đại náo một trận tại toàn bộ lan châu đều không phải là bí mật thậm chí trong truyền thuyết sở hà tại ngoại long trong chùa cướp bóc đưa ra truyền thừa ngàn năm bảo vật mới lấy như thế nhanh chóng cuột khởi đương nhiên hết thệ đều là truyền thuyết mà thôi me no bất quá ngoại long chùa cùng sở hà không hợp nhau mọi người đều biết cái kia hắn đột nhiên chặn đường sở nam đội xe ý tứ liền rất rõ ràng không đúng một thiếu nữ nghi hoặc nói ra ta nghe nói sở hà cái tia sắt thần c ũ n g tới bọn hắn tại sao không đi tìm sở hà người không hiểu một bên lão giả vỗ vô, vô hắn đầu nói ra sở hà lúc này không giống ngày xưa hắn có cản đế bạo bọc át chủ bài đông đảo trước mắt toàn bộ đại c à n cơ bản không ai dám động đến hắn tàng thư lão tăng vừa mới phá cựu phẩm càng không tư cách nhưng hắn lại nuốt không trôi đã từng o bà khí tự nhiên chỉ có thể đổi một mục tiêu phát tiết a thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía tàng thư lao tăng lẩm bẩm nói nhìn xem rất vi phong nguyên lai lại lẫn yếu sợ mạnh bực này tông môn cũng xứng xưng là phật tông thật sự là có nhục phật môn a y gà l ụ n vô sỉ bại hoại l ớ n ta nam thần hắn t h a n h âm không nhỏ để chung quanh không ít người ánh mắt nhìn về phía mặt nàng bảng sau đó đều đi theo gật đầu ân nhan chi có lý t r ư ớ c xe ngựa s ở nam ánh mắt nhìn về phía tàng thư lao tăng hắn hiểu được đối phương muốn làm gì chèn ép mình trả thù đại ca đương nhiên đối phương cũng không dám giết hắn dù sao hắn là tân khoa trạng nguyên nho gia t â n tinh vạn chúng nhìn chừng chừng hạ dám giết người khác không nhiều trực tiếp quát phương nào chọc nhân mã cản bản trạng u y ê n đường đi a di đà phật tàng thư lão tăng rất có phong độ chắp tay trước ngực niệm tiếng nhật vật nhưng mà còn chưa chờ hắn sau đó phải lại nói cái gì sở nam c h à o phúng thanh em tái khởi ta biết ngươi không có tóc không cần cường điệu bản trạng nguyên hỏi ngươi vì cái gì cả n đường là ngươi lý giải có vấn đề vẫn là đầu góc ngươi có vấn đề ngươi thang thư láo tăng đầu một ngậu mẹ nó cùng hắn chơi hài âm ngạnh còn có nói hắn không học thức không có đầu góc mấu chốt c á i này người hay là tân khoa trạng nguyên vạn nhất việc này làn truyền ra ngoài hà không muốn thảm dù sao ngoại giới người cũng mặc kệ bên trong tình huống cụ thể bọn hắn chỉ rõ ràng tân khoa trạng nguyên nói một vị lao tăng không có đầu ó c cái kia đoán trưởng thiên hạ hài đồng đều liền sẽ cho rằng hắn vô não từ đó định tính a di cái kia tàng thư lão tăng lại lần nữa chắp tay trước ngực nói ra bản tăng chính là ngọa lòng c h ù a tàng thư các chủ các hạ thế nhưng là sở nam sở nam không phải tàng thư lão tăng mẹ nó ngươi còn có thể hay không bình thường giao lưu ngươi không phải ai là lồi mãnh lồi m à tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phảm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương bảy trăm tám mươi hai đánh võ mồm tàng thư lão tổ xuất thủ hô tàng thư lão tăng bị tức ngực chập trùng không chừng hán thế nhưng là một chùa đại lão trước mắt càng đột phá cựu phẩm phóng nhãn đại cản cũng là một hào nhân vật hôm nay lại bị tiểu bối hết lần này đến lần khác dùng ngôn ngữ nhục nhã quả nhiên người làm công tác văn hóa miệng thật mẹ nó lợi hại chật chật nên nói hay không người làm công tác văn hóa chính là không giống ngươi xem một chút sở nam chỉ làm ấy câu liền đem tàng thư lão tăng khí mộng đến hắn cái kia địa vị bình thường tiếp xúc người đối với hắn cái nào không phải tất cung tất tính đột nhiên xuất hiện cái chào phúng chủ nghĩa người trong lúc nhất thời không chịu nổi cũng bình thường bất quá sở nam như thế trêu đùa hắn đoán chừng chuyện hôm nay tình không dễ giải quyết đối với cái này sở nam thì sắc mặt mỉm cười vô cùng bình tĩnh vừa mới hắn đã thu được sở hà cho hắn truyền tin để hắn tùy tiện chơi đùa hắn lập tức tới ngay chứa liền xong rồi dù sao có lớn hắn lật tẩy hắn sợ cái r ấ t hôm nay chính là cản để đến hắn cũng có thể làm cho hắn run dậy ừ tàng thư lão tăng lạnh như băng nói đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng b ẩ n tăng biết người chính là sở nam. s ở nam biết con hỏi nói ngươi có bệnh có mau bệnh sao tàng thư lao tăng ngươi có biết ca của ngươi tại ngoại long chùa từng làm qua cái gì lúc trước nếu không phải hắn chạy nhanh b ầ n tăng s ở nam ngươi cũng đừng thổi ngữ bậc ca anh ta lúc trước một c ư ớ cho c ngươi đạp nham tương bên trong cái mông đều cháy khét toàn thân đều bốc khói trực quản ta đại ca một trận gọi giao thông t à n g thư lao tăng ngươi ngẫm máu p h u n g người s ở nam có có thể nhịn ngươi khởi quần để mọi người nhìn xem có hay không t i ê u đốt vết tích nếu là không có bạn trạng nguyên trước mặt mọi người xin lỗi t à n g thư lao tăng ta vần tăng liền không thoát sờ nam chấp nhận đi tàng thư lao tăng n g ư ơ i k h u y ế t đại kỳ thật sở nam cái kia mời ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện giờ phút này tàng thư lão tăng cũng đầy mặt một b ư ớ c hết thể hoàn toàn đi theo sở nam tiết tấu tại đi căn bản là không có cách phản bác chẳng lẽ lại hắn có thể làm c h ú n g tời quần chứng minh vậy coi như không có đốt bị thương cũng phải không ngóc đầu lên được nhưng những người khác có thể nào nghe không hiểu tàng thư lão tăng rõ ràng ngầm thừa nhận mình từng bị sở hạ đạp hạ nham tương thật là xả đạm việc này chuyển đi đoán chừng hắn hội luôn làm cho hệ dù sao khi đó sở hà tu vi ứng mới lục phẩm liền cái này tàng thư lão tăng đều không có ngăn cản được còn cái túm giám. sư t h ú c tổ chủ trì tại một bên nhắc nhở chớ cùng hắn kéo c o không có đám này người đọc sách luyện được chính là đánh võ mồm mỗi một câu đều có hố tùy thời đều muốn cho ngươi chúng ta tới là muốn nhờ tay của hắn diệt vừa d i ệ t sở hạ h u y p h o n g lấy báo đã từng t h ù một c ước mặc dù chủ trì rất tình nguyện nhìn t à n g thư lão tăng bếp khuất nhưng bây giờ vạn chúng nhìn trừng trừng hạ l à n g ọ a lòng chùa đi theo mất mặt hắn cũng không thể không tiến lên quên can thầm nghĩ cam cái này lao tất trèo lên căn bản không có kinh nghiệm xã hội gì hơn ngàn năm liền biết khổ tu dựa vào cái gì hắn có như thế số phận nói hắn t r ê nhìn mặt bất Tàng t lộ ra vẻ đắc Đúng dĩ. ư ngươi láo sáng lên, sáng con kéo tăng thầm ta nghĩ, cùng hắn g hai cái c o bê, trực tiếp cam không liền xong rồi. Lúc trước ta tương, rồi. cam Lúc liền đạp ca đem không hắn hạ nhàng xong về ậ y nay hôm hắn thân đệ đệ đánh gần chết.、Soát. Hắn nhìn đem bản tăng gần Xoát. đệ đệ v phía sở nam lộ ra vẻ băng lãnh hắn phi thường rõ ràng đối phương chính ở vào chu du thế giới trèo lên vận giai đoạn chỉ cần mình đem hắn đánh gần chết chẳng những có thể để sở hà bất khuất hắn trèo lên vận con đường cũng sẽ gãy một nửa nhất tiến sông điêu sở nam tàng thư lão tăng lạnh như băng nói vô luận ngươi hôm nay nói cái gì đều vô dụng lúc trước ca của ngươi đại náo n g ọ a lòng chùa thừa dịp loạn đào tẩu vần tăng hôm nay tìm không thấy hắn liền từ trên người ngươi tìm về lợi tức để hắn hiểu được cùng n g ọ a lòng chùa đối nghịch chẳng những chính hắn phải ngã n ấ m mốc coi như thân bằng hảo hữu cũng phải bị tội nói hắn trong tay chín hoàn tích trượng run lên ông một cố cường hoành ba động hướng đội xe phóng đi không được t r ư ơ n g hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi hét lớn một tiếng hộ vệ nhị ra lập tức trên trăm huy từ không chút do dự vọn tới sở nam phía trước từng cái cũng liệt ra một cái đơn giản chợ pháp oanh ẩm, ẩm. trận trận hư không tiếng va chạm vang vọng tại quan đạo phương viên mười dặm chi địa mấy tức sau hư không ổn định ánh mắt mọi người nhìn về phía đội xe chỉ gặp trên trăm huy từ toàn lui lại một bước s á t mặt tái nhuận hiển nhiên thụ t h ư ơ n g không nhẹ trung ương sở nam thì lông tóc không tồn hao gì một ít chỉ là tùy ý một ít liền để trên trăm tứ phẩm lấy thượng vũ giả thụ t h ư ơ n g bởi vậy có thể thấy được cựu phẩm đại lao mạnh có thể nói trừ phi số lượng đạt tới chất đ ộ biến nếu không ứng đối cựu phẩm đại lao chỉ có thể là đồng cấp đối thủ đồng thời nơi đây động tính cũng hấp dẫn cái khác phương vị rất nhiều thế lực đến đây quan sát siêu siêu siêu. trận trận tiếng xe gió từ phương xa t r u y ề n đến từng cái thế lực đại l a o đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường phương vị nhìn xem ngọa lòng chuỗi chúng tăng đối sở nam trên trăm huy tử bắt đầu hướng người chung quanh nghe nóng g tình huống làm nghe xong kịch bản về sau đường rẽ tàng thư lão tăng thật đúng là lân yếu sợ mạnh biết rõ sở hà cũng đến chỗ này nhưng căn bản không dám đối hắn xuất thủ ngược lại khó xử hắn thân đệ đệ có sai lầm cựu phẩm đại lao địa vị cũng không phải lão phu đoán chừng hắn làm xong sở nam liền phải nhanh chạy đi tàn châu tìm kiế lực khác phù hộ cũng không cần quá để ý một cái lao giả nói ra hắn khẳng định không dám thật cầm sợ nam như thế nào đoan chừng cũng liền giao hấn một lần hạ giận một khi thật giết chết cho dù có thế lực khác phù hộ cũng vô dụng sở hà một cái triệu hoán lệnh nhãn hiệu ra đều phải phế trong hư không cũng không ít đỉnh tiêm đại lao ý niệm hiện hiện nói ra muốn không nên ngăn cản hắn ta nhìn sở hà chính hướng này phương vị cực tốc mà đến rất nhanh liền đến không cần vừa vặn mượn hắn tay nhìn sở hà triệu hoán lệnh nhãn hiệu đến cùng thật giả dù sao một lần cũng chưa dùng qua lời ấy có lý giờ phút này hai bên trên đường đang có bạch bảo thanh niên mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem tàng thư lao tăng lẩm bầm nói là hắn. chính là hắn ta thái tổ gia hiểu gạo còi nói hãn tử trong ngực móc ra truyền tin lệnh bài nói ra nàng dâu ngươi nhanh lên tới đem tổ g i a tín vật toàn mang đến tình huống gì một thanh niên nhìn hắn kích động như thế nghi hoặc hỏi huynh đệ c a c kiểu như châu bọn nha truyền tin thanh niên nói ra tàng thư lão tổ thấy không vợ ta thái tổ gia thân đã từng hắn du lịch thanh châu lúc truyền xuống hậu đại không nghĩ tới vua ta hai cũng có thể cùng cựu phẩm đại lao kết thân thích nói hắn trên mặt lộ ra vô cùng vẻ tự hào cái này một bên thanh niên có chút â m mộ đừng nhìn tàng thư lão tăng vừa bị sở nam đỉnh quá sức nhưng thứ chín phẩm tu vi không làm giả cùng hắn có thân thích vẫn là dòng chính thân thuộc tùy tiện cho chút vốn nguyên đều đủ tầm rưỡi võ giả nhất phi t r ù n g tiên v ề phần thăng nhân có hậu đại ân không hiếm lạ ngăn trở hà nha tàng thư lão tăng nhìn xem công kích mình bị ngăn trở lạnh như băng nói lão phu tùy ý một kích ngươi dưới trướng toàn p h ế không biết một kích sau ngươi lại như thế nào cản hôm nay đừng nói là ngươi chỉ là tân khoa trạng nguyên coi như đại ca ngươi sở hạ ở đây bẩn tăng cũng đánh cho tàn phế hắn nói bế hắn giơ tay lên liền phải tiếp tục phát động càng mạnh mẽ tấn công hương kích nhưng vào lúc này v â ê n h n g h i ệ p nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n g tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương bảy trăm tám mươi ba sở hà đến chủ trì giảng hòa v â ê n h một c ỗ cường hoành ba động từ phương xa truyền đến đồng thời đinh thai nhức góc tiếng v õ ngựa vang vọng tại trên con đạo thanh âm càng lúc càng lớn thậm chí có thể phát giác đại đ i ệ tại r u n động vô luận họa long chùa chúng tăng vẫn là vây xem chúng tô môn ban phái đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp đang có ba ngàn tấn ma vệ tại c ự c tốc mà tới trong đó cầm đầu nam tử thân mang gỉ dao long cầm bảo đỏ chót áo t r à n g phiêu diêu trận trận sát khí sát khí ba khí đập vào mặt là sát thần s ở h ạ hắn sao đột nhiên tới đây không phải nói hắn ngay tại khắc một bên trên quan đạo coi như nghe được tin tức cũng không nên nhanh như vậy thật mẹ hắn có thể trăng b ớ c tới tham gia cái thiên kiêu thi đấu lại mang ba ngàn tấn ma vệ hắn cho là hắn là ai trong lúc nhất thời chúng vây xem đệ tử n h a u n h a u bắt đầu giao lưu có kinh ngạc người có không cam lòng người cũng có khịt mũi coi thường người cho rằng sợ hà quá có thể trăng bức tới tham gia thiên tiêu thi đấu lại vẫn tùy thân mang theo ba ngàn tấn ma vệ hoàn toàn chuyện bẽ xé ra to h ô đám người trương hổ nhìn về phía sở hà xuất chấn ma quân đến bông u lỏng một hơi liếc nhau trầm tính lại vừa mới đối mặt ngoại long chùa chúng tăng áp lực còn là rất lớn dù sao đối phương có vị cựu phẩm đại lão mà bọn hắn phe mình căn bản không có khả năng ngăn trở đồng thời nhị ra nhưng một chút cũng không có nung triệu đối phương hắn cho dù không dám thật giết nhị ra đoán chừng cũng sẽ phá hư hắn đạp vận con đường đôi này tùy tùng tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận bởi vậy vừa mới sẽ như thế lo lắng đây là trạng nguyên gia đại ca sở hà không hổ là đại càn thứ nhất yêu nghiệt không nói những cái khác bằng vào bà khí uy phong trình độ cũng làm người ta hâm mộ nhị gia mặc dù không có bối cảnh thâm hậu nhưng có đại ca sát thần bà bọc tại đại càn cũng không có người nào dám t r ọ n giờ g phút này một đám huy t ử trao đổi lẫn nhau nói bọn hắn có một phần là gặp qua thì long thị Sa, vị dương t í thử xuất thủ c h ẳ n g diện biết được sở hà không tầm thường lại thêm sở hà danh hảo tại đại càn gần nhất một năm vô luận ở nơi nào đều có thể nghe thấy đồng thời còn là đầu nhập vào trạng nguyên gia thân các ca tự nhiên cũng sẽ chú ý một chút cho nên bọn hắn minh bạch sở hà đến ngọa long chúa nguy cơ liền biến mất đừng nói sở hà bên cạnh có cản đế cho triệu hoán lệnh nhắn hiệu liền nói sở hà dưới t r ư ớ n g ba ngàn tấn ma vệ bình thường cựu phẩm võ giả nhìn thấy đều phải đường vòng mà đi không dám chính diện v à chạm nếu không rất dễ dàng bị sinh sinh mài chết ở đây me n、no、ó đ a n g chết tàng thư lão tăng sắc mặt khó coi chửi bới nói hắn sao đột nhiên chạy đến không phải nói khoảng cách nơi đây còn rất xa cái này chủ t r í lúng túng trả lời sư thúc tổ nơi đây là tán châu chúng ta thu hoạch được tin tức có trì hoan bình thường lại thêm tán châu đến đây quá nhiều thế lực ngư long hưu tạm một đội ngũ vị trí xuất hiện sai lầm tại lẽ thường bên trong kỳ thật chủ trì cũng không nói láo trước mắt tán châu xác thực rất loạn đại càng các nơi tô n g môn ban phái toàn bộ đến rất nhiều nơi đều lên ma sát thế lực khắp nơi tin tức thu hoạch được cũng tương đối loạn húng chi n g ọ a long chùa vốn cũng không tính thế lực lớn tàng thư lão tổ đột phá cựu phẩm không bao lâu tô n g môn địa vị còn chưa tăng lên tự nhiên rất nhiều phương diện cũng làm không được vị sư thúc tổ chủ trì thấp giọng hỏi chúng ta làm sao bây giờ là trực tiếp đánh vẫn là a di đ ạ phật tàng thư lão tăng chắp tay trước ngực song mi nhữ chặt lúc này hắn có chút đâm lao phải theo lao. vừa mới hắn chính miệng nói tới coi như sở hạ ở đây cũng cao thấp quý xuống bây giờ người ta sở hạ thật đến hắn muốn một cái dám không thả rời đi n g ọ a long chùa mặt mũi còn muốn hay không thật là làm vẹn vẹn n g ọ a long chùa đám này tăng trúng đối mặt ba ngàn tấn ma vệ cũng chưa chắc có thể lấy l ò n g trừ phi tàng thư lão tổ ánh mắt nhìn về phía sở hạ trừ phi bắt giặc trước bắt vua không được hắn có cản đế triệu hoán lệnh n h ắ n hiệu mẹ nó rõ ràng chỉ cần khi dễ một chút người nhị đệ tìm chút mặt mũi trở về ngươi qua đây xem nào nhật gì giờ khắc này tàng thư lão tổ thật không biết nên làm thế nào cho phải phương xa Vây nhân xem mã cũng nhìn ra trong à n tỉnh cảnh đường g thư tổ láo ẽ Khá thư cái lắm, l này tàng t ă đó â m phẩm dám ma mặt mũi lao phải theo lao, là long là vừa chùa, theo vào Ngoạ phải không được, không đi cũng không、được. Hắn khẳng định chỉ không tinh nhuệ chấn ma vệ khiêu chiến. Ngoạ long chùa, mặt mũi là triệt để không đi đi đi, tại, triệt tồn trấn được, được. để cũng cũng bước cựu còn cùng c vệ Trong đó, quan đạo một bên thanh niên thì mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói ra đi nhanh đi mất mặt liền mất mặt về lan châu lại làm mưa làm gió ngươi muốn tại cái này xảy ra chuyện gì ta còn thế nào n h ậ thân vua ta hai còn sao lên như diều gặp gió mà tại quan đạo một bên ngoài mười dặm một cái lôi thôi lao đầu thu hồi ánh mắt uống một hớp rượu nói xem ra không cần phải phu xuất thủ cũng tốt tình bị ngoại nhân nói tông môn giúp ngoại nhân vây p h ầ n đã từng một đoạn n g ắ n ân tình về sau trả lại cũng không biết tiểu tử này còn có biết hay không l à o phu nói hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ như sở nam ở đây nhất định có thể nhận ra lôi thôi lao đầu đúng là hắn từng trong lúc vô tình cứu trợ một tên ăn mày Vâng vệ anh. ngàn chấn rừng Nam một bên. Ba ma Phía trước. một ở sở Bản tọa không nghe do n g ư ờ i nặng hơn nữa nói một lần ây t a n g thư lao tăng chủ trì có chút không biết trả lời như thế nào dù sao vừa mới nói thật muốn lặp lại lần nữa mâu thuẫn khẳng định lập tức k í c h phát không cách nào áp chế loại kia ngay tại hai người nghiên cứu làm sao có thể không mất thể diện h u y ể n chuyển trả lời lúc đại hắc lập tức kêu gào nói con lựa chọc ta đại ca cha hỏi n g ư ờ i đâu người lô thai nhét con lửa kinh lý kiện đi theo phụ hòa nói còn có cái kia hai con lựa chọc đã từng k h a n h tròn kêu ta đại ca phụ thân ngươi quên băng nha lưu phủng dắt muốn như thế luận cái này hai đều thuộc ta đại ca đến cho thúc đập một cái mẹ nó chủ trì tàng thư lao tăng mãnh đại hắc lý tiện băng quạ kẻ sướng người họa một giải k h ẽ hở đem ngoạ long chùa bậc thang toàn phá hỏng hiện tại trừ phi triệt để không muốn mặt nếu không chỉ có cùng sở hà cứng đối cứng một con đường có thể đi cam sư thúc tổ đến cùng nên làm cái gì chủ trì mặt mũi tràn đầy lo lắng đối tàng thư lão tổ truyền âm và ảnh tàng thư lão tổ chắp tay trước ngực đối chủ trì nói ra ngươi là chủ trì đại sự như thế ứng từ ngươi ra mặt giải quyết bậc tăng chỉ có thể vì ngoạ long c h ù hộ giá hộ tống ngươi xét xử lý đi không nên đem sự tình làm lớn vũ thảo chủ trì mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc khá lắm sự tình n g ư ơ i khiêu k h í c h đến bức cũng toàn để một mình ngươi trang chuyện bây giờ làm hư hại để cho ta giải quyết cách chủ trì một hơi thiếu chút nữa để lên nhưng hắn cũng căn bản không có biện pháp ai bảo hắn là n g ọ a long tự chủ cầm ai bảo hắn không có tàng thư lão tổ mạnh hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà chắp tay trước ngực nói ra sở hầu ra trong này khả năng có một chút hiểu lầm n g ọ a long chùa cũng không muốn tìm sở nam thi dù mạ phiền vừa mới chỉ là tại đang khảo nghiệm đối chính là khảo nghiệm nhà ta lão tổ cùng nho ra đại nho là bạn tốt hôm nay nhìn sở nam trạng nguyên nóng lòng không đợi được cố ý khảo nghiệm hạ hán định lực hiện tại xem xét sở nam quan trạng nguyên định lực m ư ờ i phần gặp nguy không l o ạ n tương lai nhất định là đại c à n trụ cột tiền đồ vô lượng a di đà phật chỉ gặp chủ trì càng nói thanh â m càng lớn sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại thầm nghĩ mẹ nó có thể tính cho lên c h u y ệ n tuần v o n g du không học ss thiên phú không nao tản chương bảy trăm tám mươi bốn một đau r a chủ trì chết tàng thư tổn thương vũ thảo cái này cũng được dê vây xem đám người nghe thấy ngoạ long tự chủ cầm lời nói từng cái trận mắt hớm không cách nào tin nguyên lai、like、người có thể không cần mặt đến tình trạng như thế quả nhiên một núi càng so một núi cao một mặt càng so một mặt dày ừng không tệ tàng thư lão tổ h à i lòng nhìn xem chủ trì thầm nghĩ lúc trước không có đoạt vị trí hắn xem ra rất sáng suốt nếu không phải hôm nay như thế không muốn mặt sự tình liền muốn bẩn tăng tự mình đ ể làm cái kia nhiều mất mặt không sai từ đầu đến cuối tàng thư lão tổ đều không có cái gì cùng sợ h ạ va vào ý nghĩ hắn thật sợ hai đối phương cầm cản đế lệnh bài lại nói coi như ba ngàn trấn ma thân vệ quân hắn đều không có năm chắc có thể toàn thân trở ra Hắn ở hà tính vất cách gì kia là không để ý tới còn phải cưỡng ba phân chủ hiện tại có ly càng sẽ không để ý ngươi giải thích thế nào dù sao chính là nói ngươi có tội ngươi liền có tội không có tội cũng có tội ha ha sở hà cười to hai tiếng ánh mắt nhìn về phía tàng thư lão tổ lạnh như b ă n g nói liền ngươi cũng có thể tính một phương đại lão vô luận ngươi rảo biện cũng tốt chân thực cũng được bản tọa liền muốn c ă m ngươi không phải hỏi lý do nhìn ngươi không vừa mắt nói bế h á n thân ảnh như phim đèn chiếu biến mất tại linh lập tức lại xuất hiện lúc đã g á n g lâm tại tàng thư lão tổ trước mặt tranh chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lần g lánh như không thấy máu thế không vào vỏ cái gì tàng thư lão tổ sắc mặt kinh hãi hoàn toàn không có đoán trước sở hà sẽ ra tay vẫn là tự mình xuất thủ lập tức hét lớn một tiếng la hán kim thân bất động thể ông một vện kim quang đem tàng thư lão tổ bao lại cũng ẩn ẩn có hư h à o là hắn xuất hiện tại hắn phía sau đây là ngọa long chùa đỉnh tiêm công pháp ngọa long trải qua tu luyện tới chỗ cao thâm phồn sinh ra hộ thể chi pháp h ắ n chính là dựa vào phương pháp này mới c h â n áp c ử u phẩm yêu ma vanh đ a quang kim sáng l ừ n g lánh tại trên quan đạo để phương viên m ư ờ i g i ả m sinh linh đều không mở ra được hai con ngươi cũng may vây xem trong đám người có không ít đại lao thất bát phẩm tu vi chỗ nào cũng có có thể thấy rõ chiến trường tình huống chỉ gặp chấn ma kim đao chém vào tại kim quang quất lên đem kim quang che đậy chấn điên cùng rung động lại chưa p h á nát hiện nhiên một đao kia mặc dù bá đạo nhưng lại chưa để tàng thư thụ trí mạng thương hại thậm chí không có phá vỡ hộ thể kim quan g nhưng suất kỳ bất ý bá đạo một đao cũng làm cho phía sau lui hai bước sau đó còn chưa chờ tàng thư láo tổ ngừng lại lui lại thân thể một đạo tiếng s é gió liền vang vọng tại hắn trong hai siêu nguy tàng thư láo tăng biến sắc nhưng dù sao cũng là sống hơn ngàn năm láo quái vật gặp nguy không loạn lập tức điều động năng lượng đem đầu não bộ vị phòng hộ kim quan g tăng cường hơn hai lần tiếng va chạm tái thời làm sắt thép va chạm âm thanh chấn một bên tăng trúng sắc mặt chẳng bệnh tàng ạ i đại không bên trong, ít tầm mắt t láo Chấn. Tàng thư lão tổ hét lớn một tiếng đem càng nhiều kim quang đ i ề u đến cái hốt bộ vị dù sao nơi đây liên quan đến sinh mệnh nhưng mà ngay tại hắn điều động đồng thời đồng tiền lại quỷ dị trượt một tấc đối phía sau lưng yếu kém phương vị hung hăng và chạm hắn nhanh chóng vận dụng bí pháp thân thể chống giông na di một thức ông đồng tiền mất đi mục tiêu quay tròn tại nguyên chỗ xoay tròn hô tàng thư lão tổ buông l ò n g m ộ t hơi thân thức quét lướt phía sau lưng phát hiện chỉ là bị phá ra một điểm làn ra điểm ấy thương thế đối với người bình thường tới nói đều không đáng kể húng chi đối với hắn đường đường cựu phẩm đại lão mẹ nó hắn thầm nghĩ cái này sở hà căn bản không theo s á o lộ ra bài nói ra tay liền xuất thủ trực tiếp đánh lén hắn hoàn toàn không quan tâm thanh danh sao nói cũng có đại cản thứ nhất yêu nghiệt danh hào a nghĩ đến nơi này hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà lộ ra băng lãnh vừa mới hắn sở dĩ luôn c ú ố n g tay chân hoàn toàn là bị hắn đánh lén cho làm thế nhưng vẹn vẹn nhận một điểm thương tổn hiện tại hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị sở hà coi như bật hết hỏa lực cũng không bị hắn để vào mắt h ừ tàng thư lão tăng c h ắ p tay trước ngực nói ra a di đạp phật sở hầu ra khẩu khí này nhưng v u n g a hắn lời còn chưa dứt trong đại nao cái nào đó đặc thù vị trí kịch liệt đau nhức ý thức trong nháy mắt mơ hồ vô ý thức kêu t h ả m một tiếng mà sở hà là ai hoàn toàn thừa d ị người bệnh đòi mạng ngươi tồn tại không chút do dự xoể bàn tay ra đối tàng thư lao sùng dưới、ba. tàng thư lão tổ bị đánh nguyên địa chuyển hai vòng co q u ắ p ngồi dưới đất không ngừng lắc đầu ý thức có chút mê mang nhưng hắn trên thân vừa mới ảm đạm la hãn kim thân quang mang lại càng cường thịnh thậm chí mơ hồ có huyết quang hiện hiện hiện nhiên là hắn tại dùng tinh huyết thôi động quả nhiên sở hà thầm nghĩ bọn này lao ra hỏa từng cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho dù linh hồn bị va chạm ý thức mơ hồ vẫn như trước dựa vào bản năng ý thức bảo vệ mình không cách nào nhất kích tất sát không sai tàng thư lão tổ sở dĩ kêu thảm được vòng chính là sở hà trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra linh hồn mỹ pháp triều tịch trước mắt chỉ là hình thức ban、đầu. công năng cũng chỉ có một lần tính b a chạm nhiều nhất có thể để cho phổ thông cựu phẩm được vào một hai hơi thở đồng thời còn cần tiếp xúc thân thể đánh vỡ làn da mới có hiệu quả một cách này muốn đối phổ thông bắt phẩm đ ỉ n h phong võ giả sử dụng đoán chừng có thể trực tiếp làm cho đối phương ất tại chỗ mất đi sức chiến đấu nên nói hay không ngoa long chùa những thứ này t ă n g nhân sức chiến đấu rất mạnh không nói liên linh hồn cũng so với bình thường võ giả mạnh sau một khắc hắn ánh mắt nhìn về phía tàng thư láo tổ phát hiện đối phương hai con ngươi đã dần dần thanh minh biết được không giết chóc khả năng đạp thứ nhất chân đập đất thân ảnh cực tốc triệt thoái phía sau、Soát. chấn ma kim đao lấp lóe thẳng đến một bên mộng bức chủ trì phốc thử đao quang đem chủ trì bao phủ để hắn liên một tiếng hét thảm đều không có phát ra liền tuyệt vọng xuất ngã trên mặt đất b à ảnh sở hà thân ảnh xuất hiện tại linh ngựa phía trên đây hết thảy nhìn như quá trình chiến đấu phức tạp nhưng chỉ trải qua không đến hai hơi liền liên một đám đại lao đầu đều tròn v á n g giờ phút này bọn hắn ánh mắt tập thể nhìn về phía chiến trường nơi đó t à n g thư lão tổ c h e lấy có chút mặt sưng bằng chậm dại đứng dậy một bên chủ trì đã nằm trong vũng máu không có chút nào sinh cơ cái này liên mẹ nó không hợp thói thường ai ra sở hầu ra hiện tại như thế mạnh sa Chủ c phẩm đại lao ũ nhìn g nói c o cho thi đấu túi liền cho thi đấu túi. t Chủ liền đấu đấu r tốt bắt xấu là phẩm đ ỉ h phong như tồn tại, cứ về ậ Lật lật y cùng gà con giống như muốn Nói, nhìn gà miệu trời, trời rồi. chết bị một sát. đau để v phía sở hà ánh mắt tràn ngập kính sợ nếu như trước đó còn cho rằng đối phương hết thệ trang bức tư bản đều dựa vào cản đế ủng hộ như vậy hiện tại không tính cản đế liền nói hắn mình cũng là đỉnh tiêm đại lao đương nhiên cũng có một bộ phận đại lão nhìn ra sở hà vừa mới nhìn như kiểu như châu bò nhưng hết thệ đều có đánh lén thành phần ở bên trong đồng thời tăng thư lão tổ nhìn như rất thảm kỳ thật cũng không thủ quá lớn thương hại không tính nhân cách t ổ thương giờ phút này tàng thư lão tổ đứng dậy ý thức khôi phục ánh mắt nhìn về phía nằm trong vũng máu chủ trì sắc mặt tâm lãnh đang nhìn hướng sở hà cùng hắn phía sau ba ngàn đằng đắng sát khí c h ấ n ma vệ nói ra ngươi đi ê n rồi đi đi sở hà khinh thường nói bản tọa cho phép ngươi đi rồi sao làm sao tàng thư lão tổ nói ra ngươi thật dự định cá chết l ư ớ i rách thật đánh nhau bần tăng cho dù chết cũng sẽ kéo ba ngàn vệ đẹp lưng như cũng xứng sở hà cho một bên lục phong nháy mắt lạnh như băng nói hôm nay bản tọa nói ngươi chết ngươi liền phải chết ai cũng cứu không được bản tòa nói sau đó thứ nhấp tay chậi duỗi vào trong lực một nửa triệu hoán lệnh nhãn hiệu bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong truyền tuần v o n g du không học ss thiên phú không nao tản chương bảy trăm tám mươi lăm tàng thư tuyệt vọng sở hà động cơ t vây xem đám người nhìn về phía sở hà cử động toàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi giật mình nói mẹ nó sở hầu ra như thế át sao rõ ràng đã chiếm thượng phong đem tàng thư lão tổ bức quá sức lại vẫn muốn hạ sát thủ quả nhiên truyền thuyết không phải hư hắn chính là một cái thuần tiên đ i ê n ai dám c h ọ hắn nói cam chết liền trò cam chết xong đi có càn đế triệu hoán lệnh nhãn hiệu tồn tại hôm nay tàng thư lão tổ chính là dài mười cái cánh cũng phải phế nói bọn hắn nhìn về phía tàng thư lão tổ ánh mắt tràn ngập đồng tình đối phương rõ ràng vẹn vẹn muốn nhằm vào sở nam từ đó tìm về một chút mặt mũi đáng tiếc lại chưa đoán được sở hà tới nhanh như vậy càng không đoán được sở hà hội b á đạo như vậy căn bản cũng không nghe bất kỳ giải thích nào đi lên cho thứ nhất cái thi đ ấ u túi cũng đem n g ọ a long tự chủ cầm chém dết hiện tại lại phải dùng càn đế triệu hoán lệnh nhãn hiệu z chết n g o ạ long chùa chúng tăng đơn giản tàn nhẫn đến t ự c hạn no xong rồi thanh niên áo b à o đen thấy cảnh này sắc mặt t r ắ n g bệnh lẩm bẩm nói tàng thư tổ ra ngươi nhanh lên chạy đi thực sự không được ngươi quỳ xuống đất phục cái mềm cũng được ngươi muốn chết thật à, ta cái này nàng d â u không bạch cưới sao giờ phút này hắn hận không thể xông đi lên lôi kéo tàng thư lao tổ chạy nhưng cũng liền n g ấ m lại căn bản không dám bày ra hành động dù sao hắn chỉ là cái tiểu lâu lâu mà thôi bực này chiến đấu tùy tiện một cái dư ba đều có thể đánh chết hắn cam tàng thư lao tổ nhìn xem sở hà cử động cũng là sắc mặt chắn bệnh、hắn. đối với sở hà bản thân cũng không phải là đặc biệt e ngại cho dù vừa mới đối phương cho hắn một cái thi đ ấ u túi nhưng đó là đang đánh lén hắn không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội liền cái này hắn cũng không bị đại thương v ề phần ba ngàn trấn ma thân vệ quân cũng không phải là đặc biệt e ngại mặc dù hắn khả năng đánh không lại nhưng hắn có thể chạy a lấy trước mắt hắn tốc độ thật muốn chạy chỉ cần không bị c h ấ n ma quân vây khốn liền hắn có thể vạn vô nhất thất nhưng c à n đế triệu hoán lệnh nhãn hiệu vừa ra hắn hoàn toàn không có cái gì đường sống cho dù triệu hoán lệnh nhãn hiệu vẹn vẹn có thể phát huy bộ phận c à n đế thực lực cũng có thể tùy tiện bót chết hắn d càng đế chính là ngày phương thế giới mạnh nhất tồn tại mẹ nó tàng thư lão tổ chửi đời nói cái gì t h ủ cái gì h o á n v ề phần đi lên liền không phải g i ế t chết b ầ n tăng nói thế nào ngươi đã từng cũng tại n g ọ a long chùa thu hoạch được một trận cơ duyên hiện tại hạ như thế ngoan thủ nói còn nghe được sao lúc này tàng thư lão tổ thần kinh khẩn trương đến cực h ạ n đồng thời hắn thân thể hướng một bên na z i gắt gao nhìn chăm chú sở hà trong tay động tác tùy thời chuẩn bị kích phát tinh huyết bỏ chạy bắt đầu lục phong gầm nhẹ một tiếng lập tức có mấy cái chấn ma vệ nhanh chóng móc ra la bản bắt đầu ở gậy phía trên kim đồng hồ một cỗ nồng đậm sương mù từ thiên địa ở giữa c h ố n g rông dâng lên sương mù dâng lên tốc độ phi thường nhanh vẹn vẹn một phần ngàn hơi thở liền đem sở hạ sở nam ngọa long chùa chúng tăng hoàn toàn bao phủ bên ngoài vây xem đại lao hai con ngươi một n ộ n g đường rẽ tình huống gì cái này thế nào còn đột nhiên nổi sương mù à sở h ạ vận dụng triệu hoán lệnh nhãn hiệu vì sao không muốn để chúng ta nhìn không rõ ràng cái này không nói nhảm sao khẳng định tại ẩn dấu thực lực dù sao hình tượng truyền đi rất dễ dàng bại lộ trước mắt càn đế còn có bao nhiều thực lực đối đại càn cách cục đều sẽ có ảnh hưởng một cái lao giả não bổ nói chỉ có bảo trì thần bí như vậy tại c à n đế trước khi vẫn lạc liền không có bất kỳ thế lực nào dám phản quả nhiên sở hà kẻ này làm việc nhìn như lỗ mãng thế nhưng thô bên trong có mảnh chính là một phương tiêu hùng thì ra là thế nghe thấy lao giả lời nói chúng lao gật đầu tán thành hiện nhiên cũng cho rằng là sở hà sợ vận dụng triệu hoán lệnh nhãn hiệu bại lộ c à n đế thực lực mới làm ra sương mù không để bọn hắn quan sát dù sao hắn mục đích chỉ là giết chết tàng thư lao tổ bởi vậy bại lộ một chút tin tức hoàn toàn không cần thiết nhưng mà ai cũng không có đặc biệt chú ý tới sở nam huy từ cũng bị sương mù ngăn cách bên ngoài trong sương mù sở nam đằng sau chỉ còn trương hổ một người còn lại huy tử đã đều bị sương mù ngăn cách bên ngoài nhìn không thấy tình huống hắn ánh mắt nhìn về phía sở h ạ có chút nghi hoặc đã hắn cùng sở h ạ quan hệ tự nhiên rõ ràng đối phương cũng không chịu hoán lệnh nhãn hiệu đại ca muốn làm gì sở nam lẩm bẩm nói vừa mới rõ ràng đã đem b ứ c chứa trọn vì sao còn muốn làm ra triệu hoán lệnh nhãn hiệu sự kiện tình huống như vậy hạ tàng thư lão tổ nếu không chết liền dễ dàng bại lộ rất nhiều chuyện cần phải giết chết tàng thư lão tổ lại nói nghe thì dễ một cái căn cơ vững chắc cựu phẩm đại lao coi như ba ngàn chấn ma thân vệ quân muốn tiêu diện cũng cần phế sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía ba chấn ma thân vệ quân lắc đầu hắn rõ ràng dùng chấn ma quân bảy trận mài chết tàng thư láo tổ căn bản không cần thiết một là cái này cần thời gian rất lâu dễ dàng gây nên ngoại giới đại lao hoài nghi hai là chấn ma vệ khẳng định tổn thương không nhỏ hoàn toàn không cần thiết mà lại càng sẽ để bên ngoài người hoài nghi lệnh bài tính chân thực như vậy đại ca ứng có hậu thủ sở nam thầm nghĩ cố ý đem tàng thư láo tổ lưu lại chính là vì chứng minh lệnh bài tính chân thực không sai sở nam suy đoán hết thệ đều đúng sở hà hôm nay sở dĩ mạnh hơn lưu tàng thư lão tổ chính là vì chứng minh triệu hoán lệnh nhãn hiệu chân thực tồn tại như thế hắn mới có thể chân chính tại thiên kiêu thi đấu bên trên hoành hành không sợ mới có thể hoàn thành mình cấp đoạt kế hoạch nếu không thật gặp phải một hai cái c ử u phẩm lăng đầu thanh nhất định phải va vào chẳng phải là muốn tại chỗ mắt trở tròn nói bởi vậy hắn muốn sớm đem bá đạo địa vị đánh ra đến để người khác sợ hãi sợ hãi gặp hắn liền run dậy sở hà tàng thư lão tổ trông thấy sở hà sắp đem lệnh bài móc ra run dậy nói ra ngươi ta ân oán ứng không to lớn như thế cản đế cho ngươi triệu hoán lệnh nhãn hiệu chính là bảo mệnh chi vật. dùng tại b ẩ n tăng cái này mới vào cựu phẩm người có phải hay không quá lãng phí giờ phút này tàng thư lão tổ cũng không quan tâm cái gì mặt mũi hắn thật sợ hai sở hà trực tiếp móc ra triệu hoán lệnh nhãn hiệu như vậy hắn cho dù thiêu đốt tinh huyết cũng chưa chắc có thể gào tẩu bởi vậy trực tiếp mở miệng c h i ệ u t u a cũng bị mở nhắc nhở đối phương dùng triệu hoán lệnh nhãn hiệu đối phó mình rất không đáng ngọa long tự chủ cầm cũng bị ngươi chấm giết tàng thư lão tổ tiếp tục nói ra trước đó ân đoán xóa bỏ như thế nào bần tăng có thể thể không còn tìm kiếm bất luận cái gì vân châu trấn ma vệ phiến phức thậm chí bần tăng nhưng thể về sau cũng không tiếp tục ra lan châu địa giới. Ngươi thấy có được không? Nói, hắn thân thể đều có chút phát run h i ệ n nhiên có chút bị sở hà một hệ liệt cử động sợ mất mật thậm chí có chút nói năng lộn xộn ngay tại tàng thư lão tổ có chút tuyệt vọng muốn lập tức thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy lúc đã thấy sở hà động tác biến đổi đối diện sở hà chậm rãi thu về bàn tay nói cũng đúng tại n g ư ơ i một cái con lựa chọc trên thân dùng triệu hoán lệnh nhãn hiệu quá lãng phí hoàn toàn là không cần thiết sự tỉnh hô tàng thư lão tổ vừa b u ô n g lòng một hơi nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì chỉ gặp sở hà đối chấn ma quân hậu phương khoát a y chặn lại nói ra lên đi dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp giết chết hắ chấn ma quân chính hậu phương một cái mang theo áo t r à n g thu c ạ c h đại h ắ n chậm rãi đi ra hắn từng bước một hướng tàng thư láo tổ đi đến cũng ở nửa đường bên trên trực tiếp lấy xuống đỉnh đầu áo t r à n g mặt nạ thân bất khẳng định vận mệnh l u ô n chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh một cái to lớn đại lão hổ đầu xuất hiện tất cả mọi người tầm mắt bên trong đồng thời trùng tiên yêu khí ma khí tràn ngập thiên địa hắn mỗi một bước dẫm xuống giữa thiên địa yêu ma khí tức liền bạo tăng một phần không gian thư không đều đang run dày hiển nhiên hắn là cựu phẩm yêu ma còn không phải phổ thông loại kia man hoang hồ vương t ă n g thư lão tổ nhìn thấy đối phương diện mạo đầy không tin nói ngươi như thế nào ở đây còn cùng c h ấ n ma vệ rất liên quan đến nhau chẳng lẽ lại ngươi cũng bị triều đình triều an hay sao ngươi không phải cùng triều đình có tử thù sao ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây a dê không sai ngươi tới chính là hồ vương từng tại đế đô bên ngoài một mực chờ tướng dương muốn báo thù yêu vương cuối cùng sở hạ đem tướng dương giao cho nó khi đó nó từng đáp ứng sẽ giúp sở hà làm một chuyện hồi báo bởi vậy phía trước tới tham gia thiên kiêu thi đấu sau quyết định bắt đầu dùng nó dù sao lấy sở hà tốc độ đột phá đoán chừng không dùng được một hai tháng liền hoàn toàn không dùng được ân tình coi như lãng phí lại thêm trước mắt chính là có thể dùng tới liền trực tiếp để lục phong cho hắn truyền tin để nó đến đây làm việc cựu phẩm trung kỳ yêu ma sở nam âm thầm gật đầu quả nhiên đại ca một mực có hậu thủ tồn tại c h ắ c không được không có sợ hãi hôm nay nếu có thể nhanh lên đem tàng thư láo tổ giết chết bố trí lại một chút hiện trường liền có thể dĩ giả l u chân một bên t r ư ơ n hổ nhìn về phía sở hà ánh mắt càng thêm sùng bái tính sợ sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hồ vương tàng thư lão tổ thầm nói mẹ nó ta thấy thế nào đầu hổ đều dài một cái bộ dáng cái k i a tàng thư lão tổ là thế nào trực tiếp nhận ra nó là man hoang hồ vương chẳng lẽ lại chỉ có ta một người đối động vật mặt mù hay sao giờ phút này đại hắc ánh mắt nhìn hồ vương chạy nước miếng bất đắc d ĩ lắc đầu đây là đồng đội không thể ăn ân tư t r ư ở n g lý kiện tức giận nói ra ngâm miệng ngươi chạy nước miếng đều nhanh đem ta quần áo ướt đậm a nhanh ngầm miệng băng quạ g ắ t ăn cái gì làm sao ăn mang ta một cái đặc trong chốc lát hổ vương đi vào tàng thư láo tổ trước mặt trận trận sát khí sát khí đã đem đối phương báo phủ hổ vương tàng thư láo tổ vẫn tại gầm thét lên ngươi vì sao muốn cùng t r i ệ u đình hợp tác ngươi đến không thành quên vũ thảo hắn nói còn chưa dứt lời chỉ thấy hổ vương hung hăng một quyền đánh tới lập tức giữa thiên địa yêu khí tụ tập ma khí giạt rào la hán kim thân tàng thư láo tổ hét lớn một tiếng ông một vệ kim quang từ hắn trên thân hiện lên t h thảo la hán thân ảnh tại hắn hiện hiện phật âm trận, trận phạm âm vang lên vây anh quyền quang vỡ vụn kim quang vòng bảo hộ tiếp tục hướng tàng thư lão tổ đánh tới uy lực chưa giảm cái gì tàng thư lão tổ sắc mặt càng thêm t r ắ n g bệnh hắn hét lớn sở hà ngươi lại cùng yêu ma cấu kết hãm hại đồng tộc v ủ a ngươi vẫn là t r i ề u đình hầu gia quan lớn ngươi chính là một cái hất lên da người yêu ma tội đáng chết v ạ n lần giờ k h ắ c này hắn khàn cả giọng một là hắn thật phẫn nộ tuyệt vọng hai là hắn muốn cho bên ngoài người nghe rõ bên trong tình huống biết sở hà cùng yêu ma cấu kết từ đó thân bại danh liệt nhưng đối với cái này sở hà không để ý bởi vì sương mù không chỉ có riêng có thể ngăn cách ánh mắt thân thức đối thanh âm cũng hoàn toàn ngăn cách lôi thôi dài dòng thật nhiều h ổ vương sắc mặt lạnh lẽo q u y ề n quang rơi xuống tốc độ càng nhanh l à hán phiên tiên h ấn tháng thư láo tổ lại lần nữa hét lớn một tiếng chỉ gặp hắn trên thân kim quang đại thịnh một tiêu huyết khí hiện lên hai tay nhanh chóng nâng lên một cái kim ấn xuất hiện cái này chính là ngọa long c h u ộ n công pháp truyền thừa công kích mạnh nhất thủ đoạn đáng tiếc trước mắt cũng không quá tìm hiểu thấu đáo nhưng nguy cơ sinh tử cũng bất chấp gì khác vê anh q u ỳ n quang kim quang va chạm tiếng a n h minh vang vọng ở trong thiên địa không gian hư không đều bị chấn động đại đ i ệ cũng kịch liệt đung đưa phản phất tận thế ở đây khu vực tái hiện cùng lúc đó lục phong q u á t tay ba ngàn chấn ma thân vệ quân đồng thời nhất chân dùng hết toàn lực hướng phía dưới đạp mạnh ẩm ẩm đại địa rung động lại lần nữa khuyết trương lớn mấy lần không ngừng không gian thư không bị xé nứt lối ra con trong chiến trường và n h tàng thư lão tổ thân thể té lăn trên đất hắn hai con ngươi trường lớn nhìn về phía sở hà phương hướng l ầ m b ầ m nói b ầ n tăng b ầ n tăng không cam l ò n g ngươi lời con chưa dứt hắn khí tức liền triệt để tiêu tán hai con ngươi vẫn như cũ trường lớn bày biện ra chết không nhắm mắt trạng thái nhất đại cựu phẩm đại lão tuất hường thọ chương không năm sáu v ề phần cái khắc n g ọ a long chùa tăng nhân tại chiến đấu trong dư âm toàn thây cũng không lưu lại hóa thành cho bụi chật chật đại hát nhìn xem tàng thư lão tổ thi thể đối hổ vương đ i ế u m ô i nói ngươi cái này cũng không được ca còn có thể để hắn nói ra di ngôn liền cái này còn dám xưng hô mình là hổ vương tiểu n á o hổ còn tặng được xuất hổ vương nhìn về phía đại hát nói nếu không nhìn ngươi là sở hà s ủ n g thú ta thật muốn hung hăng mắng ngươi một trận ai đu đại hát niết miệng cười một tiếng nói ra ngươi vẫn là không hiểu rõ hát ra hiểu rõ hát ra đều muốn lộng c h ta hồ vương lý kiện một một băng quạ sở hà người ta nhân quả đã tiêu hồ vương nhìn xem sở hà nói ra từ nay về sau con đường hai đầu người ta cắt đi một đầu nhìn sẽ không sinh tử tương kiến sau đó hắn đem áo choàng lại lần nữa che lên lập tức trùng thiên ma khí yêu khí biến mất hết thể khôi phục lại bình tĩnh x o á t sở hà vung tay lên lục phong hiểu ý nói thu thập chiến trường lập tức trên trăm chấn ma vệ ra bắt đầu bố trí chiến trường phong hệ võ giả xua tan giữa thiên địa ma khí yêu khí cái k h á c chấn ma vệ bắt đầu thêm và chạm mạnh phá hư địa phương đồng thời lục phong tử trong ngực móc ra hạt châu màu và nóng vành hạt châu vỡ vụn một cỗ to lớn l o n g khí b à khí hướng ra phía ngoài tán trong thời gian ngắn đem phương viên vài dặm c h i ế m cứ cái này chính là lúc t r ư ớ c càn đế tự mình xuất thủ chấn sát mấy cái cựu phẩm thế gia đại lão lúc sở hạ để cho người ta dùng bí bảo thu thập lại càn đế khí thức tuy không tác dụng thực tế nhưng v ừ a vặn có thể dùng tại trước mắt trang cảnh không cần quá nhiều chỉ có một tia liền đầy đủ làm cho người mơ màng chấn ma vệ động tác rất nhanh không quá một hơi thời gian chiến trường bố trí xong mấy cái chấn ma vệ một nhóm làm trong tay la bản giữa thiên địa sương mù nhanh chóng tiêu tán bên ngoài vây xem chúng đại lão nhìn xem sương mù chính chờ đợi kết quả nhưng mà vẹn vẹn trải qua không đến một hơi đại địa đột nhiên kịch liệt đung đưa cho dù ngăn cách x ư ơ n g mù vẫn như cũ để chúng đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi vũ thảo bên trong thật làm đi lên thật mạnh lực phá hoại mặc dù nhìn không thấy nhưng tuyệt đối cựu phẩm trung kỳ không đối cựu phẩm hậu kỳ trở lên mẹ nó đẳng cấp này võ giả toàn bộ đại càn đều không có mấy cái xem ra sở hà thật vận dụng triệu hoán lệnh nhãn hiệu quả nhiên sở hầu gia liền là thang điên liền bởi vì một cái tàng thư láo tổ lãng phí lệ bài không đáng a nói không ít đại lao ánh mắt càng thêm phức tạp n h ư trước đó đối sở hà g á i nhìn là cái có hậu đài tiểu bối hiện tại chỉ là có chút e ngại cùng thế hệ không nói những cái khác bằng vào hắn dám bởi vì một điểm ma sắt liền lấy triệu h ắ n lệnh nhãn hiệu cam chết tàng thư láo tổ hành vi đã đầy đủ để cho người ta e ngại nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tại giao lưu cái gì sương mù nhanh chóng tiêu tán bên trong tràng cảnh cũng ánh vào tất cả đại lao tầm mắt c h ỉ gặp c h u y ệ n tuần v o n g du không học ss s thiên phú không nao tản chương bảy trăm tám mươi bảy chấn kinh một mảnh vương n h ị tránh hiểm t trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên chị gặp trong chiến trường sở hạ chậm rãi thu tay lại một khối lệnh bài màu vàng n ó n g hóa thành hư vô hắn sát mặt bà khí bình tĩnh đối diện đại địa bên trên nằm hai thân ảnh một cái cầm trong tay tích trượng chính là tàng thư lao tổ một cái là chủ trì mà hai người chỗ phương vị hư không chấn động lớn xuất hiện sâu không thấy đáy v ế t dạng t r ậ n t r ậ n cho bụi hiện lên hiển nhiên là ngọa long chùa cái khác tăng trúng cho cốt đồng thời đây hết thể gần như chỉ ở không đến hai hơi bên trong hoàn thành cái này quả nhiên là càn đế triệu hoán lệnh nhãn hiệu trong không khí đều tràn ngập một cô long khí có ta vô địch bà khí đúng chính là càn đế loại khí thế này ta từng tại một chỗ chiến trường gặp qua lần k i a cũng là c à n đế xuất thủ lưu lại hai hơi hủy diệt cựu phẩm đại lão đoán chừng liền cái này c à n đế còn tại giữ lại thực lực không dám tùy ý tiêu xài nói chúng đại lão nhìn sở hà ánh mắt thêm ra mấy phần kính sợ trước đó rất nhiều người hoài nghi sở hà lệnh bài đến cùng là ai cho c à n đế vẫn là đại nội tổng quản cái này khác nhau rất lớn đại nội tổng quản tuy mạnh nhưng vẫn như cũ có chút đỉnh tiêm đại lao không sợ hắn triệu hoán lệnh nhắn hiệu nhưng c à n đế khác biệt hắn chính là địa huyền cảnh tồn tại phóng nhãn đại càn hắn chính là đ ỉ n h phong nhất tồn tại mượn nhờ đại càn thiên địa khí vận phương nào đại lão đều không dám gây đây cũng là càn đế bất tử đại càn liền bất loạn nguyên nhân ai cũng không muốn bị sắp chết càn đế một bàn tay trục chết kỳ thật mơ hồ có một bộ phận tồn tại cho rằng sở hà là tại cáo mượn mai hùng căn bản không có triệu h o á n lệnh nhãn hiệu nơi tay hết thầy đều là xé ra hổ dù sao những lệnh bài này hắn chưa hề sử dụng qua hoài nghi người cũng tiếp tục gia tăng nhưng bây giờ nhàn nhạt, nhạt lòng khí ý nghĩ thế này liền toàn bộ tiêu tán mất dù sao sự thật bày ở trước mắt sở hà trong tay triệu h ắ n lệnh nhãn hiệu chính là c à n g đế bản nhân cho mẹ nó một cái cựu phẩm đại lao thầm mắng c à n g đế sao coi trọng hắn như vậy chẳng lẽ lại hai người này có một chân cũng không phải nói c à n g đế liên long ỵ đều sợ mặt cái này cũng không có khả năng chẳng lẽ lại là con riêng lúc này sở nam nhìn xem trên chiến trường vẫn là tàng thư lao tổ lại đem ánh mắt nhìn về phía sở hà âm thầm gật đầu dùng này biện pháp cầm trong tay giả lệnh bài chuyển đổi trở thành sự thật lệ bài tuyệt không đột ngột Trực、tiếp r ự c t từ hai người trong ngực móc ra túi căn hôn cũng từ bên trong móc ra mấy cái phổ thông bảo vật ném cho b ă n g quạ nói ra con quạ đừng nói hát r a không chiếu c ấ u người mấy cái này là đưa cho người về sau cùng hát r a hôn ba ngày đói ăn chín bữa ăn giắt đói ăn liền xong rồi b ă n g quạ hưng phấn hét lớn một tiếng sau đó hắn ánh mắt còn nhìn về phía một bên xem náo nhiệt mấy cái cựu phẩm đại lao thầm nói c á c cặp hát r a nếu không để lớn lao đại đem bọn hắn toàn giết dạng này chẳng phải là thu hồi lớn một bên lý kiện bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên lại tới một cái lòng dạ hiểm độc chủ bất quá ta thích x o á t hắn ánh mắt cũng nhìn về phía mấy cái cựu phẩm đại lão lộ ra cười xấu xa gật đầu nói ra cái tên mập mạp kia một n h ì n liền có tiền mẹ nó mấy cái cựu phẩm đại lão mạnh lúc đầu bọn hắn liền bị tàng thư lão tổ vẫn lạc chân quá sức bây giờ nhìn đại hắc băng quạ lý kiện không có hảo ý ánh mắt càng không cách nào bình tĩnh mặc dù mấy cái này rõ ràng là s ủ n g vật tiểu đ ệ cấp tồn tại nhưng không chịu nổi thật mẹ nó cái gì cũng dám nói vẹn vẹn m ấ y hơi thời gian đem trên người bọn họ các loại tài nguyên đều nhanh phân phối hoàn tất thậm chí quần c u c băng quả đ ề u muốn cái này đơn giản cách cách nguyên bên chính phủ dần dần x o á t sở hà đưa ánh mắt nhìn khắp bốn phía nhìn xem vây xem người bên trong mấy cái cựu phẩm đại lao đứng chắp tay lạnh như b ă n g nói làm sao mấy người các ngươi cùng hắn nhận biết muốn cùng bàn tọa va vào, vào không có không có một cái cựu phẩm đại lao tranh thủ thời gian nói ra lão phu xem sớm cái này con lựa chọt không vừa mắt sở hầu ra rất tốt rất rượu rất tuyệt cái kia lão phu còn muốn sốt ruột đi đường Liền lại làm lại. giày việc, không ở chỗ này dừng lại giày sở hầu ra làm việc, sau này còn gặp lại. Nói. Hắn dẫn đầu chúng chỗ hầu gặp ở sở quấy sau đầu ra đệ trong ử không chút do dự ờ i đi. Mà, cái khác cửu phẩm đại Mà. phẩm khác cựu l mặc dù chơ c dù h hắn cách h n n làm, ư nhìn băng hà xem sở lúc n ánh mắt lại không thể không Trong h thể theo phụ họa. mắt lại l đi nhất thời đem họa long chùa nói là nhân thần cậu phẫn phật tông bại hoại mặt người giả thú dù sao chính là nên giết đương nhiên cái này cũng không trách mấy cái cựu phẩm đại lão sợ thật sự là sở hà thỉnh thoảng đưa tay hướng trong ngực thả còn gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn mấy láo giả bọn hắn có thể làm sao gặp phải cái căn bản không nói quy tắc còn có đại sát khí tồn tại chỉ có thể thỏa hiệp cáo tử gặp lại mấy cái đại lão lập tức dẫn đầu đệ tử rời đi s á t mặt là âm trầm vô cùng nắm đấm nắm chặt đoán chừng một khi càn đế vẫn lạc những tông môn này khẳng định sẽ đối với sở hà cho mạnh nhất trả thù nhưng sở hà căn bản không quan tâm hắn có lòng tin càn đế vẫn lạc lúc chính là hắn sở hà quân lâm đại càn lúc ai dám nghe rằng ngay tại chỗ diệt sát xó xỉnh bên trong bạch bào thanh niên nhìn xem tàng thư lão tổ thi thể sắc mặt trắng bệnh bất lực tuyệt vọng thất l ạ nói mẹ nó thật sự là trong số mệnh có khi cuối cùng g â u có trong số mệnh không lúc nào chớ cưng cầu đây cũng không phải là vua ta hai s ẹ o mụn cơ duyên người cái lao lựa chọc không có việc gì cùng s á t thần so sánh cái gì kình lần này tốt c h i t để đi tây thiên gặp phật tổ người chết không sao n g ư ờ i ngược lại là cho ta điểm chỗ tốt lại chết cái này làm lao tử nhiều xấu hổ Xoát. con bào khác phát ánh quái thức tông tử, chặt, ít tử mắt tốt. thanh Hắn nhìn bốn phía những hai hiện không ít đệ tử nhìn hắn Không、tốt. Bạch bốn môn người niên vô ý của gì. xếp đệ đệ như tàng thư lão tổ không có vấn lạc thân phận này chính là một đạo hộ thân phủ nhưng bây giờ thì là bừa đòi mạng và ảnh hắn trực tiếp ném trong tay truyền tin lệ n h bài sau đó không chút do dự hướng một bên chạy thuộc mạng tốc độ gọi là một cái nhanh đều mẹ hắn chạy mau bay lên ông truyền tin lệ n h bài rung động bên trong truyền đến thanh âm chủ nhà ta đã thu thập xong chính lại xuất phát ngươi đ ợ i ta ba một bên thanh niên nhặt lên lệ n h bài đối chạy trốn bạch b à o nam tử nói ra huynh đệ vợ ngươi tìm ngươi nàng dâu bạch bảo thanh niên một bên chạy một bên hô cái gì nàng dâu ta không có nàng dâu ta độc thân ngươi nếu lại nói lung tung ta cáo n g ư ơ i phỉ báng cáo n g ư ơ i phỉ báng a hắn phỉ báng ta trong chốc lát hắn thân ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người mười cây số bên ngoài thanh niên co q u ắ p ngồi dưới đất vỗ ngực một cái lẩm bẩm nói cái này kêu cái gì cái này gọi khẩn cấp tránh hiểm no độc y kìa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bảy trăm tám mươi tám sở nam thần cấp khí vận tư tông ba phái đối với cái này vô luận sở hà sở nam vẫn là trấn ma vệ đều không để ý tới một tiểu nhân vật tự vệ thủ đoạn mà thôi lục phong tại sở hà ra lệnh truyền lệnh tín long để hắn đi một chuyến n g o ạ lòng chùa đem hắn chữ cứ đặc biệt là phật tháp cấm địa nhất định phải giữ vững muốn rõ ràng phật trong tháp còn có cái hỏa long tu vi lấy hiện tại sở hà ánh mắt nhìn đến coi như không phải địa huyền cũng kém không nhiều mà đẳng cấp này vẫn là thụ thương hỏa long đối sở hà tới nói đơn giản quá trọng yếu có thể chuyển hóa nhiều ít yêu ma điểm đương nhiên đã hắn thực lực bây giờ muốn chạm đối phương cũng có chút khó khăn về phần đã từng cái k i a gọi hắn là phụ thân ngốc long ngư hiện tại thì hoàn toàn bị sở hà quên ở sau căn bản không đáng giá nhắc tới rõ lục phong đáp ứng một tiếng rời đi cho thìn long truyền tin đại ca sở nam đi vào sở hà trước mặt phong độ nhẹ nhàng nói Ừm. sở hà vô vô sở nam b ả vai nói ra ngươi mạng này là thật tốt không phải tìm cơ duyên chính là tại tìm cơ duyên trên đường đại ca là thật hâm mộ đi đại ca lần này mang ngươi cùng một chỗ bay chúng ta đi thăm dò một chút chưa khai hoang bí cảnh không sai sở hà nói tới chưa khai hoang bí kính chính là lần này thiên kiêu thi đấu ban thưởng tồn tại đến ở hiện tại còn chưa bắt đầu so liền phân phối có phải hay không có chút cản rỡ đối với cái này hắn chỉ có thể nói cơ thao chớ sáu đừng nói sở nam bản thân thực lực tại lần này thiên kiêu thi đấu bên trong cũng là số một số hai liền nói có sở hà tại hắn liền có tư cách tiến vào hoàn cảnh lần này sở hà định cho sở nam một điểm trợ giúp dù sao đối phương trưởng thành cơ bản toàn bộ nhờ bên ngoài cơ duyên hắn cái này làm ca ca cũng dâu giúp hắn ra đem lực mới được đại ca sở nam lắc đầu nói ra ta khả năng không có cách nào tham gia thiên kiêu thi đấu cũng không cách nào đi mở hoàng bí cảnh vừa mới ta cảm giác có một thanh em đang triệu h o à n ta thể nội hạo nhiên chính khí rừng không ngừng dao động ta dự định đi thăm dò nhìn một chút trong cõi u minh có trực giác đang nói có một trận rất đại cơ duyên đang chờ ta cái này sở hà sắc mặt có chút xấu hổ mãnh mẹ nó cái này mẹ nó có phải hay không có chút quá bất hợp lý thiên mệnh c h i tử giống như này kiểu như châu bò sao một tháng cái gì cũng không làm liền có thể gặp mấy trận đại cơ duyên ai sở hà bất đắc dĩ thở dài hắn nhớ tới mình gần nhất hơn một năm các loại chua xót khổ t a y mỗi tiến lên trước một bước đều phảng phất đạp ở dây cắp bên trên có thể nói một đường đều tại xé ra hổ không ngừng vãng thân thượng thêm thẻ đánh bạc không ngừng chém giết đến thu hoạch tài nguyên đột phá nhưng đệ đệ mình đâu cái gì cũng không làm cơ duyên mình xông đi lên rõ ràng là thân huynh đệ thế nào ta giống như này không nhận chào đón đâu chẳng lẽ lại ta là mẹ kế sinh sao sở hà b i ể u m ô i bất đắc gì nói ra không sao một cái khai hoang bí cảnh đối với người mà nói cũng không tính là gì xuống tới sở nam đột nhiên đối xe ngựa nói sau đó một đứa bé con xuống xe ngựa nó biểu tình có chút rụt rè toàn thân bộ lông màu đen tại phiêu diêu rất ngoan ngoan đi vào sở nam bên người thấp giọng nói sư phụ gọi đại sư phụ sở nam chỉ chỉ sở hạ x o á t hai đông nhìn về phía sở hạ rụt rè nói đại sư phụ không sai hắn chính là bị sở hà phái người đưa cho sở nam linh thông vẹn vẹn một tháng thời gian hắn lại có nhất phẩm tu vi có thể thấy được hắn linh đồng thân phận đến cùng có lợi hại ta cho hắn đặt tên gọi trường sinh sở nam chỉ vào linh thông vừa cười vừa nói hiển nhiên hắn cũng rất thích hài đồng này vũ thảo cái này khỉ hai tử dài thật hăng hái đại hắc vọt sang đây xem lấy trường sinh nói lý kiện lập tức giải thích chớ để ý hắn không phải nói ngươi khó coi chỉ là dài có chút vào băng nha lưu phủng r i ắ t ân dài rất t h u y ệ n chuyện phía trước sở h à sở nam thì bắt đầu giao lưu một chút gần nhất tình huống ăn ý nói chuyện trời đất hậu phương vô luận ba ngàn trấn ma vệ vẫn là trên trăm tùy tùng nhìn xem hai người bóng lưng chẳng biết tại sao không hiểu có một loại cảm giác không lâu tương lai hai vị này có thể sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới không phải này phương thế giới mà là vạn giới đỉnh về phần đại hắc lý kiện b ă n g quạ sớm không biết chạy chỗ nào chơi đ ù a dù sao tán châu danh sưng ngàn vạn tôn g môn bang phái trụ sở dù đại hắc lại nói nơi này khác không nhiều các loại mộ tổ khẳng định không ít thích hợp nhất một nguyên mua cùng lúc đó quan vào hôm nay trên quan đạo chiến trường tình huống cũng nhanh chóng tại tán châu cùng ngoại giới cực tốc truyền bá lần này đừng nói là tán châu bên trong thế lực liền xem như đế đô cái khác đỉnh tiêm quan phe thế lực đều t r ấ n kinh quá sức trước đó rất nhiều thế lực suy đoán cho rằng sở hà là tại cáo mượn văn hùng chỉ là nhất thời không dám quá chắc chắn thậm chí tam đại đoạt đích hoàng tử thế lực đã bắt đầu bố trí nhìn xem có thể hay không xuất động chút át chủ bài để cho người ta thăm dò sở hà đến cùng có không có lệnh bài dù sao hắn là càn đế dòng chính mà càn đế trước mắt ủng hộ b á t hoàng tử chính là là địch nhân mà trải qua sở hạ như thế nháo t r ò tam đại đoạt đích hoàng tử từ bỏ đang thử thăm dò sở hà chuyên tâm chuyển di thế lực đế cung càn đế nhìn xem đưa ra quần y c h ụ hai con ngươi hiện lên một tiêu n g h i hoặc nhìn về phía đại nội tổng quản phán p h t lại nói trâm đã cho hắn triệu hắn lệnh nhãn hiệu sao đại nội tổng quản hai con ngươi khép hờ phản phất tại trả lời đừng hỏi ta ta cái gì cũng không biết thú vị càn đế khép lại quần c h ú n lẩm bẩm nói ngươi thật đúng là có thể cho chấm k i n h h ỉ để chấm đều không bỏ được mang n g ư ờ i cùng đi Tán、Châu. Trung ương bộ vị tán ngoài thành có tòa thông Thiên Sơn, có trượng thiên thi thì thiên thi thời tất Tông tử. phái ương ngoài Sơn, núi này là lần này Ngày nay, núi đường Môn, bang phái đệ tử. Số lượng nhiều sợ không có mấy bạn, đương nhiên Châu. có có cao, chi cả có hôm khắp kiêu đấu kiêu đấu đều bộ độ vị là là là điểm. điểm, đổi đi Số sợ đầy đệ mấy quảng trường phía trước có một ít to lớn lôi đài phía trên có bảy chuôi chỗ ngồi trung ương một thanh hai bên các ba thanh đại biểu đại cảng cao cấp nhất bảy chuôi t ô n g môn bàn phái phía dưới hai bên cũng không ít chỗ ngồi đây là cho một chút đỉnh tiêm tông môn đại lao thiết t r í c ầ n cửu phẩm trở lên mới có thể ngồi về phần bắt phẩm trở xuống đệ tử chỉ có đứng đấy quan sát p h ầ n đây là một loại ngầm thừa nhận quy tắc thiết luật mà lôi đài hai bên đã chiếm cứ vô số đệ tử bọn h ắ n ánh mắt nhìn về phía bốn phía tình huống không ít đều lộ ra vẻ kinh hãi muốn rõ ràng dưới ánh sáng phương hai bên bày ra chỗ ngồi đã siêu bốn mươi đại biểu tối thiểu có bốn mươi cựu phẩm đại lao hội tham gia hung chi phía trên còn có bảy chuôi long đầu châu ngồi sư phụ một thanh niên đệ tử nhẹ giọng dò hỏi chúng ta giang hồ thế lực mạnh mẽ như thế qua một lần thiên tiêu thi đấu liền lại như thế nhiều cựu phẩm đại lao người không hiểu lão giả sờ sờ râu ria giải nói ra thiên tiêu thi đấu tuy là đệ tử giao đấu nhưng cũng là tô n g môn ban g phái thượng tầng lẫn nhau liệu thực lực dùng cái này đến xác định tương lai năm mươi năm tài nguyên phân phối có thể nói đại càn tất cả đỉnh tiêm tô môn ban phái đều lại phái phái đại lao trước tới tham gia hôm nay giang hồ cựu phẩm đại lao nói ít cũng tới gần một nửa nhiều nói lao giả lại chỉ phía trên bảy trôi chỗ ngồi nói ra tứ tông ba phái cũng sẽ điều động đại lao đến đây trấn trận cái nào tứ tông ba phái một cái hiển nhiên vừa bái sư không bao lâu thiếu nữ nghi ngờ nói sư mội thanh niên đệ tử lập tức giải nói ra tứ tông là thiên long tự toàn dương xem vạn kiếm tông thần ba môn ba phái là thanh bang cái bang tào bang vô luận cái nào đều có nhiều vị cựu phẩm đại lao toa trấn tại đại cản cũng là đình phong nhất thế lực thì ra là thế tiểu sư mội bừng tỉnh đại ngộ theo sau nói ra kia rốt cuộc là bọn hắn lợi hại vẫn là s á t thần lợi hại ách thanh niên đệ tử nhất thời không biết trả lời như thế nào thậm chí một bên lão giả cũng nghiêng đầu sang chỗ khác hắn mặc dù muốn nói sở hà cái gì cũng không phải chính là cái cáo mượn oai hùm tồn tại nhưng lại sợ họa từ miệng mà ra dù sao hắn chỉ là cái thất phẩm không ra gì tồn tại thông tin ê sân hạ sở hà xuất ba ngàn trấn ma vệ dựng đứng một bên lục phong nói ra nhị ra bên kia truyền tin đã tìm được một cái thần kỳ không gian lập tức sẽ tiến vào thăm dò ừ n sở hà gật gật đầu nói ra hắn có ra hổ bản thân Cơ chủ duyên không động trong đó hai bên trên chỗ ngồi cũng đã ngồi đầy cựu phẩm đại lao từng cái hăng hái uy thế vô lượng Phía sau bọn họ sau đầu bọn cũng ngẩn ngực, ngạo mạn đệ đỡ tử v ô cùng. Bởi vì, lần n、so、Bởi tài vì, so à y chân chính có thể thu được 36 người đứng đầu lần người cơ bản chỉ có thể thu hắn đỉnh người đứng lần người bản bọn bọn này tiêm tông môn tiêm tử. đầu đệ Về phần cái khác phổ thông tông môn đệ tử cũng chính là đến lộ cái mặt căn bản không có cạnh tranh năng lực kỳ trước đến nay có thể lấy phổ thông tông môn đệ tử thu hoạch được thứ tự người cũng lác đắc không có mấy tự nhiên không được coi trọng t à i nguyên hậu trường có khi thật làm cho không người nào có thể siêu việt dù sao không phải ai đều có sở hà hệ thống sở nam nhân vật chính mệnh cách ai ta chính là đến một vòng du lịch đoan chừng lần thứ nhất sàng chọn liền phải bị đào thải xuống tới người còn tốt ta là tới tham gia náo nhiệt muốn nhìn một chút này giới thi đấu hội không sẽ thảm liệt hơn một chút xem đi lần này hẳn là sẽ khác nhau một cái bát phẩm lão già nói giờ phút này hắn hai con ngươi lộ ra một tia kim quang hiển nhiên biết được một chút nội tình muốn rõ ràng lần này chính là đặc thù một giới đại càn không lâu sau hội kinh lịch gian nan nhất nhiệm kỳ mới mà các đại tôn g môn ban phái rất có thể sẽ thừa dịp cơ hội lần này nhung tay từ đó để thế lực nâng cao một bước thì như nho gia học phủ lúc đầu nho gia học phủ cũng coi như giang hồ thế lực nhưng bởi vì phía trước tiền triều đem hết toàn lực phụ trợ đế vương đăng cơ từ đó cùng triều đình triệt để b u ộ c chung một chỗ học phủ cũng thoát ly giang hồ phạm chủ từ đó đi lên quan phủ con đường hiện tại muốn nói thế lực một cái nho ra học phủ nhưng so sánh mấy cái đỉnh tiêm t ô n g môn đồng thời trường thịnh k h ô n g suy cho dù đại cản nguy cơ không cách nào vượt qua tân triều thành lập hắn y nguyên có thể ổn thỏa thái sơn đ ă n g đỉnh tân triều điểm này để cái khác t ứ tông ba giúp phi thường hâm mộ cho nên này giới tiên h tiêu thi đấu có thể sẽ xuất hiện một điểm không giống bình thường đồ vật dùng cái này đến vì tiếp xuống động tác nhu đồ và anh thư không một trận đặc thù chấn động vang vọng toàn bộ sân phong lập tức Tất cả mọi người đều chỉ giao lưu đem ánh mắt trên cả chỉ mọi đem người giao đình ánh nhìn lưu đều về phía phía trên bảy trôi chốc người ồ i chỉ gặp đ ợ c Phương thân ảnh. ư ngồi ngay ngắn n g đã bảy thân ảnh. Bảy uy thế toàn bộ triển khai đem sơn phong đều cho c h â n áp lại vô tận áp lực bao phủ ở phía dưới đệ tử cùng đại lao trên thân bao quát ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi cựu phẩm đại lão bảy n g ư ờ i có thể chấn thiên hạ t ô n g môn ban phái giờ khắc này vô số đại lão nhìn về phía bảy người ánh mắt lộ ra e ngại sợ hai chi sắc có thể thấy được thực lực sai biệt chi cách xa thật lâu uy chấn sơn phong khí thế mới biến mất t một cái bát phẩm láo giả nhìn hướng lên phía trên bảy có người nói Quả nghe thấy mấy chữ này hai bên cái khác không biết bảy người người đều hai con ngươi ngưng tụ nhìn về phía bảy người ánh mắt càng thêm e ngại muốn rõ ràng đại càn giang hồ thế lực cựu phẩm đại lao cộng lại hơn hai trăm linh nhưng căn bản là cựu phẩm sơ kỳ cựu phẩm trung kỳ tương đối ít thấy về phần cựu phẩm hậu kỳ khả năng không đủ hai mươi về phần cựu phẩm đình phong nghe nói chỉ có tư tông ba giúp mới có này đại lao toa trấn đồng thời đều hơn ngàn năm không có lộ diện cụ thể có phải hay không còn sống ai cũng không rõ ràng dĩ vãng thi đấu tọa c h ấ n đại lao cũng liền cựu phẩm trung kỳ lần này lại đến bảy vị cựu phẩm hậu kỳ tọa c h ấ n hiện nhiên lần so tài này muốn cùng dĩ vãng có chút khác biệt mà một chút cựu phẩm đại lao đều là kinh ngạc hạ liền bình tĩnh trở lại rõ ràng bọn hắn đối lần so tài này biến hóa có chút hiểu rõ dù sao bọn hắn tô n g môn bang phái cũng coi như đại càn giang hồ định tiêm tồn tại phía trên bảy thân ảnh lẫn nhau trung ương ngồi ngay ngắn đeo kiếm lao giả chậm dậy hắn chính là vạn kiếm tông phó tông chủ. kiếm s í c h tử ho nhẹ hai tiếng lập tức sơn phong kiếm minh trận trận lập tức can tính lại hắn trầm giọng nói ra thiên tiêu thi đấu kinh lịch hai ba trăm linh năm truyền thừa trước mắt đã đạt bốn mươi bảy giới nhiều tại trong lúc này sinh ra vô số đỉnh tiêm đại lão tuyệt thế yêu nghiệt liên liên lão phu đã từng cũng là thi đấu tuyển thủ lấy thứ nhất chi tư bước vào khai hoang bí cảnh nhất phi chủ tiên n cười cười. ó phía trên kiếm xích tử tiếp tục nói ra hai nghìn năm trước có một tán tu kiếm khách tại thi đấu trung đại thả dị sắc bước vào khai hoang bí kính thu hoạch được một trận thần bí cơ duyên từ đó khai sang kiếm tông chuyển thừa hơn ngàn năm một ngàn năm có nhất trung các loại tông môn đệ tử thu hoạch được tư cách đạt được bí cảnh cơ duyên đem tông môn đưa đến đình phòng hào trời nguyện chân nhân năm trăm năm trước có một đám phái đệ tử hai trăm năm trước giờ phút này kiếm s í c h tử ở phía trên không ngừng giảng thuật từng cái phổ thông bối cảnh đệ tử thông qua thu hoạch được thứ tự bước vào bí cảnh đi đến truyền kỳ mặc dù phía dưới hơn vạn phổ thông đệ tử đều biết hiểu đây là tại họa bành nướng nhưng vẫn như cũ ngăn không được phấn khởi thầm nghĩ vạn nhất mình dẫm nhằm cất cho đây vạn nhất một đường siêu thần thu hoạch được ba mươi sáu cái danh n g ạ c đâu vạn nhất dù sao lúc đầu an tĩnh sơn phong bị kiếm x í tử mấy câu cho làm nhiệt huyết sôi trào sắt khí bành trướng rất không tệ kiếm xích tử nhìn phía dưới phản ứng hài lòng gật gật đầu sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hai bên trái phải cái khác sáu vị lại lao cùng bọn hắn đ ố i một ánh mắt cao giọng nói ra trước mắt đại càn thế cục vi diệu một trận trước nay chưa từng có nguy cơ sắp đến giang hồ thế lực khẳng định lại nhận sung kích bởi vậy bản tông cùng cái khác sáu thế lực lớn thương nghị kết minh hảo giang hồ minh h ả i nạ bách xuyên các tông các phái đều có thể gia nhập mà chỉ muốn gia nhập giang hồ minh thế lực lần này thi đấu chỉ cần có thể tiến trước tám trăm người đều có thể nhập khai hoang bí cảnh cái gì giang hồ minh trước tám trăm đệ tử lập tức vốn là sôi đằng sơn phong triệt để náo nhiệt lên vô số tiếng nghị luận vang vọng v â n tiêu chỉ có một ít sớm biết đại khái tình huống đại lao mới tương đối yên tĩnh từng cái tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần trên cơ bản có thể ngồi trên ghế ngồi thế lực đại lao đều tương đối bình tĩnh hiển nhiên sớm bị thông qua khí đồng thời rất lớn một bộ phận đã tiếp nhận gia nhập giang hồ minh hôm nay thật cần bị t r i ê u an tồn tại là cái khác mấy trăm trung đ ẳ n g tông môn ban phái mặc dù thực lực bọn hắn cũng không đặc biệt mạnh nhưng nhân số đông đảo bức khoác diện tích cũng phi thường minh mông cơ bản chiếm cứ đại cản ba mươi sáu châu các nơi mà chỉ cần đem những thế lực này nhất thống dù chỉ là bên ngoài nhất thống cũng là một cái vô cùng dọa người thế lực thậm chí thật có thể chi phối đại cản tiếp xuống thời cuộc biến hóa động y kỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bảy trăm chín mươi thi đấu mở ra sở hà đến vụ thảo trước tám trăm liền có tư cách vậy lao tử không phải vững vàng có thể đi vào khai hoang bí cảnh đây chính là khai hoang bí cảnh a một khi ở bên trong thu hoạch được cơ d u y ê n không chừng lao tử chính là kế tiếp t r ờ i nguyện chân nhân kế tiếp sư phụ ngươi nhưng nhất định phải gia nhập giang hồ minh Trong lúc nhất thời đại lượng đệ tử trường trước lượng quanh lúc đại bối đệ vây ở một cái lao giả thở dài l ầ m b ầ m nói thật nghĩ đến đám các ngươi có thể tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh lệch coi như tiến vào thu hoạch được cải thiên hoán địa cơ duyên khả năng lại có bao nhiêu lớn ngu xuẩn à. vì cái phiêu m i ệ u cơ hội đem chỉnh cái tông môn n h n t ế gia nhập cái gì cái gọi là giang hồ minh n h i ề u ngu xuẩn nhưng nhìn xem chung quanh đệ tử đỏ bừng ánh mắt hắn hiểu được hôm nay mình không đáp ứng hắn khẳng định phạm trúng nộ cho dù có thể thời gian ngắn áp xuống tới tương lai một ngày nào đó cũng sẽ bộc phát dù sao tham gia lần so tài này đệ tử đều là tông môn một đời mới trụ cột một khi bọn hắn đối tông môn có lớn ngăn cách tại bị ngoại nhân châm ngỏi rất d làm sao bây giờ lao giả gấp đến độ vào đầu bước hai bốn phía quan sát chỉ gặp không ít t ô n g môn bang phái đại lao đều cùng hắn không sai bị lắm có chút thì ngay tại cho t ô n g môn phía sau chủ sự đại lao truyền tin giao lưu cũng từng cái t o mày mặt mà sát mặt nghiêm trọng hiện tại bọn hắn là đắp đắp cũng không phải không đắp đắp cũng không phải dương như bốn đại t ô n g môn ba đại bang phái sáng lập giang hồ minh hoàn toàn là dương như mặt ngoài nói bằng tự nguyện gia nhập nhưng sau lưng lại có hố to chỉ muốn lựa chọn không gia nhập liền dễ dàng nội bộ xuất hiện mâu thuẫn thậm chí đệ tử trực tiếp thay đổi địa vị cũng chưa chắc không có khả năng nhưng vào lúc này một cái lao giả đột nhiên đứng lên nói ta m a n h hổ cửa quyết định gia nhập giang hồ minh lúc đầu ta chính là giang hồ thế lực cộng đồng hợp tác cộng đồng phát triển chính là vương đạo đúng một bên lão giả cũng đứng lên nói ta khảm đau giúp cũng gia nhập hợp tác cùng có lợi không có mất mặt gì mà nương theo hai cái thế lực đứng dậy bốn phía không ít thế lực đại lao cũng nhao nhao đứng dậy lựa chọn gia nhập giang hồ minh một màn này để cái khác do dự hoặc không muốn gia nhập đại lao sắc mặt càng khó coi hơn hiển nhiên những thứ này đứng lên rất có thể là lắm nhưng vô luận thật giả người ta xác thực lựa chọn gia nhập bọn hắn muốn không biểu lộ thái độ chẳng những đem đệ tử cho đắc tội còn đem bốn đại tôn g môn ba đại bang phái đắc tội hai mặt không phải người cho dù bọn hắn không ý nghĩ trên đỉnh đột nhiên thêm ra cái quản hạt thế lực nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào khác từng cái chỉ có thể kiên trì đứng lên biểu thị đồng ý gia nhập mà ở phía dưới các đại tôn g môn bang phái đều lựa chọn gia nhập về sau hai bên ngồi ngay ngắn cái khác đại lão cũng nhao nhao tỏ thái độ bọn hắn sớm cùng bảy đại đỉnh tiêm thế lực thông qua khí một khi đại cục định ra đến liền chọn gia nhập đồng thời lấy thực lực bọn hắn tương lai tại giang hồ minh hội thu hoạch được cái gì lợi ích đều thương lượng không sai bị lắ vậy phần là một t r、so、những tông môn này có thể hay không chỉ là miệng đáp ứng điểm này bảy thế lực lớn căn bản không lo lắng bọn hắn muốn làm một cái danh nghĩa tiếp xuống ai dám làm trái lại trực tiếp cầm hắn rất tốt kiếm xích tử cao giọng nói ra chúng ta đều là giang hồ thế lực nên lẫn nhau phụ trợ hỗ trợ lẫn nhau thi đấu qua đi giang hồ minh hội chính thức thành lập đến lúc đó tất cả thông môn ban g phái đều sẽ có mình quyền lợi nghĩa vụ nói hắn lời nói xoay chuyển trực tiếp nói ra tiếp xuống liền tiến vào chủ đề giới này thiên kiêu thi đấu chính thức khởi động thi đấu ban t h ư ở n g chưa khai hoang đỉnh cấp bí kính một cái lần này danh l ạ c h tổng cộng tám trăm ba mươi sáu vị thi đấu có lôi đài thi đấu tiến hành mỗi đánh bại ba cái đối thủ liền có thể vào vòng tiếp theo cứ thế mà suy ra ban t h ư ở n g là hạng nhất trước hết tiến vào bí cảnh sau nửa canh giờ tên thứ hai tiến vào lại nửa canh giờ hạng ba tiến vào sau một canh giờ dưới thứ tư đến tên thứ một ư ơ i tám tiến vào sau hai canh giờ tên thứ m ộ ư ơ i chín đến người thứ ba mươi sáu tiến vào sau hai canh giờ dưới thứ ba mươi bảy tên đến người thứ hai trăm i tiến vào sau ba canh giờ giờ phút này vô số đệ tử chính tập tinh hội thần nghe kiếm xích t ử giảng giải quy tắc tranh tài lấy được thưởng tiến vào bí cảnh thời gian trong đó ba mươi sáu người đứng đầu quy tắc cùng trước đó giống nhau như lúc duy chỉ có lần này thêm ra đằng sau tám trăm danh lệch mặc dù rất nhiều đệ tử rõ ràng t r ê n l ệ n h hai canh giờ bọn hắn tiến vào sau khả năng không có cơ hội gì thu hoạch được nặng muốn bảo vật nhưng vẫn như cũ ngăn không được phấn khởi dù sao cũng là chưa khai hoang bí cảnh ai rõ ràng bên trong tình huống gì vẹn vẹn hai canh giờ ba mươi sáu cái thiên tiêu khẳng định không thể thăm dò rõ ràng bọn hắn tiến vào chưa hẳn không có cơ hội mà lại tại rất nhiều thiên tiêu trong lòng chính mình là thiên mệnh tri tử người khác không có khả năng không có nghĩa là mình không có khả năng bởi vậy trang diện bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên me no duy chỉ có một chút đại lão mặt sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn đang tự hỏi vừa mới kiếm s í c h t ử nói tới quyền lực nghĩa vụ phân phối đây chính là liên quan đến tô n g môn bang phái tương lai phát triển thậm chí ảnh hưởng truyền thừa đại sự nửa nén hương sau kiếm s í c h t ử rốt cục giảng giải hoàn toàn bộ quy tắc sau đó hắn cũng không có nói nhảm trực tiếp quát khải truyền thừa hương nên giang hồn h ồ lập tức mấy người đại hán khiêng hai người cao cự hương c ắ m ở một cái cự đại lư hương phía trên nhóm lửa ông thuốc lá xuyên thẳng c ự tiêu thẳng tắp mà lên cái này chính là thiên tiêu thi đấu trước bước sau cùng đột nhiên ngụ ý là n ê n đón cắt tông Các p h một i ề n bên i l thanh niên giải thích nói đoán chừng không có ý định tới dù sao trước mắt hắn cũng coi như đại lão trước tới tham gia có chút lấy lớn hiếp nhỏ khả năng sợ hãi mất mặt liền không đến nhưng thiếu nữ thầm nói không đều nói hắn căn bản không muốn m à sao ông hương cháy hết kiếm s í c h tử cao giọng nói ra tiền bối đã đến bản t ô n g tuyên bố thiên kiêu thi đấu chính thức mở nhưng vào lúc này một đạo bá khí thanh â m đột nhiên đánh gậy kiếm s í c h tử bản tọa chưa tới là ai cho phép ngươi tuyên bố mở ra thi đấu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bảy trăm chín mươi mốt giang hồ thỏa hiệp thi đấu mở ra chương sáu trăm hai mươi mốt giang hồ thỏa hiệp thi đấu mở ra hoa trong nháy mắt toàn bộ trên ngọn núi đều an tĩnh lại vô số thông môn ban phái đệ tử đem ánh mắt nhìn về phía dưới ngọn núi chỉ gặp đang có ba ngàn cưới c h ấ n ma vệ cực tốc mà đến tiếng võ ngựa đều n h ị p đinh thai như góc cầm đầu nam tử không cần nói cũng biết chính là s ở hạ là s ở hạ hắn quả nhiên vẫn là tới liền biết hắn không thể từ bỏ tham gia thi đấu dù sao đến đều tới lúc này cần phải có ý tứ vị gia này đến khẳng định hội náo ra rất động t í n h lớn tuyệt đối lao phu dựa mắt m à lợi giờ phút này không ít người ôm xem kịch trạng thái nhìn s ở hạ đến suy đoán tiếp súng sẽ phát sinh cái gì có ý tứ sự tỉnh dù sao bọn hắn tới tham gia thi đấu đơn giản là góp số lượng hôm nay lại bị bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực bảy một đạo tự nhiên cũng hy vọng trông thấy bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực gặp khó bất quá cũng có một bộ phận thiên kiêu sắc mặt khó coi bọn hắn là có tư cách tranh đoạt ba mươi sáu cái danh n lệch một trong như sở hà tham gia khẳng định hội nắm giữ bọn hắn hắn bên trong một cái danh n lệch cái này cũng làm người ta rất khó chịu nhưng nhìn xem hăng hái sở hà lại không có biện pháp thậm chí phía trên bảy đại đình tiêm đại lão hai bên đông đảo cựu phẩm đại lão cũng sắc mặt âm trầm mặt sắc mặt nghiêm trọng dù sao liên quan tới trước đây không lâu sở hà dùng c à n đế lệnh bài c h ấ n sát n g ọ a lòng c h ù a c ự u phẩm tàng thư lão tổ hình tượng đã truyền bá ra mà bọn hắn bực này tồn tại cũng quan sát qua mấy lần nên nói hay không cơ bản nhưng xác định là c à n đế lệnh bài chỗ làm vì vậy đối với sở hà cái này sát thần là đã phẫn nộ lại kiên kỵ không muốn cùng hắn có gặp gỡ quá nhiều xuất hai bên đại lao đem ánh mắt nhìn về phía kiếm xích tử chờ đợi nhìn hắn sẽ như thế giải quyết lần này sự kiện phía trên kiếm xích tử song mi nhữ chặt muốn rõ ràng hắn nhưng là đường đường vạn kiếm tông phó tông chủ cựu phẩm hậu kỳ đại lão phóng nhãn toàn bộ đại càn cũng là cao cấp nhất tồn tại vừa mới lại bị cái không vào cựu phẩm tiểu bối cho trước mặt mọi người đánh gây nói chuyện thậm chí còn chút vẻ trào phúng hán làm sao có thể nhẫn nhưng đối diện là ai sát thần sợ h ạ trước mắt đại càn khó dây dưa nhất chủ trên người có cản đế lệnh bài làm chỗ dựa đồng thời làm người chưa từng theo sáo lộ ra bài đơn giản liền là thang điên chỉ cần ai cùng hắn không hợp nhau cơ bản sẽ làm trận l i ề u mạng loại kia mẹ nó kiếm xích tử t h ầ m mắng sao liền để bạn tông đụng tới cái này khó chơi chủ thật mẹ nó không may đây là cái gậy quáy phân heo cứng rắn không được mềm khả năng cũng thiếu chút ý tứ đến cùng nên làm cái gì giờ phút này kiếm s í c h tử lâm vào đại não trong gió lốc vây anh ba ngàn c h ấ n ma vệ đều nhịp d ừ n g ở quảng trường phía trước hai bên vây xem đệ tử lập tức để mở con đường bọn hắn cũng không lốc phía trên đỉnh tiêm thế lực không lên tiếng mình ngây ngô sông đi lên ha không tìm đường chết lưng kiếm lao đầu đại hắc chỉ vào kiếm s í c h tử nói ra liền ngươi vừa mới nói thi đấu bắt đầu không biết ta đại ca còn chưa tới sao lý kiện phụ họa không có ta đại ca thiên tiêu thi đấu còn tính là gì thi đấu bọ hùng đánh nhau sao băng nha lưu phủng g ắ t sợ cứ việc nói thẳng không ai xem thường các ngươi bọn này thay gà lục ở ngươi xuống xã cản rỡ không ít thiên tiêu bị tức đến đỏ bừng cả mặt mặc dù một người hai thú là tại nói với kiếm xích t ừ lời nói nhưng ý tứ trong lời nói đem tất cả thiên tiêu toàn bẩn t i ệ u một lần cái này để bọn hắn căn bản là không có cách chịu đựng dù sao những thứ này thiên tiêu từng cái tự cho mình siêu phàm cho là mình được trời ưu ái bây giờ bị người trước mặt mọi người vũ n ụ tự nhiên là không thể thừa nhận hẳn không thể trực tiếp đi lên mỡ cam nhưng một tia lý trí nói cho bọn hắn phải tỉnh táo không thể xúc động xúc động là ma quỷ dù sao nói cậu thả lý không cậu thả sở hà có cùng tư bản điểm này từ hắn cùng tảng thư lão tổ liệu một đao liền có thể nhìn ra như thế thực lực đặt ở thi đấu bên trong không ai dám nói mình có thể cản sở hà một đao có thể nói sở hà đại càn thứ nhất yêu nghiệt thân phận chính là công nhận thậm chí truyền ngôn hắn so đã từng vô địch hầu quan trạng nguyên còn muốn yêu nghiệt b à p h ậ n bởi vậy những thứ này tiên h tiêu cũng chỉ có thể chửi mắng đại h ắ c tại sao muốn ăn ngay nói thật quá khó nghe phía trên kiếm xích t ử sắc mặt âm trầm vô cùng hai bên cái khác mấy cái đỉnh tiêm đại lão lập tức cho hắn chuyển tin nói ra kiếm hình chớ muốn tức giận hôm nay chính là thiên kiêu thi đấu này g cũng là giang h ồ minh thành lập này không thể lỗ mãng cái này sở hà chính là càn đế dòng chính hắn cố ý trước tới tham gia thiên kiêu thi đấu tình huống cụ thể ai cũng không rõ ràng có thể không cùng hắn náo mâu thuẫn tận lực cho hắn một chút mặt mũi dù sao hắn chính là một cái thu được về châu chấu liền để hắn tại ngày đát ngày đát l ờ i ấy có lý tận lực đừng cho hắn có cơ hội dùng càn đế lệnh bài tỉnh đối chúng ta kế hoạch sinh ra ảnh hưởng hiển nhiên mấy vị đại lão đối sở hà đột nhiên tới tham gia thiên kiêu thi đấu có chút hiểu lầm thậm chí suy đoán khả năng cùng càn đế có quan hệ bởi vì bọn hắn lần này muốn sáng tạo một cái giang hồ minh trình hợp giang hồ thế lực rất có thể là triều đình cản đế nghe thấy phong thanh gì cố ý phái sở hà cái này gậy quáy phân heo trước tới quấy dối như đúng như đây bọn hắn cùng sở hà trở mặt rất có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền thậm chí để triều đình có lấy cớ ngăn cản giang hồ minh thành lập đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự t ì n h v ề phần cho sở hà mặt mũi để hắn tham gia thi đấu đơn giản cũng liền chiếm cứ cái danh lạch hắn cũng xác thực xứng được với chỉ bất quá gần mấy chục giới thiên tiêu thi đấu triều đình đ ệ tử tham gia vẫn là lần đầu tiên lần đầu. nói ra nguyên lai là sở hầu gia giá lâm bản tông không có từ xa tiếp đón không nghĩ tới lần này triều đình nhân mã cũng muốn tham gia giang hồ thi đấu thật sự là hiếm lạ hoan nghênh o a n n g h ê n người tới cho sở hầu gia chuyển cái ghế sở hầu gia mời trước nhập tọa bản tông muốn tuyên bố thi đấu bắt đầu n h ư hầu gia muốn tham gia trực tiếp đi theo quy trình là đủ nói hắn khoát tay ra hiệu để đệ tử cho sở hà chuyển cái ghế mặc dù trước mắt có tư cách ngồi ngay ngắn người đều là cựu phẩm đại lao tấn tu vi tới nói sở hà còn kém chút ý tứ nhưng ai để sở hà thân phận không tầm thưởng hắn chẳng những là triều đình hầu gia vẫn là càn đế trước mặt hồng nhân càng có cái này đ ó n sát thủ lệnh bài kiếm xích tử cũng không thể không cho nó ba phần chút tình bọn vì cái gì chính là để sở hà có thể yên tĩnh yên tĩnh dù sao lần này tổ chức thi đấu bảy thế lực lớn hy vọng có thể bình ổn trải qua từ đó đem giang hồ m ì n h nhanh chóng phát dương quang đại thế nhưng là bọn hắn nghĩ kết thúc sở hà cũng không muốn hắn là trước tới làm cái gì trang bước hung hăng trang bước chỉ có cực hạn trang bước mới có thể vững chắc địa vị nếu là sợ rất dễ dàng bị một bộ phận người hoài nghi lệnh bài thật giả bởi vậy cái này bức cho dù hắn không muốn chứa cũng phải chứa ân tuyệt không phải hắn vui lòng chắc mức hắn rất điệu thấp me no b à ảnh một cái kiếm tông đệ tử đem chỗ ngồi đặt ở hai phía sau ra hiệu sở hà sau khi ngồi xuống liền xoay người rời đi phía trên kiếm s í c h tử cũng lại lần nữa lên tiếng vừa mới đều là khúc nhạc dạo ngắn tiếp xuống bản tông tuyên bố giới này thiền k i ê u thi đấu chính là mở ra bộ thứ nhất lôi đài thi đấu khởi động mà tại kiếm s í c h tử thoại âm rơi xuống vô số đệ tử ngao ngoe muốn động lúc ngồi ngay ngắn ở linh ngựa phía trên sở hà động chương bảy trăm chín mươi hai bản tọa quy củ chính là quy củ chương sáu trăm hai mươi hai bản tọa quy củ chính là quy củ x o á t hắn thân ảnh như phim đèn chiếu phóng tới tối cao lôi đài b à n h hắn đứng lơ lửng trên không trận trận sắc khí sắc khí bá khí tràn ngập thiên địa đem hai bên vừa muốn xông lên lôi đài thiền tiêu đ ố i rút lui mà về thậm chí có một hai cái tu vi t r ê n h lệch tại chỗ thổ huyết p h ú c p h ú c hai cái thất phẩm sơ kỳ võ giả tại chỗ ngất giờ phút này ánh mắt mọi người toàn tập trung ở võ đài trung ương bá đạo thân ảnh bên trên có kiên kỵ có nghĩ hoặc có phẫn nộ người đặc biệt vừa mới không ít bị sở hà khí thế xung kích rút lui võ giả càng sắc mặt khó coi đến cực h ạ là bọn hắn thừa nhận mình đánh không lại sở hạ nhưng chỉ khí thế ngoại phóng liền có thể để bọn hắn rút lui điểm này tại để cho người ta có chút không thể thừa nhận sở hầu ra ngươi muốn làm gì kiếm s í c h tử thanh n â m có chút lạnh hiển nhiên hắn cũng bị sở hạ cử động làm sinh khí cái này hoàn toàn là ôm quấy dối trạng thái tới làm cái gì sở hạ ánh mắt nhìn về phía kiếm s í c h tử lạnh như băng nói bản tọa cũng không có công phu cùng bọn này tiểu thí hài giao đấu bọn hắn cũng không xứng hiện tại bản tọa tuyên bố này giới thiên tiêu thi đấu chứ ba bản tọa bao hết người khâm phục cùng tiến lên Cái gì? Nghe trong h ấ y này lời t ê n ngọn núi triệt sôi t r để à l ê Vừa mới, bọn hắn n t r ô thấy sở hạ cử động đã mơ hồ có một thai thấy hạ hồ nhưng chính thai nghe thấy hắn suy sở cử có động đã điểm đoán, nói muốn mơ lúc à này hoàn toàn m muốn cầm điểm môn, Mẹ thứ nhất. thời trước vượt tất tông tử trước. thể chăng bước, cùng tiến danh ngạch, phái Kinh hắn chăng Đồng còn bang đoán người đáng. nó, cũng cùng lên. đệ đ cái cả có bước, qua quá quá ba n g ù nhất g tiến lên, cam ắ n Trong n lúc h thời không ít thiên kiêu nhao nhao phát ra bản thân thanh âm nhưng lại không một người chân chính đứng ra phản phất đều nghĩ dùng ngôn ngữ đến để cái khác thiên kiêu xông đi lên khả năng đây là nhân tính biết mình đánh không lại cũng không dám bên trên lại nghĩ lắc lư người khác bên trên c à m hắn một cái thiên k i ê u lớn tiếng nói hắn chỉ có một người sợ cái gì coi như hắn dùng triệu hắn lệnh nhãn hiệu cũng có tông môn đại lao vì chúng ta chỗ dựa người chết chim chỉ lên trời bất tử vạn văn năm giang hồ nhi nữ có thể nào mất đi khiêu chiến c h i tâm giết nói hắn yên lặng lui lại đến trung thiên k i ê u phía sau mẹ nó cái khác thiên k i ê u mãnh mãnh m i mãi ngươi một trận tất tất đem chúng ta ạ diện lìn đẩy lên đến mình hướng phía sau tránh cái gì bởi vì cái gọi là tất, tất phía dưới tất có manh u không no Chỉ gặp. không ít thiên tiêu ngao ngoe muốn động bọn hắn nghĩ dù sao chỉ cần cùng nhau tiến lên dù là chỉ đi lên đối hai chiêu cũng có thể hiện lộ tài năng mà bây giờ là trước mắt bao người coi như sở hà lại càn dỡ đoán chừng cũng không dám hạ sát thủ chỉ cần bất tử nhất định có thể thắng một phương bi danh t ỷ như cái thứ nhất dám hướng s á t thần khiêu chiến cùng thế hệ thiên tiêu mà ngay tại mấy cái thiên tiêu đã muốn xông lên đi lúc xuất sở hà ánh mắt nhìn về phía vừa mới kêu g à o vô cùng tàn nhẫn nhất thiên tiêu bốn mắt đối mặt một đạo u quang lấp lóe a kêu gạo thiên tiêu đột nhiên ô n đầu rú thảm thanh âm sự thê thảm bị một hơi ô hai hơi bốn vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp hắn thân thể đột nhiên thẳng tắp hai con ngươi trắng bệnh khí tức tiêu tán chết không nhắm mắt từ ngực không ít thiên tiêu triệt thoái phía sau một bước nhìn xem vừa mới kêu gạo thiên tiêu thi thể sắc mặt trắng bệnh vô cùng chết liên cung sở hà đối cái ánh mắt liên chết huynh đệ ngươi sẽ không phải là hắn nắm đi đây rốt cuộc là năng lực gì một ánh m ắ sợ, sợ cái đem cựu phẩm đại lao nói ra tiền triều liền cơ bản đã tuyệt tích đồng thuật không nghĩ tới chấn ma ti lại còn có hàng tồn đồng thời không phải phổ thông đồng thuật mà là có thể một chút chừng chết địch nhân định tiêm đồng thuật yêu người ta một cái khác cựu phẩm đại lao phụ họa cái này đồng thuật tu luyện cực kỳ hạ khắc thậm chí có không ít tiên kiêu hao phí hơn trăm năm cũng không có tu luyện ra cái gì nhưng công sở kích từ xa địch nhân linh hồn đối tu vi cùng sở hà có nhất định tranh lệch võ giả có hiệu quả nó cùng t h i ề u tịch khác biệt chiều tịch đối linh hồn còn mạnh hơn sở hà tồn tại cũng có rất lớn hiệu quả đương nhiên tương lai hai cái này tương tự linh hồn kỹ năng không chừng có dung hợp khả năng mà mẫn d i ệ t trước mắt có thể thông qua hai con ngươi phát ra bởi vậy cũng coi là đồng thuận một loại xuống xã một cái cựu phẩm đại lao đột nhiên đứng dậy hắn chính là mới vừa rồi vẫn là kêu gào thiên tiêu sư phụ hắn tận mắt nhìn thấy đồ đệ mình vẫn lạc khí hai con ngươi trừng trừng quắp sợ hà đừng tưởng rằng ngươi có cản đế lệnh bài liền có thể muốn làm gì thì làm trước mặt mọi người vô cớ g i ế t ta tông đệ tử ngươi đây rõ ràng là muốn tìm lên tông môn cùng triều đỉnh đối lập quan hệ ngươi nhưng mà còn chưa chờ hắn nói cho hết lời liên bị một trận ba khí thanh âm lạnh như băng đánh gãy lao trèo lên lôi đài chi chiến sinh tử đều có thiên mệnh n g ư ơ i nếu không phục có thể lên đến cùng bản tọa so tay một chút bản tọa chấp ngươi một tay nói chỉ gặp sở hà một tay phía sau một tay chậm rãi bỏ vào trong ngực tiếp tục nói nếu không dám đi lên liền cho bản tọa nhắm lại n g ư ơ i mông còn dám nhiều lời một chữ bản tọa diệt ngươi cả nhà vũ thảo núi bên trên lập tức yên tĩnh y mắng nói vô số đệ tử nhìn xem trên võ đài trung ương cái tiêm một tay bỏ vào trong ngực ba khí nam tử cùng đối diện sắc mặt đỏ bừng nhưng căn bản không dám nói thêm một chữ nữa cự phẩm đại lao hai con ngươi xứng sờ cái này chính là s á t thần sở hạ uy thế một lời c h ấ n cựu phẩm đại lão đương nhiên càng nhiều bởi vì sở hạ nắm tay bỏ vào t r o n g ngực mang đến uy hiếp dắt đại lão đại ngưu tách ra không n g băng quạ hưng phấn đập cánh h i ệ n nhiên nó thích vô cùng cái này trang bức tiết đ ấ u so tại phá b i cảnh ở lại không biết muốn thoải mái gấp bao nhiêu lần lúc này mới cái nào đến đâu đại hắc v ô băng quạ nói ra con quạ ngươi nhìn thấy liền xong rồi chân chính trang bức hình tượng còn ở phía sau trên võ đài trung ương sở hạ ánh mắt nhìn khắp bốn phía vô số cựu phẩm đại lão đệ tử l ệ n h như b ă n g nói cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp như không người dám lên lôi đài lần so tài này ba hạng đầu chán về bản tọa ba hai chơ một chút kiếm s í c h tử bất đắc di đứng dậy hắn dù sao cũng là chủ nhà không thể nhìn sở h à cố tình gây sự xuống dưới nói ra sở h ầ u ra ngươi có tư cách tham gia thi đấu một người uy áp thiên hạ t ô n g môn ban g phái đệ tử cấp đoạt thứ nhất cũng được nhưng trực tiếp muốn ba cái danh n g ạ c h cái này không phù hợp quy củ quy củ sở hà hai tay phụ lập ba khi nói bản tọa quy củ chính là quy củ không p h ụ kìm nén Chương ba hạng đ ầ u ngạch ngồi ở chủ vị chương sáu trăm hai mươi ba ba hạng đ ầ u ngạch ngồi ở chủ vị mẹ nó cái này cũng quá càn d ỡ đi lập tức vô số tông môn ba phái đệ tử nhìn xem sở hạ ánh mắt trở nên phức tạp hơn cũng càng phẫn nộ một điểm hắn lại so trong truyền thuyết còn muốn bá đạo còn quy củ của hắn chính là quy củ thật mẹ nó có thể trang bức hiện tại liền nhìn kiếm xích t ử phó tông chủ phản ứng dù sao nếu là ta khẳng định nhịn không được nên nói hay không hắn tốt có mị là ga chỉ gặp một cái tông môn thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn xem sở hạ đối với loại này lại khốc lại đẹp trai còn bá đạo thực lực địa vị đều viễn siêu người đồng lứa tồn tại phi thường ái mộ loại này thiếu nữ còn không phải s ố ít, bốn phía xem xét liền có thể trông thấy một mảng lớn đều xem như đỉnh cấp mê mội thậm chí còn có một số tông môn trường lão hộ pháp cũng như thế đương nhiên các nàng phải bình tĩnh rất nhiều cũng mịt mờ rất nhiều dù sao địa vị thân phận tại cái k i ê u bày biện không thể q u á xuống xã phía trên kiếm xích t ử sắc mặt vô cùng khó coi hắn nhưng là đường đường đ ỉ n h tiêm thế lực vạn kiếm tông phó tông chủ cựu phẩm hậu kỳ đại lão hôm nay vậy mà hết lần này đến lần khác bị một tên tiểu bối khiêu khích hắn có thể nào không giận có thể nào không khí nhưng mà ngay tại hắn khí trùng vần tiêu lúc lại trông thấy sở hà đem tay phải bỏ vào trong ngực có lệnh nhãn hiệu nô lên cái này để hắn vừa mới dâng lên l ử a giận lập tức tiêu tán mẹ nó cho dù hắn cũng đối càn đế cũng là trăm phần trăm e ngại căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tâm lý đặc biệt là hắn ánh mắt nhìn về phía hai bên phát hiện cái khác sáu vị đ ỉ n h tiêm đại lao ánh mắt trốn tránh càng tức giận hơn đáng chết kiếm x í tử thầm mắng cả đám đều nghĩ cười nhạo ta nhìn ta kinh ngạc sau đó chen ép vạn kiếm môn thật sự là người si nói ngộng lao tử không dễ chịu Cái kia mấy như g ngơi cũng đừng g ư ờ i cắp n ĩ tốt hơn, có việc liền phải cùng một thể tiêm hơn, phải chỗ khiêng. Không、sai. Hắn ha có thể nhìn không ra, cái khác sáu vị đỉnh liền cùng có việc có cái vị sai. đại lao sáu ra, ớ c cùng sở hà lên xung đột. Tốt nhất bức bách gì xung hắn hà nhất hà lên sở sở đột. Tốt vậy n dụng cản đế lệnh bài đem hắn dạng n giết chết, đế đem bài à vạn vậy, môn thực lực liền sẽ trượt một bộ phận. Như kiếm một thực trượt lực sẽ bộ đối với sắp thành lập giang hồ minh nó thế lực quyền nói chuyện cũng lại bởi vậy ít một chút khi đó tại đem chuyện hôm nay kiện toàn trốn tránh đến kiếm xích tử trên người một người vạn kiếm môn coi như khó khăn muốn ba cái danh ngạch cũng không phải là không thể được nhưng thiên tiêu thi đấu mỗi một lần đều là từ bảy thế lực lớn cộng đồng liên hợp tổ chức bạn tông tuy là chủ nhà nhưng cũng không thể làm xuống trọng đại như thế quyết định muốn hỏi một chút cái khác sáu thế lực lớn có đồng ý hay không nói hắn chỉ chỉ hai bên cái khác sáu vị đỉnh tiêm đại lão cam sáu vị đại lão ít sáu lúc đầu bọn hắn không muốn lẫn vào việc này một là kiếm xích t ử kinh ngạc đối sáu thế lực lớn rất có lợi ích hai là không muốn cùng sợ hà tên yêu n g h i này sát thần xưng sở chủ làm trái lại sợ hai hắn không cao hứng trực tiếp bất an xáo lộ ra bài xuất ra càn đế lệnh bài đem bọn hắn toàn c ă m chết việc này nếu là cái khác tồn tại bọn hắn căn bản không lo lắng dù sao bảy vị đại lao địa vị q u á đặc thù muốn chết ở đây chính là kinh thiên địa chấn thậm chí sẽ để cho đại càn triệt để loạn nhưng trước mặt vị gia này là ai sát thần sở hà trong truyền thuyết hắn quýnh lên mắt cũng dám cho hoàng thái ra và miệng hùng chi sau lưng của hắn càn đế cũng sắp vẫn lạc ai cũng không rõ ràng đến cùng tính c á c gì có thể hay không và mẹo lại nói hôm nay sở hà tới có chút đột nhiên bọn hắn hoài nghi có phải hay không càn đế để hắn cố ý hành động? Cái kia, liên càng không thể chủ động khiêu khích m ã n h lão phu cho rằng này giới thiên tiêu thi đấu ý nghĩa phi phạm dị vãng chỉ có người trong giang hồ thăm ra lần này lại có triều đình thiên tiêu gia nhập cũng coi là lần đầu tiên lần đầu tào bang phó bang chủ nói ra nếu là lần đầu vậy dĩ nhiên muốn cho điểm tiện lợi thú chi sở hầu ra tu vi tại thế hệ tuổi trẻ siêu quần bạc tụy đáng giá ba cái danh lệch lão phu người tán thành cái này ba cái danh lệch nhưng cụ thể được hay không còn muốn chủ nhà kiếm huynh làm quyết định bần tăng cũng là như thế cho rằng giống như trên ta giống như hắn cái khác năm thế lực lớn đại lão lập tức tỏ thái độ hiển nhiên bọn hắn đều không muốn bên ngoài đắc tội sở hạ đồng thời dùng ngôn ngữ lần nữa đem bao phục b ả n g cho kiếm s í c h tử một đám lao hồ ly kiếm s í c h tử t h ầ m mắng còn muốn đem nổi toàn vứt cho bà tông thật sự cho rằng b u ồ n tông chủ là kẻ ngu không thành sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía sở hạ trực tiếp nói ra đi qua bảy thế lực lớn cộng đồng quyết định sở hầu ra nhưng phải ba hạng đầu c h á n đã danh ngạch đã định xuống tới sở hầu ra mời xuống lôi đài ngồi xuống chờ đợi thi đấu kết thúc mới có thể tiến bí cảnh lời này vừa nói ra phía dưới vô số đệ tử lại lần nữa vỡ tổ nao n h a thắp giọng được rẽ t a còn tưởng rằng kiếm xích tử có thể cứng rắn sở hạ không nghĩ tới hắn như thế sợ cái khác đại lão cũng nhát gan như vậy cái này để hắn một người chiếm cứ ba tên l ạ c h vẫn là chứ ba dựa vào cái gì hoàn toàn liền không phù hợp quy củ quy củ ha ha đây chẳng qua là cho chúng ta những thứ này thủ người có quy củ định sở hầu ra hiện tại át chủ bài năng lực đã đứng tại đưa đỉnh quy củ bên trên người n h a tắm một cái ngủ đi mặc dù vô số đệ tử đều không hài lòng câu trả lời này nhưng cũng không ai dám đứng ra nói cái gì bao quát một chút đỉnh tiêm thiên tiêu một là Cái một thanh là bảy em đột nhiên nghĩ vang lên hắn muốn làm gì làm sao chạy lên mặt vị trí đi xuất vô số đệ tử cũng lập tức nhìn về phía phía trên võ đài chỉ gặp sở hà căn bản không có xuống lôi đài ngược lại thẳng đến trên lôi đài bảy vị đỉnh tiêm đại lao mà đi t r o người lúc nhất n thời đám g kiếm h h ô n ràng g rõ u ố n xích n lại tử cái nhìn nạch như cũ không hài lý luận lý luận, cũ、so. hà l xem gần trong gang tất sở hà nói ra muốn làm gì người đừng làm loạn nơi đây là thắng châu giang hồ thế lực thiên hạ ngươi muốn thật quá xuất các coi như c à n đế cũng bảo hộ không được ngươi nói hắn thể nội năng lượng cực tốc vận chuyển hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sở hà trong n g ợ c bộ vị tùy thời làm tốt chỉ cần sở hà cầm lệnh bài hắn đã tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây nhưng mà sở hà không có phản ứng hắn mà là đi đến trung ương chỗ ngồi bên cạnh đối mặt phía dưới vô số đệ tử chậm rãi ngồi xuống cùng lúc đó đại hắc lý kiện băng quạ thừa cơ vọt tới phía trên võ đài trong đó lý kiện xuất g a xa hoa châu ngồi đặt ở sở hà hậu phương và n h sở hà ngồi tại xa hoa trên ghế ngồi có thể nói là một mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng bảy đại lão dê ít bảy cái khác đại lão mãnh mãnh ít hơn mười vô số đệ tử o o o o ít vô số chương bảy trăm chín mươi bốn ba n g h n danh lệch vị dương tuất cầu trò chuyện chương sáu trăm hai mươi bốn ba n g h n danh lệch vị dương tuất cầu trò chuyện cái này ta mẹ nó cái này hắn quá bất hợp lý đi hắn dựa vào cái gì ngồi ở vị trí này hắn cho là mình là ai chẳng phải đại càn thứ nhất yêu nghiệt sao không phải liền là có c à n đế lệnh bài sao không phải liền là dưới trướng hơn vạn trấn ma vệ mẹ nó hắn dựa vào cái gì ngưu như vậy thật ra dựa vào cái gì ô ô ô! hắn đây là muốn cùng cái khác đỉnh tiêm đại lao bình khởi bình và a trong lúc nhất thời vô số đệ tử đã phẫn nộ lại sùng bái nhìn về phía sở hạ dù sao đối phương làm một cái bọn hắn đã từng nằm mơ cũng việc cần phải làm lại có thể nào không hâm mộ không ghen ghét hai bên cái khác cựu phẩm đại lao cũng từng cái sắc mặt tâm trầm vô cùng bởi vì sở hạ ngồi ngay ngắn ở phía trên chẳng phải là ép bọn hắn một đầu cái này để bọn hắn phi thường không thoải mái nhưng lại không dám trực tiếp đứng ra phản bác phía trên kiếm s í c h t ử bảy người cũng sắc mặt khó coi mong muốn lấy ba khí mặt mũi tràn đầy không quan tâm sở hà nhất thời cũng không biết nói cái gì bởi vậy có thể thấy được sở hà bình thường hành vi tác phong mang đến hay lắm chỗ chính là không ai dám dự đoán hắn sau một khắc hội làm cái gì đều sợ hai hắn hội không theo s á o lộ ra bài từ đó đem mình lâm vào nguy hiểm địa giới cho nên đều chỉ có thể nhìn hắn t r ă n g b ớ c ngồi sở hà hướng về phía kiếm s í c h t ử k h o á t khoác tay mẹ nó làm thế nào ta cùng ngươi thuộc hạ giống như mãnh nhưng hắn khoảng chừng xem xét còn lại sáu vị đại lão lơ lửng không cố định ánh mắt cũng chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý chút nào ngồi ngay ngăn xuống hậu phương lý kiện cũng làm một cái ghế nhỏ ngồi xuống đại hắc v ă n g quạ tại hắn hai bên trên bờ vai được rẽ con quạ sướng hay không liền xong rồi dắt thoải mái điệu lần thoải mái cái này không tính là gì ngươi tiếp lấy nhìn lão đại làm sao chứa mười ba liền xong rồi nếu bàn về vũ lực lão đại khả năng còn kém không ít nhưng nếu bàn về trăng bức cái kia toàn bộ đại cản cũng không có người ra hai bên dắt t ạ tin phía trước kiếm xích t ử liếc một chút sở h à cơ chế nội tâm lựa dận liền muốn lần nữa tuyên bố thi đấu mở ra đi gặp sở hà nói ra c h ờ một chút lao kiếm lao kiếm kiếm xích t ử mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c một tay chỉ mình hỏi ngươi là đang nói chuyện với ta sở hà vậy bản tọa cũng không thể là đang cùng chó đối thoại ngươi kiếm xích t ử sắc mặt đỏ bừng thầm nghĩ được này vũ nhục bùn tông chủ ghi lại chờ ngươi chỗ r ử a v ẫ lạc coi như đại nội tổng quản tự mình che chờ ngươi bùn tông chủ cũng phải đem ngươi nghiền xương thành cho sau đó hắn sắc mặt â m trầm nói ra sở hầu ra còn có chuyện gì không có gì sở hà bình tĩnh nói ra chính là nghe nói lần này thiên kiêu thi đấu tiến vào bí cảnh tư cách huyết trương tăng đến tám trăm cái vậy bản tọa làm cái thứ nhất triều đình tham gia thiên kiêu lại là tuyên cổ thứ nhất yêu n g h i ệ t yếu điểm danh lệch không quá p h ậ n đi. cái gì kiếm xích t ử hai con người chừng một cái cam ngươi còn biết xấu hổ hay không mình đem ba hạng đầu chán muốn đi đã rất quá đáng hiện tại lại vẫn nghĩ lại muốn ngoài định mức danh lệch lại nói ngươi thế nào như thế có thể khoác lắc cách ra còn tự xưng tuyên cổ thứ nhất yêu n g h i ệ t đến cùng ai cho ngươi giữ phí ba mẹ nó Bản tông hai ô m n y không cho n g ư ơ điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi coi ngoại Kiếm Nói. một mình mặt Muốn nhan nhìn không nhân. lạnh thật sích sắc sắc tử là là léo. bên a o n h i u Khủ. Khủ. Hai b ê đang đợi kiếm s í c h tử báo nổi muốn trực tiếp tránh né sáu vị đại lão một trận ho khan mặt mũi tràn đầy im lặng liền cái này v ò của ngươi b ấ t kình đâu ngươi chi xứng sở đứng dậy a hừ kiếm s í c h tử đối sáu vị đại lão lạnh hừ một tiếng nghĩ để hắn làm chim đầu đàn người xin nói ngộng không nhiều lại thêm ba ngàn danh lạch là được sợ hà bình tĩnh nói ba. ba ba ngàn kiếm x í từ hai con ngươi trường lớn mặt mũi tràn đầy không thể tin giờ phút này đừng nói là hắn cái khác sáu vị đại lao cùng phía dưới vô số thông môn bang phái cao tầng đệ tử thì dài miệng ngươi làm đây là đi nhà xí danh ngạch đâu há mồm liền muốn ba ngàn nếu là cho ngươi ba ngàn chúng ta cái này còn liều sống liều chết tranh đoạt tám trăm danh ngạch làm cái gì đơn giản khi người quá đáng ba lại nói b í cảnh sở dĩ chân quý ngay tại hắn khan hiếm tính nếu là lập tức đi vào hơn ba ngàn người cái k i ê u các đại đệ tử thu hoạch được cơ duyên sát xuất liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống từ đó làm cho cả thiên tiêu thi đấu đều mất đi nhất định lực hấp dẫn cũng sẽ để vô số t ô g môn bàn g phái bất mãn không có khả năng lần này còn chưa chờ kiếm s í c h tử nói cái gì một bên thiên long tự la hán đường thủ tọa liền đứng dậy phản bác ba ngàn danh lệch ngươi đem chúng ta bảy đại đỉnh tiêm thế lực làm cái gì cứu nó sao dùng sức hao bản tăng hôm nay đem lời đặt ở cái này cho ngươi tối đa là hai trăm danh lệch ngươi nếu là không đồng ý cứ việc phóng ngựa tới nói hắn cầm hàng ma s ử tay đều gấp ba phần được hai trăm l i ề n hai trăm sở hà không chút do dự gật đầu đáp bản tọa liền cho ngươi thiên long tự mặt mũi này miễn cưỡng tiếp nhận hai trăm danh lệch t hậu i ê n long tự thủ tọa, ta phương băng quả chỉ vào thiên long tự thủ tọa nói à thế nào đây cũng là đại lao lớn dưới trướng sao đại hắc không sai biệt lắm không sai biệt lắm lý kiện cả ngày niệm kinh quả nhiên đầu não đều không dùng tước lắm kiếm xích từ khoác k h o á tay nói nhạc đệm kết thúc lôi đài thi đấu chính thức mở ra đệ tử lên đài lần này sở hà cũng không nói gì thêm nữa dù sao h ắ n mục đích đã toàn bộ thực hiện còn ngoài định mức muốn ra hai trăm danh l ạ c h cũng coi như thu hoạch tương đối khá v ề phần ba n g h n chấn ma thân vệ tập thể tiến vào vốn cũng không hiện thực cái này dù sao cũng là thế giới chân thật vô lý q u y ề n tiểu thuyết húng chi đẳng cấp cao bi cảnh bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm đối với phổ thông chấn ma vệ tới nói tiến vào phản cũng không phải chuyện tốt phía dưới trên lôi đài đã có không ít đệ tử nhạy tới bắt đầu chiến đấu nhưng trình thể tới nói vẫn như cũ ít một chút kích tỉnh đặc biệt là trông thấy bên trên phương sở sông cùng c h ấ n ma đội thân vệ ngũ lúc càng là tức giận mẹ nó bọn hắn trên lôi đài liều sống liều chết tranh đoạt danh lệch vị gia này há miệng ra liền muốn hai trăm danh lệch thật sự là hạn h ạ n chết ứng lột đ n g lúc chết đồng dạng là cùng thế hệ thiên k i ê u tại sao có thể có như thế t r ê n lệch đương nhiên hoán t h ầ m về hoán t h ầ m lôi đài chiến vẫn như cũ đến tiếp tục dù sao có thể thay đổi vận mệnh cơ duyên không nhiều khai hoang bí cảnh tính một cái trận trận tiếng gào thét vang lên giết đông bắc mã tam ngàn xin chỉ giáo ta đại đao vương chín đến đầy chín mươi x ó g bên trong mặt chơi đầu trương thiên ở đây đáng tiếc b ư ớ c này chiến đấu hình tượng căn bản hấp dẫn không đến sở hạ ánh mắt đồng thời vừa nghĩ tới muốn liên tục quan sát ba ngày chiến đấu hắn thậm chí nghĩ ngủ một hồi vân châu thiên long bí cảnh bên trong vị dương ngay tại một tay sở lấy bia đá một tay không ngừng trên không trung bút họa giả lập trận đồ hiện hiện một bên hợi chư đánh cái hà hơi hỏi kiểu gì nhìn nguyên nghiên cứu vài ngày đến cùng có hay không thành quả có thể hay không xây xong chủ thượng nói cái này bia đá rất trọng yếu rất có thể là thông hướng ngoại giới một cái lối đi truyền t ố n g bia đá chớ cái dậy vị dương k h o á t k h o á t tay bất đắc dĩ nói cũng không biết thằng ngốc kia ít đem bên trong một cái trọng y ế u trận đồ xáo trộn nếu không hai ba ngày liền có thể xây xong hiện tại ít nhất cũng phải nửa năm trở lên a hợi chư phụ hòa nói có thể là cái nào yêu ma ngu ít không có chú ý bằng không chủ thượng cũng sẽ không để ngươi tới giờ phút này tàn châu thông tiên sơn bên trên chính buồn ngủ sở hà đột nhiên đánh hai n ả y mũi thầm nghĩ tình huống gì chẳng lẽ lại có người đang mắng b ả n tọa sau đó hắn đem băng lanh ánh mắt nhìn về phía hai bên bảy vị đại lao chương bảy trăm chín mươi lăm đại hắc lý kiện băng quạ rời đi thi đấu đang tiến hành chương 625, đại hắc lý kiện băng quạ rời đi thi đấu đang tiến hành vụ thảo bảy vị đại lão nói lập tức bảy vị đại lão đồng thời không hiểu đánh cái dùng mình thầm nghĩ vị này chủ sẽ không phải lại suy nghĩ chuyện gì xấu bởi vậy bọn hắn từng cái nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường lôi đài căn bản không dám nhìn sở hà một chút sợ hai vị này chủ lại nghĩ tới cái gì nhất định phải cái gì tranh đoạt đến lúc đó là cho cũng không phải không cho cũng không phải phía dưới trên lôi đài chiến đấu như cũ tại tiếp tục nam sơn tất thắng tông đang ít ở đây còn có ai bên trong núi ba ba phái vân ca đến chín g ư ơ i cam liền xong rồi thế nào rảnh an t a m ộ t kích con rùa người quyển v i anh、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt giao phong trên lôi đài đ i ê n cùng va chạm hai bên vô số vây xem đệ tử n h a u n h a u gọi tốt cố lên nên nói hay không hai tông này cửa một mực không phù hợp trước đó một mực khắc chế hôm nay là đánh ra chân hỏa bình thường tu luyện chi người chết sống có số chết trên lôi đài cũng không tính chăm s ố một lần cam liền xong rồi bất quá thật hâm mộ những đại nhân vật này nói một thiếu niên đem ánh mắt nhìn về phía phía trên võ đài thầm nghĩ rõ ràng tuổi tác ta so với hắn còn lớn hơn đáng tiếc ta liều sống liều chết cũng không có tranh đoạt hạ danh lệch hắn lại có thể ở phía trên cùng bảy vị đỉnh tiêm đại lão bình khởi bình tọa đồng thời nhiều lần làm cho đối phương thỏa hiệp thật sự là người so với người chết hàng so hàng người hâm mộ gần ghét hận đâu lắc đầu hắn đưa ánh mắt lại lần nữa đưa lên đến trên chiến trường hắn rõ ràng đối phương sớm đã siêu việt thiên tiêu yêu nhiệt phạm chủ mình đem địch giả tưởng đặt ở trên người đối phương hoàn toàn là tại tự mình chuốc lấy cực ổ hắn địch nhân chân chính là trên lôi đài những thứ này thiên tiêu mấy người này mới là hắn muốn siêu việt đối tượng về phần sở hà nhất định là muốn cả một đời ngưỡng vọng tồn tại phía trên đại hắc lý kiện băng quả n h ả m chán thẳng đánh hà hơi giắt liền cái này cũng quá n h ả m chán đi băng quả trợn mắt chừng một cái nói nó từng tại thiên long bí cảnh bên trong liền phi thường n h ả m chán duy nhất niềm vui thú là nhìn hung thú yêu ma đánh nhau hiện tại ra trông thấy thế gian phun hoa tự nhiên đối với đánh nhau một chút cũng không làm sao có hứng nổi cho dù là thiên kêu đánh nhau nếu không đại hắc hai con ngươi nhìn về phía phương sa m ạ khắc một tòa cự đại sơn p h n g thấp giọng nói chúng ta đi vạn kiếm núi đi dạo nghe nói bọn hắn kiếm chủng có không ít tuyệt thế bảo kiếm hỏi một chút hắn bán hay không bên trong lý kiện ngẩng đầu nhìn một chút sắp đêm đen tới trời thấp giọng nói vừa vặn quá tối phi thường thích hợp làm ăn chuẩn bị kỹ càng đồng tiền chúng ta đi vạn kiếm núi đi nhập hàng nho nhỏ kiếm hắn một bút phát bút tiểu tài giắt người ta không thể bán a b ă n quả nghi hoặc hỏi ba đại hắc một bàn tay đem hắn đập cái lảo đảo nói ra có phải hay không hổ ban ngày có người nhìn xem một cái đồng tiền một thanh kiếm hắn có thể bán không ban đêm không nhân tài tốt làm ăn muốn may mắn có thể đụng gặp bọn họ tổ tông căn cứ còn có thể thăm dò một chút nhiều hơn mua sắm một phen giắt thì ra là thế băng quạ lộ ra một tia nụ cười thô bỉ sau đó một người một thú một quạ thừa dịp dạ hát phong cao vụng trộm rời đi thẳng đến đ ạ n kiếm núi phương hướng mà đi phía trước kiếm xích tử tùy ý liếc một chút hai người bọn họ b ó n g lưng thầm nghĩ quả nhiên có người gì liền có cái gì sù vật tiểu đ ệ từng cái tặc mi thử nhãn nhìn thấy liền không là đồ tốt bất quá vì sao bản tông có loại không hiệu tim đập nhanh chẳng lẽ lại thiên kêu thi đấu còn có biến cố hay sao nghĩ đến nơi này hắn ánh mắt nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần sợ hạ dù sao đối phương là lần này thiên tiêu thi đấu bất cẩn nhất bên ngoài bằng không bọn hắn hiện tại ứng chính nghiên cứu phân chia như thế nào giang hồ minh lợi ích tốt tại trước mắt đến nhìn đối phương các loại cử động đều là mình hành vi cũng không phải là nhận c à n đế mệnh lệnh như vậy đại biểu c à n đế không rõ ràng việc này hoặc là biết được việc này nhưng không có công phu cũng không có tinh lực quản lý đại c à n hiện tại thế cục phi thường vi diệu c à n đế cho dù là địa huyền cảnh cũng hữu tâm vô lực đoán chừng cần hắn chắn l ỗ thủng quá nhiều căn bản vẫn không quá nổi Tà giáo b ê n k i a c h í n y tại kiếm ô xích n từ đám o người nghiên cứu tương lai như thế nào phát triển lúc xa hoa trên ghế ngồi sở hạ ở giữa xem thân thể tu vi dựa vào lần thôn vệ kim lao sư vương tinh huyết ngay tại vững bước hướng về phía trước đoan chừng nhiều nhất một tuần liền có thể bước vào tầng tiếp theo chính thức đột phá bát phẩm từ đó đạp vào đ ỉ n h phong t r i độ về phần linh hồn càng tại chạy cựu phẩm xuất phát trực giác nói cho sở hà một khi linh hồn đột phá cựu phẩm rất có thể sẽ sinh ra chất biến đến lúc đó như tàng thư lão tổ bực này tồn tại đoan chừng không cần dựa vào ngoại lực giáo sát không nói có thể miễu sát tối thiểu có thể làm được thế lực ngang nhau linh hồn sở hà lẩm bẩm nói đây mới là trọng yếu nhất á t chủ bài trên lý luận tới nói mình là hồ tu chỉ bất quá vẫn luôn bị ngoại nhân xem là vo tu loại này tương phản hay là vô cùng có cần phải ông hắn hai con ngươi khép lại lại lần nữa nghiên cứu linh hồn c h i pháp cho dù loại này cử động để ngực khe hở lan tràn tốc độ tăng tốc nhưng đối với lập tức đột phá tầng tiếp theo tới nói cái này cũng không tính là gì cho đến trước mắt gia tăng đòn sát thủ mới trọng yếu nhất hiện tại đại c à n thế cục quá khéo léo sở h à núi dựa lớn c à n đế cũng không rõ ràng có thể chống đỡ bao lâu lại nói cái này núi dựa lớn đối với hắn nhưng cũng không đặc biệt hữu hảo rất có thể muốn đối hắn rơi hạ tối hậu một tử đến lúc đó nếu là hắn không có năng lực phản kháng liền đợi đến ở gia dám đi bởi vậy nhất định phải nắm chặt hết thẻ thời gian cơ hội đột phá mình để hắn có thể tại thời khắc mấu chốt phát ra âm thanh mà không phải mặc người chém giết cổ nhân nói chỗ rửa núi hội ngược lại gần sông sông hội khô vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình a kiếm xích t ử bảy người đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sở hạ lấy bọn hắn ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra sở hạ tại tu luyện công pháp gì nhưng lại không cách nào cụ thể nhìn thấu thậm chí không thể nhận ra cảm giác là cái gì loại hình chớ nói chi là nhìn ra là tại tu luyện linh hồn bí pháp cái này chính là là bởi vì hồn có rất lớn l n tàn tính cơ bản chỉ cần không phải xuất thủ công kích người khác rất khó phát giác lại nói trước mắt sở hà linh hồn chi lực so bảy vị đại lão cũng kém không nhiều tự nhiên không thể nhận ra cảm giác hắn tại tu luyện công pháp gì thấy không rõ lắm nhưng có thể để cho vực này yêu nghiệt tùy thời tùy chỗ tu luyện công pháp khẳng định không đơn giản nên nói hay không người ta trước mắt bằng chứng ấy tuổi liền có này tu vi là có nguyên nhân phổ tố lý t ổ dạ phỉ khổ cũng không phải là bình thường thiên tiêu có thể so sánh h i ệ n nhiên bọn hắn bị sở hà thừa dị p quan sát lôi đài thi đấu lúc còn ngầm tự tu luyện cho kinh ngạc đến bội phục hắn khắc khổ nghị lực về phần bọn hắn vì cái gì không thừa cơ tu luyện chỉ có thể nói không phải ai tu luyện mấy ngày đều sẽ hữu hiệu quả hiệu phẩm. cơ bản khổ tu mấy năm cũng sẽ không có cái gì đột phá cho nên bọn hắn nhìn sở hà tu luyện mới có thể kinh ngạc hâm mộ chương 796, t h i đấu kết thúc thông tin h ê bị kính chương 626, t h i đấu kết thúc thông tin h ê bị kính thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác trôi qua ba ngày thời gian trong ba ngày này thông tin h ê phong bên trên đều là chiến đấu tiếng hò hét từng cái thiên kiêu bị đào thải lại có từng cái thiên kiêu trổ hết tài năng dương danh giang hồ phía dưới không ít chính thức thế ra h à môn mật thám trong bóng tối quay c h ụ hình tượng truyền bá về riêng phần mình thế lực mặc dù thiên tiêu thi đấu chỉ là giang hồ cử động nhưng bởi vì quy mô to lớn ảnh hưởng phi thường sâu xa đồng thời mỗi giới đều sẽ xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt tương lai cũng rất có thể sẽ đứng tại đại cả à đ ỉ n h bởi vậy chính thức thế ra hào môn đều sẽ quan sát một chút lấy bảo đảm tương lai có thể biết được những đại lão này đã từng quật khởi trạng thái dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà làm hình tượng truyền bá sau khi trở về vô số quan phe thế lực thế ra hào môn đại lão nhìn xem hình tượng chính giữa ngồi ngay ngắn sở hạ đều là x ư ơ sở mẹ nó hắn có vẻ giống như chủ nhà ngồi trung ương sau đó khi nghe thấy mật thám truyền về đủ loại tin tức sau nhao nhao cảm thán mẹ nó s ở hà thật đúng là có thể cáo mượn vai hùm đem cả đế ra hổ kéo đinh đương vang bất quá hắn vì sao dám như thế đắc chí chẳng lẽ không rõ ràng cả đế lập tức ở ra giá dám đến lúc đó những tông môn này đoán chừng cũng sẽ đối với hắn bỏ đá xuống giếng khi đó hắn làm sao bây giờ đoán chừng là vò đ ã mẹ không sợ rơi một cái đại lao nói ra hắn hiện tại cơ bản đã đắc tội tam đại đoạt đích hoàng tử c ũ n g rất nhiều thế gia hào môn bởi vì cái gọi là con giận quá nhiều rồi không tán dù sao đã dặn này Phản thái i ế p tục, t ừ a dịp càn c đế cái này trương nhiều vì chính mình nữ chính là như thế. Cái khác đại lao nhau nhau tán đồng này là ấy tại, Rất thể thế. ra lao hổ khác đại lợi. Lời Cái vì có có lý. sơn u y này đoán, dù sao Thái thông. dù s chỉ có lời giải thích này hợp lý, có thể giải thích hợp thể lời lý, giải giải tiên thạch quyền b à ảnh một thanh niên thiên tiêu một quyền đem địch nhân đánh xuống lôi đài mình lui lại hai bước mới đứng vững thân thể nhưng thanh niên thiên tiêu lại không phải thi đấu thứ nhất bởi vì hắn phía trên còn có tòa núi lớn chấn áp hảo sợ hạ cam thanh niên liếc một chút vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần sở h ạ mắng t h ầ m m ạ i m ạ i ngươi một cái triều đình nhưng khuyển không hào h ả o tại trong thành trì hưng phúc tới tham gia giang hồ thi đấu làm cái gì nếu là không có ngươi tại ta hướng ba ba chính là thi đấu bên trên người hạnh phúc nhất nhưng danh chấn giang hồ thế nhưng là lần này thiên tiêu thi đấu bởi vì sở hà tham gia đem còn lại thiên tiêu quang mang toàn tre chắn xuống dưới nếu không phải thiên tiêu thi đấu ban thưởng bí cảnh tiến vào tư cách khả năng rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu đều sẽ từ bỏ tranh tài dù sao ai cũng không nguyện ý cho người khác làm lá xanh đương đương đương treo ở trên ngọn núi kim trung vang ba tiếng sau đó kiếm s í c h tử đứng dậy nói ra này giới thiên tiêu thi đấu chính là kết thúc thi đấu thứ nhất sở hà nói hàn hoàn hương bị đối một bên sở hà nói ra sở hầu ra chúc mừng chúc mừng không k h á c h khí sở hà mở ra hai con ngươi hồi phục một câu kiếm s í c h tử giận giận cái gì chơi ứng không k h á c h khí lao tử lại không cám ơn ngươi hô kiếm s í c h tử mạnh hâu n g ụ m g trọc khí ánh mắt nhìn về phía phía dưới lôi đại không ngừng tuyên bố thi đấu cái khắc danh tử phía trên sở hà cũng đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới thi đấu chiến thắng tồn tại không thể không nói bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực là kiểu như châu bò ba mươi sáu vị trí đầu cái danh lệch trừ bỏ hắn chiếm cứ ba vị còn lại ba mươi ba vị có hai mươi bảy là tại bảy thế lực lớn bên trong sinh ra tỷ lệ này đơn giản nghe g i ậ n cả người quả nhiên sở hà thầm nghĩ thế lực càng mạnh có thể lấy được tài nguyên càng nhiều mà tài nguyên càng nhiều càng khả năng hấp dẫn thiên kiêu gia nhập từ đó khuyết trương tăng thế lực thực lực tốt tuần hoàn sinh sôi không ngừng sau đó hắn ánh mắt trong lúc vô tình một chút thanh bang phó bang chủ đột nhiên nhớ tới đối phương tông môn thiếu chủ hay là hắn bảy bạn đáng tiếc hai người trên cơ bản không có quá nhiều giao lưu tối đa cũng ngay tại bắt đầu đơn giản giao lưu vài câu hắc kính cái này trát gỡ giúp xuất hiện chân chính để sở hà dùng đến trước mắt chỉ có vệ trang bát hoàng tử lan châu t h á n h n ữ dị tộc thiếu chủ mấy vị mấy vị khác đều không dùng đến thậm chí có một vị đã vẫn lạc tại chiến trường những nhân loại khác giống như thanh bang thiếu ban g chủ mặc dù vẫn tại hát trong kính rất sinh động nhưng cùng sở hà không có khả năng có gặp gỡ quá nhiều không phải bọn hắn không được mà là sở hà thái hành một năm vẹn vẹn thời gian một năm sở hà cơ bản đứng tại đại càn đệ tử t h ế đội đã từng cùng thế hệ thiên tiêu đã mau nhìn bất kỳ bóng lưng định nhân của hắn chỉ có thế hệ trước đại lao hoặc là nói trên trăm năm cùng mấy trăm năm trước thiên tiêu thế sự vô thường sở hà lẩm bẩm nói cái này mới là chân thực thế giới cũng không phải là mỗi người đều có thể phát huy tác dụng lúc đầu hắn đôi cái khác mấy cái hắc kính người nắm giữ đều làm ra nhất định lợi dụng kế hoạch nhưng bởi vì phát triển quá nhanh rất nhiều kế hoạch bị mắc cạn đến bây giờ cũng không thực hành tất yếu khủ, khủ. kiếm x í từ khục lắm điều một tiếng q ắ p thi đấu kết thúc Phạm chưa thu hoạch đương nhiên cũng có tông môn trưởng bối rõ ràng nội tình cũng không có biểu lộ ra quá vẻ kinh ngạc bình tĩnh vô cùng cùng lúc đó cái khác sáu vị đỉnh tiêm đại lao chậm rãi đứng dậy đi theo kiếm xích tử cùng một chỗ đứng trên không t r u n g song song mà đứng giờ phút này bọn hắn ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi bưng kim sắc trên tường đá liếc mắt nhìn nhau cùng nhau xuất thủ ông bảy c ố cường hoành quang mang đồng thời đánh vào đến kim sắc trên tường đá để hắn tách ra tia sáng trói mắt hoa kim sắc tường đá phát sinh biến hóa giống như bị nước sôi hỏa tan cao su lưu hóa một chút xíu sóng gió nổi lên vẹn vẹn ba hơi không đến tường đá hoàn toàn biến mất thay vào đó là cái vòng xoáy màu xám đang điên cùng xoay trọn phía trên kiếm xích tử thanh âm chuyên g a này bí kính chính là một năm trước phát hiện theo các loại dò xét thủ đoạn xem xét quy mô rất lớn tối thiểu cũng là đỉnh tiêm chưa khai hoang bí kính đồng thời này bí cảnh vừa mở có giới hạn tuổi tác tại gần nhất trong một năm chỉ có năm mươi tuổi trở xuống sinh linh có thể vào x o á t không ít tiên tiêu nhìn về phía vòng xoáy màu xám lộ ra khát vọng muốn rõ ràng tại ban đầu có giới hạn tuổi tác bí kính căn bản là đỉnh tiêm bí kính bên trong có bảo vật sát xuất gia tăng thật lớn mỗi lần như thế bí kính mở ra cơ bản hội dẫn phát g i tanh mưa máu sở hầu ra kiếm x í từ ánh mắt nhìn về phía hạ phương sở sông nói ra làm thi đấu thứ nhất ngươi đi vào trước đi giờ phút này sở hà cũng nói nhảm trực tiếp nói ra lục p h o n g lý kiện theo bản tọa tiến bảo lại tuyển hai trăm thân quân đến tiếp sau tiến bảo rõ lục phong đáp được rồi vừa trở về lý kiện lập tức h ư n g phần nói về sau lục phong đơn giản bàn giao vài câu liền cùng lý kiện cùng nhau đi theo sở hà hướng vòng xoáy mà đi đại hắc b ă n g quạ cũng đứng tại lý kiện trên bờ vai phía trên bảy vị đỉnh tiêm đại lão thẳng những mày cuối cùng cũng không có ngăn cản chỉ có thể thầm mắng sở hà không muốn mặt cái khác thiên tiêu mặc dù nhìn đại hắc ban quạ cùng cùng nhau tiến vào khó chịu cũng chỉ có thể lẩm bẩm hai cái s ù n vận không tính người không có việc gì khẳng định tìm không thấy bảo vận không chừng còn phải thêm phiền a kiếm s í c h tử nhìn xem tức sắp biến mất vòng xoáy trung đại hát x g sở nói cho đúng là đang nhìn đại hát trào bên trong một thanh t i ể u kiếm lẩm bẩm nói thanh kiếm này sao quen thuộc như thế giống như ở đâu gặp qua vũ thảo đây không phải da già của ta trước khi chết đặt ở kiếm t r ù n g phối kiếm sao ba d chương bảy trăm chín mươi bảy kiếm s í c h t ử n ă bủ cái khác đại lao thai bay và gió chương sáu trăm hai mươi bảy kiếm s í từ n ă bủ cái khác đại lao thai bay và gió giờ phút này kiếm s í c h tử càng nghĩ càng thấy đến thanh kiếm này cùng ra ra khi còn sống phối kiếm giống nhau như lúc nhưng lại phi thường n g h i hoặc muốn rõ ràng kiếm này đã bị ra ra hắn trước khi chết ném tới kiếm chủng bên trong cũng mấy trăm năm không có bị đệ tử nhận lấy bởi vì kiếm chủng bên trong kiếm thông linh như không phải thụ kiếm nhận nhưng không cách nào rút ra trường kiếm bởi vậy kiếm trông coi cũng không đặc biệt nghiêm ngặt chẳng lẽ lại lão phu hoa mắt nha kiếm s í c h tử thầm nghĩ chỉ là hai thanh kiếm giải có điểm giống đoán chừng là dạng này khẳng định là một bên mấy vị khác đại lão cũng đưa ánh mắt xem ra lần này thiên tiêu thi đấu ý nghĩa phi phạm dính đến giang h ồ minh thành lập bọn hắn cũng không muốn ở giữa xuất hiện nhiễu loạn phát hiện kiếm s í c h tử biểu lộ dị thường mới cố ý hỏi thăm không có gì kiếm s í c h t ử k h o á t k h o á t tay nói ra chỉ là nhìn thấy một cái kỳ quái sự tình cùng lần so tài này không quan hệ nói hắn trở lại trên chỗ ngồi bưng ngồi xuống đồng thời từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài cho tông môn truyền tin nhanh phái người đi bính chữ kiếm chủng nhìn một chút thời gian trôi qua nửa chén trả nhỏ sau một đạo gấp rút thanh âm lệnh bài bên trong chuyên g a phó tông chủ việc lớn không tốt bính chữ kiếm trùng bị trộm bên trong mấy trăm thanh trường kiếm không cánh mà bay hiện tại bính chữ kiếm trùng đã không có vật gì cái gì kiếm s í c h t ử hai con ngươi trường lớn đột nhiên đứng dậy hắn giờ phút này cũng không lo được ảnh hưởng gì giận dữ hét làm sao có thể các ngươi mỗi một cái đều là người chết sao kiếm trùng như thế mấu chốt địa phương có thể bị người trùng không hộ pháp ở đâu tuần tra đệ tử là ăn cơm khô sao hộ tông đại trận không có phản ứng sao giờ k h ắ c này kiếm s í c h tử khí muốn phát điên bởi vì toàn bộ vạn kiếm tông kiếm trùng có không ít trong đó giáp tự kiếm trùng đặt vào tốt nhất trường kiếm thần minh cũng là trông coi nghiêm khắc nhất địa phương cơ bản lâu dài có cựu phẩm hộ pháp t ò a c h ấ n ma ất b í n h đinh kiếm trùng thì t r ê n lệnh một trong chủ nhưng cũng có b ắ t phẩm t ò a c h ấ n tăng thêm tuần tra đệ tử không nói thiên y vô phùng nhưng cũng không để lại người có thể đem toàn bộ bính chữ kiếm trùng n ó c sạch phó phó tông chủ lệnh bài bên trong chuyền gia thấp thỏm thanh âm hộ pháp bị người gõ một côn trước mắt ngay tại chủ điện muốn tự sát tạ tội tuần tra đệ tử thì tại ngày đó cảm giác kiếm trùng quá lạnh không có xâm nhập xem xét hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ hiển nhiên cũng có chút không biết nên làm sao hồi phục kỳ thật cũng trách không được tuần tra đệ tử cái khác mấy chi kiếm chủng cũng kém không nhiều dù sao nơi đó là đường đường giang hồ bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực vạn kiếm tông trụ sở tăng thêm kiếm chủng bên trong còn có bát phẩm hộ pháp tòa c h ấ n tuần tra đệ tử đơn giản chính là làm dáng một chút ngày đó giải thích đều là cảm giác lạnh sớm về đi ngủ cái này cũng không kỳ quái thật sự là vạn kiếm tông an giật quá lâu đáng chết kiếm xích tử gầm thét lên một đám giấc rưỡi tất cả đều là phế vật sợ lệnh còn tu luyện kiếm pháp gì từng cái về nhà sữa hải tử coi như vậy đi một màn này đem hai bên cái khác đại lão cùng phía dưới vô số tô môn ban phái cao tầng đệ tử nhìn sửng tình huống gì kiếm s í c h tử thế nào đột nhiên liền điên ư đối truyền tin lệnh bài chính là mắng một chợ ba chẳng lẽ lại tại chỉ cây dâu mà mắng cây h o ệ nhìn sở hà đã rời đi ngay tại trắng trận móc lấy con mắng hắn không rõ ràng không chừng đều cùng giang hồ minh bên trong tranh quyền đoạt lợi có quan hệ thượng tầng người nói chuyện ta không hiểu lập tức không ít cao tầng đệ tử đều n ắ bủ thậm chí đều có người liên tưởng đến hắn có phải hay không dùng c h ắ b ư ớ c thông qua mắng tông muôn của mình đệ tử vãn hồi tại sở hà trước mặt mất đi mặt núi chỉ có phía trên mấy vị đỉnh tiêm đại lao nghe thấy kiếm trùng mất đi các loại lời nói mơ lập tức từng cái có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh giả bộn h ư điểm nhiên như không có việc gì bảy đại đỉnh tiêm thế lực nhìn như phi thường hòa thuận kỳ thật vụ trộn minh tranh ám đấu không phải số ít đặc biệt lần này giang hồ minh thành lập bên trong liên quan đến lợi ích phi thường to lớn càng là âm thầm sóng cả mãnh liệt có thể nói hiện tại mỗi một nhà đều tại trông mong những nhà khác xảy ra chuyện dạng này giang hồ minh bên trong lợi ích liền có thể nhiều một phần mà kiếm xích tử nhìn xem đệ tử truyền về hình tượng càng là khí hai con người chẳng bệnh chỉ gặp bính chữ kiếm trùng bên trong mấp mô một thanh thần kiếm cũng không có còn lại mà ở trung ương trên sườn núi còn để lại một câu nói hát ra ở đây hỏi thăm ba lần một viên tiền đồng mua xuống tất cả trường kiếm không người trả lời ấ n giang hồ quy củ tính đồng ý giao dịch bởi vậy đặc biệt lưu tiền đồng một viên công bằng giao dịch già trẻ không g ạ t là khoản xã hội ngươi hát ra mà lại cực kỳ làm giận chính là là khoản bên cạnh chính là bị gõ m u ợ n côn mắt trợn trắng hộ pháp hắn miệng đều bị đóng băng bên trên kiếm xích tử giận giận hoa hoa tức chết ta cũng o mãi mãi n g ư ơ i đem nhìn thủ hộ pháp đánh ngất xỉu hỏi lại ai có thể đáp ứng n g ư ơ i n g ư ơ i mẹ nó không phải tinh khiết lừa mình dối người à còn không bằng trực tiếp trộm đi lưu thêm một viên tiếp theo tiền đồng chuyện gì xảy ra tiêu gào khiêu khích vẫn là tập tục và ảnh kiếm s í c h tử tức giận đến hai con n g ư ơ i đỏ bừng ánh mắt nhìn về phía ba ngàn c h ấ n ma thân vệ quân lộ ra sát ý nhưng chỉ trong nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác đại lao phát hiện bọn hắn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì không đúng kiếm x í tử sắc mặt đột nhiên n h n g có h ô n g đ ú i đột n g đương vạn kiếm tông phó tông、chủ. sống hơn ngàn năm lao quái vật nhìn sự t ì n h có thể nào chỉ nhìn bề ngoài hát ra cái này chính là sở hà cái k i a màu trắng thú nhỏ đối với mình xưng hô tại đại càn mọi người đều biết kiếm xích tử lẩm bẩm nói mà kiếm chủng bên trong lưu lại lời nói hoàn toàn bại lộ thân phận của mình cái này không phù hợp lẽ t h ư ờ n g người bình thường sùng thú cũng không làm được việc này đã đã trộm xong trường kiếm không bằng nhanh nhanh rời đi thần không biết quỷ không hay trừ phi、Soát. hắn ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác đại lao sắc mặt lạnh xuống đến thầm n là có những người khác đang dở trò rất có thể là vạn kiếm tông gần nhất phát triển quá tốt gây nên cái khác mấy cái đỉnh tiêm thế lực k i ê n kỵ nhưng lại không tốt làm cái gì cho nên cố ý thiết lập c ụ c này mời hắn vào cuộc vậy phần đại hắc vì cái gì trong tay có kiếm trùng bên trong trường kiếm không chừng là cái khác đỉnh tiêm thế lực trộm xong ném cho nó còn có bát phẩm hộ pháp đều có thể đánh cho bất tỉnh hiển nhiên không phải đại hắc lý kiện b ă n g quạ ba vị có thể làm được mẹ nó kiếm xích tử phản phất minh bạch cái gì nói xem ra là dự định trọc giận bản tông muốn cho bản tông đem ba ngàn thân vệ quân trèm giết dạng này các loại sở hà gia khẳng định nổi giận đến lúc đó không trường hội trong cơn tức giận g i ế t tới vạn kiếm tông có càn g đế triệu hoán lệnh nhãn hiệu tại coi như không thể hủy diệt vạn kiếm tông cũng có thể để tông môn nguyên khí đại thương cam thật ác độc n h ữ kế một bên cái ban g phó ban g chủ hỏi kiếm hình ngươi vì sao phát cáu hừ kiếm xích tử l ệ n h h ừ một tiếng biết rõ còn cố hỏi mấy người các ngươi làm cái gì mình rõ ràng không muốn coi người khác là đồ đẩn a cái ban phó ban chủ mặt mũi tràn đầy một bức mấy vị khác đại lão vũ thảo cái này tình h u ố n gì ba đại hắc Ngươi thật là, mẹ nói nói bổ, là 798, hoạch, cảnh, một ẹ nó minh náu h bổ, c h người mặc hồng bảo nam tử tiến lên trực tiếp móc ra huyết sắc thủy thủ bắt đầu xử lý dây ma cũng đem to lớn vị nướng thu lấy mà đến đem dê ma thả ở phía trên dùng đặc thù hỏa d i ễ m thiếu đốt sau đó hắn nhìn xem lạnh lùng nam tử nói ra thiết thủ lần sau có thể hay không làm điểm tốt làm sao tất cả đều là heo dê bò ngươi làm điểm h ổ lang báo cũng được à vị này có chút đùi có ăn cũng không tệ rồi một bên cầm trong tay phán q u a n bút nam tử lên tiếng nói chúng ta là đến làm việc cũng không phải tới ăn cơm lại nói ngươi muốn thật muốn ăn tương lai một năm đều cũng có là các chủng loại yêu ma để ngươi ăn liền sợ đến lúc đó ngươi ăn không vô không có cách nào thiết thủ trực tiếp ngồi dưới đất hai tay một đám nói mấy cái tiêu cựu phẩm yêu vương đều giấu rất sâu ai bảo chúng ta quá rêu dao hiện tại bọn chúng đều sợ bị ăn ai lãnh huyết thở dài tiếp tục chuyên tâm thì nướng nửa nén hương sau sâu trong thung lũng vang lên một trận xe lăn nghiền ép mặt đất thanh âm chỉ gặp một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn trên xe lăn mà xe lăn đang động tính lanh huyết ba người mà tới lập tức ba người lập tức nói ra vô tình trở về vô tình trận pháp có phải hay không không có vấn đề khác dựa theo thời gian suy tính thi đấu lập tức kết thúc vô tình ta vừa đã nương chín t h dê ngươi ăn chút không sai trên xe lăn ngồi ngay ngắn chính là đã từng đông châu c h ấ n thủ sứ vô tình cùng cái khác ba vị tịnh dừng c h ấ n ma ti tứ đại thiên tiêu tại đại càn thanh danh cũng là nổi tiếng thậm chí truyền ngôn vô tình là đ ờ i tiếp theo tổng c h ấ n thủ sứ hữu lực người cạnh tranh、ừ. vô tình gật gật đầu nói ra vừa kiểm tra một chút trận pháp không có vấn đề tùy thời có thể khởi động thiết thủ lãnh huyết truy mệnh thật muốn mở ra trận pháp ta bọn bốn người có thể không có thể còn sống s ó t còn là vấn đề vẫn là câu nói kia việc này chỉ bằng tự nguyện không thể cơ cầu xuất thiết thủ ba sắc mặt người lạnh xuống đến p ẫ n độ nói vô tình ngươi đang nói cái gì đ ồ đường đường vô tình n gật đầu nói c h ấ n ma ti đã già hóa những lao đầu tự kia từng cái chỉ muốn làm sao an ăn giật đã quyên tầm dưới t h ấ n ma vệ chém giết kinh lịch thậm chí không tiếc dùng hậu bối sinh mệnh để duy trì an ăn giật Đã chúng ta không cách nào cải biến bọn này lao ra hỏa quyết định cái kia liền trực tiếp đem cái bản v ấ n a ai cũng đừng nghĩ tốt hơn đúng phá rồi lại lập cùng lắm thì cũng chết cam liền xong rồi lãnh huyết thiết thủ truy mệnh cũng nao nhao tỏ thái độ sau đó bốn người vừa ăn thịt dê bên cạnh chuyện trò vui vẻ ngoại nhân nhìn này căn bản sẽ không tin tưởng bọn họ muốn làm một kiện kinh thiên đại sự t ì n h một cá biệt toàn bộ c h ấ n ma ti h đem tán châu đều làm lòng trời lở đất đại sự loạn thế từ đây mở ra thời gian chậm rãi trôi qua không biết qua bao lâu c h ông h đ a n n h một mắt tu tình luyện vô đ m ra. Ra, dần dần trận hai người hư n phía không chấn động mấy thân ảnh từ vòng xoáy bên trong xuất hiện chính là sở hà lý kiện lục phong đại hát ban trong quạ giờ phút này sở h à ngắm nhìn một phía lọt vào trong tầm mắt là từng mảnh từng mảnh liên miên bất tuyệt sân p h o n g rừng cây r ậ m rạp đồng thời thỉnh thoảng có thể nghe thấy các loại yêu thú gào thét một mảnh sinh cơ bừng bừng thái độ linh khí cũng phi thường sung túc t lục phong hít sâu một hơi nói ra khá lắm này địa linh khí so ngoại giới tranh、so、lệch không hổ là định tiêm chưa khai hoang bí cảnh những thứ này giang hồ thế lực thật là có nói trách không được có thể phát triển như thế tấn mãnh muốn rõ ràng một võ giả đột phá cựu phẩm tiêu hao tài nguyên là hải lượng đại c à n cộng lại có hơn trăm cựu phẩm võ giả coi như đ ê m này phương thế giới toàn hao hết sạch cũng chống đỡ không nổi hắn t r u n g đại bộ phận là dựa vào bí bí trong kính tài nguyên trèo trống t h như cái này chưa khai hoang bí cảnh bên trong tài nguyên muốn toàn bộ triển khai phát ra tới nó i ít có thể giúp một hai chục võ giả đột phá c ự u phẩm vừa mới nghe tiếng thú gào rất khủng bố này phương bí kính khả năng tồn tại c ự u phẩm yêu ma lý kiện cũng nói ra chật chật ngươi chúng nói chúng nó nên cái gì c h ù n g loại đâu nhưng tuyệt đối đừng là quỷ mị loại nhắm lại ngươi miệng quả đen đại hắc lập t ứ mắng giắt ta cũng không nói chuyện a băng quả mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc giờ phút này sở hạ không có xoắn suýt này phương bí cảnh đến cùng có hay không cựu phẩm yêu mà bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào người có nửa canh giờ y ê u tiên kỳ không thừa này thời gian hảo hảo vơ vét một chút đều có lỗi với trước đó không lâu trang b ư ớ c hắn ánh mắt nhìn nói với đại hắc đại hắc cha nhìn một chút cái gì phương vị bảo bối nhiều được rồi đại hắc đáp ứng một tiếng chỉ gặp hắn hai con ngươi khép hở miệng bên trong nó i nhỏ ăn nho không nôn nho ra không ăn nho và nhà nhau anh phốc thử sau đó đỉnh đầu sừng thú phun phóng ra còn mang đôi bí kính bốn cái phương vị dò xét mà đi cuối cùng chỉ hướng phương bắc ông đại h á c mở ra hai con người đồ vật không sai bị lắm nam vương c ẩ n c t i cái gì cũng không có phương bắc rồi rào nhất gặp d ữ hóa lành bảo bối nhiều hơn đi sở hà cũng không có d i y vò k h ố n khổ dù sao đại h á c khác không được tính các hung rất có năng lực đặc biệt là tính bảo bối phương vị k i a là nhất tuyệt g i ắ c hát ra ngươi vừa mới nói cái gì chú ngữ ta làm sao một câu cũng không có nghe rõ b a n g quạ tràn ngập nghi ngờ nói đại h á c h è n m ọ n c ư ờ i một tiếng muốn học không b a n g quạ g i ắ c đương n h i n mướn đại hát dạng này này bí cảnh ngươi thu hoạch được bảo vật cho hát ra giao bệ thành h á g i a liền dạy ngươi tuyệt không giàu giếm băng quạ g ắ t thật đại h á g i a từ không nói láo nếu không trời đánh ngũ lôi trực tiếp đánh chết lý kiện lý kiện mẹ nó có ta chuyện gì lồi má anh lồi một bên lục phong bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ xong đi lại có một cái đơn thuần tiểu băng quạ muốn đi lên không đường về quả nhiên tại băng quạ đáp ứng cho bảo vật lại gọi đại ca lại gọi h á g i a về sau đạt được kết quả lại là nhớ tới cái gì l ầ m bẩm cái gì cái này cũng dẫn đến trên đường đi băng quạ tổ an nói liền không ngừng qua cuối cùng vẫn đại h ắ c dùng hạch cái thủ đoạn lắng lại hết thảy nên nói hay không đại h ắ c lựa chọn phương vị không có vấn đề gì cả tại hắn dẫn đường hạ sở hà một đoàn người thu hoạch tương đối khá cơ bản cách mỗi một hai nén hương liền có thể phát hiện bảo vật quý giá để b ă n g quả gọi thẳng t ố i xấu như những người khác ở đây bí kính phát hiện bảo vật tốc độ là một cái kia sở hà chính là mười đồng thời mỗi dạng bị đại h ắ c phát hiện bảo vật chất lượng cũng đều có thể lấy một chọn mười tuyệt đối một ngày phát tài một tháng phát nhanh một năm đại cản for bnol đương nhiên đây chỉ là huyễn tưởng mà thôi bảo vật số lượng có hạn đại hát năng lực mạnh hơn cũng không thể chống dông bí bảo ba ngày sau chính tại phía trước phi hành băng quả đột nhiên sửng sốt giắt vũ thảo x o ắ t sở hà đám người ánh mắt nhìn chỉ gặp chương bảy trăm chín mươi chín huyền quả xuất hiện tranh đoạt bắt đầu chương sáu trăm hai mươi chín huyền quả xuất hiện tranh đoạt bắt đầu chỉ gặp tại bọn hắn phía trước mấy chục dặm chỗ có tòa núi nhỏ phong phía trên dựng nên một gốc xâm thiên đại cây chính đang phát sáng mà trên đại thụ mới có một viên trái cây màu và nóng cho dù cách như thế xa cũng có thể nghe được nhàn nhạt, nhạt dị hương cái này huyền quả lục phong giật mình nói đây không phải cổ tịch ghi chép bên trong có thể khiến người ta thoát thai hoàng u ố t chợ c ử u phẩm võ giả lại lên một tầng nữa huyền quả sao mà lại cái này huyền quả vẫn là thành thục trái cây này bí kính lại sẽ có huyền quả chưa khai hoang bí kính thần kỳ như thế trách không được nhiều như vậy t i ề n kiêu nhất định phải tiến đây nói hắn trên mặt giật mình biểu lộ thật lâu không thể tắn đi mà phát hiện trước nhất băng quạt h ì nhìn chằm chằm thương thiên đại t h ụ nói này cây có thể tỏa ánh sáng cũng quá mẹ nó thích hộ về phần đại hắc lý kiện cũng hai con ngươi phát sáng hai người bọn họ cũng không phải có muốn ăn huyền quả chỉ là nóng lòng không đợi được dù sao có cái gì so đ o ạ t bảo vật càng khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ đâu huyền quả sở hà hai con ngươi sáng lên mình số phận quả thật cũng thay đổi tốt không ít một cái huyền quả cho dù đối căn cơ vững chắc hắn tới nói cũng rất hữu dụng tối thiểu so với lúc trước long huyết mạnh hơn không ít chỉ cần có thể nuốt thử huyền quả mình n h ữ n g có thể tiết đại lượng yêu ma điểm mới có thể chuyến đi này không tệ muốn rõ ràng lấy sở hà căn cơ tới nói đại bộ phận thiên tài địa bảo đã mất đi tác dụng ăn hết hoàn toàn là lãng phí chỉ có chân chính đỉnh tiêm bảo vật mới có thể để cho hắn có tiến bộ từ đó tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian thì như long huyết chơ một chút đáng tiếc cho dù hủy diệt mấy cái đỉnh tiêm t ô n g môn thế lực cũng chưa phát hiện này các loại bảo vật đương nhiên cũng có thể là, là loại à l bảo vật này một khi bị thu hoạch được đại khái xuất hội ngay đầu tiên phục d ụ n g có quan hệ đi sở hạ không chút do dự thẳng đến thương thiên đại t h ủ hậu phương lý kiện lục phong đại hắc văn g quả đuổi theo trận trận phấn khởi âm thanh cũng vang vọng phương viên vài dặm x ô n g cướp bảo bồi đi hát ra tất cả đều là hát ra giắt ta muốn dựng ổ thương thiên đại t h ủ hạ chính tiến hành một trận kịch liệt tiếng chém giết đang có ba nam một nữ cùng mấy cái sói loại yêu ma liên cùng chém giết ầm ầm kinh thiên hám địa tiếng oanh minh vang vọng phương viên vài dặm đem phía trên ngọn núi tảng đá đánh vỡ nát đại điệu nước ra khoảng cách chiến trường không đủ trăm mét thương thiên đại thụ nhưng căn bản không bị đến tổn thương gì một cỗ n h ạ t đ ạ m kim quang đem hắn bảo vệ mà n à y đạo kim quang cũng không phải là thiên tiêu yêu ma lập mà là thương thiên đại thụ mình tại bảo vệ mình điểm này càng chứng minh thương thiên đại thụ bất p h ạ m hắn mặc dù không thành tinh nhưng cũng có mình ý thức cái này linh thụ một khi hoàn toàn sinh ra trí tuệ chắc chắn nhất phi chủng tiên để cho người ta n ư ỡ vọng quắt đây là có thể n g ộ nhưng không thể cầu cơ duyên huyền quả nhưng tách ra ăn thử huyền quả vẫn là thành thực phẩm dù là ăn một phần tư cũng đầy đủ bốn người chúng ta thoát thai hoặc cốt không chừng liền sẽ trở thành kế tiếp kiếm tông tông chủ nói hắn hai con ngươi đều đỏ bừng sắc ý tung hành mà cái khác ba vị thiên kiêu cũng kém không nhiều từng cái sát khí ngút trời dù là trên thân lại đổ máu cũng không thèm quan tâm cũng không lúc đem ánh mắt nhìn về phía thương thiên đại thụ phía trên k h quả lộ ra tham lam khát vọng cấp bách tri xác bởi vì, bọn hắn cũng biết một cái chân thực cố sự đã từng kiếm tông người sáng lập chính là phổ thông thiên kiêu nhưng tại thiên kiêu thi đấu thu hoạch được thứ tự bước vào bí cảnh sau khi ra ngoài hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản vô luận là tu vi tốc độ đột phá vẫn là sức chiến đấu đều bạo tăng mấy lần không cần trăm năm liền sáng lập hạ kiếm tông danh sưng bảy thế lực lớn phía dưới mạnh nhất tông môn một trong sau đó hắn từng tại công khai trận nói qua hắn tại lần kêu bí cảnh bên trong thu hoạch được một viên trong truyền thuyết huyền quả dù chưa triệt để thành thục nhưng cũng làm cho hắn thoát thai h o à cốt đặt thành thành t ự này cái này có thể là chưa khai hoang bí cảnh thiên kiêu thu hoạch được mạnh nhất cơ duyên một trong thậm chí kiếm s í c h tử còn từng tại thi đấu trước b ắ t hắn nâng g qua ví dụ đáng tiếc từ đó về sau liền rốt c u ộ c không có thiên kiêu tại bí cảnh bên trong phát hiện bảo vệ này cũng c h ậ m c h ậ m thành vì một cái truyền thuyết cũng có thiên kiêu nói kiếm tông người sáng lập đang gặp người đơn giản chính là tại cho mình làm giàu s ự làm một cái lý lịch mà thôi nhưng hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết bảo vật ngay tại trước mắt mình lại có thể nào không kích động không phấn khởi trước mắt coi như đồng môn sư huynh đệ muốn cùng hắn tranh đoạn đoán chừng đều sẽ đánh nhau chết sống nhân tính vốn là như thế đến a đều mẹ nó đi chết bảo vật đều là b ả n thiếu bang chủ trong lúc nhất thời tứ đại thiên kiêu căn bản không nương tay sát t h i ê u từng ra thậm chí không tiết tiêu đốt tinh huyết đến ngắn m ũ i tăng thực lực lên đối diện mấy cái lang ma tuy có thất bát phẩm tu vi nhưng chỉnh thể cuối cùng so ra kém mấy cái thiên tiêu cuối cùng tại còn sót lại ba đầu lang yêu lúc ngao gió gấp kéo hô sói đen cùng ngao một tiếng sau đó mang theo hai đầu sói sám hướng nơi xa nhanh chóng thoát đi mà tứ đại thiên kiêu cũng không có cái gì muốn truy sát dự định dù sao bọn hắn tại vừa mới chiến đấu bên trong đã tiêu hao năng lượng rất lớn thật đuổi theo ra đi rất có thể sẽ xảy ra bất chắc xuất tại lang yêu thối lui sau lúc đầu kể vai chiến đấu tứ đại thiên kiêu lại vô ý thức tách ra lẫn nhau sinh ra khoảng cách nhất định đồng thời đang nhìn nhau bên trong cũng không còn hữu hảo mà là kim quang lấp lóe h i ệ n nhiên đều có mình tiểu tâm tư là huyền quả tách ra ăn cũng hữu hiệu quả nhưng tách ra lại có thể nào cùng mình ăn một mình so sánh bọn hắn vốn là thiên tiêu một khi đem huyền quả ăn một mình nhất định có thể triệt để thoát thai h o à n cốt siêu việt đã từng kiếm tông người sáng lập cũng chưa hẳn không thể đây là cái gì thần cấp cơ duyên a vừa mới vì đem yêu ma đá ra vòng mấy người bọn hắn đã từng liền nhận biết thiên kiêu nhưng hợp tác lẫn nhau nhưng trước mắt yêu ma đã lui bọn hắn không còn là chiến đấu đồng bạn mà là địch nhân không sai liền la địch nhân sinh chết địch nhân no ba vị một cái thiên kiêu nói ra theo trước đó nói ta đi lấy h u y ề n quả sau đó xuống tới ba người chúng ta chia đ ề u không được chậm cái này chờ một chút cái khác ba vị thiên kiêu lập tức ngăn cản hiển nhiên bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng đối phương một khi đối phương lấy xong quả trực tiếp bỏ chạy làm sao bây giờ ta là nữ tử duy nhất nữ thiên tiêu nói ra ta đi lấy ta lấy mình tôn nghiêm nhân cách thể nhưng công bằng phân phối các ngươi hẳn là rõ ràng ta thiên nữ tông đệ tử cho tới bây giờ nói một không hai nói được thì làm được nói nhảm một bên thiên tiêu lập tức phản bác lời này của ngươi lừa gạt lừa gạt môn phái nhỏ đệ tử cũng coi như à lừa gạt chúng ta liền có chút nói không nên lời đều là ngàn năm hồ ly ai cũng đừng đùa liều trai kể từ đó còn lại thiên tiêu nói ra liền muốn gặp trên tay công phu vậy cũng đừng dày vò k h ố n khổ huyền quả quan mang quá thịnh mang sung có thể sẽ dẫn tới cái khác thiên tiêu cho chúng ta tranh đoạt thời gian không nhiều tranh Như h nhưng t kiếm bởi vì cái gọi là lòng người phức tạp đều muốn n mất một mình dùng đại hắc lại nói chính là ta tất cả đều là ta đích nhà máy chương tám trăm linh sở hà đến hai đại cửu phẩm yêu ma bỏ chạy chương sáu trăm ba mươi sở hà đến hai đại cửu phẩm yêu ma bỏ chạy phương xa sói đen chính mang hai cái sói sám đang trộm nhìn trên ngọn núi tình huống sói đen lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ sói sám giáp tình huống gì bọn hắn không phải hẳn là lập tức đem huyền quả lấy xuống phân phối hoàn tất rời đi sao sói sám mất đúng à bọn hắn còn tại rằng c o cái gì lại kéo dài thêm có thể sẽ dẫn tới càng mạnh tồn tại đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đạt được một điểm huyền quả thậm chí khả năng bởi vậy mất mạng hh ắ c ắ c sói đen băng lánh cười một tiếng nói ra tại một chút chuyển miệng bên trong nhân loại là thích nhất nội đấu tồn tại tại co địch nhân lúc bọn hắn có thể liều chết hợp tác thậm chí đem phía sau giao cho người khác nhưng ngoại địch một khi biến mất liền sẽ nội loạn húng chi đây là có thể thay đổi người vận mệnh cơ duyên mấy người bọn hắn nếu không nội đấu mới có q u ỷ đâu chờ lấy xem đi khẳng định hội đánh nhau hiện đang cầu khẩn này đoạn thời gian có khác cái khác đại yêu ma phát hiện nơi này như vậy chúng ta liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt nói hắn thành kính đôi chân trời cầu nguyện nhưng hắn vừa cầu nguyện vài câu đã nhìn thấy phương xa mấy thân h n h chính chạy nơi lây mà đến sắc mặt đột nhiên biến khó nhìn lên mẹ nó sói đen thờ mắng mình vừa cầu nguyện liền đến người đây con mẹ nó không phải cho lão tử nói xấu sao người cầm đầu kia thật lớn sắc khí cách như thế xa lại để cho ta có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác h i ệ n nhiên nhóm người này vừa đến chiến cuộc hội bị ảnh hưởng nó trước đó nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ có thể muốn phó mặc mà ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc lại đột nhiên nhìn về phía phương xa có một đạo hát quan g xuất hiện trận trận yêu ma khí tức bắt đầu cùng bạo đồng thời tại một hướng khác sông ra đạo hồng quang khí tức nóng bỏng đồng dạng đập vào mặt hát sư vương đỏ đ i ệ vương vũ thảo sói đen giật này cả mình sao đem nó hai gọi đến mẹ nó đều do mấy người kêu loại nếu không lão tử sớm đem huyền quả ăn hai lớn yêu vương giáng lâm thử huyền quả cùng lão tử là triệt để vô duyên vẫn là mạng nhỏ quan trọng rút lui sau đó hắn không chút do dự trực tiếp hướng phương xa thoát đi lần này chính là chân chính thoát đi bởi vì nó không cho rằng có hai lớn yêu vương giáng lâm còn có thể có nó cơ hội gì thương thiên đại thủ hạ tứ đại thiên tiêu đang muốn đến trận l i ề u mạng tranh đấu lại phảng phất p h á t giắc được cái gì đưa ánh mắt tập thể nhìn về phía trước chỉ gặp ba người hai thu đập vào mi mắt sợ h ã đáng chết hắn như thế nào ở chỗ này lần này thật muốn phế cam đều mẹ của nàng lại các ngươi không phải kéo dài thời gian nếu không hiện tại sớm liền rời đi nơi đây trong lúc nhất thời tứ đại thiên kiêu sắc mặt khó coi đến thực h ạ n dù sao bốn người bọn họ tại bước vào bí cảnh sau liền mơ mơ hồ hồ tiến vào hang động lại mơ mơ hồ hồ bị c h u y ể n t ô n g đến đây núi phụ cận lúc đầu lấy vì những thứ khác thiên kiêu muốn nghĩ đến chỗ này tối thiểu hội cần đã rất lâu thần lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy vẫn là bọn hắn không muốn nhất gặp sát thần sở h ạ cùng sở h ạ cam bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc thậm chí cùng đối phương phân rõ phải trái cũng không quá dám ai bên trên đối phương căn bản không nói đạo lý nhưng cứ thế từ bỏ rời đi lại không c ạ m t â m đây chính là có thể hôm nào tương lai vận mệnh cơ hội trốn một cái thiên kiêu thầm nghĩ như ta hiện tại xông đi lên đem huyền quản n t ớ ăn lại kích phát tinh huyết bỏ chạy có thể thành công hay không nghĩ đến nơi này hắn hai con ngươi sáng lên đã chuẩn bị sẵn sàng mà hắn lại không chú ý cái khác ba vị thiên kiêu cũng hai con ngươi hơi sáng nhưng vào thời khắc này trước phương chính cực tốc mà đến sở hà đám người lại đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn thẳng tứ đại thiên kiêu hậu phương mà tứ đại thiên kiêu cũng vô ý thức quay đầu trực tiếp há to mồm tầm mắt bên trong hai lớn yêu vương chính mang theo vô tận uy thế mà đến trận trận ma khí yêu khí tràn ngập phương viên hơn mười dặm che khuất bầu trời vô số tiểu yêu ma sinh linh nao nhao nằm sấp trên mặt đất căn bản cũng không dám ngầm đầu chỉ có thể nghẹn ngào hai tiếng từ ngực tứ đại thiên tiêu tập thể n u ố t nước miếng xong đi lần này là triệt để khỉ đầu chó vừa mới sở hà đến bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn dù sao cùng vì nhân tộc cũng sẽ không thấy mặt liền giết chỉ cần bọn hắn không từng làm phân cử động đoán chừng tối đa cũng liền mất đi thu hoạch được huyền quả cơ hội mà thôi nhưng hiện tại hai lớn yêu vương vừa đến cái tiêu nên đón bọn hắn sẽ là cái gì không cần nói cũng biết món ăn trong âm giờ phút này sở h à ánh mắt nhìn hai l ớ n yêu vương cũng lấp l ó e k i m quang đồng thời hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh phát hiện cựu phẩm trung kỳ yêu ma hát sư vương am hiểu c h é m giết là yêu cao ngạo đồng cấp chiến l ự c cùng mạnh l ờ i bình luận một đầu sư tử con mà tôi h túc chủ trực tiếp bên trên là được b u ồ n hệ thống chính dự tính hay lắm ăn t ị c h đinh phát hiện cựu phẩm trung kỳ yêu ma lửa đỏ chim am hiểu nôn xích họa chim bên trong quý tộc từ không túi đầu lợi bình luận gặp nó ngơi làm móc bên trên hắn thể nội đỏ gan đối tu luyện hỏa đạo có vô thượng tác dụng đương nhiên nó cho rằng ngăn ngươi cũng có đồng dạng hiệu quả mẹ nó sở hà nhìn lời bình luận sắc mặt vô cùng ấm trầm đồng thời hắn đã làm tốt q u a y đầu liền rút lui chiến lược tính chuyển di chuẩn bị bởi vì bí cảnh yêu ma nhưng không biết hắn có cản đế lệnh bài lấy hắn thực lực bây giờ coi như tiến thêm một bước phá b á t phẩm cũng căn bản không thể đánh qua cựu phẩm trung kỳ yêu ma mà lại nhìn này hai cái yêu ma xuất hành phương thức hiển nhiên là này phương bí cảnh mạnh nhất tồn tại căn bản không hề cố kỵ phía dưới một vị thiên tiêu đột nhiên nói ra không có việc gì không chết được sở hà đến là chuyện tốt hắn có cản đế lệnh bài đúng a một vị khắc thiên tiêu phụ hòa nói hắn vì tranh đoạt kết quả khẳng định sẽ vận dụng cản đế lệnh bài chém giết hai đại yêu ma lời vừa nói ra lập tức bốn người đều t h ở p h à o thậm chí có thiên tiêu lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thương thiên đại thụ bên trên huyền quả hô ha ha ha hát sư tử nhìn về phía trên đại thụ kim quang t h u cậy cười ha hả rõ ràng cái quả này đối với nó rất có tác dụng hiu quả là lao nương lựa đỏ chim thanh â m cũng vang vọng c ử tiên hát sư vương chẳng hề để ý hét lớn đều b ằ nhưng g bản sự, ai cấp được c í n n h là của g ờ i lại đó. Chả lẽ lại sợ ư ơ i chim hai Lửa đỏ cánh khi ẽ vũ tăng thêm tốc mắt chặt t hắn ánh mắt khóa độ, ạ h u y nó quả, kiêu hát sư tử phương vị, đối phía tứ đại căn bản không hôi thôi. tử tứ tiên tâm, một sư căn bản quan kiến hôi mà thôi. Nhưng, vị, đối đại dưới khi bầy mà vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía sở hà đám người lúc đột nhiên hoảng sợ nói sương ngủ. mẹ nó cái bẫy lại là bọn hắn đây là tại cố ý dẫn dụ lao đ ư ờ n g m u ố n ă n ta sau đó hắn thân thể trên không trung cực tốc chuyển biến hướng vương xa bỏ chạy mà h á c sư t ử nhìn chạy trốn lựa đỏ chim đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mỡ bức nhưng khi hắn cũng trông thấy sở h à nói cho đúng là lục phong m ặ t trên người lúc hai con ngươi hiện lên hoảng sợ đồng dạng xoay người chạy mụ mụ có người muốn ăn ngươi thật lớn có thể nói đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng me no còn chưa chờ sở hà đám người cùng tứ đại thiên kiêu kịp phản ứng hai lớn yêu vương đã biến mất không còn t â m hơi vô tung cái này sở hà phi thường không hiểu không rõ ràng hai lớn yêu vương vì cái gì nhìn gặp nhóm người mình hộ e sợ như thế phía dưới tứ đại thiên kiêu càng mộng so thầm nghĩ chẳng lẽ lại sở hạ có cản đế triệu h o á n lệnh nhãn hiệu ở đây phương bí cảnh đều truyền ra không nói một lời dọa lùi hai lớn yêu vương thật sự là ba khí mẹ nó khóc ba khí ba khí chết giờ phút này bí trong kính trong sân cốc vô tình nhìn về phía bí kính cửa vào nói ra thiên tiêu đã ra trận số lượng đầy đủ khởi động trận pháp t ố t t h i ế thủ t ba người gật đầu sau đó bốn đạo kim quang đánh vào sơn cốc bốn cái phương vị trong lúc nhất thời sơn cốc đất dung núi chuyển một đạo chủng thiên cổ sáng xuất hiện không nhà tình huống đế đô phản ứng đế đô chấn ma tổng bộ tàng thư các đ ỉ n h mấy cái lao giả ngồi xếp bằng cùng một chỗ hắn bên trong một cái lao giả nói ra theo thời gian suy tính tán châu cái kia phương hẳn là bắt đầu đi đúng vậy a hẳn là đã bắt đầu không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất một ngày thời gian toàn bộ chấn ma thi đều hội chấn động những lao gia hỏa kia đều phải xuất q u a n dò xếp tình huống đâu chỉ đoán chừng biết được tình huống cụ thể sau cũng phải bị t ứ c chết vô tình đây là lần thứ hai hố bọn hắn ừ chỉ cần vô tình có thể thành công vậy liền hội thành kết cục đã định dù ai cũng không cách nào cải biến một cái lao giả t r ầ m trọng nói đám kia tham sống sợ chết lao ra hỏa lão phu ngược lại muốn xem xem các loại ván đã đóng thuyền lúc bọn hắn còn thế nào yên tâm thoải mái hưởng thụ thế gian phun hoa nói hắn trong hai con ngươi lộ ra một tia khinh thường phiền c h á n hiển nhiên đối chấn ma ti một phần trong đó tồn tại không nhà phi thường không hữu hảo thậm chí có rất lớn địch thì ở trong đó cũng đại khái s u ấ t cùng bọn hắn biến mất một đoạn thời gian có quan hệ điểm này rất nhiều chấn ma vệ cũng không rõ ràng phía trên nếu thanh âm g i n mua vang lên các ngươi cũng chuẩn bị một chút nếu vô tình bọn hắn thành công liền phải đem sự tình làm lớn vang vọng đại cản cũng là thời điểm nên để đại cản đám kia an giật lao ra h ò a biết thiên hạ một mực không có thái bình chỉ là có người đang vì bọn hắn phụ trọng tiến lên mà thôi rõ mấy cái lao giả lập tức đáp sau đó từng cái đem ánh mắt nhìn về phía tán châu phương vị lại nhìn về phía trấn ma ti vị trí trung ương cuối cùng nhắm lại hai con ngươi hết thảy chỉ kém vô tình hoàn thành kế hoạch đến lúc đó trấn ma ti thậm chí toàn bộ đại cản cách cục đều lại bởi vậy phát sinh cự biến hoa lớn đê cung kim loan điện c à n đế ngồi ngay ngắn trên lo nghỉ một bên đại nội tổng quản cung kính đứng thẳng ngay tại bẩm báo gần nhất tình huống v ậ hạ đại hoàng tử nhị hoàng tử đã rời đi đế đô d i ê n phần mình hướng a n bài tốt địa khu di động tam công lục bộ rất nhiều vương hầu gần nhất cũng động tác tấp nập cơ bản đứng đội người đều biểu lộ thân phận đánh hàng hiệu nho ra học phủ bên kia các nơi nhàn tản vương gia tiểu hoàng con trong lúc nhất thời đại nội tổng quản đem gần nhất đại càn phát sinh đại sự toàn giảng thuật một lần đồng thời phi thường kỹ càng bởi vậy có thể thấy được càn đế còn có một mực âm thầm lục soát tổ chức tình báo nhưng cũng tại lẽ thường bên trong dù sao to như vậy một phương đế quốc không thể chỉ có chấn ma ti một cái dò xét cơ cấu lại nói chấn ma ti chủ yếu chức vị là trảm yêu trừ ma Do xét các nơi, tin tức thể thuộc trị các chỉ có thể nói là phụ thuộc giá nơi nói Bởi phụ là vậy đại c à nội g là có c tổ tổng quản nói ra bốn ngày trước sở hà xuất ba thân vệ quân tham gia thiên kiêu thi đấu trực tiếp ba khi yêu cầu ba hạng đầu ngạch c sở hạ thiên long bí cảnh càn đế ánh mắt nhìn về phía tán châu phước vị nói ra tiểu nha đầu kiêu mưu đồ cũng tại thiên long bí trong kính đi muốn mượn mấy trăm thiên tiêu chi lực mở ra nghịch thiên đại trận trận pháp này còn là lúc trước lưu lao đầu làm ra chính là không biết sở hạ cái này gậy quáy phân heo ở bên trong có thể hay không xáo trộn một bộ phận tiểu nha đầu kế hoạch một bên đại nội tổng quản không nói gì chỉ là khi nghe thấy lưu lao đầu ba chữ lúc hai con ngươi siết chặt lại chậm rãi bông ra bởi vì càn đế nói lưu lao đầu chính là trấn ma ti đời trước tổng trấn thủ sứ lưu tổn thương càn đế c h i tâm bằng hữu đáng tiếc tại một lần đột phát sự kiện bên trong vì đại càn giang sơn ổn định vì thiên địa thương sinh dứt khoát quyết định từ bỏ sinh mệnh đồng thời hắn hy sinh như thế không có tiếng tăm gì toàn bộ thiên địa ư ớ c vạn sinh linh đều không biết hắn đến cùng chết như thế nào thậm chí cũng không biết hắn đã vẫn lạc mấy trăm năm lâu vậy hạ đại nội tổng quản nói ra muốn hay không phái người ngăn cản vô tình nàng làm như thế có thể sẽ để đại cản loạn trước mắt cục diện vốn cũng không ổn định một khi thật có yêu ma sầm l ớ n hội có ảnh hưởng rất lớn không sao c à n đế khoác khoắt tay nói ra như thế cũng không phải không có chỗ tốt c h ấ n ma ti là có một ít lao ra hỏa đánh mất lòng dạ cả đám đều nhanh quên mình đã từng lại như thế nào chạm yêu trừ ma hiện tại đều tại tham sống sợ chết nhưng bọn hắn lại sao có thể biết được tiếp tục mang xuống sẽ chỉ càng ngày càng hò bét nay phương thế giới cần sinh khí mà không phải từng cái đều nghĩ kéo dài hơi tàn yên ổn như thế chú định hội diệt vong húng chi cử động lần này cũng có thể xáo trộn giang hồ thế lực chuẩn bị một đám giang hồ thế lực cũng nghĩ nhiễu loạn triều cương giang hồ minh ừ không biết lượng sức đường đến c h ỗ chết vô tình nàng làm rất tốt không cần ngăn cản vâng đại nội tổng quản gật đầu đáp kỳ thật hắn cũng đối chấn ma ti nhất gần trăm năm cử động rất khó chịu rõ ràng là cái bạo lực cơ cấu rõ ràng từng cái đều là từ tầng dưới chót tư giết đi lên lại tại vô tận phổn hoa bên trong mê thất bản thân từng cái lừa mình dối người tình nguyện dùng hậu bối sinh mệnh để duy trì mình ăn giật ổn định sinh hoạt nhưng chính như càn đế nói tới loại tình huống này không có thể dài lâu một khi liên trấn ma vệ đều mất đi chiến đấu tính nay phương thế giới cũng liền đi vào mãn tính tử vong t h ậ t đến ngoại giới yêu ma c â m l c n l ú c người. Gian sẽ k h ắ p nơi đều c ó k h ụ c k h ụ c đại đ ộ t nhiên k h ụ c lắm điều hai tiếng vậy hạ đại nội tổng quản nhanh chóng lấy khăn tay ra đưa cho càn đế nói ra chúng ta còn có thời gian không cần quá gấp không c h à n đế k h o á t k h o á t tay nói ra thời gian không nhiều chấm cũng liền t h ừ a một hai tháng tuổi thọ nhất định phải lập tức dự trữ long khí chỉ có cuối cùng nhất cử định càn khôn chấm mới có thể an tâm nhắm mắt này phương thế giới cần một chút hy vọng sống nói hắn chậm rãi nhắm mắt lại sắc mặt thêm ra một tia s á n trắng nhưng hắn phần bụng lại tách ra một vệ kim quang đại nhất định nhất hóa ngoài. gần long long chuyển khí góp nhặt, đội độ tổng quản thở dài ám đạo một chút hy vọng sống cũng cuối cùng chỉ là một chút hy vọng sống nay phương thế giới vận mệnh sắp nắm giữ tại trong tay người khác đây là một kiện cỡ nào b i hay bất đắc dị sự t ì n h Xoát! đảo toàn ánh mắt đảo mắt thời từng Hắn châu, sinh càn nói. càn ngàn năm thời gian, từng sinh hầu, nguyên, đại Đại đị bộ lại ra vô nhưng vì cái gì liền không cách nào sinh ra có thể hoàn toàn thay đổi đại c à n vận mệnh người vì cái gì nhỏ yếu quả thật là nguyên tội nói hắn kết thúc nhắm lại hai con ngươi không nói thêm gì nữa đế cung lập tức biến đến an t ĩ n h dị thường còn như trước khi mưa bao tới khiến người vô cùng kiềm chế mà đại c à n các nơi đồng dạng có một loại mưa gió nổi lên chi thế thế lực khắp nơi đều có riêng phần mình như đồ ai có thể cười đến cuối cùng chưa vì có biết chương sáu trăm ba mươi hai huyền quả tới tay an cướp thiên tiêu thiên, thiên long bí cảnh thương thiên đại thụ hạ tứ đại thiên tiêu chính mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem hai cái đảo chi yêu yêu yêu vương đỉnh đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi ba lúc đầu bọn hắn coi là sẽ là hai lớn yêu vương báo nổi sau đó sở hà trang bức xuất ra càn đế lệnh bài giải quyết hết thảy nhưng bây giờ tình huống như thế nào sở hà căn bản không có bất kỳ cử động nào thậm chí nói đều không nói liền đem hai lớn yêu vương dọa đi chẳng lẽ lại sở hà có càn đế lệnh bài sự tình tại bí cảnh yêu ma vòng cũng truyền ra t h ấ p giọng được rẽ mẹ nó ta xem không hiểu à cái kế hai yêu vương vì sao trông thấy sở hà liền chạy vọn liên huyền quả cũng không cần ta không rõ ràng r phí phía trên h sở hà m nhìn đ về phía chạy trốn hai lớn yêu vương cũng vô cùng nghi hoặc muốn rõ ràng hắn vừa mới đều đã làm tốt làm cái chạy trốn nghệ thuật biểu diễn nhà nhưng hai lớn yêu vương tại chức cho hắn học một khóa liền không hợp thói thường rất dụ cái bẫy sở hà thầm nghĩ bọn chúng vì cái gì nói như thế chẳng lẽ lại bí cảnh bên trong có nhân loại một mực tại dẫn dụ nó hai ra nhưng nó hai vì cái gì trông thấy tứ đại thiên tiêu t h ở ơ nhưng nhìn gặp nhóm người mình lúc lại sợ m u ố n chết trong lúc nhất thời hắn cũng cảm giác đại não có chút không q u á đủ cuối cùng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ tiếp tục suy nghĩ mà là mang m l ụ c phòng lý kiện đám người hạ lạc đến thương thiên đại t h ủ h ạ sở sở hầu ra người tốt sở hầu ra các tưởng tứ đại thiên tiêu đều lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn tiêu dùng dù sao huyên quả vốn là bốn người bọn họ phát hiện hiện tại sở hà đến sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào cái này để bọn hắn trước đó cùng lang yêu liều sống liều chết trở nên không có chút ý nghĩa nào Siêu. Sau song sở Sở Đại hài đi nói ra, lão đại, ngươi nói cái quả này, cái đi, đại miệng tiếc. lại tiếp gian, đại lên huyền quả xuống. huyền quả quả huyền quả nếu huyền quả thu đem đó, độc Đáng đoạt hát thân ảnh chảo hà không, không thể không thay như nhỏ. hà nhập hệ thống không gian, cũng ban thưởng cho h trước mặt, ta trước trực nâng này nếm cũng ban lẽ lão là lão lấy vậy vào gì ra, có ước vị, hiển nhiên cũng là thương thiên đại thụ bên trên bảo vật chỉ b ấ t quá một mực bị huyền quả q u a n g mang che đ ậ y không người phát giác l ã o đại đại hắc vô cùng đáng thương nói mấy cái này là cây cho ta ăn có được hay không ăn đi ăn đi s ở hà im lặng k h o á t k h o á t tay l ã o đại thực tốt Ô. đại hắc hưng phấn nhảy dựng lên sau đó đem một chiếc lá cho lý kiện đem một chiếc lá cho đại hắc lại đem nửa cái lá cây cho b ă n g quạ cuối cùng còn thừa mười mấy cái lá cây toàn dấu vào trong lồng ngực của mình sắp mặt lộ ra hèn mọi nụ cười hưng phấn lao hắc ngươi có phải hay không tạ ẩn giấu cái gì lý kiện trực tiếp hỏi đại hắc ngươi đừng ngậm máu p h u n g người lá cây là hắc da hái cho ngươi một mảnh ngươi còn không hài lòng thế nào ngươi có biết hay không cảm ơn ngươi liền không thể hướng băng quả học nói hắn ba một chút vô vô băng quả giắt tạ ơn a băng quả vừa ăn kim diệp bên cạnh cảm tạ ai lý kiện bất đắc dĩ lắc đầu ngu xuẩn băng quả sớm muộn cũng sẽ bị đại hắc bắn đi giờ phút này tứ đại thiên tiêu nhìn đại hắc đám người chẳng những huyền quả liền liên kim diệp cũng phân phối hoàn tất minh bạch lưu lại nữa cũng không cần thiết có cái xem xét liền hèn bọn lại tham tài tiểu bạch thú tại bọn hắn không có khả năng có bất kỳ thu hoạch được bảo vật cơ hội. Húng chi hiện tại tất cả thiên cho hắn bên trong trận, lưu cho bọn cả lục tại kiêu tất xoát lưu ở、lâu. sở hầu ra một cái thiên tiêu nói ra bảo vật người có đức chiếm lấy huyền quả ngươi đã đạt được chúng ta không lại quấy dày cáo tử tạm biệt vung từ cái t i a kéo cái khác ba vị thiên tiêu cũng nhào nhào khoác tay sau đó liền muốn rời khỏi núi hoang đi sở hà băng lệnh âm thanh â m vang lên bản t ọ a cho phép các ngươi đi rồi sao cái gì tứ đ ạ i thiên tiêu tập thể toàn thân trì trệ một cái thiên tiêu vô ý thức nói ra sở hầu ra bảo vật ngươi đã đạt được chúng ta lại không tranh với ngươi đoạt ngươi không cho phép chúng ta rời đi làm cái gì giờ phút này lý kiện chỉ vào tứ đại thiên kiêu nói ra bốn người các ngươi ma cả đông sao một điểm quy củ cũng không hiểu vừa mới hai lớn yêu vương muốn giết các ngươi là ai cứu được các ngươi là ta lão đại ân cứu mạng nói đi là đi đại hắc dỗi bàn tay nói ra tiền hiểu băng quạ g i ắ c tiền tài lưu lại nếu không cả cả loạt giết tứ đại thiên kiêu nói mẹ nó ngươi cái này đoạt huyền quả không nói còn muốn c ư ớ p chúng ta có phải hay không nhà xí bên trong nhảy cao quá mức nhưng nhìn sở hà băng lành ánh mắt cùng hắc đại duy nhất nữ thiên tiêu gật đầu nói ân cứu mạng không thể báo đáp nếu không tiểu nữ tử lấy thân tướng ngâm miệng lục phong trực tiếp đánh gây hắn lời nói nói ra nghị chuyện đẹp gì đâu là cướp bóc không phải bàn ân đưa tiền còn dám giày vò khốn khổ đem các người trôn ở gốc cây hạ làm phân bón đang chuẩn bị túi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan nữ thiên kiêu s ư ơ n g sở biết được mình tiểu tâm tư không có đưa đến tác dụng chỉ có thể từ trong ngực móc ra túi càn khôn ném cho lục phong nói ra cho ngươi không hiểu phong tình tiểu nam nhân b ảnh lục phong tiếp nhận túi càn khôn dò xét phát hiện bên trong bảo vật không ít đem ánh mắt nhìn về phía cái khác ba vị thiên kiêu giờ phút này tam đại thiên kiêu cũng không có giày vò k h ố n khổ cùng tính mệnh so sánh tiền tài đều là vật ngoài thân bởi vậy cũng móc ra túi càn khôn mặt mũi tràn đầy thịt đau ném cho lục phong、Soát. lục phong d ò xét xong túi c à n k h ô n đối sở hà gật gật đầu sau đó tại sở hà ân chuẩn hạ tứ đại thiên kiêu mới rời khỏi giắt hát ra vừa mới cái tia bốn cái ma cả bông hẳn là còn có dự trữ vì sao không một mẹ hốt gọn vơ vét đến cùng đại hắc ngươi còn trẻ cái gì cũng đều không hiểu lý kiện con quà nhớ ký hao lông dê muốn lần lượt hao không thể một lần hao sạch sẽ vậy lần sau liền không chơi được không sai đã lý kiện đại hắc lục phong đối sở hà hiểu rõ hắn không có hạ lệnh đem tứ đại thiên kiêu lục soát tạo sạch sẽ tuyệt không phải lòng từ bi đổi tính loại hình tầm nhìn chỉ có thể có một cái giữ lại lần sau cùng một chỗ hao Xoát. sở hạ à nào ánh cách mắt mắt kính, nói ra, đã bản tọa không mắt mắt tìm tọa tới tất đảo đã cả bí b ra, lập t sao không đem m tức i nhìn về phía bí cảnh vị trí trung ương hai con ngươi u quang l ó ạ i lên trận trận hư hảo hình ảnh ra Thế là ừ nói g c bảo vật hắn h ảnh, hiển nhiên trên i t í trung ương có cơ hạo đại y mặt lộ ra vẻ không hiểu muốn rõ ràng bọn hắn tại đại hắc dẫn đầu hạ đi thật nhanh lại thêm so cái khác đội ngũ sớm nửa canh giờ tiến bảo ân lý thuyết xác nhận trong khoảng cách vị trí gần nhất một đội ngũ Chứ phi có người cùng tứ đại thiên tiêu gặp phải cùng loại truyền thống trận đồ vận sách tới trước bí cảnh trung ương cái này cũng cũng không phải là không được nháy mắt no bảo vật tốt nhiều bảo vật đại hát hai mắt tỏa ánh sáng nói ra trung ương c h ỗ có thật nhiều bảo vật nơi đó mới là bí cảnh hạnh tâm đáng chết vì cái gì ban đầu ta căn bản không có nghe tới đó có bảo vật khí t ứ c chẳng lẽ lại bị sớm vận t à n g một bên lý kiện cũng nói ra quản hắn biến mất tận t à n g chúng ta nhanh lên đi nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ mới được dắt đi a đoạt a văn quả đi theo hưng phần nói nhưng s ở hạ nhưng lại không có quá gấp một là hắn tổng trong cảm giác cơ duyên mở ra thời gian có chút k h á c loại không thích hợp hai là hắn bản liền quyết định muốn tới cái tuyệt hậu kế sách tự nhiên không quan tâm cái khác thiên kiêu tìm được trước bảo vật dù sao vô luận cái nào thiên kiêu tìm tới cuối cùng đều sẽ chủ động đưa cho mình làm lễ gặp mặt đại hắc s ở hạ ánh mắt nhìn nói với đại hắc ngươi đẩy tính một chút tiếng cơ duyên này có không có nguy hiểm được rồi đại hắc hai con ngươi khép hở lại lần nữa lầm b nhìn cái gì nhìn ngươi sao thế không phục làm một chút ma ma ma ma hống đại ỉ n sừng thú nhấp ngáy ánh sáng. Thật lâu. Hắn hai con ngươi h thú Thật hai đầu đ lâu. tỏa một lấp ra lẽ mở o quan mang, n ó t hát ậ t là kỳ q u i chúng a mấy cái số phận h n k ô gật sai sinh. biệt đại ngươi đại đại lợi, mà lục phong là Cái i cắt thì tử nhất lắm, láo là lục là Lục mà nhưng phong phong gì? g cựu mình chỉ mình hiểm Ừm. nói, ta nhất sinh, trong lúc này cơ duyên vị trí nguy hiểm như chỉ thế. cựu lúc ta tử trí cơ vị đầu ạ i hác gật đ nói ra vô cùng nguy hiểm đồng thời đối với ngươi mà nói thu hoạch được cơ duyên s á t x u ấ t cũng không có dù sao ngươi đi vào chỉ có chỗ xấu cơ bản một điểm chỗ tốt cũng sẽ không có đương nhiên hắc ra trước mắt cũng chỉ có thể suy tính nhất định các hùng cũng không thể suy tính ngươi đến cùng sẽ gặp phải nguy hiểm gì giờ phút này sở h à ánh mắt nhìn về phía trung ương của sáng lẩm bẩm nói mình là đại c á t đại lợi mà lục phong là cựu tử nhất sinh xem ra bên trong hẳn là gặp nguy hiểm cũng đại khái xuất cùng yêu ma có quan hệ chẳng lẽ lại bên trong có không ít trọng thương đẳng cấp cao yêu ma hay sao sau đó hắn ra lệnh lục phong ngươi không muốn tiến đến trực tiếp đi bí cảnh cửa vào đem trận pháp này khởi động nói hắn đem một cái trận đồ ném cho đối phương trận đồ này chính là vị dương lượt chế khắc năng lực không có nhưng có thể phong tỏa địa phương thông đạo một đoạn thời gian chỉ cần lục phong đem trận đồ này đánh vào bí cảnh lối ra như vậy tất cả thiên kiêu cũng đừng nghĩ rời đi này bí cảnh cựu non cần mình bồi dưỡng bắt đầu ăn mới sảng khoái rõ lục phong lập t ứ c đáp hán cũng không có kiên trì nhất định phải đi trung ương l i ề u mạng muốn rõ ràng sở hà đoàn đội có cái ưu điểm lớn nhất nghe khuyên đừng nói là cựu tử nhất sinh coi như t a m chết cả đời bảy chết cả đời cũng cơ bản quay đầu liền rút lui điểm này là cùng sở hà sở học nhất định phải dùng nhỏ nhất đại giới đến thu hoạch lớn nhất thù lao mới là vương đạo v ề phần những cái kia biết rõ vô cùng nguy hiểm còn đi đến sông nhân vật chính đoàn sở hà đoàn đội chỉ có thể nói một câu đồ ngốc có thể nói không là nhân vật chính quang hoàn che chở loại hành vi này chính là tại tìm đường chết cơ duyên có mệnh cầm cũng phải có mệnh hưởng mới được lại nói liều sống liều chết đi vị trí trung ương cướp đoạt cơ duyên cái kia có ở bên ngoài đóng cửa cướp bóc tới thoải mái thậm chí nếu không phải đại hắc nói bên trong đối sở hà đại c ắ t đại lợi sở hà đều dự định rời đi tại bí cảnh giới môn miệng ôm cây lợi thỏ trong h thụ, thụ đó hiếm thấy nhất chính là có thể sản xuất chân quý quả linh thụ những thứ này cây sinh ra linh trí muốn so cái khác cây khó nghìn lần và lần chỉ khi nào thật xuất hiện linh trí liền sẽ nhất phi trung tiên nghe nói lần trước tà giáo quét sạch nửa cái đại c ả n chính là linh thụ yêu vương tọa c h ấ n cuối cùng là càn đế tự mình xuất thủ c h ấ n áp mới lấy thành công đây cũng là càn đế ám tật nơi phát ra một trong bởi vậy có thể thấy được huyền thụ thông linh lớn bao nhiêu năng lượng tối thiểu là cái tuyệt thế yêu nghiệt thúng chi hắn còn có thể sinh quả chỉ gặp sở h ạ chậm rãi dôi ra một cái tay ông một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ thương thiên đại thụ bên trên mà thương thiên đại thụ phảng phất p h á t r i á c được nguy hiểm lá cây điên cuồng dùng động rầm rầm bất quá hắn chỉ là tại tiến hóa bên trong cũng chỉ có một ít bản năng phản ứng căn bản là không có cách ngăn cản sở hà cử động Cuối cùng, có tốc yếu thiên đại biến tại thương trần nhỏ thụ mắt có thể thấy tốc độ nhỏ yếu biến mất đã độ sở hà trong tay, xuất lý kiện đại hắc các loại thẳng đến bí cảnh trung ương s i ê u lục phong cũng quay người biến mất tại ngọn núi bên trên thật lâu bốn đạo thân ảnh lặng lẽ đi vào dưới núi hoa p h ư ơ n g trong đó một vị thiên kiêu nói ra như thế thương thiên đại thụ khẳng định là bà bối đã huyền quả lấy không được dù là đem cây khiêng ra đi cũng là phi thường đằng giá đúng nói xong này cây khiêng ra đi bán thu hoạch được tài nguyên bốn người chúng ta c h i a đều đừng có lại tổn thương hoa khí không có vấn đề nói bốn đạo thân ảnh vội vã thẳng đến trên núi hoang không lâu trên núi hoang chuyển ra trận trận chửi mắng thanh âm mẹ nó cây đâu cái này s ở lột ra thật mẹ nó không phải người người lấy đi quả còn không được đem cây đều cho đào đi lẽ nào lại như vậy đặc biệt là trông thấy thương thiên đại thụ phía dưới trọng yếu thổ n h ư ỡ n g đều bị mang đi một cái thiên tiêu trực tiếp ngồi dưới đất khóc thốt t i n nói ồ ồ lão tử tiến lộ bí cảnh một điểm bảo vật không tìm được không nói còn bị đánh cướp một trận hiện tại càng là liên khẩu thang đều uống không lên ta nạp tam thiếu làm sao lại như thế số k h ổ u va chương tám trăm linh bốn đặt vào sân gốc trốn yêu vương chương sáu trăm ba mươi bốn đặt vào sân gốc trốn yêu vương giờ phút này bí cảnh bên trong thiên tiêu yêu ma tập thể đem ánh mắt nhìn về phía trung ương của sáng từng cái hai con người tỏa ánh sáng h a ha ha quả nhiên lão tử chính là thiên mệnh trí tử vừa tiến đến liền có kinh thiên truyền thừa đang chờ ta cơ duyên là lao tử chờ lao tử thu hoạch được cơ duyên nhất phi trùng thiên thử cha ta còn dám cùng ta nói chuyện lớn tiếng đi lên liền cho hắn hai miệng bản thiên kiêu quả lại chính là kế tiếp kiếm tông tông chủ kế tiếp thiên hạ đ ệ nhất cơ duyên ta đến trong lúc nhất thời vô số thiên kiêu đ i ê n cùng hướng vị trí trung ương bắn v ọ n đối với những bảo vật khác căn bản không tiếp tục để ý dù sao ai cũng có thể nhìn ra trung ương của sáng vị trí là có đại cơ duyên thậm chí là có thể thay đổi vận mệnh cơ hội đừng nói vô số thiên kiêu coi như bí cảnh bên trong đông đảo yêu ma cũng không nhịn được phóng tới vị trí trung ương g xuống xuống trong đó bọn hắn tầm nhìn phi thường minh xác chính là đám kia y ê u m a hang hổ vừa vặn thừa dịp đối phương không khi theo ý vơ vét có thể nói bởi vì cao phẩm cấp yoma tập thể rời đi hai trăm thân vệ quân quả thực là thảm thức vơ vét từng cái yoma hang hổ bị trực tiếp oanh tặc mở bên trong bảo vật đồng dạng cũng không để lại còn trộm nhà ánh sáng thậm chí yêu ma t r ứ n g đều không làm cho người ta lưu lại ba hiu xích h ỏ a chim nhìn xem sơn cốc vị trí lẩm bẩm nói nơi đó có một cỗ thật mạnh lực hấp dẫn tồn tại đến cùng muốn hay không đi nhưng mấy người kia không chừng ngay tại cái kia vận tảng không được mạng nhỏ quan trọng không đi nói hắn thân thể đắp xuống màu đỏ trên đại thụ túi đầu ép buộc mình không đi quan sát trung ương phương vị mà trên một ngọn núi hát sư vương nhìn xem vị trí trung ương trong đầu đồng dạng nhớ tới sở hà lục phong mặc sau đó nó làm ra cùng xích họa chim đồng dạng quyết định chính là bảo mệnh quan trọng ngoại vật trung quy là ngoại vật đương nhiên cái khác mấy cái đỉnh cấp y ê u m a thì không có nhẫn nhịn được dụ hoặc từng cái phóng lên tận trời thẳng đến bí cảnh trung ương bí cảnh trung ương dựng đứng như vậy đại sơ n cốc hắn bị một cỗ quang đoàn quay t r u n g quanh làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong tình huống như thế nào giờ phút này đang có đại lượng y ê u m a thiên tiêu tụ tập tại sơn cốc t r u n g quanh bọn hắn ánh mắt nhìn về phía sơn cốc phương hướng lộ ra tham lam mẹ nó một cái đầu c h ò y ê u m a nói ra trong sơn cốc tuyệt đối có cơ duyên mặc kệ lao từ đi nói hắn không chút do dự hóa thành bản thể phóng tới lồng ánh sáng ba hắn thân ảnh biến mất không thấy mà có người dẫn đầu tự nhiên là có đi theo vô luận là yêu ma vẫn là thiên kiêu trông thấy đã có yêu ma xông vào lồng ánh sáng từng cái sợ hãi mình mất đi tiên cơ cũng điên cuồng hướng lồng ánh sáng bên trong sông cam cơ duyên là lão tử nói nhảm b ổ n thiếu chủ nhân xưng cơ duyên tiểu vương tử bậc này cơ duyên khẳng định là b ổ n thiếu chủ lan đi nơi đây chính là yêu ma trụ sở các ngươi bọn này ngu xuẩn nhân loại không xứng tranh truyền thừa lập tức ngoài sơn cốc lại xuất hiện yêu ma tập kích nhân loại tình huống hiện nhiên có một bộ phận yêu ma định đem nhân loại đá ra khỏi cục nhưng nương theo nhân tộc thiên kiêu càng ngày càng nhiều chúng yêu ma cũng từ bỏ ý nghĩ này phóng tới sơn cốc biến mất không thấy gì nữa sơn cốc phía trước vài dòng bên ngoài hai thân ảnh đứng trên không trung chính là sở hà lý kiện về phần đại hắc băng quạ thì đứng tại lý kiện trên bờ vai không nhìn kỹ còn tưởng rằng lý kiện dài ba cái đầu đâu bọn hắn đã tại này chiếm cứ thời gian rất lâu sở hà cũng không có cấp tiến nhập núi này cốc giờ phút này sở hà nhìn xem sơ n cốc song đồng ú quang lấp lóe tầm mắt bên trong từng đạo mơ hồ hình tượng xuất hiện bên trong chính có không ít yêu ma nhân loại tại chiến đấu cũng không ít bảo quang xuất hiện hiển nhiên trong sơn cốc có bảo vật thiên tiêu yêu ma ngay tại vì tranh đoạt bảo vật chém giết nhưng hắn lông mày lại hơi nhữ lên không đúng sở hà lẩm bẩm nói bên trong bảo quang mặc dù thanh thúy tươi tốt nhưng căn bản không đạt được đỉnh tiêm tồn tại cái kia hấp dẫn sinh linh mà đến trùng tiên của sáng là cái gì húng chi điểm ấy bảo vật đối với mình sao tính đại cắt đại lợi không sai không phải sở hà khuyết đại lấy hắn hiện ở địa vị vẹn vẹn tầm mắt bên trong quan sát bảo vật căn bản không đủ để để tâm hắn động thậm chí những bảo vật này cộng lại khả năng cũng liền cùng huyền quả không sai bị lắm cũng không tính quá trần quý như vậy hẳn là trong sơn cốc vấn đề、Soát. hắn ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc phú vị nhưng cho dù phá vọng c h i đồng cũng thấy không rõ bên trong tình huống chỉ mơ hồ trông thấy cự tấm bia đá lớn mà trùng tiên của sáng thì chính là khối đá này bịa tỏa ra là bí cảnh cơ duyên vẫn là người làm sở hà hai con ngươi hơi nhũ lẩm bẩm nói bí cảnh cơ duyên còn dễ nói nếu là người vì khả năng liền có ý tứ giờ phút này chẳng biết tại sao sở hà đột nhiên nhớ tới cái kia hai cái thấy một lần hắn liền chạy chạy cựu phẩm trung kỳ yêu vương đồng thời hắn ngắm nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy cái kia hai cái yêu vương thân ảnh hiển nhiên là bị dọa quá sức lão đại đại hắc lo làm nói còn chờ cái gì đâu. Một trong hội bảo vật bị người khác cướp sạch cái dám được. trong người hội dám gì đâu, đ một vật bảo bị ông Sở hà cho đại hắc một cái đầu băng. Ai u. đại m ộ tầm cái đ u u. đau quá. băng. bước Ai ra Đại Đi. hắc, hà Cở. Sở ộ t thân bước, biến ảnh mắt ấ t tại trên, theo. Tấm ngoài kiện vội đuổi sơn cốc lồng ánh sáng bên trên. Lý kiện cũng vội vàng đuổi theo. Ông. cốc lý m biến hóa các loại sở hà bước vào lồng ánh sáng đập vào mi mắt là một cái lôi đài phía trên võ đài có cái bị lồng ánh sáng bao k h ỏ a hà thủ ô đồng thời hắn ngay phía trước cũng đứng đấy chồn yêu vương hắn trên thân thối yêu khí trung tiên hiển nhiên là cựu phẩm yêu ma đương nhiên n một một hắn ánh mắt nhìn về phía sở hạ lẩm bẩm nói mặc dù thấy không rõ cụ thể thu vi còn có chút bá đạo càn rỡ chi ý nhưng ứng không tới cửu phẩm hôm nay tính bản tiểu thần số phật tốt trong sơ cốc t h i ế t thủ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía sở hà phương vị giật mình nói hắn sao lại tới đây triều đình người lúc nào sẽ tham gia thiên tiêu thi đấu còn có tại sao lại cho hắn phân phối một cái cựu phẩm yêu ma ai lãnh huyết nghi hoặc hỏi truy mệnh cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó nói ra đại càn thứ nhất yêu nghiệt c h ấ n ma huyết ý song hầu vân châu c h ấ n thủ sứ sở hà là hắn lãnh huyết sắc mặt có chút kinh ngạc h i ệ n nhiên hắn cũng đối cái này gần nhất một năm điên c u ầ n quật khởi tồn tại dài một chút hắn không tệ thích thủ nói nhưng cũng không có triệt để t r ở thành nếu không ta đi đem cái kia trồn làm thịt nói liền muốn hướng sở hà phương vị đi đến bởi vậy có thể thấy được hắn đối sở hà hình ảnh một mực rất không tệ đồng thời vừa mới hắn trên thân hiện lộ ra khí thế cũng phi thường dọa người cựu phẩm đồng thời không phải cựu phẩm sơ kỳ mà là cựu phẩm trung kỳ về phần cụ thể chiến lược càng không người biết được không cần vô tình khoát tay nói ra hắn xa so với trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn một cái mới vào cựu phẩm trồn không đến mức để hắn nguy hiểm không chừng còn có thể trang cái bước không tin các ngươi nhìn xuất thiết thủ ba người đem ánh mắt nhìn về phía sở hà phương vị sau một khắc tập thể hà to mồm chỉ gặp hoàng yêu n g ư ơ i thấy ta giống ảnh hình người thần sở hạ bản tọa nhìn ngươi như cái giỏi chương sáu trăm ba mươi lăm hoàng yêu n g ư ơ i thấy ta giống ảnh hình người thần sở hạ bản tọa nhìn ngươi như cái giỏi giờ phút này âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện tại sở hà trong đầu đinh phát hiện cựu phẩm sơ kỳ yêu ma chuột hoang yêu vương hắn tính cách này thoát giành khoe mắt tất báo tuyệt chiêu hỏa lực không nớt lời bình luận cái đồ chơi này sức chiến đấu cũng liền đánh giám t ố i điểm lớn một chút cam sớm một chút tán cam liền xong rồi quả nhiên sở hà thấm nghĩ cùng mình suy đoán không sai bị lắm cái này t r ồ n yêu vương sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt mạnh nhưng đối với hiện tại mình tới nói vẫn là có nhất định áp lực giờ phút này hắn cũng không có khinh thường dù sao t r ồ n mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng tu vi tại cái kia bày biện cựu phẩm yêu vương coi như nào thiêu thân thành tinh cũng không phải bình thường bát phẩm võ giả có thể khiêu khích đại giai tầm không phải dễ dàng như vậy vượt qua cũng may sở hà chân thực chiến l ự c đã sớm siêu việt bát phẩm phạm chủ thể nội tu vi cũng lập tức đi vào bát phẩm mà chồn yêu vương ngẩng đầu nhìn một chút phía trên hà thủ ô trong hai con ngươi lộ ra một tia cực nóng vẻ tham lam muốn rõ ràng t r ô n bản tính phi tường h tham lại thêm hà thủ ô đẳng cấp không thấp tự nhiên kích động hh ắ c ắ c t r ố n yêu vương lẩm bẩm nói quả nhiên này phương t i ể u thế giới chúng yêu bên trong chỉ có bản vương mới có vô thượng số phận sư vương điểu vương dê vương căn bản là không ra gì đoán chừng cũng không dám trước tới nơi đây sợ hãi làm ấ y cái kia người mặc phi ngư phục người cố ý chế tắc cả b ấ y nguyên lai、like. một tháng trước vô tình bốn người đã tiến vào này phương bí cảnh bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị bọn hắn chế định kế hoạch mà tại một tháng thời gian bên trong tự nhiên cũng cần bổ sung thể lực liền đem chủ ý đánh tới bí kinh yêu vương bên trên bởi vậy tại ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày liền có bốn cái yêu vương bị chém giết điểm này bị không ít cái khác yêu vương trông thấy sau đó toàn bộ bí cảnh định tiêm yêu vương vòng liền lưu hành một cái ngôn luận nói có mấy cái s ắ t thần xuất hiện chuyên môn chém giết yêu vương cấp yêu ma đồng thời còn đem m ấ y người trang phục hình dạng đại khái miêu tả một lần cho nên nhất gần nửa tháng các lớn yêu vương mới có thể che giấu cái này cũng là lúc trước cái kia hai yêu vương trông thấy sở hạ lục phong lúc lại hoài nghi chấn ma vệ cạm b ấ y xoay người chạy nguyên nhân về phần trốn yêu vương vì cái gì không sợ sở hạ bởi vì hắn mặc trên người cùng phi ngư phục có khác nhau rất lớn n h ư không phải cố ý hướng phương diện tiêm nghĩ căn bản là hội hoài nghi hai cái trang phục có liên quan đến gì nếu là lục phong ở đây đoán chừng t r ố n yêu vương khẳng định hội lên nói thầm tiểu h o a tử t r ố n yêu vương nhìn xem sở hà chậm rãi đứng dậy phía sau xuất hiện một vòng ánh sáng phạm phất tượng thần nói ngươi nhìn ta giống ảnh hình người thần ông một cố không hiểu ba động hướng sở hà bao phủ tới đây là t r ồ n thiên mệnh thần thông có thể thông hỏi đến nói n h ế p nhân tâm phách để cho địch nhân lâm vào viễn cảnh bên trong thậm chí nếu là phát huy vượt xa bình thường có thể đem đối phương hoàn toàn không chế hóa vì một cái, cái sắc không hồn tồn tại a sở hà hai con người ngưng tụ thầm nghĩ đúng là chủng linh hồn bí pháp kết cấu vẫn còn tương đối phức tạp xem ra bản mệnh thần thông một loại nếu không lấy cái này ngốc thiếu hình dạng không có khả năng lĩnh nộ g ra tới dựa vào linh hồn để cho địch nhân lâm vào huyết cảnh từ đó không thể tự cảnh chế nghe theo gây nên hoàng thần phân phó giờ phút này tại hắn linh hồn tầm mắt bên trong trước mặt t r ồ n đã biến mất thay vào đó là một cái nhấp nháy tỏa ánh sáng tự thần hắn cao lớn uy nghiêm chỉ bất quá đầu lâu là chồn chi hình dạng có chút dở dở ư g ương, ương nhưng ở linh hồn ám chỉ hạ để cho người ta không thể không thừa nhận chuột hoang lang thần giống chính là giữa thiên địa chính th Chỉ con hà hai h bất quá. Sở ngươi k、si、đệ đệ. Thịt thịt ông có c một nào s trận đặc thù linh hồn hướng hư hảo chuột hoang lang thần giống phong đi cũng hoàn toàn mượn nhờ đối phương đặc thù chi thuật tiến hành phản vệ vũ thảo Trốn yêu vương mặt m ũ i tràn xuất đạo mấy trăm thứ nhất nó năm còn lần đầy đạo mấy mẫu bức, giờ ặ p có n g ư ờ có Trước mặc có nó đó thể như thế thuật như nhẹ nhòn phá vỡ nó thuật pháp. n ư vỡ dù g i có thể p h á cái vỡ, cũng cơ bản dùng đình gì t i ê m bí bạo, hoặc c ư ỡ này g ép cắn trốn nó, nó h yêu t phá y vương lựa giận công tâm nhưng mà còn chưa chờ nó muốn báo nổi cũng cảm giác một c ố đặc thù ý cảnh đem mình báo phủ cũng bay thẳng trong đầu trận trận âm thanh âm vang lên ngươi là thịt thịt bên trong giỏi ngươi là giỏi giỏi thanh âm càng lúc càng lớn để nó đại não lâm vào mê man g bên trong nội tâm không ngừng dãy ruộng phản kháng đáng tiếc thanh âm càng lúc càng lớn thậm chí chiếm cứ nó toàn bộ thức hại để nó hai con ngươi trở nên trống giống sau đó tại thiết thủ đám người chấn kinh trong ánh mắt t r ố n yêu vương chậm d ã i thấp hạ thân nàm dạp trên mặt đất bắt đầu chung quanh chú ý tuần hắn bộ dáng đơn giản cùng giỏi cũng không có quá nhiều khác nhau t cái này cái gì chơi ứng thật p sự là đường đường nhất phẩm yêu vương đòn sát thủ dễ dàng như vậy phá đơn giản liền cùng nhìn vô nao tiểu thuyết không hợp thoái thường thậm chí thiết thủ âm thầm nhạ danh một câu đoán chừng không có cái tia đổ nốc tác giả dám viết như thế vô nao kịch bản một bên vô tình đột nhiên nói ra không phải là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy nếu không này yêu cũng không sống tới hiện tại phương pháp này ứng dính đến linh hồn mà sở hà vừa mới là dựa vào lấy một loại khác linh hồn bí pháp trực tiếp đem kỳ phản vệ bởi vậy mới có thể để này yêu lâm vào mình h u y ễ n cảnh bên trong không cách nào thoát ly linh hồn phản vệ lời này vừa nói ra thiết thủ ba người cũng kịp phản ứng nhìn lại chốn yêu vương hai con ngươi thỉnh thoảng thanh minh lộ ra vẻ không cắm lòng cũng minh bạch nó đây là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo cũng coi như nó không may vô tình lại lần nữa nói ra xem ra nó vừa vặn đụng vào sở hà trên họng súng nếu không không hộ i dễ dàng như vậy bị phản vệ linh hồn thật không nghĩ tới sở hà kẻ này lại vẫn am hiểu linh hồn chi thuật còn có thể phản vệ một cái cựu phẩm yêu vương hắn ẩn tàng thật sự là thật sâu chính là không biết cũng không sẽ giờ phút này vô tình trong đầu xuất hiện một loại phi thường đáng sợ ý nghĩ chính là sở hà sẽ không phải chủ tu chính là linh hồn mà võ giả thân phận chẳng qua là hắn cho ngoại giới một loại giả tượng mà thôi nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn tiêu diệt không có khả năng nếu thật là như thế vậy liền quá điên buồng hắn lòng dạ cũng quá sâu dùng một cái đỉnh tiêm thiên phú đi ẩn tàng một cái k h á c càng đỉnh tiêm thiên phú nhân vật bậc này không thể thâm giao